Trưng thủ vòng n sau a đối là m o cùng o Monaco. Trưng thủ vòng niên ngày sau đối là m ngày tháng n Tram t o lúc i hiệp Louis II đi chiến Diomagic. hiệp t tứ kết tạ tranh tài kết t vòng Monaco sân nhàng lên Hơn nửa h sở ủm, Monaco Diomagic. dẫn Cùng trước lúc đó sân vận động hitmg đang tiến hành một cái khắc trận tram t i o n l t vòng tứ kết arsenal giao đấu chelsea tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi sáu h e n z i ở bên trái đường cầm bóng tăng tốc độ qua rơi chelsea phải hậu vệ mẹ n y dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa hắn n g mở đầu quan sát về sau dùng chân phải đưa ra một cái tinh chuẩn n g h i ê n truyền bóng ra xuyên qua chassi phòng tuyến rơi vào nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu x ạ bán ý nổ đạ kịp thời chen vào đoạt tại keji phủ kín trước một cước đẩy b ắ n bóng ra h ứng thành nhập lưới ghi bàn về sau h e n j y tiến lên ôm nổ đạ cổ ghé vào lỗ hai h ắ n quát làm tốt lắm chúng ta đi làm lật monaco để cái kia tiểu t ử cuồng v ọ n gặp g quỷ đi thôi nổ đã dùng sức chút đầu trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc hắn đã mang theo báo thủ t r ờ mong lại xen lẫn một chút kiên kỵ t r ư ớ mùa giải tại monaco chính là d o gia nhập liên minh để h ắ n đã mất đi chủ lực vị trí. làm cầu thủ chuyên nghiệp hắn rõ ràng roi thực lực mạnh bao nhiêu nhưng giờ phút này hắn càng muốn chứng minh chính mình sân vận động h ị t dị trong nháy mắt xôi t r à o a senan phan bóng đá điên cùng chúc mừng lấy cái này mấu chốt đ i bàn bọn hắn hát vang lấy đội ca cướp đỏ trắng khăn quảng cổ nhìn trên đài nhấc lên từng đợt người sóng bên sân hoe gơ nhưng không có quá nhiều vui sướng hai tay của hắn đút túi đứng tại huấn luyện viên k h u nhữ mày nếu như tấn cấp bán kết đem đối mặt monaco chi này hắn đã từng chấp giáo qua đội bóng bàn mùa giải monaco mạnh đến mức đáng sợ tại đây sam dẫn đầu hạ đánh ra có thể là đội xử tốt nhất biểu、hiện. doi bản mùa giải đánh ra lịch sử cấp biểu hiện tại、Chang、t r a m g thi onlit trên sàn thi đấu đã đánh vào 14 quả ghi bản phá vỡ nịt kẹo ruột bảo trì cải chế sau、Chang、t r a m g thi onlit đơn mùa giải ghi bản ghi chép vị này tuổi trẻ tiền đạo lực bộc phát s u ố t bóng cùng phía trước cầu môn khí h u giác đều đạt đến thế giới trình độ cao nhất cùng hắn cộng tác mọi gì in b ẹ t cùng gữu l ì đồng dạng trạng thái lửa nóng mọi gì in b ẹ t làm cao t r u n g phong điểm tựa tác dụng rõ ràng gữu ly thì tại cánh phải liên tiếp chế tạo sắc cơ g i a trận tổ ba người bên trong dộ thần tổ chức điều hành cùng vệ tờ gì đánh chặn năng lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh để monaco cô công thủ chuyển đổi nước hậu phòng tuyến bên trên tuổi trẻ già ít sở quỵ l ụ y cùng á b i đồ thể hiện ra siêu việt tuổi tác thành t h ủ hậu vệ biên đệ giả cùng mạch c ồ n cả công lẫn thủ chi này bình quân tuổi tác không đến hai mươi lăm tuổi đội bóng ngay tại đề sam đ i ề u giáo hạ n h ấ t lên một trận thanh xuân phong bạo đề sam chiến thuật lý niệm cùng heger rất có chỗ tương tự đều cường điệu nhanh chóng phản kích cùng trôi chạy phối hợp heger thường xuyên trong huấn luyện nghiên cứu monaco tranh tài thu hình lại suy nghĩ nếu như từ mình chấp giáo chi này đội bóng sẽ như thế nào bài binh bố trận monaco nhanh chóng phản kích hệ thống trình độ nào đó chính là heger trong lý tưởng bóng đá phong cách heger quay đầu m mười điểm số cũng không bảo hiểm hắn cần t r ư ớ c bảo đảm cầm xuống trận đấu này lo lắng nữa ứng đối ra sao chi tiệc kinh khủng monaco trợ lý huấn luyện viên pat luid đi tới vô vô bờ vai của hắn heger lúc này mới thu hồi suy nghĩ một lần nữa đem l ự c chú ý tập trung ở trên trận giữa trận lúc nghỉ ngơi arsenal trong phòng thay quần áo heger đối đám cầu thủ nói hiện tại mười dẫn chức còn chưa đủ bảo hiểm chelsea lúc nào cũng có thể phản công thủ hiệp chúng ta tại sở k e m f o r d b e i t một t i chín bình hiện tại tổng số hai một dẫn trước nhưng ưu thế rất bình thường yêu đ t hiệp thứ hai muốn tiếp tục bảo trì tiến công áp lực tranh thủ cái thứ hai g i bàn đ nếu như chúng ý h ta h tấn công c kế tiếp đối thủ rất có thể là monaco bọn hắn tại thủ hiệp năm ba chiến thắng rio mazid hiện tại hiệp hai nửa tràng lại ba một dẫn trước tổng số tám bốn dẫn trước rio mazid Monaco tiến công có rất uy hiệp thứ hai trước một mươi năm phút mấu chốc nhất chúng ta muốn tranh thủ mở rộng dẫn trước ưu thế bảo trì chuyên chú nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật không muốn cho chelsea bất cứ cơ hội nào hiệp thứ hai bắt đầu quầy rộ dùng s ố l à gì thay đổi hơn nửa hiệp biểu hiện hỏng bét buộc ra vị này tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự ở trên nửa t r à n g hoàn toàn bị monaco đánh nổ cơ hồ mỗi cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ giữa trận lúc nghỉ ngơi gu thì tại phòng thay quần áo đối với hắn chửi ầm lên di d a n cùng phỉ gỗ mặc dù không nói chuyện nhưng trong ánh mắt cũng đầy là trách cứ quay dô điều chỉnh chiến thuật để di d a n lui về đến càng sâu vị trí này bằng với biến tướng từ bỏ tiến công chỉ cầu không còn mất bóng hiệp thứ hai vừa mở màn bảy phút monaco liền tóm lấy r i ê u m a r i t giữa trận c h u y ể n bóng sai lầm b e t t e thì tại bên trong vòng vụ cận chặn lại g ụ ti xuyên qua lập tức đem bóng phân cho cánh phải bẹt nạ đi cùng lúc đó hậu vệ trái vệ hệ giả đã cao tốc trên bảo phải hậu vệ mà cồn thì bên trong thu bảo hộ trung lộ monaco tiến công tổ chức không có ỉ lại đơn nhất h ạ c tầm mà là thông qua toàn viên ăn ý vị trí chạy triển khai r ộ thần lui về tiếp ứng bẹn nady một cái hai qua một phối hợp sau dẫn bóng tiến lên lúc này mọi dịn bẹt lui về đến giữa trận kiềm chế hẹo g u ế dạ vì đồng đội sáng tạo không gian doi cùng hữu l ý giao nhau vị trí chạy cái trước đột nhiên nghiêng chen vào sườn trái bộ từ phía sau thì tới lui đến cánh phải v e t t e z t tại tiến lên quá trình bên trong cùng dộ thần hoàn thành liên tục hai lần một cước chuyền bóng sau đó đột nhiên đưa bóng chuyển rời đến cánh trái hệ dạ bộ bên cạnh tập bóng bóng ra bị rio ma z i hậu vệ định ra nhưng monaco áp bách không có đình chỉ bẹn nady cướp được t r ư ơ n g điểm rơi thứ hai lập tức phân cho cánh phải mãi cồ mà là cùng hữu lì làm một cái gặp trở ngại phối hợp sau cắt vào vùng cấm địa đương mạnh còn chuẩn bị suốt có lúc cắt lốt kịp thời phủ kín bóng ra đạn đến vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa do tại vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa chỗ bén nhạy bắt được cái này hai điểm bóng đ i ể m rơi hắn đầu tiên là giả bộ muốn quay thân nhiệm banh tạ i mệ gì ạ nhào lên trong nháy mắt đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm cái này cử trọng lực khinh biến hướng để tây ban nha tuyển thủ quốc gia hoàn toàn mất đi trọng tâm đối mặt bù phòng hẹo huy giã do cho thấy cầu thủ đứng đầu hạch tâm p h o n phạm hắn nhìn như h ứ n g hở dùng chân trái đưa bóng khe trụ tại trong điện quan hỏa thạch hoàn thành một cái sách giáo khoa cờ du ít ùn toàn bộ động tác nước chảy mây trôi không tốn sức chút nào liền thoát khỏi hai vị cấp thế giới hậu vệ bao bọc lập tức lên chân thập bắn ca si lát ra sức cứu thua đưa bóng cả ra nhưng hữu lì đã như ưu linh xuất hiện tại nhỏ vùng cấm địa nhẹ nhom đem bắn ngược bóng bủ tiếng không môn lúc này rio ma dít cầu thủ đã gần như sụp đổ m ẹ gì á ngồi quỳ chân tại thảm cỏ bên trên ánh mắt tăng giã heo gh dạ hai tay chống lạnh miệng lớn thở hồn ca si lát cũng đang lớn tiếng a x bên sân kỹ thuật trong vùng q u ầ y dô sắc mặt xanh xám mà ghế dự bị bên trên buộc dạ dùng khăn mặt được đầu không dám nhìn hướng trong t r à n g cái này ghi bản hoàn mỹ hiện ra monaco chỉnh thể bóng đá chưa từng có điểm bị lại năng lực cá nhân mà là thông qua toàn viên không bóng chạy cùng nhanh chóng chuyển cắt xé mở phòng tuyến từ v e t t e i t y đánh chặn bắt đầu đến liệu libu bắn kết thúc trong lúc đó tổng cộng có bảy tên monaco cầu thủ tham dự tiến công hoàn thành mười một lần liên tục c h u y ể n bóng mỗi cái khâu đều thể hiện đ ề sam tỉ mỉ chế tạo đoàn đội bóng đá lý niệm arsenal kỹ thuật phân tích sư nhìn chằm trên trận đối bên người trợ thủ nói monaco bộ này đấu pháp cùng chúng ta nhanh chóng phản kích lý niệm rất giống nhưng bọn hắn trước trận ba người ăn ý độ cao hơn doi vị trí chạy so henzi càng linh hoạt hay thay đổi nếu như chúng ta đụng tới bọn hắn hai cái hậu vệ biên nhất định phải bảo trì cảnh giác ốc tô bóng giỏ xét nhanh chóng đ i chép bọn hắn không có để c ộ dạng này tổ chức trường 71 vòng sau đối thủ là monaco hai c h ư ờ n g 71 vòng sau đối thủ là monaco hai hay tâm nhưng vẽ tờ g i ớ thì cùng betna đi chạy bao trùm quá xuất sắc loại này đấu pháp rất bình thường thích hợp chúng ta chúng ta cũng có giống m ạ n n h ị c h dạng này có thể chạy giữa trận hoàn toàn có thể tham khảo bọn hắn áp bách phương thức m i lan kỹ thuật chủ quản c a o mày nói chúng ta tơ lô là tổ chức hạch tâm nhưng nhìn xem monaco không có truyền thống số 10 cũng có thể bị đá tốt như vậy gatu t s o cùng ạm bỡ dỏ xì nhỉ chạy năng lực không thể so với bọn hắn kém có lẽ chúng ta nên để cả cả càng nhiều t r ư ớ c trên b à o học tập roi loại này không bóng chạy ba người không hẹn mà cùng tại laptop bên trên trọng điểm tiêu chúm o n a c o giữa trận luân chuyển đổi vị chi tiết a sen a phân tích sư nói bổ sung đáng sợ nhất là thể năng của bọn hắn b ả o t r ì dạng này chạy cường độ heger tiên sinh nhất định sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú tranh tài tiến hành đến phút thứ sáu mươi để sam làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh cờ j o s i ở tiền đạo tụn sổ đứng tại bên sân chuẩn bị thay đổi ghi b à n công thần m z i n ị p e t m z i n ị p e t chạy chậm đến rời sân cùng tụn sổ vỗ tay về sau lại hướng nhìn trên đài monaco f a n bóng đá phất tay thăm hỏi phải thâm mộ bóng đá đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt phút thứ bảy mươi lăm để sam lần nữa thay người j i b e r g y ở đây bên cạnh làm nóng người hoàn tất chuẩn bị thay thế bổn tràng tốt nhất cầu thủ roi đ ư ờ n g thứ tư quan viên g ơ lên thay người bảy lúc toàn bộ luis hai sợ tạ đỉ ủ n trong nháy mắt xôi trào tất cả p a n bóng đều Rồi chậm rãi đi hướng bên sân vừa đi vừa giơ hai tay lên lên đỉnh đầu vỗ tay hướng fans hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn hắn cùng di bơ e di ôm về sau lại cố ý đi đến ghế dự bị cùng mỗi vị huấn luyện viên tạo thành viên vỗ tay bên sân chụp ảnh các phóng viên điên cùng nhấn cửa chớp đèn thờ lát nối thành một mảnh t r a n g ti onlit chính thức tiếp s ó n g ông kính bắt được nhìn trên đài một vị lao f a n bóng đá lao khỏe mắt gà tả màn này thông qua vệ tinh tín hiệu truyền t ố n g đến toàn cầu 186 quốc gia cùng địa khu trực tiếp hình tượng bên trong bình luận viên cảm t h ẳ n nói đây chính là bóng đá mị lực một cái mười c h í tuổi người trẻ tuổi d để sam sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh lệch cao trung phong hạ đệ bỏ thay thế điệu ly điệu ly chậm rãi đi hướng bên sân làm trên trận đội trưởng hắn đầu tiên là đem phù hiệu tay h á o trịnh trọng giao cho v ẹ tờ thi dùng sức vô vô vị này tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự bà vai hai mươi bốn tuổi v ẹ tờ thi có chút ngại ngùng tiếp nhận phù hiệu tay h á o cấp tốc đem nó mang ở bên trái trên cánh tay nhìn trên đài m o na cô phan bóng đá vì bọn họ đội trưởng đưa lên tiếng vô tay mặc dù không kịp roi rời sân lúc như vậy của nhật nhưng tương tự tràn ngập kinh ý bên sân bóng giò xét nhóm lập tức đem đ ư c chú ý chuyển hướng t mu bóng giò xét tại l ạ p t ó c bên trên viết đánh chặn tinh chuẩn vị trí cảm giác cực dai chelsea đại biểu ghi chú chuyển xa điều hành năng lực xuất sắc mà a xe nan bóng giò xét thì hưng phấn đối đồng sự nói nhìn hắn đá pháp đơn giản chính là lúc tuổi còn trẻ để sam nếu như cùng vậy dạ cộng tác lại thêm tương lai của chúng ta chi tinh pha z e ga cái này sẽ là toàn châu âu kinh khủng nhất giữa trận tổ hợp b e t t e thì tự hồ không có nhận những n à y bên ngoài sân chú ý ảnh hưởng đeo lên đội trưởng phù hiệu tay á o về sau hắn lập tức vùi đầu vào trong trận đấu một lần gọn gàng tạp vị đoạn hạ dô dưới chân bóng sau đó dùng một cái ba mươi m tạ hoàn mỹ hiện ra kỹ thuật của mình đặc điểm nhìn trên đài bóng giỏ xét nhóm nhao nhao gật đầu tiếp tục tại trên tư liệu bổ sung lời bình đi nợt hai tay đút túi đứng tại bên sân ánh mắt đảo qua trên trận mỗi một cái monaco cầu thủ nhìn xem những người tuổi trẻ này tại tranh tài giai đoạn sau cùng y nguyên duy trì cường độ cao chạy hắn không khỏi nghĩ lên mùa giải sơ kêu đoạn ma quỷ huấn luyện thời gian khi đó không q u luật đột nhiên gia nhập huấn luyện kế hoạch vùng núi chạy bộ để đám cầu thủ kêu khổ thấu trời kịch liệt trở về chạy huấn luyện càng làm cho không ít người m ệ n đến môn ngựa nhưng chính là những ngày khắc nghiệm huấn luyện đúc thành bây đề s a m thường thường nói đùa nói hắn đem đám cầu thủ đều biến thành động cơ vĩnh cửu nhưng ở trước đó trong trận đấu nhìn xem roi tại 88 phút còn có thể tốc độ cao nhất trở về thủ hệ giả kết thúc trước y nguyên có thể hoàn thành đường biên bắn vọt liền liên kỹ thuật hình r ộ thần cũng cho thấy kinh người sức chịu đựng tin nợ biết những n à y nỗ lực đều là đáng giá hắn cố ý thiết kế c a tính hóa huấn luyện phương án hậu vệ biên trở về chạy giữa trận đổi tốc độ chạy tiền đạo lực bộ c phát huấn luyện để mỗi cái vị trí cầu thủ đều phát huy ra lớn nhất tiềm năng ghi điểm bài bên trên b ố phá lệ bắt mắt trong ê n ngay tại nghỉ ngơi tại r ư điện trẻ t u thoại di động của hắn n luôn luôn còn tồn lấy hai đầu chưa hồi phục tin tức một đầu đến từ milan tổng thanh tra bờ dạy đạ hứa hẹn cho hắn sej a đỉnh lương một cái khác đầu là rio mazit thể dục tổng thanh tra vãn đợ nổ gửi tới mời hắn gia nhập gạ là các cổ chữa bệnh đoàn đội diner sờ lên trên c ẳ m g gốc dâu cằm ánh mắt không tự giác trôi hướng ghế dự bị do đang cùng c ả n mùa ghì ạ thảo luận trên trận tình thế cái kia mười chín tuổi người trẻ tuổi trên thân t à n ra vô hạn khả năng châu âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại tranh đoạn diner mu bayern chelsea liverpool ba c a inter arsenal j u v e n t u s sở botin t lis bọn chờ truyền thống đội mạnh nhao nhao ném ra ngoài cánh ô liu liền ngay cả vừa quật khởi ống valencia chờ đội cũng gia nhập tranh đoạn toàn bộ ơ tô lục giới bóng đá đều đang chăm chú vị này ý thể năng giáo đầu hướng đi nhưng giờ phút này những n à y m ờ i đều bị hắn tạm thời gác lại ở sau vị này ý thể năng huấn luyện viên nhớ tới ba tháng trước tại câu lạc bộ phòng ăn một màn doi vừa ăn tỉ mỉ điều phối dinh dưỡng bữa ăn một bên đột nhiên nói với hắn huấn luyện viên nếu như ta trở thành lịch sử tốt nhất ngươi chính là của ta tim g ờ o ộ v r lúc ấy trong b à n ă n ngực nô r a thị t còn bốc hơi nóng doi ánh mắt lại dị thường chăm chú hiện tại cái này nhìn như đùa dỡn hứa hẹn ngay tại biến thành khả năng tỷ l t rõ ràng nếu quả thật có thể trở thành bóng đá giới rót đan tư nhân huấn luyện sư ý vị như thế nào? giá trên trời tiền lương toàn cầu nổi tiếng huấn luyện học làm ra b ả n cơ hội thậm chí khả năng khai sáng một cái hoàn toàn mới huấn luyện hệ thống so sánh dưới diêu m a r i t cung cấp thể năng chủ quản chức vị mặc dù ổn định thể diện nhưng trung quy là tại cự tình bóng ma dưới làm việc trên trận điểm số đã không trọng yếu nữa đi nội tại trong đầu cân nhắc một cái đơn giản biểu thức số học lịch sử tốt nhất cầu thủ tư nhân huấn luyện viên vẫn là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nhân viên tạm thời cái lựa chọn này có lẽ đem quyết định hắn toàn bộ chức nghiệp tiếp sống độ cao hắn khép lại lapop quyết định trước chuyên chú vào trước mắt tranh tài dù sao muốn trở thành vợ đầu tiên đến chợ giúp roi chân chính chợ bước giúp roi là ê n đỉnh Tranh cao. t i khởi phút thứ 89, Monaco n s ư ớ giả một lần c u ố cùng công. Không chịu nổi đồ, vị này 20 tuổi nước Pháp tiền đạo cánh chí tiến bên đường Nhật Banh, mệnh không nổi này tiền hắn mang tính tiêu chí biểu diễn.、Đầu、tiên gà g trái mặt tuổi bắt tiêu Zipersi đối mọi biểu i Pháp ở đồ, đạo đầu Đầu vị xạ 20 là giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân cạnh ngoài đưa bóng một nhóm tại xạ ga đ ồ trọng tâm chết đi trong nháy mắt tăng tốc độ liền vượt qua vị này tây ban nha tuyển thủ quốc gia b ù p h o n g mệ dị ạ vừa phóng ra bước đầu tiên dì bơ dị hai chân tựa như máy may nhanh chóng vận chuyển chân trái của hắn nhẹ nhàng ghé c h ụ chân phải lập tức đuổi theo kịp đưa bóng phát hướng khác một bên như thế lặp đi lặp lại ba lần bóng ra tại hắn giữa hai chân hướng cao tần nhảy lên mỗi lần tiếp bóng đều chỉ di động mấy cm lại làm cho mẹ gì ả trọng tâm hoàn toàn mất k h ô n g chế đương người tây ban nha rốt cục mất đi cân bằng lúc d i bơ d i đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng bắn ra bóng ra nghe lời từ mẹ gì ả mở ra giữa hai chân xuyên qua Cái n g ra nghe l n h từ mẹ dị ạ c ở r n giữa hai chân x u v ê n qua lần tiếp bóng đều chính xác đến cm thiết tấu nhanh đến mức để cho người ta thở không nổi tại cơ hồ không độ vị trí chân phải của hắn đột nhiên manh ra một cái bạo s ạ bóng ra như như đạn pháo thẳng vọt gần cột cửa bên trên góc ca si lát thậm chí không có thể làm ra cứu thua động tác chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới năm một đương kết thúc cái còi văng lên di bơ di ngửa mặt lên trời gào thét vết đao trên mặt tại đèn chiếu hạ lộ ra phá lệ dữ tợn cái này đến từ nước pháp thành nhỏ bùa lộ v i n người trẻ tuổi vừa mới tại trang t bởi vì tối nay lấp lánh châu âu hai vị mô na cầu ngồi s a o bóng đá roi cùng di bơ di đều xuất từ nơi này đầu đường fans hâm mộ bóng đá m g ồ i thuốc lá đỏ trong quán bar lào đam huấn luyện viên lệ nóng doanh t r ọ n g tòa này không có tiếng t â m gì nước pháp thành nhỏ trong vòng một đêm trở thành châu âu dưới bóng đá tiêu điểm kích gì thảm cỏ tại đèn đêm hạ hiện ra ư ớ t gát ánh sáng hai mươi hai thân ảnh như là trên b à n cờ quân cờ t ắ n mát bóng ra lăn đến gờ giót dưới chân lúc nhìn trên đài hơn bốn vạn người không hẹn mà cùng hướng về phía trước thỏ người ra phút thứ tám mươi bảy gờ g i t tại trung lộ một cái quất ngang bờ i ế t s ư trái nhận banh sau đ bình luận viên m a r tin tay l o r âm điệu đột nhiên c ấ t cao gờ do điểm bóng b ợ dít nhận banh cắt vào trong xinh đẹp gặp trở ngại phối hợp gu dọn sen góp chân một đập b ợ dít đột nhập vùng cấm điện bóng r a từ t u a mở ra giữa hai c h â n xuyên qua b ợ dít như n h ưu linh lái ra tại phía trước cầu môn 1 0 m mở chỗ chân trái t h ấ p án b ợ dít lên chân bóng r a dán thảm cỏ t h ẳ n g vọt dưới góc phải lẹt m ă n phi thân bên cạnh nào nhưng tựa h ầ ngoài tầm tay với bóng vào rồi sao không lẹt mặt đầu ngón tay đụ phải bóng đánh trúng cột dọc đặc về kẹp vợ kẹo đá mạnh giải dây a xe nan trở về từ coi chết toàn bộ sân vận động hít dì trong nháy mắt từ ngạt thở đến bộc phát the o gần nở phan bóng đá ôm đầu kinh hô có người ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên có người chắp tay trước ngực cầu nguyện mà chắc s i phan bóng đá thì từ cuồng hỉ ngã vào tuyệt vọng b ợ dít đã nhảy dựng lên chuẩn bị chúc mừng lại tại một khắc cuối cùng bị lẹt m ặ n thần phấn thơm nát ngọc tường bên sân jenny ơ d i sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hai tay của hắn c h ố n g n ạ n h đứng tại bên sân bờ m ô i nhấp thành một đường thẳng thấu kính sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng h e gỡ thì nắm chặt xong quyền ngực kịch liệt chập trùng hiển nhiên còn chưa từ kinh h ghế dự bị bên trên arsenal cầu thủ tất cả đều đứng lên có người b ụ n g mặt không dám nhìn có người điên cuồng đập bàn tay phát tiết cảm xúc khả năng này là quyết định mùa giải bổ nhào về phía trước tay lơ thanh â m còn tại run r à y lẹt bằng cứu vớt arsenal bọn hắn vẫn còn sống nhưng chelsea khoảng cách tấn cấp chỉ kém ba cm đêm này vận mệnh tại cột cửa cùng đầu ngón tay ở giữa lắc lư nếu như quả cầu này đánh vào mang ý nghĩa arsenal nhất định phải lại tiến hai bàn mới có thể nghĩ c h u y ể n tranh tài sẽ bị triệt để kéo vào phần mộ bóng da cuối cùng bị giải vây ra danh giới cuối cùng nhưng arsenal đám cầu thủ còn tại thợ dốc phản phất mới từ bên vách núi bị kéo về hít gì không khí đ ọ c lại tất cả mọi người biết sau cùng quyết chiến vừa mới bắt đầu đây là chelsea cơ hội cuối cùng ke di vọt vào vùng cấm địa cơ rẽ bộ tại phía trước cầu môn nhìn chằm chằm lam mắt mở ra phạt góc bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía arsenan vùng cấm địa toàn bộ hít gì trong nháy mắt nạt thở vùng cấm địa nội nhân ngửa m ã lật cơ rẽ bộ cùng kèm bờ hẹo đồng thời vọt lên bóng ra trong lúc hỗn loạn đặc địa giải vây không có đá xa bóng còn trong vùng cấm địa loạn chiến chelsea cầu thủ điên cuồng liên tục bù bắn lạch mặt ngã xuống đất cứu thua t u a dùng thân thể càng hắn ra bóng ra tại môn tuyến trước mấy cent í m chỗ bị h、e、ẹ đủ gạ s ọ p tờ đá mạnh vùng mạnh ra a senan giải vây phản kích lại i e d ở giữa sân đ ư ợ c banh lạo đ ả o hướng về phía trước tiến lên nhìn trên đài the gần nở phan bóng đá toàn bộ đứng lên gào thét thúc giục tiến công chelsea cầu thủ l i ề u mạng về truy nhưng hai chân giống dốc trì aed điểm bên cạnh dù bờ vượt qua từ dưới lên t u a xông vào vùng cấm điện bờ biển ngà trung vệ như xe tăng nghiền ép tiến nhỏ vùng cấm đ i ệ tại te di cùng gạ lặt ở dưới nhảy lên thật cao trán của hắn đập ầm ầm tại bóng ra bên trên t u r đánh đầu tua tại phía trước cầu môn bảy mét trô ra sức v ọ t lên một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu lốt bóng thẳng đến cầu môn góc chết ạm bỡ giỏ si ổ phi thân đưa bóng đập ra nhưng nguy cơ cũng không giải trừ bóng r a rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nổ đạn h ư mánh thu giết ra tại cơ hồ số không góc độ t ỉ n h huống dưới nên bóng bạo s ạ bóng r a đánh vào lưới ổ trong nháy mắt sân vận động hít di triệt để sôi t r à o phần hâm mộ bóng đá điên cổ nhảy n vọn khăn quàng cổ cùng mũ bị ném không trung nộ đạ sửng sốt một giây lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất nước mắt tràn mi mà ra hắn răng hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài bắp thịt trên mặt bởi vì cực độ kích động mà và mẹo ghế dự bị bên trên a s e nan cầu thủ điên cuồng sông vào trong tràng đem nộ đạ đặt ở đống người thấp nhất nhìn trên đài the gần nở phan bóng đá triệt để lâm vào điên cuồng có người đấm n g ự c g ấ m thét có người che mặt t h ú c thít càng có tóc trắng xóa lao phan bóng đá run dày dơ cao khăn quảng cổ khản giọng hô hào a xe nan a xe nan cả tòa sân bóng phản phất tại chấn động kịch liệt ngay cả ánh đèn đều tại tiếng gầm bên trong run d nước mắt hỏa với mồ hôi thấm ư ớt quần áo chơi bóng cái này từ li gợ một phiêu bạt mà đến tiền đạo dùng tối arsenal phương thức hoàn thành bản thân cứu rỗi thời khắc này t h ị t gì, chỉ còn lại thuần thúy đinh hai nhức g ó c tín ngưỡng đây chính là bóng đá đây chính là arsenal bọn hắn từ địa ngục leo trở về tay lơ hò hét bao phủ tại bốn vạn người tiếng gầm bên trong kết thúc cái còi vang t h ị t gì lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên đương đức trọng tài chính m ạ c thổi lên kết thúc còi huy lúc ghi điểm bài dừng lại tại hai một nhưng lần này cười đến cuối cùng đúng là arsenal chelsea cầu thủ ngây người tại thảm cỏ bên trên lam hắt quỳ xuống đất che mặt k e z i nắm lấy quần áo chơi bóng hung hăng lau con mắt nhìn trên đài nguyên bản đã đứng dậy chúc mừng the bờ lưu phan bóng đá như bị ấn tạm dừng khóa giơ lên giữa không t r u n g khăn quảng cổ vô lực rủ xuống vận mệnh mở cái tàn khốc cho đùa b ả n mùa giải trước đây ba lần giao phong chelsea luôn luôn trước ghi b ả n lại bị the gần nở người chuyển hôm nay đương bờ g i t phút thứ tám mươi bảy cơ hồ khóa chặt thắng cùng lúc liên tràng bên cạnh gen ni ở di cũng bắt đầu lau nước mắt nhưng l ẹ i mắn thần n à o cùng tua đánh đầu đưa đỏ để kịch bản tại cuối cùng chín mươi giây triệt để đảo ngược ý lao xoái giờ phút này ngồi yên tại ghế huấn l khách quý trong bao xương a bu tiếu h dung ngưng kết ở trên mặt người nga n ắ m chặt chạm ấn chén đốt ngón tay chẳng bệnh một một trăm triệu bảng anh đầu tư khoảng cách trang t i o n lít tứ cường chỉ kém ba cm tiếp xong ố n g kính đảo qua heger người pháp chính xoay người nhặt lên trên đất áo khoác tay run r à y chỉ tiết lộ sống sót sau hai nạn cùng hỉ tàn khốc hơn khảo nghiệm còn tại đằng sau đương nổ đạn tuyệt sắt bóng l ă n qua môn tí lúc có lẽ cũng đụng nát một ít càng yếu ớt đồ vật tỷ như vận mệnh cán cân bên trên kia vi rượu cân bằng Theo gần chelsea đám cầu thủ cúi thấp đầu đi xuống hít di thẳng cỏ bọn hắn đấu trí làm cho người đọc dung vì genny ớ g đ bọn hắn cơ hồ đánh đến rút gân nhưng bóng đá chưa từng thương hại bi tình trận này thất bại giống một cái một côn để ý lao xoáy xoáy vị càng thêm tràn ngập nguy hiểm bên sân a bu m ặ t không thay đổi quay người rời đi hắn trầm mặc so bất luận cái gì gầm thét đều càng làm cho người ta ngạt thở mà the gần nợ mặc dù trở về từ có chết nhưng thi đấu vòng tròn dẫn trước ư thế đã bị m u từng bước sâm chiếm đến hai điểm mà đổi thành một bên a xe nan đám cầu thủ ôm nhau chúc mừng lại không người cười đến nhẹ nh á những mắt vượt qua gieo họ h p tên này ngay tại trở thành châu âu giới bóng đá mới sợ hãi càng đáng sợ chính là monaco thể năng huấn luyện viên thị nợ chế tạo ra động cơ vĩnh cửu chiến thuật để tất cả đối thủ tại tranh tài cuối cùng một mươi năm phút đều lâm vào tuyệt vọng g ì tuyệt sắc cố nhiên phân chấn lòng người nhưng n h e gần nở cầu thủ tiêu hao thể năng căng cứng thần kinh có thể hay không gánh vác monaco đàm kia sói đói cắn xé m ở ưu tại thi đấu vòng tròn theo đuổi không bỏ trang thi onlit lại gặp gỡ chi này t h a n h xuân phong bạo hè gỡ đứng tại bên sân chậm rãi thở ra một hơi gió đêm thổi loạn hắn tóc sắm trắng nhưng hắn khỏe miệng lại hiện ra mỉm cười trên sân bóng dũng khí so trên bản đồ chiến thuật bất luận cái gì đường cong đều quan trọng hơn mờ ưu tại sau lưng cắn chặt không thả monaco là thanh xuân phong bạo thì tính sao hắn nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ chấp giáo monaco thời、gian. nhớ tới những cái kia không được coi trọng lại sáng tạo kỳ tích tranh tài trên sân bóng không có tất nhiên thắng bại chỉ có không chịu từ bỏ tâm hắn quay người đi hướng phòng thay quần áo bước chân kiên định nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng theo gần n ở nhóm có lẽ mọi mệnh có lẽ g i à n mua nhưng chỉ cần còn có dũng khí chạy chiến đấu s u ấ t khôn hết thệ đều có khả năng tựa như đêm nay bọn hắn vốn đã tới gần việt cảnh lại n mạnh sinh sinh từ bên vách núi bỏ trở về bóng đá xưa nay không là cường giả trò chơi mà là dũng giả chiến trường chương bảy mươi hai đại ma vương đúng là chính ta một chương bảy mươi hai đại ma vương đúng là chính ta một đương kết thúc tiếng còi văng lên luis hai sợ t ạ đi ủng trong nháy mắt sôi trào đỏ trắng giao nhau thủy t r i ề u từ nhìn trên đài chút xuống monaco fans hâm mộ bóng đá cơ khăn quảng cổ hô to lấy cầu thủ danh tự giống như là thủy triều tuân hướng sân cỏ tuổi trẻ monaco đám cầu thủ ôm nhau chúc mừng doi bị các đội hữu cao cao c u ă n g lên nụ cười của hắn tại đèn chiếu hạ phá lệ l o a mắt m a đổi thành một bên thân mang màu đ e n sân khách quần áo chơi bóng rêu ma dít đám cầu thủ chở mặc đi hướng cầu thủ thông đạo di đan túi đầu mang tính tiêu chi đầu chọc tại dưới ánh đèn hiện ra mồ hôi quán phán phất mỗi một bước đều tại cùng t h ả m có phân cao thấp. Jonah nô đi tại cuối cùng hai tay chống lạnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía giữa sân chúc mừng trắng diện ánh mắt bên trong hôn tạp không cam lòng cùng mê mang. Bên sân các phóng viên sớm đã lắp xong trường thương đoàn tháo đèn thờ lát như như mưa to khuynh t ả tại rio m a r i t cầu thủ trên thân. l ờ i í、e、quá tờ phóng viên nhanh chóng ghi chép di đan mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa mà cả báo nhiếp ảnh sư thì chuyên môn bắt giữ Jonah nô cô đơn bóng lưng bbc bình luận viên chính đối mịp dỗ phồn thấp giọng miêu tả cái này gà là cái cổ chìm giấy lát. Ở giữa, tại cầu thủ c một vị m o na cô tiểu cầu đồng n ú t nhát đưa tới một bình nước di d a n dừng bước lại miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười tiếp nhận nhẹ nhàng sờ lên đầu của đứa bé cái này động tác đơn giản bị mấy chục cái ống kính đồng thời bắt giữ rất nhanh liền tại xã giao truyền thông bên trên điên cuồng truyền bá p h o n g thay quần áo thông đạo trên vách tường treo một bức to lớn trang t onlit tuyên truyền áp phích di d a n lê bước chân nặng nghề đi qua cầu thủ thông đạo trên vách tường treo trang t onlit tuyên truyền áp phích tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt trên post sơ hắn người mặc diêu ma dít chiến bào màu trắng g ơ cao lên trang t kia là năm hai nghìn l i h a i gợi lạt gộ ban đêm hắn lăng không rút bắn trợ giúp diêu majid đang đỉnh châu âu chi đỉnh giờ phút này trong quất s ở tơ cái kia hăng hái xì dịu đang dùng đ ĩ n h h à n g mỉm cười nhìn chăm chú lên trong hiện thực cô đơn chính mình hai tướng so sánh phía dưới thời gian tàn khốc cùng bóng đá vô thường hiện lộ hoàn toàn hắn vô ý thức đưa tay sờ nhẹ áp phích đầu ngón tay s ẹ t qua mình dừng lại tiểu dung phản phất tại xác nhận cái kia thời khắc huy hoàng chân thực tính chất cuối thông đạo monaco phan bóng đá tiếng hoan hô mơ hồ chuyển đến di đan thu tay lại túi đầu sửa sang lại bị ướt đẫm mồ hôi quần áo ch trên pốt sở tơ tiếu dung vẫn như cũ sán lạc mà trong hiện thực bóng lưng lại viết đầy mọi mệnh cùng bất đắc dĩ cái này động tác đơn giản im lặng nói một cái bóng đá c h u y ể n kỳ giờ phút này phức tạp nhất tâm tư hiện thực cùng hình tượng tương phản tại thời khắc này lộ ra phá lệ t r â m trọc kết thúc cái c õ i vang s o hỗn hợp phỏng vấn khu tia sáng huỳnh quang đèn đem thông đạo chia cắt thành sáng tối hai thế giới monaco đám cầu thủ trên tại sáng tỏ khu vực mỗi người đều tại kích động giảng thuật chuyện xưa của mình để sam hai tay đút túi đứng ở trong đám người lớn hà lâu phục cả vạt y nguyên cẩn thận tỉ mỉ nhưng thanh âm đã khăn khản đây không phải vật khí đây là monaco toàn thể cầu thủ dùng một trăm hai mươi phần trăm cố gắng đổi lấy kỳ tích hắn cố ý quay người chỉ hướng sân bãi phương hướng nhìn xem những hải t ử kia chạy khoảng cách xem bọn hắn lúc phòng thủ cắn nát rằng đây mới là bóng đá thuần túy nhất bộ dáng l i ỡ u l ý như cái hưng phấn đứa nhỏ phát báo tại phóng viên đ ố n g bên trong xuyên thẳng qua mặc luân điểm tựa doi đột phá h ề d i phòng thủ t r ờ i ạ ngay cả thủ monzo ma đều cống hiến năm lần thần nào hắn đột nhiên kéo qua bên cạnh ji bơ di đặc biệt là phờ g a n cuối cùng cái kia ghi bàn bị điểm tên ji bơ di lập tức mặt đỏ lên cái kia đạo vết xẹo tại dưới ánh đ dĩu ly bọn hắn bị đá nhẹ nhàng như vậy ngay cả r i ê n ma dít hậu vệ đều đổi u không kịp bọn hắn sau đó bóng đột nhiên lăn đến ta dưới chân ta thử qua t r ư ờ n g một người thế mà thành công ta liền muốn nếu không thử một lần nữa kết quả cái thứ hai cái thứ ba cũng đều bị ta l ắ c kéo nói thật suốt gôn lúc ấy ta đầu góc hoàn toàn là t r ố n g không chỉ nghe thấy khán đài đột nhiên nổ sau đó mới phát hiện bóng tại lưới trong ổ đánh chuyển mà trong đám người roi chỉ là đứng một cách tiến tĩnh mồ hôi ở mức tóc đen dán tại trên trán đương nước anh phóng viên cao giọng hỏi thăm hắn so sánh thi đấu cảm tưởng lúc hắn đột nhiên n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi a senan cùng chassi ai tân cấp biết được là the gần nở về sau khoe miệng của hắn hiện ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn ý cười vậy chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng nên đón kế tiếp đối thủ lập tức quay người đi hướng thông hướng phòng thay quần áo thông đạo về phần đêm nay ta không muốn lại b à n luận bóng đá đứng tại hỗn hợp p h ò n g v ấ n khu dỗ hốc mắt phiếm h ồ n g thanh âm trầm thấp mà khắt chế làm ngươi mười chín tuổi lúc ngươi sẽ cảm thấy bóng đá chính là hết thảy nhưng khi ngươi trải qua càng nhiều ngươi sẽ minh bạch có chút thất bại so thắn lợi ánh mắt đảo qua các phóng viên trên sân bóng tàn khốc nhất giao hấn thường thường đến từ những cái kia bị chúng ta vứt bỏ người nhìn xem đêm nay mọi di pet hắn mặc monaco quần áo chơi bóng lúc ánh mắt ở trong đó bao hàm nhiều ít chúng ta quen thuộc kiên trì cùng quyết tâm mộ rộ cùng ta kể vai chiến đấu nhiều năm ta so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng hắn đối cái này áo trắng tình cảm mà bây giờ hắn không thể không lấy đối thủ thân phận ở đây bên trên chứng minh giá trị của mình bản thân cái này chính là một loại bi hay về phần roi mặc dù ta tại cặp tỳ lạ lúc không có cơ hội dẫn hắn huấn luyện nhưng đêm nay biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được r i ê n ma dít than Mặc dù trong a hai đối với hắn không hiểu nhiều, nhưng cái hắn không nhưng này t ậ n tranh tải h để c ta v ữ t i người hắn chắc chắn trở thành thế trở i i chi. ớ tốt nhất cầu thủ chi. Một. Trong n cầu g đồng lứa ta còn không có gặp qua ai có thể giống hắn dạng này tại trang tí honlit đấu vòng loại trên sân khấu như thế ung dung không đội xem hắn tại betma bơ hạchit nhìn nhìn lại đêm nay biểu hiện cái này tuyệt không vẹn vẹn thiên phú vấn đề ba trăm l i n euro chuyển lượt phí bây giờ nghĩ lại đơn giản hoang đường nhưng số lượng xưa nay không có thể định nghĩa giá trị thực sự tựa như đêm nay điểm số không thể định nghĩa rio majit tương lai đồng dạng do i đã có trở thành cầu thủ đứng đầu hết thể điều kiện hiện tại cần chỉ là để thời gian để chứng minh điều này xem hắn ở đây bên trên biểu hiện kỹ thuật ý thức tâm lý tố chất những này đều đã đạt đến cấp thế giới tiêu chuẩn thiếu sót duy nhất có lẽ chính là để càng nhiều người biết hắn quen thuộc hắn vĩ đại nhưng ta dám nói cái này chờ đợi quá trình sẽ không quá dài ba năm không một năm như vậy đủ rồi hạ cái mùa giải kết thúc lúc toàn thế giới đều sẽ minh bạch đêm nay tại luis i i sở ta đi ủ m lấp lánh không chỉ là một cái tân tình mà là một vị chân chính cự tinh ngay tại vùng dậy lên Đối làm là thường thường chúng ta thường nói tuổi trẻ cầu thủ cần thời gian trưởng thành nhưng doi cho ta cảm giác là hắn chỉ là đang chờ đợi thế giới đuổi theo bước tiến của hắn đương ngày đó đến lúc tất cả mọi người sẽ kinh ngạc tại cái này một mươi chín tuổi thiếu niên sớm đã đạt tới độ cao đây không phải đơn giản chiến thuật thất bại mà là một cái liên quan tới bóng đá bản chất giáo huấn đương một c h i đội bóng ngay cả mình bồi dưỡng cầu thủ đều lưu không được làm chúng ta ở đây bên trên biểu hiện giống lâm thời chấp và l í n h đánh thuê như vậy lại nhiều tiền tài đầu nhập cũng không đổi được chân chính thành công mọi gì nẹt cùng roi đêm nay biểu hiện đã chứng minh một điểm có chút giá trị là chuyển n h ư ợ n g phí số lượng l ĩ n h viễn không cách nào cân nhắc đương dô đoạn này bao hàm thâm tình phát biểu thông qua mịt rổ phồn chuyển khắp hôn hợp phỏng vấn k h lúc hiện trường xuất hiện ngắn ngủ yên tĩnh m ạ cạ báo lao phóng viên dô sở trong tay ghi âm bút dun nhẹ, nhẹ chương bảy mươi hai đại ma vương đúng là chúng c h bên g Đại Ma v、e e、dự dự sân g đèn thờ lát đột nhiên trở nên dày đặc nhưng cửa chớp âm thanh lại so thường ngày ngu hóa rất nhiều mười mấy chi ghi âm bút tính tính treo giữa không trùng không có phóng viên vội vã truy vấn kế tiếp vấn đề tại bóng đá truyền thông cái thói quen này tại chế tạo ồn ào náo động ngành nghề bên trong thời khắc này chẳng mặc có lẽ là đối vị này diêu mazit truyền kỳ chân thành nhất gửi lời chào. ESGN đem chen chen sản trường giọng không quảng phỏng bong Đương phóng ngày người ngoài hiện bình luận viên hạ giọng đối nhà sản xuất nói, đem đoạn này hoàn chỉnh chuyển ra, không muốn Zonando hôn hợp phỏng vấn quần rán hắn thân viên này hành hạ hợp khu hôi chơi chặt hơi thể. chúc đối trải tới xuất ra, ra ước xưa lúc, lấy lúc, qua mập vào vẻ vị đấm mà có mồ cáo. áo các ba chữ này phản phất hao hết hắn toàn bộ khí lực bờ ra riêu người mang tính tiêu chí thỏ răng không còn lấp lánh thay vào đó là khỏe miệng nụ cười khổ sở có phóng viên truy vấn hắn so sánh thi đấu cách nhìn jonano chỉ là lắc đầu ta mệt mỏi hắn lại lặp lại một lần lần này càng giống là đang lẩm bẩm l ẩ bẩu nói xong liền quay người rời đi công k ê n h bóng lưng đang lóe sang dưới đèn lộ ra phá lệ cô đơn giày chơi bóng dẫm tại thông đạo trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm nặng mỗi một bức đều giống như gánh chịu lấy toàn bộ chức nghiệp kiếp sống trọng lượng luôn luôn thẳng thắn ngủ tỳ lần này dị thường bình tĩnh hai nghìn quần n áo chơi b ó vị n t bốn h niên a đ mùa xuân một không bay hướng mạ lộc cả máy bay tư nhân bên trên thờ lo gentino bút máy trên văn kiện vạch ra sàn sạt tiếng vang cửa sổ mạng tàu bên ngoài tầng mây lăn lộn tựa như hắn giờ phút này ưu ám tâm tình vị này rio mazit chủ tịch vừa mới chính mắt thấy mình chế tạo g ạ là các ỗ bị monaco hai hiệp mười bốn nhục nhã mà đạo diễn trận này đổ sát chính là bị rio mazit ba trăm ngàn ở rồ bán đồ bán tháo thanh vấn tiểu tướng roi cùng thuê bên ngoài cũng đem mọ d ì n pet đây quả thực là bóng đá sử thượng sang quý nhất cho cười t à i vụ tổng thanh tra j o sở đưa qua trạm gần tay đều đang phát r u n trong buồng phi cơ phụ tái nhóm rõ ràng n h ư kỹ t hãng ủ hiệp t móc ra bản dự thảo bên trên tình hình viết roi mọi gì in b e t dự luật tờ thứ nhất liền liệt lấy ba đầu thiết luật một cấm chỉ giao đấu rio mazit ra sân hai làm trái quy tắc ra sân mỗi phút tiền phạt hai mươi nghìn euro ba r i l mazit được hưởng ưu tiên về mua quyền đương cố vấn pháp luật nhỏ giọng nhắc nhở uefa khả năng phản đối lúc chủ tịch cười lạnh một tiếng vậy trước tiên tại hợp đồng bên trong viết 20 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng chờ bọn hắn mua đứt lúc lại đánh gãy đêm này thúc đẩy sinh trưởng điều khoản về sau diễn biến thành giới bóng đá chứ danh kẻ phản bội điều khoản r i l mazit nguyên bản m ò i diễn pet điều khoản bắt nguồn từ h 0 i nghìn bốn trang tí onlit thê thảm đau đớn giáo hấn bị thuê đến monaco m ò diễn p t quay giáo một kích tự tay đào thải ông chủ cũ cái này khiến rio mazit rút kinh nghiệm s ư n g máu từ đây tại thuê hoặc bán ra cầu thủ lúc gia nhập đặc thù hạn chế. một là cấm chỉ cầu thủ tại giao đấu rio majit lúc ra sân hai là nếu như nhất định phải ra sân liền phải thanh toán kết xù tiền phạt thì như về sau trở dịt sẽ hợp đồng quy định mua đá một trận phải trả 1,5 t r i ệ u euro ba là thiết chí về mua điều khoản thuận tiện tùy thời đem người mua về cái này điều khoản vô cùng tàn nhẫn nhất chính là đem phổ thông thi đấu vòng tròn né tránh quy tắc cứng rắn muốn sử dụng đến trang i onlit đấu trường nhưng về sau uefa nhìn không được trực tiếp quy định trang i onlit tranh tài ai cũng có thể đá lúc này mới đoạn mất rio majit đường lui bất quá rio mazit vẫn là chưa từ bỏ ý định về sau bán mô ra ta lúc lại làm ra cái tám mươi triệu euro chuyển bán chia cho mới trên bản chất đều là cùng một cái xáo lộ đã nghĩ đưa tiễn cầu thủ lại sợ bị bị cắn ngược lại một cái mà tại mạ lộc cả trong gió biển ai cũng không có chú ý tới kia phần bản dự thảo một trang cuối cùng bút c h ỉ ghi chú thanh vấn cầu thủ giá bán không được thấp hơn giá thị trường hai trăm phần trăm cái này về sau bị gọi đùa vì doi thuế điều khoản trở thành rio mazit đào tạo trẻ khổ nhất c h ắ t c h ắ t màu đen hài hước nó đã là đối cái kia ba trăm nghìn ơ dô sai lầm mộ cứu cũng vĩnh viễn nhắc nhở lấy câu lạc bộ hơi đen phản đại giới xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Trang t phút o n l thứ sáu đệ cổ tinh rượu chọc khe trợ công mạ nịt thủ kéo ghi chép li ông không cam lòng yếu thế phút mười bốn từ mã lụ hạ trợ công lụ lạ san đều tỷ số điểm số hiệp thứ hai bắt đầu đệ cổ lần nữa hiện ra đại sư cấp t h u y ề n bóng phút thứ bốn mươi b y tinh chuẩn tạt bóng trợ mạ nịt g lập cú đút cứ việc l e ô n g từ kéo b ờ bù giờ giai đoạn đánh đầu lại lần nữa đ ổ i ngang nhưng é t mở sân phút thứ bảy mươi tư thẻ đỏ rời sân triệt để bị mất lật bản hy vọng chiến dịch này otto hiện ra cường đại tính b ề n dẻo tại đội trưởng costa khỏi bệnh tái xuất thống linh phòng thủ hậu phương tình hữu giới toàn đội phối hợp ăn ý đệ cổ hai đưa trợ công trở thành mấu chốt tiên sinh mạ nít thì dùng hai hạt đáng giá ngàn vàng ghi bản chứng minh thực lực l e ô n g mặc dù từ dù nhỉ nhổ thủ lĩnh toàn lực phản công nhưng trọng tài nộ phán cùng mấu chốt cầu thủ ngừng thi đấu để bọn hắn thất bại trong găng tấc trận nay trâm đồng chập chúng quyết đấu thành cựu cuối cùng otto trang ti 2004 n i ê n ngày mùng ngày 7 tháng 4, ố n trang tv onlit một b ố trận chung kết hiệp hai tạ i d i Azo sân bóng khai hỏa kết thúc cái c õ i vang lên một khắc này mi lan cầu thủ như bị làm định thân pháp cứng tại tại chỗ m ã đi nỉ h hai tay chống n ạ n h mồ hôi thuận hắn thái dương hướng xuống trôi chầm mặc túi đầu ned s tá đặt mông ngồi tại thảm cỏ bên trên máy móc dắt bóng vỡ phản phất còn không có từ ngay cả ném bốn bóng trong cơn ác mộng tỉnh lại cặp ngựa đầu nhìn qua ghi điểm, bài, điểm số đâm vào hắn hít mắt lại lễ dự bị bên trên cơ lô dùng quần áo chơi bóng tre lại đầu bả vai có chút phát run trẻ tuổi nhất cả cả mờ mịt đi lòng、vòng. không ngừng dùng ngu bàn tay lau sạch lấy căn bản không cầm được nước mắt an sê lô thi ngây người tại huấn luyện v i ê n khu cà vạt nghiêng l ệ c h đeo trên cổ ánh mắt trống giống nhìn qua điên c u ồ n g chúc mừng đờ hót t i vô cầu thủ môi của hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói cái gì lại cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra miệng vị này năm ngoái còn dẫn đầu milan đang đỉnh châu âu công h ơ n giáo đầu giờ phút này tựa như một tòa bị rút sạch linh hồn pho tượng mặc cho gì ạ rộ sân bóng tiếng hoan hô đem hắn bao phủ hắn chậm dãi giơ tay lên sờ lên cài chán phản phất tại xác nhận đây không phải một trận á c n ộ n g hắn vệ miệ qu thủ hiệp một bốn thảm bại là có dù nạ trình diễn kinh thiên lịch chuyển sân nhà bốn mươi toàn thắng vệ miện quán quân ac milan lấy tổng số năm bốn cường thế tấn cấp tứ cường tranh tài tiến trình có thể xưng trang tí onlit sử tượng h vĩ đại nhất lịch chuyển kịch bản hơn nửa hiệp vẽn bị hạ nỉ g h vạ l ở n cùng lù quẹ liên hạ ba thành hạ nửa giờ dự bị đăng tràng p h ò lạn dệt hoa trên đấm tranh tài bắt đầu về sau ac milan dẫn đầu phát khởi thế công s ậ m chẹn cổ cùng các bên phải đường liên tục chế tạo uy hiếp nhưng đ bótti vô thủ môn mổ lì nạ biểu hiện vững vàng Phút thứ sáu, The Porti vô c a n h trái phát động tiến công v e n d i an i nhận banh sau xảo diệu quay người thoát khỏi mã đi nỉ phòng thủ tại vùng t ấ m địa tuyến đầu chân trái thấp bắn phá k h ô n g thành làm chủ đội lấy được m ộ n g ảo bắt đầu sau đó The Porti vô thế công như thủy triều Victor sút gôn đánh trúng bạn cạ rộ sau biến tuyến suýt nữa mở rộng điểm số. Milan phương diện mặc dù từ tổ mạ sần cùng sấp chẹn cộ nhiều lần nếm thử sút gôn nhưng đều không thể chân chính uy hiếp được m ù lì nạ chấn giữ lại môn phút thứ ba mươi lăm lù quẹ c a n h trái tinh chuẩn tạt bóng vã lở tại không người chằm chằm phòng tình h u n g dưới nhẹ nhóm đánh đầu ph hơn nửa hiệp kết thúc trước n e d s t a giải vây sai lầm lù quẹ nắm lấy cơ hội tỉnh táo đẩy bắn ra tay trợ giúp the hot tivo mang theo 30 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi hiệp thứ hai đ ổ i bên t á i chiến milan ý đồ tăng cường tiến công nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá the hot tivo vững chắc phòng tuyến phút thứ 76, dự bị đăng tràng phỏ lạn g tiếp đồng đội tạt bóng sau lăng không giúp bắn bóng ra đánh trên người cặp chiết xạ nhập lưới đem so với điểm khóa chặt vì 40. m i l a n tại thời khắc cuối cùng từ lớn ỉ dạ phỉ thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội nhưng hắn suốt gôn mềm mãi bất lực bị mổ lì nạ nhẹ nhõ d i ạ rổ sân bóng lâm vào điền cuồng The p o r t i v ô đám cầu thủ kích động thời quần áo chơi bóng nem khán đài hoàn thành trang tí o n l i t trong lịch sử bất khả tư nghị nhất lịch chuyển một trong trang thắng lợi này không chỉ có để The p o r t i v ô lấy tổng số năm bốn đào thải vệ miện quán quân ac milan càng sáng tạo ra thủ hiệp r ứ t lại phía sau ba bàn vẫn có thể lật bản trang tí o n l i t mới ghi chép trở thành ghi vào sử sách d i ạ rổ kỳ tích đáng nhắc tới chính là 2 0 0 1 g n l i ê n tháng ba la c ò dù nạ tại ở rổ t n h c ú c giao đấu pa di sen dơ mẩn trong trận đấu diễn ra kinh tiên l ị c chuyển lúc ấy bọn hắn tại sân nhà không so ba dứt lại phía sau tuyệt cảnh dưới. quả thực là ghi liên tục bốn bóng hoàn thành lớn l ợ i bàn trận đấu kia đến nay vẫn bị f a n bóng đá nói chuyện say sưa trở thành ơ dô chiến trong lịch sử tối kinh điện lịch chuyển chiến một trong bất quá đây chẳng qua là một trận phân thắng thua đấu vòng loại mà lần này giao đấu ac mi lan l n ị c h chuyển càng ghê gớm bởi vì là tại hai hiệp trang t onlit một r o n g trận chung kết hoàn thành thủ hiệp 1 ộ t so b thảm bại về sau cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đờ horti vô không đủa nhưng bọn hắn dùng một trận 4 ố so không hoàn mỹ biểu hiện sáng tạo ra trang tỷ o n l i trong lịch sử bất khả tư nghị nhất lịch chuyển kỳ tích trận này sử thi cấp thắng lợi không chỉ có kết thúc mi lan vệ miệng con đường càng tiêu chí lấy đương mùa giải trang t onlit truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tập thể vẫn lạc cuối cùng tứ cường ghế bị la liga the portivo the t h me e l i t arsenal liga m ộ monaco cùng họ tiểu g ạ n di mệ dạ liga porto bốn h ã thi đấu vòng tròn c h ư a cắt 2004 thâm niên arsenal ngay cả trang t onlit trận chung kết cũng không vào qua s ắ c thực không tính là trang t onlit truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ arsenal cùng chelsea valencia chờ bị quy về mới phát lực lượng cần dựa vào tiếp tục cao quang biểu hiện tích lũy địa vị tháng đến năm 2006 l ầ n đầu xâm nhập trang tv trận chung kết dựa vào ba ca mới chính thức bước vào trung tâm huấn luyện cầu thủ thảo luận phạm chủ đương nhiệm uefa chủ tịch j o h a n s s o n tưởng xưng arsenal cần trang tv c ố p để chứng minh mình xứng với trung tâm huấn luyện cầu thủ danh sưng nước anh báo g á đi ẩn hai nghìn n i ê n bình luận hoe cơ đội bóng tại nước anh đánh đầu tháng đó nhưng châu âu chiến trường vẫn là bọn hắn chưa hoàn thành đầu đề càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bây giờ sáng tạo n ị c h c h u y ể n kỳ tích đợt hortivo tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn từng bị monaco chín đương mọi người nhìn thấy The Portivo bốn mươi toàn thắng vệ miện quán quân mi lan lúc mới chính thức ý thức được có thể hai hiệp giót rio mazit mười bóng đơn trận chín ba đại thắng The Portivo chi này monaco thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu đương trang tí onlit tứ cường hết thể đều kết thúc một cái hy kịch tính chất cục diện xuất hiện porto arsenal cùng la có du n a ba chi đội bóng chiến thuật phân tích trên báo cáo monaco danh tự đều bị dùng đỏ bút trùng điệp vòng ra cá độ công ty trong đêm điều chỉnh tỷ lệ đặt cược đ ê m chi này nguyên bản không được coi trọng l e g u một đội bóng trực tiếp liệt vào số một đoạt giải quán quân đứng đầu tỷ lệ đặt cực từ một bồi mười lăm trợt hạ xuống đến một để sam nhìn xem mới nhất đối thủ phân tích báo cáo đột nhiên ý thức được một cái sự thật tàn khốc hãn đội bóng đã hoàn thành từ người khiêu chiến đến đại ma vương t về biến hiện tại toàn bộ châu âu đều đang nghiên cứu như thế nào đánh bại chi này tiến công máy móc mỗi chi đội bóng đều đang bị hạn chế monaco tiến công mà điều chỉnh chiến thuật chi này nguyên bản bị coi là hắc mã đội bóng bây giờ gặp phải áp lực trước đó chưa từng có cùng khiêu chiến hotto phòng thủ các chuyên gia đang nghiên cứu như thế nào khóa kín mọi zin pet bọn hắn phát hiện vị này tây ban nha tiền đạo tại đấu vòng loại giai đoạn bình quân một trận chạy khoảng cách giảm bất mười lăm phần trăm mỹ vị n à h ể năng của hắng khả năng đã tiếp cận cực hạn. Ace nan bóng dò xét báo cáo vạch vừa lộ ra thân rộ thần không am hiểu tại chỗ cầm bóng thoát khỏi nhưng hắn một c ư ớ c r a bóng rất có uy hiếp nhất định phải chặt đứt hắn cùng phong tuyến liên hệ la có dù nạ thì chú ý tới monaco tại giao đấu dio majit hai hiệp trong trận đấu có 73% ghi bàn đến từ nhanh chóng phản kích ý vị này chỉ cần k h ô n g chế nhịp điệu thi đấu liền có thể suy yếu uy hiếp của bọn hắn càng mấu chốt chính là monaco đội hình chiều sâu bắt đầu hiện hiện thai hoảng ẩm chủ lực tiền vệ phòng ngự bẹt nạ để tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu gh dự bị bên trên thiếu khuyết ngang nhau cấp bậc phòng thủ hình giữa trận. xuất r a đầu tiên giữa trận rộ thần cơ bắc mệt nhọc vấn đề lặp đi lặp lại phát tác xuất r a đầu tiên hậu vệ biên hệ giả cùng mạch cồn mặc dù cả công lẫn thủ nhưng là dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm còn thấp phòng thủ cầu thả hệ giả thói quen trước trên vào lưu lại đứng không có thể bị tính nhắm vào lợi dụng mạch cồn tại phòng thủ tạt bóng lúc tồn tại phán đoán sai lầm hai tên hậu vệ cánh đồng thời để lên lúc trung vệ trước người bảo hộ khu vực sẽ xuất hiện trên không thủ môn rô ma mặc dù biểu hiện xuất sắc nhưng hắn ở trên không bóng xử lý bên trên ngược điểm đang bị đối thủ trọng điểm nghiên cứu đề xam rất rõ ràng con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan còn lại ba chi đội bóng không chỉ có sẽ nhằm vào monaco chiến thuật đặc điểm tiến hành bố trí sẽ còn lợi dụng bọn hắn đội hình bên trên ư ộ t điểm càng khó giải quyết chính là theo tranh tài tầm quan trọng tăng lên đáng cầu thủ tiếp nhận áp lực tâm lý cũng tại tăng gấp đội t r ư ơ n g bảy mươi ba thái tử đầu sỏ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ mùa xuân t r ư ơ n g bảy mươi ba thái tử đầu sỏ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ mùa xuân Liga lâu đội tại chiến thời đội bóng tại Euro chiến đấu trường hoảng. Monaco đấu đón đã nên Euro huy khắc kế 1997 tái hiện nước pháp đội bóng tại châu âu đỉnh cấp câu lạc bộ thi đấu sự tỉnh bên trong vinh quang cùng lúc đó l y o n đội thành công tấn cấp trang tí o n l i t bắc cường hai chi li g một đội bóng cộng đồng sáng tạo ra pháp quốc túc cầu tại trang tí o n l i t đấu trường tốt nhất mùa giải ngoại trừ trang tí o n l i t đấu trường đột phá mà xây l ẹ i đội tại uefa c u ộ c trận đồng dạng biểu hiện trói mắt bọn hắn đánh bại tờ rơ mi ở lít đội mạnh li và bùn thuận lợi t ấ n cấp ba chi li g một đội bóng tại e u chiến đấu trường tề đầu tịch tiến để pháp quốc túc cầu tại châu âu giới bóng đá một lần nữa tìm về tồn tại cảm monaco tấn cấp con đường nhất là làm cho người phân chấn làm bọn hắn tuần tự đào thải bao quát diêu mazit ở bên trong nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cho thấy pháp quốc t ú c cầu tính bền dẻo cùng thực lực biểu hiện như vậy không chỉ có vì f j e n l league một tháng được tôn trọng cũng vì pháp quốc t ú c cầu rót vào mới lòng tin làm cho cả nước pháp vì đó sôi chảo nước pháp chức nghiệp bóng đá liên minh chủ tịch din ý a g rờ trước tiên phát biểu điện mừng hành động này rất có ý c h à o phúng ngay tại bên trên mùa giải sơ hắn còn công khai chất vấn monaco không nên chiếm dụng nước pháp câu lạc bộ trang tí onlit danh lệch lý do là chi này đến từ mông tờ cắt lô đội bóng hưởng thụ lấy đặc thù thu thuế chính sách ưu lãi nhưng bây giờ Monaco dùng thực lực đã chứng minh giá trị của mình bọn hắn cùng diêu ma dít quyết đấu hấp dẫn 13 triệu nước pháp người xem xem trực tiếp cái số này tương đương với nước pháp tổng nhân khẩu một năm năm đội bóng hạnh tâm nước pháp tuyển thủ quốc gia doi nhân khí thẳng tắp tiêu thang thậm chí vượt qua đang hồng nữ tinh dụ lì lạy cọt Monaco thắng lợi gọi lên người pháp đã lâu bóng đá nhiệt tình để cho người ta không khỏi nghĩ lên 1998 n i ê n luật cuộc đoạt giải quán quân lúc toàn dân công an chi này đội bóng không chỉ có v ì pháp quốc túc cầu thắng được vinh dự càng tại phương diện tinh thần đưa cho nước pháp p a n bóng đá to lớn c ủ vũ sự thật chứng minh lúc trước không có tước đoạt monaco t r a m tí olit n tư cách là cỡ nào sáng suốt quyết định 2004 g n i ê n ngày 9 tháng 4, n g a y tại monaco hai hiệp 14 đ ả o thải geo mazit ngày thứ ba câu lạc bộ chủ tịch kèm bộ dạ tại mông tờ cắt lô trong văn phòng nhận được một phần đến từ monaco thái tử ản mật tối hậu thư thái tử minh s á c biểu thị nếu như kèm bộ dạ không chủ động từ trước hắn quá khứ cùng nga vốn liếng dính liễu r ử a tiền nội t ì n h liền sẽ bị đem ra công khai đoạn thời gian trước kèm bộ dạ ngay tại tiến lên cùng ô man vương thất bơm tiền hợp tác hạng mục đột nhiên tao nội chủng điệp trở lại chi này đến từ liga một đội bóng nếu như có thể cuối cùng vấn định cham Cho hạch cầu chuyển chỉ cái chuyển thủ hướng roi vào dù mùa tâm trị đầu rời người đi, giải giá bọn bằng bán, lượng này kỳ ô man vương thất tại đầu tư ép một xe đ u ô n đếm đến ngon ngọt về sau chính tích cực tìm kiếm tiến quân bóng đá lĩnh vực cơ hội nhưng mà đàm phán quá trình bên trong monaco vương thất đương nhiệm người cầm lái ạn bậc thái tử âm thầm dự tính ăn vị này tinh minh thái tử rất rõ ràng một khi ô man vốn liếng quy mô tím ảo vương thất đối câu lạc bộ truyền thống lực ảnh hưởng đem trên diện rộng suy yếu hắn càng có khinh hướng dẫn vào nga phú hào lôi bổ lộ phu lệ tài chính dạng này đã có thể giải quyết câu lạc bộ khủng hoảng tài chính lại có thể thông qua cổ quyền thiết kế giữ lại vương tất h quyền nói chuyện trận này vốn liếng đánh cờ phía sau là monaco vương tất h không muốn hoàn toàn buông tay chin này gánh chịu lấy khu vực vinh dự đội bóng quyền khống chế mà đổi thành một bên ạn mật thái tử đã cùng nga phú hào đ i mỹ chỉ lôi bộ lộ phu l ạ đặt thành hiệp nghị chuẩn bị thu mua k è m bộ dạ trong tay câu lạc bộ cổ phần ngay tại mấy tháng trước k è m bộ dạ vừa mới lấy bốn mươi triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng giá cả cùng đương ra ngôi sao bóng đá roi hoàn thành một tầm khoản giao dịch này để câu lạc bộ tài vụ bảng báo cáo tạm thời nhìn coi như thể diện nhưng bây giờ vị này chấp trưởng câu l tại ký tên từ chức văn kiện về sau k è m bộ dạ mang theo một bút khả quan tiền đền bù ảm đạm rời sân số tiền kia đầy đủ h ắ n an độ lúc tuổi già ngay tại toàn châu âu đều tại thảo luận chi này h ắ t mã đội bóng lúc nga phú hào lôi bộ lộ phu lại thấy được tuyệt hảo đầu tư cơ hội lúc này m o na cô mặc dù thành tích lóa mắt nhưng trong câu lạc bộ bộ chính lâm vào hỗn loạn lôi bộ lộ phu lại bắt lấy cái này đội bóng phong quang nhưng hậu trường hỗn loạn thời cơ quả quyết xuất thủ đàm phán thu mua cùng lúc đó nga trong nước chính trị hoàn cảnh cũng đang biến hóa putin lập tức sẽ bắt đầu cái thứ hai tổng thống nhiệm kỳ đối trong nước phú hào q u ả n không càng ngày càng nghi làm nga phân ca l i lớn hẹn dịch bổ lộ phú lệ nhu cầu cấp bách tại hải ngoại tìm kiếm an toàn đầu tư con đường thu mua monaco dạng này nổi danh bóng đá câu lạc bộ đã có thể hướng putin biểu hiện ra mình ủng hộ thể dục cường quốc lập trường lại có thể tại châu âu hình thành mới buôn bán internet càng quan trọng hơn là monaco đặc biệt thu thuế chính sách ưu đ ạ i đối lôi bổ lộ phú lệ rất có lực hấp dẫn hắn kế hoạch tại thu mua sau đưa vào nga cầu thủ đã có thể vì tổ quốc bồi dưỡng nhân tài lại có thể lợi dụng monaco thu thuế ưu thế k h o n giao dịch này với hắn mà nói đã là buôn bán đầu tư cũng là chính trị tránh hiểm mà monaco câu lạc bộ sắp nên đón mới nga vốn liếng thời đại 2004 n i ê n t r a m g tí h o n l i t đấu t r ư ở n g liên tiếp tuân ra lớn ít lưu ý dẫn phát châu âu r ơ i bóng đá quyền lực cách cục khắc sâu chấn động r i ê n mazit bị monaco đảo thải về sau chủ tịch f lo r e n t i n o lập tức gọi điện thoại cho ac milan ceo gagliani câu nói đầu tiên là đáng chắc chúng ta thua không đến 24 giờ ac milan cũng n g o ạ i ý muốn dựa vào la có dù nạ bị loại liên tiếp trung tâm huấn luyện cầu thủ thất bại để f lo r e n t i n o khẩn cấp liên hệ milan liverpool bayern t r ở dê 14 thành viên yêu cầu nâng lên tổ chức cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ liên minh hội nghị trọng yếu châu âu giới bóng đá diễn ra vừa ra trung tâm huấn luyện cầu thủ tập thể tan tác h í kịch tính chất trả diện cái này phía sau ẩn giấu đi một trận phức tạp quyền lực đánh cờ cùng buôn bán tinh k ế đương nhiêu mazita semi lan trở truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tại t r a m g t h onlit đấu trường liên tiếp bị monaco là có dù nạ dạng này không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đào thái lúc mặt ngoài nhìn là thi đấu phương diện ít lưu ý kỳ thực giấu g i ấ u dếm h u y n cơ dê mười trung tâm huấn luyện cầu thủ nội bộ tập đoàn kỳ thật âm thầm may mắn kết quả như vậy bọn hắn cho rằng t r a n t h onl thi đấu sự tính chất lượng hạc từ đó vì chính mình tranh thủ càng nói nhiều hơn nữ quyền mà uefa phương diện thì lâm vào mâu thuẫn một phương diện vui thấy trung tâm huấn luyện cầu thủ càng khó có thể chen f p l lo gentino chờ câu lạc bộ đại lao phách lối khí diễm một phương diện khác lại lo lắng thi đấu sự t ì n h lực hấp dẫn hạ xuống sẽ ảnh hưởng tiếp sóng thu nhập cùng nhà tài trợ lòng tin tại trận này đánh cờ bên trong trung quốc thị trường trở thành mấu chốt cuốn cờ một tuần trước tại bờ di cử hành trung âu bóng đá buôn bán hợp tác trong hội nghị chuyên nghiệp cơ cấu công bố mới nhất điều tra nghiên cứu báo cáo biểu hiện rio mazit arsenal cùng ac milan là trung quốc p a n bóng đá tối công nhận ba nhà châu âu câu lạc bộ n h một h vị không ế t này, a m dự G14 t r muốn lộ ra tính danh câu lạc bộ lao bản nói thờ lo gentino tại trung quốc hẳn là to gan hơn chút tựa như hắn năm đó tổ kiến gã là cái cổ như thế cho châu âu câu lạc bộ tại châu á phát triển đánh cái dạng tham dự hội nghị người phổ biến cho rằng bằng vào rio mazit tại trung quốc tích lũy cực kỳ được miến mộ tăng thêm thờ lo gentino c h ắ c tuyệt b u ồ n bán vận hành năng lực hoàn toàn có khả năng đem trung quốc cái này tiềm lực thị trường khổng lồ chuyển hóa làm thật sự b u ồ n bán ích lợi nhưng mà theo rio mazit chanti g onlit bị loại dư luận đem đầu mâu trực chỉ châu á đi cho rằng đây là dẫn đến đội bóng thất bại nguyên nhân chính một chỉ này trách không chỉ có để thờ lo gentino trái tim băng giá càng làm cho còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đối châu á kế hoạch t r ú n ư ớ c hiếm ai biết chính là trước rio majit chủ xoáy bosker năm đó tan học trọng yếu nguyên nhân chính là hắn kiên quyết phản đối châu á đi thậm chí cự tuyệt dẫn đội tiến về côn minh tập huấn ac milan mặc dù tự nhận tại trung quốc có được khổng lồ phan bóng đá cơ sở nhưng trước đó buôn bán vận hành nhiều lần là khó nhìn thấy rio majit vết xe đổ bọn hắn quyết định tạm hoãn trung quốc kế hoạch l i ê n ngay cả đào thải ac milan hắc mã l à cọ duna tại ngày mùng ngày ba tháng b ố cùng trung quốc t ổ cũ công ty hiệp đàm năm trận châu á lưu động thi đ ấ u lúc cũng bởi vì song phương lòng tin không đủ mà không giải quyết được gì Cái này m luôn luôn ộ tại trận này nhiều mặt đánh cờ bên trong trung quốc làm lớn nhất tiềm lực mới phát thị trường trở thành các phương đấu sức trọng yếu chiến trường trong quá trình này trở thành các phương đánh cờ trọng yếu suy tính nhân tố 2004 n i ê n ngày 10 tháng 4, mu câu lạc bộ tại manchester tổ chức đặc biệt cổ đông đại hội chủ yếu đề tài thảo luận là thảo luận mùa hạ chuyển nhượng dự toán trọng điểm nghiên cứu đưa vào roi khả thi trong phòng họp câu lạc bộ cao quản hướng chủ yếu các cổ đông phô bảy một phần tường tận buôn bán phân tích báo cáo hội nghị trong tư liệu đã bao hàm đến từ dễ vụ c ò m trung quốc phân bộ cùng nhật bản điện thông công ty quảng cáo thị trường báo cáo điều tra mu ceo david dồn hướng tham dự hội nghị cổ đông phô bảy con số cụ thể căn cứ dễ vụ cỏm mới nhất điều tra nghiên cứu cứ việc thờ z e n l e a g u e 1 t ạ i trung quốc không có tv tiếp sóng nhưng doi tương quan tin tức tại tam đại ép hoặc tổ bình quân điểm kích lượng vẫn đạt tới 28 vạn lần là thờ giơ mi ở lít ngôi sao bóng đá giá trị trung bình 3.2 lần càng đáng lưu ý chính là x i nạ thể dục giám sát số liệu biểu hiện tiêu đ ề chứa roi đưa tin xem lượng s o đồng loại bóng đá tin tức cao hơn 40. cái số này nhất là k i người h n cân nhắc đến mở ư u toàn cầu lộ ra ánh sáng độ là monaco 20 lần trở lên châu á lộ ra ánh sáng độ càng là 30 lần chúng ta tranh tài tại trung quốc mỗi tuần có vượt qua h a triệu đợt người quan sát mà ligger cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp sóng nhưng doi chỉ dựa vào tuyển tập video cùng văn tự đưa tin liền tại trung quốc thị trường sáng tạo ra dạng này chú ý độ thị trường tổng thanh tra nói bổ sung chúng ta đang điều tra bên trong phát hiện trung quốc phan bóng đá chủ yếu thông qua ba cái con đường chú ý roi một là internet diễn đàn lưu truyền tranh tài tuyển tập hai là sở pháp ủy tùy chờ mặt p h ẳ n g truyền thông chuyên đề đưa tin ba là xì nạ thể dục chế tác roi mỗi tuần mười tốt ống kính đồ văn chuyên đề những này đều thuyết minh cho dù tại khuyết thiếu thi đấu vòng tròn lộ ra ánh sáng tình hồ giới hạn y nguyên có thể dựa vào mị lực cá nhân hấp dẫn đại lượng chú ý tưởng tượng một chút nếu như vậy một vị tự mang lưu lượng ngôi sao bóng đá mặc vào mở h u quần áo chơi bóng mỗi tuần xuất hiện tại tờ rơ mi ở lít tiếp sóng bên trong hãn tại trung quốc giá trị buôn bán chí ít sẽ l ậ t g ấ p ba cân nhắc đến chúng ta hiện hữu trung quốc thị trường cơ sở cái này đem là một cái bay vọt về chất chúng ta tại bờ di thượng hải quảng châu tam địa tiến hành n ọ phờ lìn vấn quyển điều tra biểu hiện mười tám ba mươi lăm tuổi bóng đá kẻ yêu thích bên trong do i nhận biết độ đạt tới 68% gần với b e c kham nhận biết độ 89% m zonano nhận biết độ 76% vượt qua henzi nhận biết độ 63% trong đó có thể nói cho đúng ra do i hiệu lực câu lạc bộ thụ thăm người chiếm so đạt tới 28% nhật bản điện thông công ty số liệu biểu hiện do i quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại nhật bản thị trường bài danh thứ ba gần với b e c kham cùng h á i đệ tổ xì nạ q a t a di thi đấu vòng tròn chính thức cửa hàng châu âu cầu thủ tiêu thụ ghi chép biểu hiện do i xung quanh sản phẩm nguyệt đồng đều tiêu thụ ngạch ổn định tại mười vạn usd khu ở giữa đáng lưu ý chính là Doi lúc à lượng Ligue liên l bên trong duy nhất Liga 1 cầu thủ, hôn huyết thân phận tại liên quan tiêu thụ trí thủ, huyết tại đầu duy cầu vị a nguyên t trở tuổi trẻ tiêu phí khu phí c à này g hoang nên, nữ tính người được、so、đạt chiếm cao còn châu cầu Lúc tính hơn nhiều còn lại châu Âu cầu thủ bình so nền, nữ dùng quân n tiêu lại Âu tại vụ tổng thanh tra nói bổ sung căn cứ chúng ta kỹ càng đo lường tính toán đưa vào roi đem cho câu lạc bộ mang đến rõ rệt kinh tế hồi báo cụ thể đến xem thứ nhất tài trợ thu nhập phương diện hiện hữu chủ nhà tài trợ v ô đạc phồn v ô đ ạ hoan hợp đồng bên trong có cự tinh điều khoản do gia nhập liên minh đem tự động phát động ba triệu bảng anh ngoài định mức thu nhập đồng thời chúng ta đã cùng trung quốc di động cùng nhật bản yên vui tiến hành sơ bộ tiếp xúc hai nhà này châu á cự đầu đều biểu thị nếu như doi gia nhập liên minh bọn hắn nguyện ý trở thành mở ưu khu vực nhà tài trợ dự tính mang đến tổng cộng bốn triệu bảng anh ngoài định mức thu nhập nai phương diện bởi vì quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tăng lên chia sẽ gia tăng hai triệu bảng anh t à i hữu thứ hai thương phẩm tiêu thụ là trọng đầu ý tại trung quốc thị trường doi gia nhập liên minh dự tính có thể nhiều bán tám một trăm l i n kiện quần áo chơi bóng ấn mua kiện năm mươi bảng anh tính toán chính là bốn trăm l i n năm triệu bảng anh nhật bản thị trường có thể nhiều bán ba bốn mươi kiện đơn giá bảy mươi bảng anh thứ ầ n vạn bảng n g 210-280 a Lại lại gia triệu thêm trờ thể tăng khăn quanh phẩm, Anh. h mũ quản còn xung sản còn bảng cổ, có 1,5 ba buôn bán tranh tài thu nhập kế hoạch tại trung quốc g an bài hai trận thi đấu hữu nghị mỗi trận 5 0 m mươi người vé vào cửa theo 15 bảng anh tính tổng cộng 1,5 t r i ệ u bảng anh tăng thêm thi đấu sự t ì n h tài trợ cùng địa phương chính phủ phụ cấp còn có thể lại doanh thu 2 triệu bảng anh tổng hợp tính toán thủ niên trực tiếp buôn bán thu nhập tăng trưởng tại một tám n h hai vạn bảng anh ở giữa trường ký đến xem lần này dân viện binh có thể củng cố chúng ta tại châu á thị trường dẫn trước địa vị ba năm tính gộp lại ít lợi bảo đảm có thể đạt tới đến năm mươi triệu bảng anh hội nghị tiến hành trong lúc đó ferguson từ đầu đến cuối không có phát biểu trước mặt hắn đặt vào từ bản thân hắn xuất cụ thi đấu tư liệu nhưng các cổ đông phần lớn cũng không phải là rất bình thường quan tâm doi bản mùa giải t r a m t i onlith thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào mười bốn bóng phá vỡ nịt kẹo rụt trước một năm sáng tạo mười hai bóng ghi chép vị này nước pháp xạ thủ cho thấy hiếm thấy toàn diện tính chất tại monaco hắn thường thường căn cứ tranh tài cần hoán đổi nhân vật khi thì làm tiến công hạch tâm trường không tiết ấu khi thì hóa thân những kẻ hủy diện hoàn thành một cách trí mạng hắn chạy phạm vi bao tr có thể cùng không đồng loại hình tiền đạo hình thành ăn ý phối hợp càng khó hơn chính là hắn có tại thời khắc mấu chốt đứng ra lãnh tụ khí chất do i kỹ thuật đặc điểm cùng tinh thần thuộc tính đều chứng minh hắn là cái kia truyền kỳ dãy số lý tưởng người thừa kế hắn đã có thể kéo dài mu số bảy truyền thống hoa lệ người kỹ thuật cùng tính quyết định biểu hiện lại có thể vì cái này dãy số d ố t vào mới nội hàm càng toàn diện chiến thuật giá trị cùng mãnh liệt hơn cầu t h n g dục vọng báo cáo cuối cùng cương điệu do i gia nhập liên minh không chỉ có thể tăng lên mu tiến công hỏa lực càng quan trọng hơn là hắn có thể để cho cả tri đội bóng chiến thuật hệ thống trở nên càng thêm lập thể hay thay đổi h ắ ngoài đã có thể làm hoạch thể tâm tạo làm d ự n n t h u ra, ferguson dẫn viện binh trên danh sách còn có monaco hậu vệ trái vệ hệ dạ vì này nước pháp hậu vệ có thể giải quyết tốt đẹp mu canh trái phòng thủ vấn đề nếu như có thể đồng thời ký roi cùng hệ dạ mu thực lực tổng hợp đem đạt được toàn diện tăng lên h á tại tài trợ o thu nhập phương diện mặc dù vô đạo phồn hợp đồng có thể kích hoạt ba triệu bảng anh cự tinh điều khoản nhưng trong đó đại bộ phận cần thuộc về cầu thủ người trung quốc di động cùng nhật bản yên vui mới tài trợ bên trong chúng ta chỉ có thể giữ lại câu lạc bộ nhãn hiệu bộ phận giá trị dự tính thực tế tới sổ tầm một năm triệu bảng anh thương phẩm tiêu thụ phương diện mỗi kiện phù hợp có roi d à n h tự quần áo chơi bóng câu lạc bộ chỉ có thể thu hoạch được đội huy trao quyền chia trung quốc thị trường dự tính thu nhập đem xuống tới 1,2 t r i ệ u bảng anh tại h ư u nhật bản thị trường tầm 8 0 0 trăm n bảng anh khu vực nhà tài trợ khả năng giảm xuống báo giá hoặc rời khỏi mai chia giảm bớt buôn bán tranh tài thu nhập cũng cần khấu trừ cầu thủ người xuất t r a n g phí dùng hai trận trung quốc làm được chỉ toàn í c lợi ước là hai triệu bảng anh tổng hợp đến xem tại doi hoàn toàn giữ lại chân dung quyền tình hộ giới câu lạc bộ thủ niên thực tế buôn bán í c lợi ước là s á triệu bảng anh không đến thông thường chuyển n h ư ợ í c lợi một nữa tại này còn k vụ ủy ban chủ tịch đột nhiên lần g đầu cân nhắc đến chân dung quyền tổn thất cùng tiền lương chi phí khoản giao dịch này doi đầu tư tỷ lệ hồi báo chỉ có tiêu chuẩn dẫn viện binh bốn mươi chư t phi tiếng nói của hắn chưa lạc trong phòng họp liền vang lên một trận hội ý tiếng cười mấy vị cổ đông trao đổi lấy ánh mắt có người nhỏ giọng trêu g ẹ o nói xem ra chúng ta cần cân nhắc không chỉ có là roi mà cần cân nhắc roi đầu tư tỷ lệ hồi báo trong tiếng cười gợi lạ giờ gia tộc đại biểu gõ bàn một cái nói chơi thì chơi nhưng vấn đề này rất bình thường nghiêm túc nếu như cái này roi không thể cho chúng ta mang đến đầy đủ roi vậy còn không như đi đầu tư còn lại cầu thủ có cổ đông hợp thời nói bổ sung căn cứ chúng ta đo lường tính toán nếu như có thể thu được ba mươi chân dung quyền cái này roi roi liền có thể tăng lên tới có thể tiếp nhận trình độ nếu không tựa như t à i vụ tổng thanh tra nói chúng ta chỉ là đang v ì cầu thủ người nhãn hiệu làm áo cưới trong phòng họp bầu không khí hơi dễ dàng chút nhưng các cổ đông trên mặt biểu lộ y nguyên ngưng trọng cái này một câu hai ý nghĩa cho đùa vừa vặn nói ra khoản này chuyển nhượng giao dịch bên trong khó giải quyết nhất lưỡng nan tình cảnh ngồi tại hội trường nơi hẻo lánh mạn quần gơ l à giờ c ẩ n thận tra xét trong tay báo cáo điều tra vị này tại năm 2003 tháng 9 lạng yên thu mua mở ưu 2.9% c ổ phần nước mỹ thương nhân bây giờ đã thông qua nhiều cái cách mở tài khoản tính gộp lại nắm giữ câu lạc bộ hai cổ phần căn cứ nước anh công ty pháp chương 429 điều quy định cầm cố vượt qua 30% n h ấ t định phải hướng toàn thể cổ đông phát ra thu mua mưa tầm gỡ lạ dợ luật sư ngay tại hạch toán thu mua còn thừa cổ phần cần thiết tài chính hội nghị cuối cùng phát thảo quyết nghị david dồn tuyên bố trải qua hội đồng quản trị đầy đủ thảo luận chúng ta chính thức phê chuẩn đem roi liệt vào nay hạ hàng đầu dẫn viện binh mục tiêu trao quyền ta lập tức cùng monaco câu lạc bộ cùng cầu thủ người đại diện triển khai tiếp xúc chuyển nhượng cơ sở dự toán định vì b ố triệu bảng anh nhưng căn cứ thị trường trên tình huống hạ lưu động năm triệu bảng anh nhất định phải nhấn mạnh là khoản giao dịch này hạch tâm điều kiện tiên quyết là bảo đảm câu lạc bộ thu hoạch được chí ít ba mươi phần trăm chân dung quyền đầu này khoản có một phiếu quyền phủ quyết nếu vô pháp đạt thành đem lập tức kết thúc đàm phán tại cụ thể thao tác phương diện hội đồng quản trị trao quyền chúng ta khai thác trở xuống đặc thù biện pháp có thể di động dùng không cao hơn năm triệu bảng anh ký tên phí đổi lấy chân dung quyền thiết kế cầu thang thức chia phương án đương buôn bán thu nhập vượt qua một ư ơ i năm triệu bảng anh lúc câu lạc bộ chia tỷ lệ có thể tăng lên đến bốn mươi phần trăm cũng cho phép đem tối cao mười triệu bảng anh chuyển ngựa phí chuyển thành chân dung quyền thu mua khoản vì bảo đảm giao dịch an toàn chúng đem mỗi tuần hướng hội đồng quản trị báo cáo tiến triển cuối cùng hiệp nghị cần trải qua tài vụ pháp luật cùng bóng đá tổng thanh tra tam phương ký chính thức cần đặc biệt nói rõ chính là như thành công đạt thành cái này đem lập nên tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ thu mua cầu thủ chân dung quyền tiền lệ tất cả điều khoản thiết t r í đều phải bảo đảm hoàn toàn hợp uy đồng thời hội đồng quản trị yêu cầu thanh vấn bộ môn lập tức tay bồi dưỡng có tự chủ chân dung quyền tuổi trẻ cầu thủ dĩ hàng thấp tương lai chuyển nhượng phong hiểm david dồn tuyên đọc hoàn tất quyết nghị nội dung về sau nhìn bốn phía phòng họp nói ra hiện tại mời các vị cổ đồng tiến hành biểu quyết phơ c á sân cái thứ nhất giơ tay phải lên biểu thị tán thành. sau đó mấy vị chủ yếu cổ đông lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau cũng lần lượt n h ấ c tay nhưng bàn hội nghị một chỗ khác mạn quần g lạ dở từ đầu đến cuối không có động tác hắn cúi đầu liếc nhìn trong tay tại vụ dự đoàn báo cáo không khí hiện trường dần dần ngưng kết ferguson ánh mắt nhìn chằm chằm vào g lạ dở nhưng vị này nước mỹ thương nhân chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục trên văn kiện làm lấy bút ký thu hắn ảnh hưởng một bộ phận đồng sự cũng duy trì trầm mặc trải qua hai phút chờ đợi dôn bắt đầu kiểm kê nhắc tay nhân số cùng cầm cổ phần tán thành vượt qua một nửa quyết nghị thông qua hắn tuyên bố đồng thời chú ý tới phiếu chống chủ yếu đến từ g tại a n hợp lúc, t tổng thanh tra nhỏ giọng đối, lý nói, gỡ là giờ tiên sinh tra đối lý giờ chuyển lượng sẽ cao giá cổ phiếu, ảnh hưởng phiếu, mã lộc cả khách sạn tư nhân gặp mặt kết thúc về sau f lo r e n t i n o tự mình đem mendes đưa đến khách sạn đại đường trước khi chia tay hắn hạ giọng nói gió gờ nhớ ký ước định của chúng ta doi cùng nghe gờ một cái cũng không thể thiếu tiền thuê theo tiêu chuẩn cao nhất thanh toán mendes cưỡng chế lấy k h ỏ e miệng ý cười cầm thật chặt thờ lo gentino tay chủ tịch tiên sinh yên tâm ngài chẳng mấy chốc sẽ tại b t h ma r b e r nhìn thấy bọn hắn quay người đi hướng chờ mẹ xe đến lúc cước bộ của hắn so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều tay phải không tự giác sờ lên âu phục bên trong trong túi vừa ký xong người đại diện hiệp nghị đêm đó d i o ma d i t chủ tịch thờ lo gentino tại hội nghị cấp cao bên trên trùng điệp vô xuống b à n năm nay mùa hè nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đón về chúng ta cặp tì lạ cơ bảo roi cái này bị sai lầm thả đi thanh vấn thiên tài hiện tại nên trở về nhà hắn vẫn nhìn đang ngồi cao còn nhóm ngự khí kiên định đồng thời tại vụ tổng thanh tra do dự nói nhưng monaco trả giá khả năng vượt qua bốn mươi triệu euro florentino trực tiếp đánh gãy đó là chúng ta năm đó bán hắn giá cả hơn một trăm linh lần nhưng đáng giá một cái nhà mình thanh huấn siêu cấp tự tình s o bất luận cái gì d ẫ n viện binh đều càng có thể để cho phan bóng đá phân chấn hắn chuyển hướng thể dục tổng thanh tra b ụ t r ả gợi nọ hậu phòng tuyến số một nhân tuyển là j o masa muen cái này argentina người là c z a tốt nhất trung vệ hắn có thể giải quyết chúng ta bên trên mùa giải mất bóng vấn đề ồ sợ giờ mẹ sẽ còn có p o t t o cặt vạn hổ làm chuẩn bị tuyển t à i vụ tổng thanh tra c a o mày chen vào nói nếu như đồng thời ký roi cùng những ngày hậu vệ dự toán có thể đột phá một trăm triệu euro thờ lo gentino trực tiếp đánh gãy tiền không là vấn đề hắn có thể mang đến không thua gì bếp kham giá trị buôn bán nhớ kỹ chúng ta muốn là có thể lập tức đoạt giải quán quân đội hình không phải xây một chút bồi bổ hắn cuối cùng đã định kế hoạch do i đàm phán ta tự mình phụ trách samuel giao cho b ụ t r ả gọi n ỏ những người khác từ vạn đận n ổ đi đàm ngày mùng ngày một tháng tám trước ta muốn nhìn thấy những tên này đều khắc ở bét ma bờ quần áo chơi bóng lên nhưng trong l âm thầm gia tâm của hắn lớn hơn hắn bí mật liên hệ bồ đào nha người đại diện mendes hy vọng có thể đóng gói đưa vào d o i cùng a xe nan chủ xoái heger heger am hiểu nhất bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài do tại dưới tay hắn có thể bị đá phong sinh thủy khởi hai người kia ta đều mớn thờ lo bất quá khoản này thao tác phi thường phức tạp bởi vì heger cùng a r s e n a l còn có hợp đồng mang theo mà do i chuyển nhượng tốn hao khả năng cao tới 60 triệu euro mendes tại mã lộc cả nghỉ phép khách sạn cùng f lo r e n t i n o gặp mặt về sau f lo r e n t i n o lập tức triệu tập hội nghị cấp cao thảo luận mùa hạ đặc biệt chuyển nhượng kế hoạch nhưng không giống bình thường chính là hắn cũng không tính thông qua rio majit chính thức con đường cùng thể dục tổng thanh tra đến thao tác khoản này chuyển nhượng mà là chuẩn bị áp dụng năm đó đưa vào phỉ gỗ lúc tư nhân đàm phán hình thức t lo gentino mở ra một cái đặc thù điều kiện chỉ cần do gia nhập liên minh rio majit câu lạc bộ liền cam đoan hắn thu hoạch được hai nghìn l i bốn n i ê n giải quả cầu vàng nếu như cuối cùng chưa thể lấy được thưởng diễu m a z i d đem thanh toán một bút kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm đền bù bí mật này chuyển nhượng phương án đem hoàn toàn giao cho mendes thao tác abu đứng tại hắn giá trị ba trăm triệu bảng anh siêu cấp du thuyền nhật thực hào bong tàu bên trên gió biển thổi loạn hắn tóc hắn quay người đối ngồi vây quanh tại gỗ tết bong tàu bên trên tâm phúc n ó n nói claudio genie ở gi thời đại kết thúc ta muốn để chassi đá ra xứng với đầu tư bóng đá ceo peter kenny ông đảo số liệu báo cáo monaco để sam đúng là cái lựa chọt hắn để một chi dự toán có hạ đội bóng lấy ưu thế áp đảo đánh vào trang tv tứ cường nhưng hẹn dịp xen bên kia đừng đề cập cái kia người thụy điển abu phất tay đánh gãy chạm ẳ h ì n trong chén khôi băng đinh đương rung động ta muốn là dám đánh thế công bóng đá huấn luyện viên để s a m mang ra qua roi hắn biết dùng như thế nào thiên tài tiền đạo ít sở ra em người đại diện dạ hạ v ì nhau mắt lại nhưng chân chính mấu chốt là roi ta vừa cùng lì ạ s ỉ ổ thông qua điện thoại đứa bé kia hiện tại giá trị bản thân chí ít ba mươi triệu bảng anh abu đột nhiên vỗ tới bản chấn động đến hải sản bản ghép bên trong tôn hùm lắc lư vậy liền cho, cho bốn mươi vô l u ậ n mu ở diêu ma zit ra bao nhiêu chúng ta vĩnh viễn nhiều báo hai mươi hắn chỉ vào kenny ổng chuẩn bị chi phiếu ta muốn tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên liền hoàn thành hợp đồng d ạ hạ vi r ộ i cho chậu nước lạnh nhưng lì ạ xỉ ổ ám chỉ doi càng muốn đi hơn có trang đi onlit g n a câu lạc bộ chúng ta mới xây đội một năm vậy chỉ dùng tiền ném ra nội tình a bu giải khai áo sơ mi cổ áo tờ giờ mi ở lít đỉnh lương luân đôn tốt nhất hảo trạch lại cho phụ thân hắn a n bài câu lạc bộ đại sứ chức vị kenny ổng cẩn thận nhắc nhở doi từ nhỏ phụ thân liền qua đời du thuyền bông vào ngắn ngủi trầm m c vậy l i ề n cho hắn mẫu thân an bài người nga cấp tốc điều chỉnh sách lược tại nước pháp mua một tòa nho vườn hoặc là để nàng đến l o n d o n đương thanh vân cố vấn hắn quay đầu trừng mắt về phía ra h à vi con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm nếu như để sam có thể thuyết phục roi gia nhập liên minh ta ngoài định mức cho hắn hai mươi triệu bảng anh chuyển nhượng dự toán kenny ống nhanh trong tính toán dạng này tổng đầu nhập khả năng vượt qua một trăm i triệu bảng anh tiền không là vấn đề ta muốn để chuyển nhượng đặt thành cái k i a buổi sáng toàn bộ thế giới bóng đá rời giường liền thấy đ ầ đề chelsea cướp đi toàn bộ châu âu muốn nhất hai người a bu siêu cấp du thuyền vạch phá eo biển anh bóng đêm dọc theo nước anh nam bộ đường ven biển chậm rãi đi thuyền kẻn n ì ông nhìn qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài đèn xì đường ven biển đột nhiên nhớ tới cái gì lão bản phía trước chính là đeo văn tây vịnh 1066 n i ê n nọ mạn đ ị a công tức w i l l i am đổ bộ địa phương giờ phút này du thuyền đứng đắn qua đổ v ơ bạch n a i năm đó w i l l i am đại quân đổ bộ đã vụn bãi ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang sáng sớm đ ề sam vừa đem huấn luyện báo cáo nhét vào cặp công văn điện thoại đột nhiên văng lên người đại diện jin dê ba -E、lê bên trong tư thanh nhầm mang theo không che giấu được hư mặc ghi vừa gọi điện thoại cho ta liêm tý mùa hè có thể muốn đi chấp giao ý đội cho nên để sam giải khai cả vạn tay dừng lại cho nên bọn hắn điểm danh muốn ngươi tiếp ban ban lê bên trong tư cơ hồ kêu đi ra mà lại bọn hắn còn muốn đóng gói ký roi À n è o lý gia tộc tự mình hứa hẹn chỉ cần ngươi gật đầu lập tức kích hoạt roi phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản để sam ánh mắt không tự giác trôi hướng ra sách nơi đó bậy biện hắn một nghìn chín trăm chín mươi sáu niên người mặc dù ven tú đen trắng đường vân áo quán quân h n h t r ụ đầu bên kia điện thoại còn tại lũ lo không ngừng mặc g h nói mai đã chuẩn bị kỹ càng hai người đại ngôn hợp đồng p h ì a còn đề sam nhớ tới hắn người mặc dù ven tú của náo chơi bóng nâng chén trong nháy mắt hắn đột nhiên ngắt lời nói đủ rồi ta hiện tại không muốn nói những thứ này cái gì đi đi ơ đây chính là ta muốn đi sân huấn luyện đề sam dứt khoát cúp điện thoại đưa di động ném ở trên ghế salon hắn nắm lên huấn luyện áo khóc o lúc ngón tay sát qua ảnh t r ụ n pha lê khung ngoài cửa sổ m o na cô ánh nắng vừa vặn nhưng hắn phảng phất lại người thấy tỏ dị nộ trong phòng thay quần áo quen thuộc xì gà vị kia là lao h néo lì chúc mừng thắng lợi lúc mới có thể rút cu ba hàng đề sam vẫy đầu như muốn vứt bỏ cái gì suy ngh hai rít ế u nghìn ư ơ i g bốn mươi bốn diễu ma r í t thiếu ngươi cũng nên trả sạch đi hai nghìn bốn mươi bốn ngày mười tháng b ố pa di mưa vừa ngừng người ạ xỉ ổ từ màu đen mẹ xe đ é t bên trong chui ra ngoài đứng tại ạt đệ nạ quảng trường khách sạn phía trước cầu môn đưa tay sửa sang lại ạ mạng n h ỉ tây trang cổ á o tháng b ố pa di còn có chút ý l ệ n h hắn v ộ i ý thức rụt cổ một cái n g n g đầu nhìn lại khách sạn mang tính tiêu chí màu đỏ lều tránh mưa d ư ớ i kim sắc cửa xoay tại dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng điện thoại lại vang lên hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện là a xe nan thể dục tổng thanh tra đạn dãy số A k người muốn A xi ổ dùng bả vai kẹp lấy điện thoại từ trong túi công văn rút ra một phần văn kiện nghe đà vít tám triệu ớ dâu ngay cả chân trái của hắn cũng mua không được t i ê n tệ đơn vị là bạn anh đây là chúng ta ngồi ở trên bàn đàm phán cơ sở mendes vị kia mang theo mắt kiếm gọng vàng c h ợ thủ sớm đã tại cửa xoay bên cạnh chờ gặp hắn đi tới lập tức khẽ không người người ạ xi ổ tiên sinh c h ợ thủ ngư khi cung kính mendes tiên sinh đang đợi ngái bọn hắn xuyên qua đá c ẩ m thạch lát thành đại sành mấy vị đang uống trà chiếu khách nhân ngẩng đầu dò xét trong thang máy trợ thủ từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa bước khoảng cách chạm sau lưng lìa s ì o tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện q u ả n g i a đương thang máy ở tầng chốt vót đốt một tiếng dừng lại cửa thang máy vừa mở ra lìa s ì o liền thấy mendes tấm kia chất đầy đủ cười mặt bồ đào nha người giang hai cánh tay chào đón ô phục ống tay áo bên trên định chế vàng cúc áo tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng mỹ ở cô ta thân yêu bằng hữu mendes ngữ khí nhiệt tình đến gần như khoa trương ngay cả k h ỏ mắt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau hắn chăm chú ôm lì ạ xì ổ còn cố y vỗ Joker. Người a trong ờ i phòng bầu không khí lập tức trở nên chính thức mendes tự thân vì mỹ a si ổ kéo ra cái ghế động tác cung kính giống tại hầu hạ quốc vương người a si ổ trong lòng rõ ràng phần này ân cần không phải hướng về phía, hắn, mà là hướng về phía trong tay hắn vương bài thờ lo gentino chủ tịch phi thường trọng thị lần này gặp mặt mendes tiên về một bên rượu một bên nói thanh âm so bình thường thấp mấy chuyến hắn c ố ý dặn dò ta nhất định phải biểu đạt đối với ngài tôn trọng li a co nhìn xem trước mặt li t i a đắt đỏ rượu đỏ không có vội vã uống hắn biết tiếp xuống mới thật sự là đỏ s ư ớ c mendes càng là cung kính nói rõ rio mazit đối roi khát vọng liền càng mãnh liệt l e g u một vòng thứ ba mươi hai let's bull sân bóng monaco sân khách khiêu c h i ế n l e n s do chỉ đá hơn nửa hiệp tại phút thứ hai mươi chín tiếp vào hữu lì xuyên qua nhẹ nhóm đẩy bắn phá khung thành g i a trận lúc nghỉ ngơi để sam đem hắn đổi xuống tới hiệp thứ hai bắt đầu trước lao trợ giáo dìn vệ tịt lôi kéo dự bị ra sân di bơ di ghé vào l ô thai hắn thấp giọng nói p h ờ r ă n g h ả o h ả o đá do i cho chúng ta mang đến rất nhiều nhưng lao nhân dừng một chút đục ngầu trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ cái này mùa hẹ qua đi đội bóng cần lĩnh tụ mới di bơ di gật gật đầu trong lòng lại loạn thành một bầy hắn người đại diện mỹ ạ xỉ ở hôm qua vừa nói cho hắn biết mà s ế c h led ly ông thậm chí vờ giờ mi ở lít a xe nan đều đối với hắn có hứng thú trước mấy ngày hắn vụ trộm hỏi qua do ý kiến thờ rằng nghe ta nói doi thanh em rất bình tĩnh ngươi bây giờ cần chính là một cái có thể để ngươi mỗi tuần đều đ á lên tranh tài địa phương chớ nóng vội đi những cái được gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn hắn sẽ chỉ đem ngươi đặt tại trên ghế đầu quả câu này đội ngươi đến bảo đảm mình là chủ lực đã đẩy toàn bộ mùa giải thế nhưng là những cái tia lớn câu lạc bộ mở ra điều kiện điều kiện cho dù tốt ngồi băng ghế có làm được cái gì ngươi xem một chút những cái k i a thiên tài có bao nhiêu là bởi vì quá đi sớm trung tâm huấn luyện cầu thủ mà hủy đi ngươi cần thời gian cần tranh tài cần phạm sai lầm cơ hội tại bên trong tiểu cầu đội bóng đá hội bao dung ngươi sai、lầm. huấn luyện viên sẽ cho ngươi cơ hội trưởng thành nhưng ở trung tâm huấn luyện cầu thủ một lần sai lầm khả năng liền xong đời nhưng ta sợ bỏ lỡ cơ hội tin tưởng ta nếu như ngươi thật có thực lực cơ hội mãi mãi cũng tại ta bây giờ có thể đi những cái kia đội bóng là bởi vì ta tại monaco đã ra ngươi trước tiên ở một cái có thể bảo chứng chủ lực đội bóng chứng minh mình chờ chân chính chuẩn bị xong lại đi đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ khi đó ngươi không chỉ có thể đứng vững góc chân còn có thể trở thành hạch tâm trở thành cấp thế giới cầu thủ ngươi cảm thấy ta nên đi đây thờ rằng ngươi nghe ta nói lời nói thật mùa giải tiếp theo monaco sẽ đại biến dạng rất nhiều chủ lực đều sẽ đi nhưng nơi này f a n bóng đá đã nhận biết n g ư ơ i thích người nơi này huấn luyện viên tổ giải đặc điểm của ngươi trong phòng thay quần áo ngươi cũng đã hình thành uy tín đi còn lại đội bóng ngươi đến bắt đầu lại từ đầu chứng minh chính mình liệu tại nơi này ngươi chính là mới mùa giải hoàn toàn xứng đáng chủ lực nhưng mỹ ở cổ nói hiện tại là đi lớn câu lạc bộ thời cơ tốt nhất mỹ ở cổ dựa vào chuyển nhượng phí ăn cơm nhưng nghề nghiệp của ngươi kiếp sống chỉ có một lần tại monaco lại đá một hai năm mang theo cả tri đội bóng tiến lên đem số liệu soát sinh đặc điểm đến lúc đó kỹ thuật càng thành thục giá trị bản thân sẽ cao hơn lựa chọn cũng sẽ càng nhiều hiện tại đi vội vã vạn nhất không thích hứng hoàn cảnh mới khả năng liền vĩnh viễn bỏ lỡ chân chính leo lên đỉnh phong cơ hội nói xong vô vô bờ vai của hắn ánh mắt ý vị thâm trường jiper e i chạy lên trận lúc nhìn trên đài monaco viễn trinh phan bóng đá tiếng ca vẫn như cũ tỏ rõ nhưng hắn biết mùa giải tiếp theo đứng tại mảnh này thảm cỏ bên trên rất có thể là một chi hoàn toàn mới đội bóng 2 0 0 nghìn bốn x bốn x một mươi ngày la liga ba vòng đêm đó bet ma bơ sân bóng tràn ngập một loại không khí quỷ quái riê ma zit vừa mới tại trang t phật hâm mộ bóng đá chờ mong đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong trọng chấn cờ trống lại chờ được một trận từ đầu đến đôi tai nạn mở màn cái cỏi vang mới hai phút ngoài ý muốn liền phát sinh d i o mazit c ũ đem bạn đạ tại phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành cái này từ nhà mình thanh huấn thuê đi ra người trẻ tuổi dùng phương thức t à n nhẫn nhất cho ông chủ cũ đánh đòn cảnh cáo nhìn trên đài hư thanh liên tiếp mà trên trận d i o mazit cầu thủ rõ ràng còn không có từ trang t h onlit thất bại trong bóng tối đi tới càng hòng bếp chính là jonaldo tại phút thứ hai mươi ba thụ thương rời sân bờ ra riêu người vẻ mặt thống khổ nói rõ hết thảy cái này lại chính là một lần dài g i n g giặc tổn thương n ừ n g ghế dự bị bên trên buộc giạt vội vàng làm nóng người lúc trên trận thế cục đã chuyển tiếp đột ngột hắn trong lúc vô tình vắng nhìn bắc khán đài quảng cáo chúng ta muốn roi nên trắng chữ màu đen tại phan bóng đá trong tay lay động hắn chợt nhớ tới vài ngày trước giao đấu m o na cố lúc cái kêu mười chín tuổi tiểu tử giống qua sáng sớm đường cái đồng dạng qua hắn trợ lý huấn luyện viên đẩy hắn một thanh phát cái d ì n ốc đến lượn ngươi lên rồi nửa trang kết thúc trước ca sĩ l ắ hiếm thấy xuất kích sai lầm để vạ vỡ lộ gác i a nhẹ nh h i ệ phút t ứ Diêu i Ma g phản công, nhưng t công k h n Khang có kết Bét cấu gì. Beckham lần xa mấy chuyển lần là ít có điểm s á n g mươi Đan phỉ gộ tựa ồ hoàn toàn không toàn tại xạ s u nạ lại tiến một bóng triệt để giết chết tranh tài lo lắng cuối cùng nửa giờ bé ma bơ khán đài bắt đầu mảng lớn mảng lớn để chống nâng lên rút lui phan bóng đá dùng c h ầ m mặc biểu đ ạ t bất mãn kết thúc cái cõi vang lúc không ba điểm số nhói nói h lấy mỗi người con mắt di đan đứng tại bên trong vòng không n ú c ních bé kham khập khiêng đi hướng bên sân nhìn trên đài lẹ tẻ vang lên hư thanh để hắn vô ý thức rụt cổ một cái bên sân các ký giả trường thương đoàn pháo đã nhắm ngay hắn so với tranh tài kết quả bọn hắn quan tâm hơn victor di ạ là có hay không mang theo hải tử trở về london bé t ú i đầu bước nhanh chui ghi bản viên thông đạo ngay cả đã từng cảm ơn cuối trận đều bớt đi dâu cúi đầu bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo mà khán đài vip trong b a o xương florentino sắc mặt so ghi điểm bài còn khó nhìn hơn bé ma bơ vang lên đinh t hai nước góc hư thành nhìn trên đài tay không lội như hoa tuyết v u n g vẩy cảnh tượng này liền lên tháng trang đi on l e a một bốn trận chung kết ba năm thảm bại monaco lúc đều chưa từng xuất hiện qua cái này mùa giải rio maz rất có thể phải đối mặt tứ đại giai không cục diện khó xử. máy bay trực thăng đáp xuống a z i vùng ngoại thành trên bãi đáp máy bay cánh quạt c u ố n lên gió đem c ơ n giờ hâu phục áo khoác thổi đến bay phất phới nàng nhìn xem d o i xoay người chui ra cabin tóc bị khí lưu thổi đến dối bời d o i đến gần rừng ở sân bay cái khác màu đen xe thương vụ c ơ n giờ chính tựa tại cửa xe bên cạnh đọc qua văn kiện tháng tư gió phất qua mái tóc dài màu vàng nóng của nàng cắt xén lưu loát màu xám đậm sáo trang nổi bật lên nàng phá lệ già dặn ha ha cùng công việc roi gõ gõ chân xe hôm nay miệng hồng nhan sắc rất bình thường sân ngươi cần giờ cũng không ngẩm đầu lên khép lại cặp văn kiện tạ ơn khích lệ b ngày thứ hai liền để ta tăng ca đến d ạ n g sáng lần này thật oan c ủ n ta r o i d ơ hai tay lên làm đầu hàng hình ta đang chuẩn bị an bài cho ngươi có lương nghỉ ngơi gấp đôi tiền lương đền bù c ầ n giờ khép cười một tiếng trang t i onlit mấu chốt giai đoạn để cho ta nghỉ ngơi lão bản ngươi là nghĩ kiếm ít mấy triệu phí t à i t r ợ đi r o i tiến vào xe thương vụ chỗ ngồi phía sau cửa xe còn không có đóng g ấ p liền hỏi xe đạp thi đấu sự tỉnh quảng cáo phương án cùng dự toán hệ dọn g i ố cái bóng đồng dạng trượt vào tay lái phụ cận giờ đem laptop nằm ngang ở đầu gối ngón tay mở ra một phần tiêu lấy ạ hệ thuật vận động marketing cặm văn kiện c ơ giờ chúng ta phân tích mấy cái có thể được đưa lên phương án đầu tiên là nghiệp dư thi đấu sự tình tài trợ hoàn pháp nghiệp dư thi đấu trạm tiếp tế cần năm mươi euro bao hàm nhãn hiệu lều vải cùng trang bị biểu hiện ra quan danh một cái gờ dạng phó ấn độ thi đấu đoạn nước pháp ý tây ban nha khoảng cách giải đại trung kỵ hành hoạt động m u ố n ba năm mươi euro có thể an bài cưới thử hoạt động nhỏ chúng ban tổ chức mặt tài trợ vùng núi xe mạ dạ tổng đội xe cả năm tám một trăm l i n euro cố định bánh răng tranh tài đơn trận tài trợ hai mươi euro chức nghiệp thi đấu sự tình biên giới trong hợp tác h o à n tây hoàn ý thứ cấp giải thưởng tài trợ bảy tám mươi nghìn euro bên trong xe nhỏ đội đồng phục của đội quảng cáo 1 1 2 0 ư ơ i hai euro cơ sở nhất chính là đường đua rào chắn quảng cáo ba trạm đóng gói giá 5 năm euro đề nghị ưu tiên lựa chọn gỡ dạng phó ấn đầu cùng vùng núi đội xe tài trợ tổng dự toán khống chế tại 2 0 0 trăm n euro trong vòng liền có thể thu hoạch được không tệ lộ ra ánh sáng r ồ i liền theo cái phương án này chấp hành mã lai、like、khu cửa hàng trang trí xong nhà thiết kế nói so nguyên kế hoạch thay đổi hai tuần c ơ n giờ lật ra khen ngợi danh sách trước mắt xác nhận có thể tới có monaco đồng đội hữu ly dô thần hệ dạ mọn pet đề xa huấn luyện viên cũng biểu thị ủng hộ vỡ làn cổ cùng c á n t ố nạ bên kia cũng cho tích cực đáp lại bất quá nàng hạ giọng c á n t ố nạ cố ý g i ả n dò muốn cho hắn lưu cái có thể hút thuốc phòng khách quý xì dịu bên kia có thể có chút mất cảm nàng cân nhắc dùng từ dù sao cái này hai trận trang di olit truyền thông x à o quá nóng nước pháp thể dục đài chiếu lại bây giờ còn đang tuần hoàn phát ra mấy cái kia đi bàn roi tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn ta đến liên hệ xì dịu hắn khẳng định sẽ đến nói không chừng còn có thể đem dâu cùng b ế kham cùng một chỗ mang đến roi đã lấy điện thoại cầm tay ra sổ truyền tin dừng ở xì dịu giao diện bên trên. nguyên nhân chính là như thế hắn mới càng nên tới đầu ngón tay hắn tại bấm khóa phía trên lơ lửng người đ o á n thờ lo gentino hiện tại muốn nhìn nhất đến cái gì cận giờ ngơ ngác một chút lập tức kịp phản ứng nàng nhìn xem roi trên mặt kia xóa quen thuộc t i ể u dung trong lòng tự đ ủ l á o bản của nàng thật đúng là xấu bụng nàng quá rõ ràng xáo lộ này đếm mặt ngoài nhiệt tình lấy lòng kỳ thực thận trọng từng bước đã để r i ê n ma dít trong lòng còn có huếp tượng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa khoảng cách chiêu này g ụ c cầm cố túng đơn giản muốn đem bét ma b các cao tầng đùa bỡ trong lòng b à tay hiện tại thế mà ngay cả rio m a r i t đương ra ngôi sao bóng đá đều muốn mượn đến đứng này cho nên lần này nàng cố ý kéo dài âm điệu ngươi tính để di đan nên nói khách lại để cho mạ cả báo viết thiên roi đến gần vô hạn m e t ma bơ đưa tin hắn nhữ mày hỏi lại ngươi liền nói ta đến cùng tiếp không có nhận gần m e t ma bơ a c ẩ n dở trầm mặc nàng yên lặng tại laptop bên trên viết xuống truyền thông thông bản thảo cần nặng m ồ phỏng trong lòng t h ầ m than rio m a r i t thiếu ngươi cũng nên trả s ạ đi ảm sức g i n g ngũ giới hoàn pháp q u â n cùng tony bà cơ mà đâm ngôi sao bóng đá chúc mừng video tất cả an bài xong bọn hắn người đại diện nói tùy thời có thể lấy thu. do đột nhiên nhớ tới cái gì cười bổ sung đúng rồi còn có ta cái kia chưa từng gặp mặt tiểu huynh đệ lẹp dùng mùa hè còn muốn đi cùng hắn vỗ tới đăng cơ quảng cáo ta đã ở nơi công cộng xuyên qua hắn liên danh giày chơi bóng hắn sẽ không k h ô nguyện n g ý giúp ta vỗ tới cái video lại tìm chút bản địa đầu đường vận động viên đi ván trượt của những cái kia hắn nhớ tới mình khi còn bé ghé vào thể dục v ậ t dụng cửa hàng tủ kính trước dáng vẻ để trong tiệm chuẩn bị chút miễn phí vận động hộ cụ cho phụ cận cộng đồng hải tử dừng lại một lát lại bổ sung thủ nguyện buôn bán ngạch hai mươi phần trăm quyên cho cộng đồng bóng đá thanh h ấ n nhớ kỹ để lợi h q u ả n g v phóng viên ngẫu nhiên đập tới quên tiền chi phiếu minh bạch còn có hai bên kia nghĩ phái đại biểu tham gia g â y dự cần giờ đem thiết kế án đẩy lên roi trước mặt là đến sản xuất tiến độ trang nổ tờ mỹ xị ẩn không cần tán thành đám đầu tiên năm nghìn kiện đã cùng mi lan nhà máy ký s o n g h ư p ư ớ c nàng dùng bút máy nhọn điểm một cái kỹ thuật tham số kia cột ý hai trăm hai mươi khắp nặng thuần cô tông trải qua đặc thù nước rửa công nghệ xử lý cam đoan tẩy mười lần sau đồ án ý nguyên sáng rõ như mới đương nhiên chúng ta đề nghị p a n hâm mộ tốt nhất đừng thật tẩy nhiều lần như vậy nàng đem một chồng in tiêu thụ phương án đẩy lên hạ n lượng khoản định tại 150 euro toàn cầu chỉ làm năm kiện còn lại cơ sở khoảng b ả euro không hạ n lượng sản xuất n ộ tợ mị xỉ ấn định vị nhẹ xa xỉ trở bài hạ n lượng khoảng một euro đối tiêu xa xỉ phẩm nhập m ô n giá cơ sở khoảng b ả euro đi sủ tợ dìm thức đầu đường c h ẳ n giá g chuyên thu hoạch c h u y ê n cầu khan hiếm tính chất cùng chủ đề độ g i ầ u có phan bóng đá giai tầng nàng l ậ t ra trang thứ hai hệ bếp sài xin sót tuyến bên trên con đường đã thỏa đàm hệ、e、bẫy sẽ cho trang đầu hành phi quảng cáo vị doi đột nhiên dừng lại l ậ xem thiết kế án động tác đầu ngón tay ở trên bản gõ chờ một chút món kia đặc biệt định chế lên môi khoản hắn dương mắt nhìn về phía cơ g i dùng vip ế h ộ p quả giả một kiện gửi cho l ẹ p dụng muốn phụ vào tay viết tấm thẻ liên viết gây nên tương lai song vương liên danh đến từ ngươi chưa từng gặp mặt châu âu huynh đệ xe thương vụ chậm rãi dừng ở cơ giới l ò n cửa t i ể u điếm doi sửa sang lại âu phục ống tay á o mendes đã đang phòng xếp bên trong chờ hắn vị này bồ đảo nha người đại diện hiển nhiên coi là đây là một lần mình yêu cầu liên quan tới chuyển nhượng r i ê u m a r i t bí mật gặp mặt dù sao doi đương nhiệm người đại diện mỹ ạ xì ổ cũng không hiểu rõ tình hình trên thang máy lên trước lúc doi đối mặt kính chỉnh lý cả vạn hắn hôm nay cần căn bản không phải chuyển nhượng mà là nghĩ tìm kiếm mendes đối người đại diện ngành nghề tương lai phát triển cái nhìn tuần này hắn bảng n h ậ t trình bên trên con sếp cùng giải ố lạ bạn hẹn gặp mặt tựa như cái ngay tại khảo sát thị trường người đầu tư đương nhân viên tạp vụ đẩy ra phòng đại một lúc mendes nhiệt tình chào đón rốt cục lại gặp nhau thờ lo gentino để cho ta chuyển đ ặ t hắn do ờ doi mỉm cười đánh gây hắn ta hôm nay nghĩ nói chuyện là ngại cảm thấy tương lai mười năm đỉnh cấp cầu thủ quản lý hình thức làm như thế nào biến đổi chương bảy mươi lăm mendes lựa chọn sẽ toang i ê majit c h phiếu một khắc này một khắc này một sẽ toan diêu mazit chi phiếu một khắc này một mendes tiêu dung ở trên mặt động lại hai giây con người có chút phóng đại cái phản ứng này bị doi tinh chuẩn bắt giữ ngón tay của hắn tại âu phục trong túi vớt ve tấm kia tràn ngập con số tờ giấy kia là phờ lo gentino thân bút viết danh giới cuối cùng điều kiện hắn nguyên bản định tại hàn huyên sau giống chia bài đem tấm này vương bài chậm rãi đẩy lên bàn đàm phán trung ương diêu mazit rất có thành ý doi hắn ở trong lòng tập luyện qua vô số lần lời dạo đầu số m ư ơ i một chỉ là chuyển tiếp chờ rô xuất ngũ về sau số bảy quần áo chơi bóng chính là của ngươi thuế năm sau lương cùng di đang ngang hàng 2004 tuổi chừng 6 triệu euro ký tên phí khắc tính m ẫ u chốt nhất đòn sát thủ là chân dung quyền d i ê mazit nguyện ý cho 50% cơ sở chia thậm chí có thể tại đặc biệt hoạt động thương nghiệp bên trên nhượng bộ đến bếp kham cấp bậc 60%. cái số này ý vị như thế nào dựa theo d i ê mazit trước mắt buôn bán vận hành năng lực tính toán như trở thành đội bóng hoạch tâm gương mặt một trong chỉ là cái thứ nhất mùa giải liền có thể cho roi mang đến gần ngàn vạn buôn bán hồi báo chớ nói chi là cái này đem trở thành tương lai t ụ tầm lúc đàm phán cao hơn tỷ lệ v à n cầu nhưng bây giờ những này thiết kế tỉ mị thẻ đánh bạc như bị nước mưa ướt nhẹp bãi bộ kẹ dính tại hắn giữa ngón tay làm sao cũng vung không đi ra hắn v ộ i ý thức đứng thẳng lưng xuống lưng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ đây là hắn tại nặng đại kỳ nộ g trước mặt bản năng phản ứng đệ nhất trọng trần kinh f lo r e n t i n o lời nhắn nhủ nhiệm vụ triệt để đi trịnh đệ nhị trọng đốn nộ do i đối mười a co bất mãn ý nghĩ này giống、Tram、t r a m t t onlit trận chung kết tuyệt s á t bóng lóe qua bộ não mặc kệ chính mình có thể hay không tiếp nhận đương nhiệm người đại diện thất thế bản thân liền là giá trị ngàn vạn euro t ì n báo đương đại não hoàn thành đoạn này cao tốc tính toán về sau mendes đột nhiên cười ra tiếng hắn để cà phê xuống chén động tác so bình thường chậm nửa nhịp chỉ là vì tranh thủ càng nhiều tỉnh táo suy nghĩ thời gian biến đổi hắn cố ý dùng khoa trương thủ thế chỉ, chỉ trần nhà thì như đem chuyển nhượng tiền thuê từ một m ư ơ xuống đến năm cái này tự d ê u thức cho đ ù a đã hóa giải xấu hổ lại thử thăm dò roi danh giới cuối cùng ngay tại doi chuẩn bị trở về hợp thời mendes ánh mắt đột nhiên vượt qua bà vai hắn phản phất vừa phát hiện đứng tại chỗ bóng tối c ơ n giờ ánh mắt hắn sáng lên vợ chẹn tiểu thư người tại doi đoàn đội biểu hiện nhưng so sánh năm đó ở tan ơ i đó xuất sắc nhiều do ánh mắt trên người cần g i dừng lại một cái trước mắt cái này có thể đem chuyển nhượng thị trường tính được so sòng bạc tỷ lệ đặt cược còn chuẩn số học thiên tài bây giờ chính ăn tính chạm sau lưng hắn cận dơ bợ trẻn 14 tuổi lấy đỉnh tiêm thành tích nâng lên hoàn thành cao trung việc học 16 tuổi đặc biệt tiến vào ba di chính trị học viện 18 t u ổ i tại london chính kinh nâng lên tốt nghiệp thể dục chuyển nhượng thị trường đánh cờ luận văn bị mendes đoàn đội áp dụng 19 tuổi thêm nhập môn sơn đợ công ty khai phát ra sai sót xuất vẹn vẹn 2.7% i mươi bảy cầu thủ đánh giá giá trị mô hình h a t u ổ i chuyển ném lụy a co đoàn đội phụ trách giá cao giá trị cầu thủ giá trị buôn bán vận hành h a tuổi lên đảm nhiệm r o người quản lý toàn diện chủ quản buôn bán khai phát cùng hình tượng quản lý c ẩ n giờ khẽ bước t v m ngài dạy cơ sở khóa rất bình thường thực dụng t ỉ như nàng cố ý dừng lại nửa giây vĩnh viễn chuẩn bị tốt bê kế hoạch mendes trong mắt tinh quang l ó e lên khoe miệng hiện ra ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười xem ra chúng ta đều chuẩn bị rất đầy đủ thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng như vậy hiện tại có lẽ nên hảo hảo nói chuyện cái này bê kế hoạch tại trước khi bắt đầu cho ta xác nhận một điểm cái này kế hoạch nghị a c hoàn toàn không biết rõ tình hình cận giờ cùng roi trao đổi một ánh mắt từ phía sau khẽ gật đầu cái này động tác tinh tế để mendes nụ cười trên mặt sâu hơn hắn đạt được muốn đáp án hiện tại hắn triệt để đem rio mazit sự tình ném ra sau đầu hắn đ ầ y trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu doi đến cùng muốn cái gì hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc nói một chút ngươi muốn biến đổi cụ thể chỉ cái gì cái này trực tiếp vấn đề đã là đang thử t h ă m dò roi chân thực ý nghĩ cũng là tại ước định song phương khả năng hợp tác tính chất do q e r doi thanh âm rất bình tĩnh ngươi cảm thấy tương lai mười năm đỉnh cấp cầu thủ tiền lương cùng buôn bán thu nhập cái nào càng đáng tiền mendes lập tức ở trong đầu tạo dựng lên một cái đại khái tính ra từ trước mắt số liệu nhìn b e c kham buôn bán thu nhập là tiền lương ba lần nhiều nhưng cân nhắc đến thị trường ba động ta dự tính tương lai mười năm cái trên lệnh này sẽ mở rộng đến bốn năm lần tự chủ quản lý công ty mặc dù có thể mang đến ngoài định mức ích lợi nhưng vận doanh chi phí rất bình thường cao hắn lập tức cẩn thận nói bổ sung vận doanh chi phí chủ yếu bị giới hạn ba cái phương diện một là cần chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội xử lý toàn cầu các nơi hợp đồng hợp quy vấn đề hàng năm chỉ riêng luật sư phí liền muốn hai triệu ở dâu các bước hai là nhất định phải hình thành hoàn chỉnh buôn bán khai phát internet tại âu mỹ a tam đại thị trường đều muốn có trụ sở đoàn đội ba là cầu thủ người nhãn hiệu giữ gìn chi phí bao quát quan hệ xã hội nguy cơ xử lý hình tượng đóng gói trở tính chi tiêu hắn lời nói xoay chuyển thăm dò tính chất mà hỏi thăm cho nên các ngươi là dự định hoàn toàn tự chủ tổ kiến quản lý công ty lập tức tự nhiên ném ra ngoài ưu thế của mình ta tại toàn cầu hai mươi ba quốc gia có thành t h u ộ c hợp tác internet hiện h ư u pháp luật đoàn đội có thể cùng hưởng có thể giúp các ngươi tiết kiệm c h í ít sáu mươi vận doanh chi phí càng quan trọng hơn là trong tay của ta đã có sẵn nhãn hiệu hợp tác con đường từ nay đến p e coca cola tùy thời có thể lấy kết nối roi khẽ vứt cảm nói đến mai còn muốn cảm tạ ngài tại bỏ lần đáp cầu rắt m ố i kia phần đánh cược trong hiệp nghị khích lệ điều khoản bây giờ nhìn lại đã hoàn thành hơn phân nửa mendes nhãn t ỉ n h sáng lên r o i không chỉ có rõ ràng hắn tham dự qua nai đàm phán còn nhớ rõ cụ thể điều khoản chi tiết cái này ám chỉ r o i đối mỗi cái buôn bán khâu đều như lòng bàn tay coca cola bên kia mendes vừa định biểu hiện ra mình ở phương diện này tài nguyên r o i đã tiếp lời đầu bọn hắn xác thực am hiểu hơn thi đấu sự tỉnh tài trợ cho nên trước ký cơ sở hiệp ước bất quá r o i tiếp nhận cần giờ đưa tới văn kiện bình tĩnh nói ra coca cola xác thực không giống p e như thế am hiểu g i n g cầu thủ cố sự nhưng chúng ta phương án rất đơn giản đem có s ẵ n trưởng thành kinh lịch biến thành marketing tài liệu ta sẽ cung cấp cho bọn hắn có s ẵ n cố sự cái này đáp lại để men des đã kinh ngạc lại hưng phấn kinh ngạc chính là doi đã bố cục đến bang nhãn hiệu phương kiến nghị buôn bán hình thức tình trạng hưng phấn là nếu như người trẻ tuổi này ngay cả có ca c o la vận doanh l ư ợ c điểm đều có thể để ngủ như vậy trong tay mình những cái kia có sẵn con đường giá trị có lẽ có thể tại trường hợp này làm bên trong bán đi tốt hơn giá tiền doi nhẹ nhàng g õ mặt bàn một cái để chúng ta trở lại bàn sơ vấn đề hắn chuyển hướng cần giờ người đến cụ thể nói rõ một chút cái này buôn bán mô hình cần giờ lật ra lap điều ra một tổ số liệu biểu đồ để chúng ta dùng 2 0 0 4 g n ă m số liệu nói chuyện trước mắt rơi bóng đá đỉnh lương là b e c k ham thuế sau 680 vạn euro nhưng b e c k ham năm ngoái buôn bán thu nhập đã đột phá 20 triệu euro trên lệch gần ba lần mấu chốt lượng biến đổi có ba cái thứ nhất trang thi onlit e tiếp sóng quyền mỗi năm năm lật một p h e n mang ý nghĩa câu lạc bộ thu nhập đem tiếp tục tăng trưởng thứ hai châu á thị trường khai phát trình độ vẫn chưa tới ba mươi chỉ là trung quốc vận động nhãn hiệu tràn giá không gian liền trí ít còn có năm lần thứ ba xã giao truyền thông đem hoàn toàn thay đổi đại ngôn hình thức tương lai cầu thủ khả năng trực tiếp mặt hướng f a n hâm mộ biến hiện phóng đoán cẩn thận đến 2014 n i yên đ ỉ n h lương cầu thủ tiền lương có thể đạt tới thuế sau 12 triệu euro nhưng buôn bán thu nhập khả năng đem đột phá 80 triệu euro trên lệch sẽ kéo dài đến 6,7 lần nếu như cầu thủ có được tự chủ quản lý công ty còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 20-30% ư h ầ n trăm giá l í c lợi chân chính mỏ vàng tại chân dung quyền diễn sinh phẩm giả thiết một cái đỉnh cấp cầu thủ hàng năm bán đi một triệu kiện phù hợp có mình hình tượng áo t u n mỗi kiện rút thành năm euro đây chính là năm triệu euro thuận lợi nhuận mà lại hoàn toàn khổng chướng b ả mươi lăm mend l ự sẽ toan r i ê u m a r i t chi phiếu một khắp này hai chương 75, m e n d e s lựa chọn sẽ toan r i ê u m a r i t chi phiếu một khắp này hai cần cùng câu lạc bộ chia cho nên đáp án rất rõ ràng tương lai 10 năm buôn bán thu nhập giá trị ít nhất là tiền lương năm tám lần ai nắm giữ buôn bán quyền khai phát ai liền nắm giữ cái nghề này chín mươi lợi nhuận mendes nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh những chữ số này quá kinh người nếu như dự đoán chuẩn xác tương lai 10 năm quản lý ngành nghề lợi nhuận kết cấu đem hoàn toàn thay đổi càng làm cho hắn khiếp sợ lạ doi cùng cần giờ đã tính tới xa như vậy hắn đột nhiên thở một hơi d à i nhẹ nhõm căng cứng bả vai thư giãn một chút hiện tại hắn minh bạch roi không phải đến tìm kiếm mới người đại diện mà là đến tìm kiếm hợp tác đồng bạn người trẻ tuổi này muốn không phải truyền thống trên ý nghĩa người đại diện mà là có thể cung cấp tài nguyên cộng đồng khai thác mới thị trường minh hữu cần giờ nhìn xem men des lâm vào dáng vẻ chầm tư đột nhiên nhớ tới ba tháng trước cái kia đêm kia lúc ấy roi tại bạch bản bên trên biết xuống dự đoán 2007 n i ê n di động internet bộc phát năm hai n xã giao thương mại điện tử cuộc h ở i nàng lặng lẽ liếc mắt đang uống cà phê roi cái này tuổi trẻ lắp bản Đối bây giờ nghĩ lại câu nói này giá trị khả năng vượt qua toàn bộ chuyển nhượng thị trường dự toán cơn giờ đ i ề u ra một phần mã hóa văn kiện bình tĩnh phân tích cho men d e t lòng run dày bẩn lên lại một cái trọng truy trước mắt xã giao truyền thông vẫn chỉ là sinh viên giao hữu công cụ nhưng trong vòng năm năm liền sẽ biến thành nhãn hiệu thẳng tới người tiêu dùng hoàng kim con đường nếu như chúng ta hiện tại bắt đầu bố cục có thể hình thành ba cái hạch tâm ưu thế thứ nhất trực tiếp biến hiện f a n hâm mộ quan hệ hiện tại ngôi sao bóng đá giá trị buôn bán bị quản lý công ty cùng nhãn hiệu phương tầng tầng rút thành nhưng tương lai cầu thủ hoàn toàn có thể thông qua xã giao bình đài trực tiếp bán xung quanh sản phẩm mỗi kiện áo thu nhiều kiếm năm euro một triệu p a n hâm mộ mua xăm chính là năm triệu euro lãi d số liệu trưởng không quyền truyền thống quản lý công ty ngay cả f a n bóng đá chân dung đều không có nếu như chúng ta hiện tại bắt đầu tích lũy f a n hâm mộ số liệu đến năm 2010 liền có thể tinh chuẩn đầy đưa quảng cáo đem đ ạ i ngôn phi tràn giá 30% trở lên thứ ba nội dung quyền k h ô n g chế đài truyền hình truyền bá cái gì cầu thủ liền phải phối hợp cái gì nhưng xã giao bình đài có thể để cho chính cầu thủ kể chuyện xưa thì như đem phòng thay quần áo ngoài lệ biến thành nhà tài trợ nội dung loại này mềm tính chất cắm vào báo giá có thể so sánh truyền thống quảng cáo cao n ă Nàng cuối cùng cuối trong vòng ba bốn năm mỗi người trong túi đều sẽ có một đài có thể lên lưới mini máy tính tưởng tượng một chút hắn hạ giọng đương phan bóng đá có thể tùy thời dùng di động mua sắm in cầu thủ dãy số đồ uống hoặc là vì cái nào đó đặc sắc ghi bản video tức thời khen thường lúc truyền thống tài trợ hình thức liền triệt để quá hạn cận dỡ lập tức ngầm hiểu điều ra một tổ mới số liệu căn cứ chúng ta đo lường tính toán đến 2012 n i ê n thông qua di động phương diện đ ạ t thành ngôi sao bóng đá xung quanh tiêu thụ đem chiếm tổng lệch s á m à bây giờ bố cục ưu thế ở chỗ nàng nhanh chóng điều ra ba đầu đường cong ra tay trước ưu thế trước mắt đăng ký con vượt tên n i ê n liễm không đến mười e u r nhưng năm năm sau ngôi sao bóng đá tương quan vượt tên khả năng giá trị trăm vạn đây chính là vì cái gì chúng ta muốn hiện tại liên bắt đầu bồi dưỡng roi nhãn hiệu fan hâm mộ xác bảy dù là mỗi ngày chỉ phát một đầu huấn luyện video mendes ý thức được mình những năm này ban cầu thủ nói một chút giá trên trời đại ngôn trong tương lai khả năng còn không bằng một cái đỉnh cấp cầu thủ trên internet phát tin tức đáng tiền hắn để cây viết trong tay xuống ta hiểu được các ngươi cần không phải truyền thống người đại diện mà là một cái có thể đem buôn bán số liệu biến thành động lòng người chuyện xưa hợp tác đồng bạn hắn dừng lại một lát tiếp tục nói giá trị của ta ở chỗ biết làm sao để mai vì một đoạn huấn luyện video thanh toán trang hẳn giá làm sao đem internet fan hâm mộ điểm kích lượng chuyển hóa thành thực sự phí tài trợ các ngươi muốn dựng một cái bình đài cần phải có người giúp các ngươi dùng cái này bình đài nói ra đáng tiền cố sự do nhìn xem mendes trong lòng rõ ràng trước mắt người này trong tương lai sẽ làm tới trình độ nào sờ giờ năm ước xã giao truyền thông phan hâm mộ những v i r ú t kia thức truyền bá huấn luyện video đem cầu thủ người nhãn hiệu giá trị đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có những n à y tại 2004 n i ê n còn không người có thể tưởng tượng thành t h u mendes tương lai đều sẽ thực hiện hắn nhớ tới hậu thế những cái kia kinh đ i ể n án lệ mendes như thế nào đem một lần phổ thông hoạt động thương nghiệp biến thành toàn cầu điểm nóng như thế nào để nhà tài trợ vì cầu thủ sinh hoạt hàng ngày đoạn ngắn chi phó thiên giá càng mấu chốt chính là mendes luôn có thể tại hợp đồng bên trong trôn xuống những cái kia về sau được chứng minh giá trị liên thành điều khoản tỷ như xã giao truyền thông thời đại chân dung quyền quy tắc chi tiết đây chính là vì cái gì doi cái thứ nhất tới tìm hắn tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm chuyển nhượng phí cùng tiền lương lúc mendes tương lai hiểu được tạo dựng một cái hoàn toàn mới buôn bán hình thức mà bây giờ doi muốn cùng hắn cùng một chỗ đem cái này tương lai nâng lên mười năm trong phòng an tĩnh có thể nghe thấy điều hòa không khí vận chuyển thanh âm mendes ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ ánh mắt mấy lần đảo qua roi trước mặt kia phần văn kiện rốt cục hắn hít sâu một hơi đánh vỡ trầm mặc ta cảm thấy rất hứng thú nhưng có hai vấn đề hắn nhìn thẳng roi thứ nhất bộ này hình thức cần giai đoạn trước đầu nhập trí ít năm triệu euro tổ kiến chuyên nghiệp đ ồ n đội tiền làm sao ch thứ hai nếu như năm năm sau chứng minh ngươi là đúng ta như thế nào bảo đảm mình sẽ không bị kỹ thuật đoàn đội thay thế hai vấn đề này trực chỉ hợp tác hạnh tâm lợi ích phân phối cùng trường kỳ giá trị cần giờ mở ra lapop điều ra một phần chuẩn bị từ t r ư ớ c tốt hợp tác hiệp nghị liên quan tới tài chính đầu nhập chúng ta đề nghị áp dụng tam tam chế ngài ra ba mươi chúng ta ra ba mươi còn lại bốn mươi thông qua dự bán buôn bán hiệp ước giải quyết về phần trường kỳ bảo hộ phần này trong hiệp nghị có hai cái mấu chốt điều khoản thứ nhất do người buôn bán hợp tác ngài có được tất cả thông qua ngài con đường dẫn vào buôn bán hợp tác một mươi năm vĩnh cựu chia quyền thứ hai t h i ế t l ậ p liên tịch CEO chế độ trọng đại quyết sách nhất định phải song phương cộng đồng phê chuẩn c ẩ n giờ nói bổ sung chúng ta thậm chí có thể đem ngài am hiểu chuyển nhượng đàm phán mổ đủ lệ đơn độc chia tách truyền thống quản lý nghiệp vụ ngài y nguyên bảo trì một trăm linh quyền khống chế mới nghiệp vụ không phải thay thế mà là tăng lượng để chúng ta đem lời nói thấu Rồi mở ra một phần ba tờ giấy tin mở năm, phần ngành nghề sẽ kinh lịch 3 lần tới bài. Giai đoạn thứ nhất vắn, tương người diện tờ tới lai đại sẽ đoạn nhìn xem a bu nhập chủ c h e s s i s sau chuyển nhượng thị trường rất nhiều cầu thủ giá trị bản thân một năm tăng 200% t h ậ m chí trường 75, m e n d e s lựa chọn sẽ toan diêu m a r i t chi phiếu một khắc này ba chương 75, m e n d e s lựa chọn sẽ toan diêu m a r i t chi phiếu một khắc này ba nhiều hơn nhưng tiền thuê tỷ lệ đang bị câu lạc bộ liên hợp chật ép thông minh cách làm là học bạ nẹt bê h sở công ty đem buôn bán khai phát đơn độc chia tách ra thu lấy 15% phí phục vụ giai đoạn thứ hai cần phòng ngừa chú đáo chờ tờ mi ở lít mới tiếp sóng hợp đồng có hiệu lực đỉnh cấp cầu thủ buôn bán thu nhập sẽ đột phá tiền lương cấp ba đến lúc đó hẳn là ký cổ quyền hiệp nghị thì như nếu như ngài giúp ta đ ả m thành mai trung thân hiệp ước ta muốn cho không phải tiền mặt tiền thuê mà là người nhãn hiệu công ty năm cổ phần giai đoạn thứ ba mới thật sự là mỏ vàng tương lai đương sở mát phôn phổ cập về sau mỗi cái cầu thủ đều là truyền thông công ty chúng ta bây giờ liền muốn tổ kiến nội dung đoàn đội đem huấn luyện thường ngày làm thành trả tiền đặt mua nội dung 15 năm về sau, có lẽ riêng này hạng thu nhập liền về sau, thu có có lẽ thể mendes h í t sâu một hơi khoản này hợp tác mang ý nghĩa hắn không chỉ có thể lập tức tiếp nhận d o i chuyển nhượng sự vụ chỉ là r i ê n mazit k i a phần gấp đôi tiền thuê liền đủ mua chiếc du thuyền còn có thể đến tiếp sau giá trên trời chuyển nhượng bên trong ổn c h á n g m ư ờ chia lại là bảo đảm 4 triệu euro mà cái này hợp tác hình thức đối mendes có trí mạng lực hấp dẫn nguyên nhân rất đơn giản nó giải quyết tốt đẹp đỉnh cấp người đại diện nhức đầu nhất ba cái vấn đề thứ nhất truyền hình không mất t r á n cơm truyền thống người đại diện sợ bị nhất kỹ thuật mới đào thải phần này hiệp nghị giấy trắng mực đen cam đoàn người đại diện hiện hưu chuyển ngượng nghiệp vụ 100% giữ lại đồng thời còn có thể tại mới nghiệp vụ bên trong kiếm một t r a n canh tựa như cho mã xa phu phối chiếc xe hơi nhưng y nguyên để hắn giữ lại doi ngợi ích lợi quyền thứ hai kiếm b u ụ n không lỗ tài vụ thiết kế 30% bỏ vốn tỷ lệ vừa vặn kẹt tại men d e s tâm lý an toàn tuyến bên trên đã không thương cân đậu ộ cốt lại có thể bảo đảm quyền nói chuyện hay hơn chính là kia 40% dự chi khoản phương án tương đương với dùng nhãn hiệu thương nghiệp tiền đến giảm xuống phong hiểm thứ ba vĩnh cửu chia chế độ sáng tạo cái mới 15% vĩnh c ử u chia quyền mang ý nghĩa dù là 10 năm sau mendes về hưu năm đó hắn giật dây buôn bán hiệp ước còn tại liên tục không ngừng cho hắn kiếm tiền cái này hoàn toàn thay đổi người đại diện ngành nghề làm một đơn kiếm một đơn khổ lực hình thức c ơ n giờ cuối cùng bổ sung số liệu càng là giải quyết dứt khoát theo cái này mô hình đo lường tính toán ngài hiện hưu thu nhập sẽ không giảm bớt mà năm năm sau mới tăng buôn bán chia khiến cho tổng lĩnh lợi tăng lên hai ba lần đây mới thực sự là để mendes không cách nào cự tuyệt buôn bán logic không phải họa bành nướng mà là dùng số học chứng minh tại phú thăng cấp phương án mendes nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình hiệp nghị điều khoản đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt cái này hợp tác hình thức căn bản không cực hạn tại bóng đá người đại diện bất luận cái gì có nhãn hiệu tài nguyên người tỷ như công ty quảng cáo tổng thanh tra hoặc là xa xỉ phẩm tập đoàn cao quản đều có thể tùy tiện thay thế vị trí hắn cái phương án này trên lý luận áp dụng bất luận lĩnh vực gì hợp tác đồng bạn các người tiếp xúc qua còn lại người ứng cử sao doi không có trực tiếp trả lời chúng ta ưu tiên cân nhắc ngành nghề tài nguyên tối xứng đôi mendes đột nhiên cười cho ta bốn mươi tám giờ ta sẽ dẫn lấy cải tiến phương án trở về ta sẽ chứng minh ta là thế giới bóng đá thích hợp, nhất người hợp tác. hắn đứng người lên lúc mới đột nhiên ý thức được mình suýt nữa quên mất ngồi đối diện chính là cái tại ngũ cầu thủ ngay tại đầu tuần người trẻ tuổi này mới vừa ở tram tí on l e t bên trong chiến thắng d i o mazit hắn đột nhiên ý thức được một cái hoang đường sự thật hắn hôm nay vốn là mang theo thờ lo gentino tự tay viết thư tới d i o mazit chủ tịch hứa hẹn chỉ cần thúc đẩy roi chuyển l ư ợ n g liền cho hắn gấp đôi tiền thuê nhưng bây giờ kia phần chứa ở h u phục bên trong túi phong thư đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào những này đều chỉ là tại hiện hữu bóng đá kinh tế hệ thống bên trong đạo quanh mà doi cần là tương lai mười năm bóng đá sản nghiệp mới tăng tài phú. rêu rít ma có thể cho thể n g ư ơ i Mendes trầm ã i nói, chỉ thế là gật i i ớ bóng b đá ê đầu tựa như một nghìn chín trăm chín mươi tám thâm niên không ai tin tưởng tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền n ă n g bán được mười ước bảng anh mà bây giờ trước mặt chúng ta là kế tiếp mười ước thậm chí cấp bậc thị trường chỉ là đại đa số người còn không có trông thấy tương lai năm năm bóng đá sản nghiệp mới tăng giá trị buôn bán bên trong chỉ ít có sáu mươi đem đến từ truyền thống chuyển n ư ợ n g hệ thống bên ngoài lĩnh vực chúng ta cần một cái đã hiểu bóng đá quy tắc lại dám đánh phá quy tắc người hợp tác mendes rốt c ụ c hoàn toàn minh bạch trận này đàm phán bản chất roi không phải đang chọn tuyển nhà d ư ớ i câu lạc bộ mà là tại lựa chọn tương lai buôn bán đế quốc đối tác trong phong thư chuyển nhượng tiền thuê đột nhiên trở nên giống xe ngựa thời đại vẽ xe đồng dạng quá h ạ florentino abu những lao bản này sở dĩ không tiếc đại giới muốn ký roi không chỉ có bởi vì hắn có thể đ i bàn càng bởi vì hắn có thể trở thành kế di đan b e c kham về sau kế tiếp định nghĩa thời đại bóng đá phù hiệu tại cái này mới trong trò chơi roi là tuyệt đối tư nguyên khan hiếm mà giống hắn dạng này người đại diện lại có thể tùy thời bị thay thế. xem ra lựa chọn của ta không phải muốn hay không tham dự hắn chậm rãi nói mà là chứng minh như thế nào mình đáng giá một cái chỗ ngồi hắn mở ra cặp công văn lấy ra một phần hoàn toàn mới cặp văn kiện nơi này có trong tay của ta định cấp cầu thủ danh sách nếu như chỉnh hợp t i ế n các ngươi mô hình có thể lập tức dựng lên châu âu tân tiến nhất bóng đá buôn bán kho số liệu mendes biết cái này tương đương với lộ ra ngay mình tất cả át chủ bài nhưng hắn rõ ràng hơn đương một chiếc nhất định cải biến ngành nghề cự luân sắc xuất phát l ú do dự người sẽ chỉ bị lưu tại trên biến tàu do đứng người lên vươn tay rót ở hợp tác vui vẻ n ữ khí của hắn bình tĩnh nhưng mendes có thể cảm giác được đây không phải cầu thủ đối người đại diện khách sáo mà là sáng lập đối tác ở giữa ngầm hiệu lẫn nhau ăn ý hắn quay đầu đối cơn giờ gật đầu ra hiệu đến tiếp sau tất cả chi tiết từ cơn giờ toàn quyền xử lý câu nói này lời ngầm rất rõ ràng hắn sắp cùng đương nhiệm người đại diện mli aco giải ước mà mendes sẽ thành hắn mới chuyển nhượng sự vụ người đại diện nhưng càng quan trọng hơn là cơn giờ đem đại biểu hắn trưởng k h ô n g thương nghiệp liên minh thực tế vận hành quyền mendes lập tức minh bạch trong đó phân lượng l i aco bên kia mendes thăm dò tính chất hỏi quy tắc chi tiết đã chuẩn bị xong cơn giờ bình tĩnh thất lời giải ước văn kiện sẽ ở giao đấu a s e nan lúc trước buổi họp báo sau công bố nàng nhìn đồng hồ tay một chút nói chính xác 72 giờ sau mendes có chút n h ũ n mày doi lựa chọn tại thời gian này điểm tuyên bố tuyệt không phải ngẫu nhiên trang thi onlit bán kết nhiệt độ sẽ hoàn mỹ che giấu một trận người đại diện thay đổi phong ba mà lực chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở sân bóng biểu hiện bên trên mà không phải phía sau buôn bán thế cuộc ta đoàn đội sẽ phụ trách dựng toàn bộ buôn bán mô hình cung cấp kỹ thuật ủng hộ và vận d o a n phương án cho nên cái này liên minh hẳn là từ công ty của ta cổ phần khống chế năm mươi mốt phần trăm ngài phụ trách cầu thủ tài nguyên cùng chấp hành rơi xuống đất chính ô bốn mươi chín mendes n h ư mày tỷ lệ này cái này rất bình thường công bằng doi đánh gây hắn sờ giờ đệ cổ những n à y cầu thủ là của ngài tài nguyên nhưng chân chính có thể để cho bọn hắn giá trị buôn bán tăng gấp đội là ta mô hình không có ngài chúng ta có thể tìm còn lại người đại diện hợp tác nhưng không có cái này mô hình ngài thủ hạ cầu thủ y nguyên chỉ có thể kiếm truyền thống đại ngôn phí ngài đương nhiên có thể khắc tìm đoàn đội khai phát tương tự buôn bán mô hình nhưng thế giới bóng đá bên trong sẽ không còn có cái thứ hai mới vừa ở trang tí onlit liên trạm b à y đ ơ n d i a mazit đang hồng n ổ gà con lại càng không có người nguyện ý giống chúng ta dạng này đem tương lai mười năm buôn bán tiền lãi lấy ra cùng hưởng quá khứ trong một tuần doi cái tên này toàn cầu thảo luận l ư ợ n g viễn siêu ngài dưới cờ cầu thủ tổng cộng loại này nhiệt độ không phải phép tính có thể chế tạo là thật t h u n g bét ma bơ ghi bàn đổi lấy hắn chỉ hướng danh sách chúng ta trước tiên có thể từ sờ giờ bắt đầu thí điểm dùng ta phương án một lần nữa đóng gói hắn mai hiệu ước nhiều kiếm bộ phận theo mới tỷ lệ chia chờ kết quả ra rồi quyết định muốn hay không tiếp tục cơn giờ hợp thời bổ sung nếu như thí điểm thành công tương lai năm năm cái này liên minh buôn bán đích lợi dự tính đột phá một trăm triệu euro ngài lựa chọn hiện tại kiên trì kia hai phần trăm cổ quyền c h í n h lệnh vẫn là lựa chọn tương lai nhiều kiếm năm mươi triệu mendes trầm mặc một lát đột nhiên cười xem ra ta hôm nay là đến nhận lời mời không phải đến đàm phán hắn vươn tay năm mươi mốt phần trăm có thể nhưng ta muốn một cái cam đoan tương lai trong vòng năm năm cái này mô hình ưu tiên phục vụ ta kỳ hạ cầu thủ r o i nắm chặt tay của hắn thành giao bất quá n h i kỹ tại cái này trong liên minh ta đã là ngài đầu bại cầu thủ cũng là ngài chiến hữu từ hôm nay trở đi ta đá mỗi trận đấu đều là đang vì chúng ta cộng đồng buôn bán đế quốc đánh quảng cáo mendes đem cặp văn kiện đẩy lên cái bản trung ương nó g n tay nhẹ nhàng g õ g õ trên cùng sờ giờ hiệp ước phó bản những này số liệu hiện tại liền có thể cùng hưởng nhưng có cái tiền đề chúng ta cần chước ký một bản cơ sở hợp tác giàn khung hiệp nghị phần này lâm thời hiệp ước chỉ có ba đầu hạch tâm điều khoản thứ nhất song phương lập tức thành lập liên hợp công tác tiểu tổ thứ hai tương lai sau tháng độc nhất vô nhị hợp tác kỳ thứ ba giữ bí mật nghĩa vụ về phần cụ thể giao nhau cổ quyền phân phối lợi nhuận chia những chi tiết này mendes ngữ khí trở nên thiết thực có thể đợi chúng ta trước tiên đem sờ giờ cùng mặt k h ắ c năm cái đầu bộ cầu thủ giá trị buôn bán một lần nữa ước định sau lại đàm cần giờ nhanh chóng xem lấy lâm thời h i p ước cho nên hiện giai đoạn chúng ta t r ư ớ c trình hợp những n à y cầu thủ buôn bán số liệu dùng ba tháng thời gian chạy thông mô hình mendes ha to miệng bản năng muốn nhắc nhở bọn hắn d o i chuyển l ư ợ n g đàm phán quan trọng hơn đây chính là có thể lập tức thực hiện c h í ít bốn triệu euro tiền thuê mua bán nhưng khi hắn nhìn thấy cần giờ đầu ngón tay xẹt qua kia phần cầu thủ danh sách lúc đột nhiên minh bạch roi lời ngầm nếu như cái này buôn bán mô hình chạy thông tương lai chỉ là đám đầu tiền chia liền có thể vượt qua chuyển nh ba tháng đầy đủ nghiệm chứng mô hình doi phản p h ấ t xem thấu hắn tâm tư h ơ i hợt bổ sung nếu như thí điểm thành công năm nay mùa hè chuyển n g ư ợ n g chia coi như là đưa cho mới đối tác lễ gặp mặt mendes đột nhiên cảm thấy hết hầu căng lên người trẻ tuổi trước mắt này lại đem vốn n ê n thuộc về hắn giá trên trời chuyển ngượng tiền thuê nhẹ nhàng linh hoạt biến thành trong hợp tác tiền tiêu vặt mendes đứng tại khách sạn hành lang cửa sổ sát đất trước trong tay nắm chặt kia phần vừa ký xong hiệp ước đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt hắn vốn chỉ là đến đ ằ n một bút chuyển nhượng t lo gentino cam kết gấp đôi tiền thuê còn thăm dọ tại hắn âu phục bên trong trong túi nhưng bây giờ cầm trong tay hắn lại là một phần hoàn toàn thay đổi quy tắc trò chơi buôn bán hiệp nghị hắn l ậ t ra văn kiện tờ thứ nhất bên trên t ì n h lình in tuyệt mật chữ hắn lúc n g ầ n đầu cửa thang máy vừa vặn qua bế doi thân ảnh biến mất tại cửa kim loại sau cho tới giờ khác này mendes mới chính thức vững tin mình áp chú không chỉ có là bóng đá sử thượng tối tinh minh cầu thủ càng là một cái ngay tại dựng lại ngành nghề quy tắc buôn bán thiên tài doi hợp tác với mendes hình thức thiết kế đến phi thường xảo diệu đã chiếu cố truyền thống bóng đá quản lý đã có lợi ích lại vì tương lai buôn bán khai phát mở ra hoàn toàn mới không gian đơn giản tới nói chính là điểm Tại truyền t hạch ố n tâm nhất sáng tạo cái mới ở chỗ bọn hắn liên thủ khai phát mendes thủ hạ cầu thủ giá trị buôn bán mendes phụ trách kiếm khách hộ rút hai mươi năm doi đoàn đội phụ trách vận doanh cầm ba mươi năm còn lại bốn mươi tồn đương phát triển quỹ ngân sách tỷ như dùng roi mới hình thức ban g sờ giờ ngoài định mức nhiều kiếm tiền một triệu chia bên trong mendes lập tức liền có thể phân đến hai trăm năm mươi nghìn bọn hắn quyết định chuyên môn thành lập một nhà net gần thể dục buôn bán công ty chuyên môn ban g còn lại cầu thủ khai phát kiểu mới giá trị buôn bán nhưng truyền thống chuyển nhượng nghiệp vụ cùng buôn bán đại ngôn không dính vào net gần là net gn ation đời sau viết tắt khác biệt với truyền thống quản lý công ty như mendes jf &E、food công ty mới chuyên trú khai phát cầu thủ giá trị buôn bán đời sau hình thức di động internet fan hâm mộ kinh tế số liệu biến hiện trở tương lai đường đua dạng này đã bảo đảm mendes hiện hữu thu nhập sẽ không thiếu lại có thể để hắn lại lần nữa tăng buôn bán í c lợi bên trong tức thời chia tiền mà roi thì một mực nắm giữ lấy mình nhãn hiệu quyền khống chế đồng thời thông qua cổ phần khống chế công ty mới nắm giữ tương lai phương hướng phát triển trên bản chất đây là đem bóng đá quản lý từ kiếm chuyển nhượng t r ê n l ệ n h giá cũ hình thức thăng cấp thành cộng đồng khai phát giá trị buôn bán tân sinh thái dưới thang máy làm được ba mươi giây bên trong hắn lần nữa sờ lên chứa rio mazit phong thư bên trong túi tấm kiệu có thể để cho hắn lập tức kiếm được hai triệu euro chuyển nhượng bị thác thư giờ phút này tựa như một chương qu m ngân hàng i p ước b t r o n thụy sĩ giờ m tư nhân hộ khách quản lý xác nhận ba triệu euro vốn lưu động điều phối ngoài cửa sổ xe cự phúc trên biển quảng cáo webcam chính đối đường cái lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời trong tay hắn pepsi tại dưới trời chiều hiện ra quen thuộc lăng quang mà này n đã trở thành thành thị cảnh quan một bộ phận tóc vàng mắt xanh người anh là truyền thống bóng đá buôn bán thời đại hoàn mỹ hóa thân hắn đem dạy chơi bóng đại ngôn đồ uống quảng cáo cùng ngôi sao bóng đá áp phích buôn bán hình thức làm được cực hạn nhưng mendes chỉ cảm thấy b u ồ n cười doi hợp tác phương án căn bản không phải tại hiện hữu trong chợ điểm bánh gà tổ mà là một lần nữa phát minh một cái mới thị trường tựa như năm 2006 l ú c còn không người biết facebook có thể đáng bao nhiêu tiền nhưng rủ cơ bở quả quyết cự tuyệt ra hu m ư ước cú sd thu mua m u tầm chương b ả bất bại truyền kỳ chương b ả bất bại c h u y ể n kỳ 2004 n i ê n tháng 4 năm 16 ngày sân vận động hitmg chứng kiến arsenal tại bờ rờ mi ở lít vòng thứ 34 m ộ t trận hoàn mỹ biểu diễn cứ việc dúng bờ cùng a s h l e y có lẽ bởi vì tổn thương thiếu trận nhưng egơ đội bóng ý nguyên thể hiện ra cường đại thống trị lực tranh tài vừa mở màn 4 phút tuổi trẻ cờ l ạ i kỳ ngay tại cánh trái hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng hắn nhanh nhẹn từ keo ly dưới chân cắt bóng sau cấp tốc giao cho bà s nước pháp giữa trận dẫn bóng tiến lên hai bước tinh chuẩn đem bóng kín đáo đưa cho chen vào hữu tót đáng tiếc đi xa nhà trụ dẫn tới nhìn trên đài một m bbc bình luận viên m a r t i n tay l o r kích động h ồ cỡ nào trôi chạy tiến công phối hợp còn kém cuối cùng lâm môn một cước vẹn vẹn hai phút sau arsenal ngóc đầu trở lại bị t ậ t ở giữa sân cắt bóng sau nhanh chóng phân cho bờ cảm băng vương tử dùng hắn mang tính tiêu chí má ngoài chân chọc khe xuyên thấu phòng tuyến oại ẹt như quỷ mị trên b à o tại vùng cấm địa biên giới không ngừng bóng trực tiếp chân trái bắn phá bóng ra thẳng vọt lưới ổ k hít gì trong nháy mắt s ô i chảo phép hâm mộ bóng đá điên cồn cơ khăn q u à n cổ hát vang chúng ta là tuyệt nhất bên sân h o g y nguyên duy trì hắm ở áo khoác trong、túi. nhưng khỏe miệng có chút dương lên vẫn là tiết lộ hắn hài lòng bbc bình luận tay lơ kích động đến thanh âm đều tăng lên nhìn xem cái này đ i bàn từ cắt bóng đến phá khung thành chỉ dùng mười giây vợ cam t r u y ề n bóng kỳ diệu tới đỉnh cao ai ẹ t vị trí chạy cùng suốt gôn đều không thể bắt bẻ đây chính là quán quân cấp bậc biểu hiện tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi bảy lúc dịu vợ tổ si va ở giữa sân đưa ra một cái dao giải phâu cho khe henry như như mũi tên rời cùng khởi động trong nháy mắt hất ra lịt u n a i tịt toàn bộ phòng tuyến đối mặt xuất kích thủ môn rổ b i n sẩn người pháp tỉnh táo đẩy bắn g ó xa đã thủ BBC bình luận viên m a r tin taylor kích động hô henji lại là henji cái này đơn đao xử lý quá tỉnh táo ghi bản sau henji giang hai cánh tay trượt quý chúc mừng các đội hữu n h a u nhao vây quanh ô n vị này đ ư ờ n g ra s ạ thủ vẹn vẹn sáu phút sau bờ cằm cùng một tuật tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ra tinh rượu hai qua một phối hợp khiến cho du bệ ấy lì dùng tay phạm lỗi trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền henji đứng tại mười hai mát trước không có chạy lấy đà nhẹ nhàng một cái thiệt t r bắn bóng ra vạch ra mỹ rượu đường vòng cung rơi vào lưỡi ổ taylor cơ hồ từ gh bình luận bên trên nhảy dựng lên chơi ạ cỡ nào ưu nh đây chính là nghệ thuật nhìn trên đài a s e n a n phan bóng đá điên cuồng gieo họ có người thậm chí kích động cởi quần áo chơi bóng v u n g vẩy hiệp thứ hai phút thứ năm mươi henzi lần nữa hiện ra sát thủ bản sắc dịu vợ tổ si va giữa trận đưa ra tinh chuẩn c h c khe henzi ngầm h i ể u phản việt vị thành công đối mặt thủ môn nhẹ nhõm đầy bắn góc gần hoàn thành hạt chít ghi bản sau henzi hưng p h ấ n phóng tới góc cờ khu các đội hữu nhau nhau tiến lên cùng hắn vỗ tay tương khánh taylor cảm t h n nói, đây chính là tờ giờ mi ở lít xạ thủ tốt nhất hắn đã hoàn toàn chúa tệ tranh tài phút thứ 67, u mươi y a e ở phía sau trận đưa ra một cái 40 m ã tinh chuẩn chuyển xa henji tại bốn tên phòng thủ cầu thủ bao bọc hạ cưỡng ép vượt qua dùng tốc độ ban đầu đối thủ sau đâm bắn phá không thành taylor thanh lâm đã khản giọng poker henji trình diễn poker đây quả thực không thể tưởng tượng nổi sân vận động hít dị triệt để sôi t r à o p h ầ n thâm mộ bóng đá hát vàng chỉ có một cái henji trên trận a xe nan cầu thủ đều chạy tới đem ghi b à n công thần bao bọc vây quanh thậm chí luôn luôn tỉnh táo vệ dạ cũng kích động xoa henji đầu cả trang tranh tài a xe nan tựa như nước chảy mây trôi phối hợp để lì tù nai tị mệt mỏi mỗi một lần tinh diệu đường truyền ngắn thẩm thấu đều có thể dẫn phát nhìn trên đài trận trận sợ hai thàng p h ụ kèm vợ thủ lĩnh hậu phòng tuyến càng là giọt nước không lọt để đối thủ tiến công lần lượt không công mà lui đương kết thúc cái còi vang lên lúc 50 điểm số để hít di trở thành sung sướng hải dương Phải thâm mộ bóng đá thật lâu không muốn rời đi, hát lấy chúng ta muốn chiến dịch này sau tại thi đấu vòng tròn còn lại vòng hạ nhịn, the giải rời đi, tại lại điểm ta tròn xót trước đoạt lâu quân mộ muốn muốn mà bóng vang đoạn quan. Arsenal này vòng còn vòng dẫn quán đang gần n đá đấu lấy sau 10 hôm nay biểu hiện không thể nghi ngờ vì bọn họ rót vào cường đại lòng tin tại sao trận đấu phỏng vấn bên trong heger đội ố i đ bóng 50 đại thắng lìt u nai tịt biểu hiện đưa cho khẳng định tràng thắng lợi này đối với chúng ta tranh đoạt quán quân cực kỳ trọng yếu mặc dù trước 20 phút đối thủ biểu hiện càng tốt hơn nhưng chúng ta phòng thủ phi thường xuất sắc năm cái ghi bàn lại linh phong đối thủ cái này hiện ra đội bóng cân bằng tính chất nói tới trình diễn c ủ kẻ h e n z i lúc heger khó n é n tán thưởng thợ gì biểu hiện không cần nhiều lời hắn sút gôn thời cơ cùng độ chính xác đều có thể xưng hóa mỹ rất khó tìm đến mới từ ngữ đến ca ngợi hắn hắn không thể nghi ngờ là thế giới t nâng lên thị trường chuyển nhượng mùa đông mới viện binh xạ bạn b ì nổ đạ chúng ta thật cao hứng có thể tại thị trường chuyển nhượng mùa đông ký hắn hắn ở trên vòng trang tv onlit giao đấu chelsea lúc biểu hiện làm cho người khắc sâu ấn tượng đúng là hắn hai hạt mấu chốt ghi bàn trợ giúp đội bóng tấn c ấ p cho chúng ta thắng được hiện tại b á n kết cơ hội nổ đạ đối monaco hiểu rõ là chúng ta cung cấp quý giá tình báo heger tiếp tục nói làm trước monaco cầu thủ hắn quen thuộc luis hai sở tạ đi ủng không khí cùng đối thủ chiến thuật đặc điểm mặc dù hắn hiện tại là chúng ta cầu thủ nhưng loại kinh nghiệm này đối chuẩn bị chiến đấu rất có ích lợi bất quá heger cũng chỉ ra đội bóng không đủ. có khi chúng ta vốn có thể càng tích cực để lên nhưng có lẽ ta yêu cầu quá cao muốn tại 90 phút đều bảo trì hoàn mỹ biểu hiện xác thực rất khó đối với tiếp xuống l ư ợ c đấu heger biểu thị hiện tại chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị xuống một trận đ ố i monaco trang t i onlit tranh tài cùng thi đấu vòng tròn giao đấu hộp vượt r ọ n g yếu tranh tài đ á m cầu thủ lẽ ra hưởng thụ tràng thắng lợi này nhưng cũng muốn bảo trì chuyên chú sau đó heger kỹ càng nói tới sắp đến trang t i onlit bán kết đối thủ monaco để sang đội bóng tại cái này mùa giải cho thấy kinh người thi đấu thực lực bọn hắn đào thải rio mazit biểu hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên xem bọn hắn tân cấp con đường hai hiệp đào thải bayern năm một năm ba lượng hiệp mười bốn đào thải diễu mazit thành tích như vậy đơn làm cho người nổi lòng tột tính để sam chế tạo một chi tràn ngập sức sống tuổi trẻ đội bóng bọn hắn nhanh chóng phản kích cùng đường biên tiến công rất có uy hiếp doi trước mắt đã đánh vào mười bốn quả tram đi o n l i t ghi bàn chi này monaco không thể nghi ngờ là năm nay thi đấu sự t ì n h hỏa lực hung mạnh nhất đội bóng làm từng tại monaco chấp giáo qua người ta đối luis hai sở tạ đi ủng có đặc thủ tình cảm một nghìn chín trăm chín mươi mốt niên ta lúc rời đi chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ lấy đối thủ thân phận trở lại nơi đó tòa kia sân bóng gánh chịu lấy quá nhiều hồi ức nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải đem tình cảm để ở một bên monaco cô tiến công hệ thống phi thường thành thục roi liệu l ý cùng mọi di in b ẹ t tạo thành phong tuyến phối hợp a n ý đặc biệt là roi hắn tại vùng cấm địa bên trong k h i u r i ắ c cùng lâm môn một cước đều đạt đến trình độ cao nhất mười bốn cái trang đi onlit ghi bàn không phải ngẫu nhiên chúng ta nhất định phải đối với hắn tiến hành trọng điểm c h ẳ n c h ẳ n phòng nhưng càng quan trọng hơn là chặt đứt hắn cùng giữa trận liên hệ không thể để cho hắn thoải mái mà cầm bóng quay người bất quá ta quan tâm hơn chính là chính chúng ta biểu hiện hôm nay tranh tài đã chứng minh làm chúng ta bảo trì chuyên chú h e n z e trạng thái rất tốt nhưng trang t i o n l i t là hoàn toàn khác biệt thi đấu sự tỉnh chúng ta cần toàn đội đều bảo trì dạng này trình độ đặc biệt là tại phòng thủ phương diện muốn làm trở về không sai lầm monaco phản kích tốc độ rất nhanh chúng ta hậu phòng tuyến nhất định phải bảo trì độ cao tập trung monaco ưu thế ở chỗ bọn hắn bản mùa giải đã lấy bất bại chiến tích nâng lên đoạt được lig u e 1 q u v n quân mà chúng ta đồng dạng tại tờ rơ mi ở lit giữ cho không bị bại mặc dù lig u e 1 cùng tờ rơ mi ở lit tại thi đấu trình độ cùng tranh tài cường độ bên trên xác thực tồn tại nhất định tranh lệch nhưng đây càng yêu cầu chúng ta bảo trì tuyệt đối chuyên trú cùng khiêm tốn thái độ liên quan tới roi cùng henzi tương đối hiện tại thảo luận cái này còn hơi sớm roi là cái ưu tú tuổi trẻ cầu thủ nhưng henzi đã tại tối cao trình độ đã chứng minh mình nhiều năm ta quan tâm hơn chính là như thế nào hạn chế roi phát huy mà không phải tiến hành người tương đối thủ hiệp tại louis hai sợ tạ đi ủng tiến hành đây đối với chúng ta tới nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ bọn hắn bản mùa giải tại trang tion lis sân nhà bảo trì toàn thắng bao quát năm một đại thắng r i ê u mazit dạng này kinh điện chiến dịch mặc dù sân khách tác chiến nhưng ta đam cầu thủ đã thành thói quen tại các loại hoàn cảnh hạ tranh tài chúng ta cần đem áp lực chuyển hóa làm động lực tại bảo trì phòng thủ vững chắc đồng thời tranh thủ lấy được quý giá sân khách ghi bàn đây không phải bảo thủ ứng chiến thời điểm chúng ta muốn thể hiện ra arsenal bóng đá triết học dùng phương thức của chúng ta trưởng khống nhịp điệu thi đấu đồng thời bảo trì độ cao chiến thuật tính kỷ luật monaco tất nhiên sẽ lợi dụng sân nhà ưu thế đánh đòn phủ đầu mà chúng ta cần phải làm là bảo trì kiên nhận chờ đợi cơ hội xuất hiện bởi vì một phút đọ sức vừa mới bắt đầu thủ hiệp kết quả cố nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là tại hai hiệp kết thúc sau có thể tấn cấp trận chung kết sân vận động h i t di bên ngoài một đám mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng the gần nở phan bóng đá chính vây quanh ở the gần nở quán b a cửa ra vào nhiệt liệt thảo luận lao tom dơ bia chén kích động nói các ngươi nhìn thấy hen z i cái kia chọn bắn sao đơn giản tựa như đang khiêu vũ đồng dạng lưu nhã t h a n h âm của hắn bởi vì hưng phấn mà có chút phát r u n đường cái đối diện báo chí đ ì n h trước mấy giữa trận học sinh ngay tại l ầ t xem hôm nay đây li mise nhìn số liệu này mười lăm tuổi dắt chỉ vào báo chí nói hen z i cái này mùa giải đã hai mươi chín cái thi đấu vòng giã、so、tám cái ta đánh cược hắn có thể phá ẩn di tật ghi chép tại phụ cận t r ạ m xe lửa bên trong một đám tan tầm dân đi làm cũng tại thảo luận tranh tài kế toán sở sang cười nói các ngươi không cảm thấy bà ed đá bóng lúc đặc biệt mê người sao cái k i a đầu tóc dài đang chạy lúc phiêu lên dáng vẻ nhìn hắn đá bóng tựa như đang nhìn một bài sẽ động thơ ta đánh cược hắn trên giường khẳng định cũng như thế ưu nhã nàng dừng lại một chút tựa như trên giường một bên niệm vật lẹo thơ một bên giải khai ngơi ư áo sơ mi cúc áo cảm giác đồng nghiệp của nàng mắc cờ nói tiếp lại tới ngươi đầu tuần còn nói vậy dạ là tình cảm nhất đây này bất quá ta cảm thấy dịu bỡ tổ mới là vô danh anh hùng ngươi nhìn hắn hôm nay cắt bóng bao nhiêu lần? Bắc mấy cái tiểu cầu mê ngay tại bắt t r ư ớ c henzi chúc mừng động tác mười tuổi a mì trượt quỳ sau đứng lên vô vô đầu gối chờ ta trưởng thành cũng muốn giống henzi như thế đá bóng các bằng hữu của hắn đều cười ha h a trong đó một người gọi nói đầu của ngươi bóng đ ã mạnh hơn hắn tại internet vừa mới hưng khởi f a n bóng đá diễn đàn bên trên nicknam vì the gần nở bố nệ h vợ f a n bóng đá viết năm mươi ai có thể ngăn cản chúng ta hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân cơ b ả n ổn tram t i onlick cũng muốn cố lên phía dưới lập tức có người hồi phục đừng quá tự tin monaco cũng không phải dễ đối phó đặc biệt là cái kê roi l i ê n ngay cả góc đường bán hột đột tiểu phiến ạ lì cũng tại cùng khách hàng thảo luận h e g e r thật sự là thần hoa tiểu tiền làm đại sự nhìn xem cờ là kỳ hôm nay biểu hiện nhiều ổn ai có thể nghĩ tới hắn mới một ư ơ i tám tuổi ngay tại chỗ bóng đá vật dụng cửa hàng lão bảng ngay tại vội vàng bù hàng hôm nay tranh tài vừa kết thúc in h e n z i d à n h tự quần áo chơi bóng liền bán liên rồi bọn nhỏ đều muốn làm h i t p di quốc vương hắn lau mồ hôi cuối tuần nếu là thắng monaco ta sợ tồn kho đều muốn không đủ màn đêm buông xuống nhưng trong quán ba thảo luận vẫn còn tiếp tục tự bảo một bên xoa cái chén một bên gia nhập nói chuyện phiếm các ngươi phát hiện không có từ khi năm ngoái tháng chín bại bởi mở ư u về sau chúng ta liền lại không có thua qua chi này đội bóng có loại khí chất đặc biệt để cho ta nhớ tới tám mươi chín niên chi kia c h u y ể n kỳ đội ngũ mà lúc này tại thành thị các ngõ ngách hàng ngàn hàng vạn k h e gần nở f a n bóng đá đều tại làm lấy cùng một cái mộng một cái khả năng sáng tạo lịch sử mùa giải một cái thuộc về màu đỏ trắng bất bại c h u y ể n kỳ mà đoạn này thời gian nghỉ ở giữa do lưu tại ba di tấp lập xuất nhập mỗi lớn nhãn hiệu hoạt động tư nghiệp thời thượng tiệc tối cùng tư nhân sài lòn đen thơ lát dưới hà lâu phục phản phiu an nói vừa vặn n g h i n h i ê n thành ba di việc xã giao tân sủng bất qu dạng này cao điệu tự nhiên cũng đưa tới đội chó săn theo dõi bọn hắn mai phục tại cửa t i ể u điếm ngồi chờ tại phòng ngắn chỗ rẽ thậm chí ý đổ trà trộn vào tư nhân t i ệ tùng dù sao vị này tuổi trẻ giới bóng đá tân quý bây giờ tùy tiện một động tác đều có thể leo lên bắt quái báo nhỏ đầu đề 2004 n i ê n tháng bốn ă m một ngày dạng sáng p a z i la tua giờ ác hèn đèn nê ông dưới 19 t u ổ i trang tí onlit xạ thủ vương roi cùng 25 tuổi minh tinh điện ảnh lệ tịn xì ạ cô ta bị đội chó săn chụp hình trong tấm ảnh thân mang xanh đậm tây trang roi thần tình nghiêm túc mà một bộ váy đ sau đó bọn hắn cùng cưới một cỗ màu đen chạy nhanh nên ngang rời đi nhóm này ảnh chụp lập tức leo lên lẹp vạ dị xỉ ẹn sách giải trí đầu đề tháng bốn g à y m ộ mươi bốn muộn doi được mời tham gia nước pháp đứng đầu tóc sâu tối nay kéo mạnh vượt qua tất cả mọi người dự kiến cùng sau trận đấu phỏng vấn lúc phong mang tất lộ hình tượng hoàn toàn khác biệt hắn tại ống kính trước hiện ra kinh người khẩu tài người chủ trì t r e o chọc nói nghe nói ngươi gần nhất tại học triết học doi cười đáp lại đúng vậy cái này có thể trợ giúp ta tại đối phương trong cấm khu suy nghĩ nhân sinh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 mỗi một lần tinh diệu đường truyền ngắn thẩm thấu đều có thể dẫn phát nhìn trên đài trận trận sợ hai thàng p h ụ kèm vợ thủ lĩnh hậu phòng tuyến càng là giọt nước không lọt để đối thủ tiến công lần lượt không công mà lui đương kết thúc cái còi vang lên lúc 50 điểm số để hít di trở thành sung sướng hải dương p f e t hâm mộ bóng đá thật lâu không muốn rời đi hát vang lấy chúng ta muốn đoạn quan arsenal chiến dịch này sau tại thi đấu vòng tròn còn sót lại năm vòng hạ dẫn trước 10 điểm đoạt giải quán quân đang nhìn mà the gần nợ tiếp tục bảo trì bản mùa giải bất bại chiến tích ba ngày sau chi này trạng thái lửa nóng đội bóng sẽ nên đón trang t h on l e a bán kết m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 liên quan tới roi cùng henzi tương đối hiện tại thảo luận cái này còn hơi sớm roi là cái ưu tú tuổi trẻ cầu thủ nhưng henzi đã tại tối cao trình độ đã chứng minh mình nhiều năm ta quan tâm hơn chính là như thế nào hạn chế roi phát huy mà không phải tiến hành người tương đối thủ hiệp tại luis hai sợ ta đi ủ n g tiến hành đây đối với chúng ta tới nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ n g ộ bọn hắn bản mùa giải tại t r a m g tion lis sân nhà bảo trì toàn thắng bao quát năm một đại thắng r i ê u mazip dạng này kinh điện chiến dịch mặc dù sân khách tác chiến nhưng ta đang cầu thủ đã thành thói quen tại các loại hoàn cảnh hạ t r a n tài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 nghe nói ngươi đ ố i tất cả nước pháp cầu thủ đều đối xử như nhau lệ tỉn xì à môi đỏ k h ẽ n h t đầu ngón tay s ẹ t qua hắn góc c ạ n h rõ ràng c á i c ằ m ấm áp hô hấp cố ý phất qua môi của hắn làm sao có thể nàng dán tại hắn bên hai tiếng nói mang theo chọc người khẳng hạn ta chỉ ủng hộ ngươi bất quá phải xem biểu hiện của ngươi ngoài cửa sổ pa di nghe hồng vẫn như c ũ lấp lóe mà trong căn hộ nhiệt độ sớm đã kéo lên đến điểm sôi ba giờ sáng nhà trọ ánh đèn đột nhiên sáng lên q u ta bọc lấy roi áo sơ mi đứng tại cửa sổ sát đất trước và áo vừa vặn che khuất bẹt đùi lộ ra nàng trứ danh phạt qu nàng trông thấy roi tựa ở đầu giường ánh mắt sáng rực đi theo nhất cử nhất động của nàng ánh mắt kia cùng hắn đột phá phòng tuyến lúc đồng dạng nguy hiểm mà chuyên trú lần sau nàng quay người đi hướng phòng tám cố ý thả chậm bước chân để áo sơ mi và táo theo động tác có chút nhấc lên nhớ kỹ nâng lên nói cho huấn luyện viên người muốn tên h luyện nàng tại cửa ra vào dừng lại quay đầu ném đi một cái khiêu khích ánh mắt liền nói cần luyện tập suốt gôn kỹ xảo r i i cười đột nhiên từ trên giường vọt lên ba chân bốn cẳng đưa nàng đến tại phòng tắm kính mở trên cửa không bằng hiện tại liền bắt đầu đặc hớn hắn túi đầu cắn xuống nàng trên vai nông rộng á dù sao trang thi onlit bán kết bàn tay đã thọ vào vật và áo cần có nhất luyện tập quốc ta tại bốc hơi trong sương mù n g ẩ n cái cổ nghe thấy sau lưng nam nhân thô trọng thắng lợi tuyên ngôn ư ngày Phong Phong Hòa Hòa Sơn. Trưng Sơn. n g Lâm Lâm mai viết năm ngàn thay đi vào đi chương này nội dung đến lúc đó chuyển miễn phí ngủ trước hai nghìn bốn niên tháng bốn ă m một chín ngày trang thi onlit một ngày trước cờ cờ tờ vờ năm thiên hạ bóng đá trang thi onlit tứ cường đặc biệt tiết mục phong lâm hòa sơn diễn truyền bà trong sảnh dung nham núi lửa đặc hiệu chiếu đỏ bối cảnh đoạn huyên thân mang màu đỏ áo sơ mi quần dinh đêm ứ n màn hình. Người bằng hoang n g ở trước trào các xem hữu buổi tối, n thiên hạ bóng đi đá đặc biệt tiết vào hạ ụ c p h o nay g lâm h ò sơn. Hán q u a người chúng ỉ hướng màn hình lớn, thoáng hiện tôn tử bình pháp thẻ che tranh. h lớn, màn tôn truyền nay Đêm tử c ta không trò chuyện thắng bại không nói ân đoán liền nói một chút cái này chạm đi onlit tứ cường bên trong cất dấu đông phương trí tuệ nhanh như gió t ừ như rừng xâm cấp như lửa bất động như núi hình tượng cắt đến bốn đội huy chương đặc tả ngay nhìn à, a arsenal m a đánh gió lốc có phải hay không giống một trận gió thổi qua đối thủ phòng tuyến la có dù nạ truyền không thẩm t ấ u gọi là một cái rừng rậm châm ổn monaco điên cuồng tấn công thủy triều h i ệ n nhiên là giã hỏa liệu nguyên mà potto thiết huyết phòng thủ đơn giản chính là tường đồng vét sắt gió thiên nhanh như gió a xe nan khoai công nhanh đây chính là a xe nan n h ắ n hiệu hình tượng từ sân vận động hít d ì không trung đ ắ p xuống vợ cảm phía trước trận cánh phải n h ậ n banh hắn đầu tiên là một cái chọc khe bị cản nhưng cấp tốc tiến lên đoạt lại bóng ra đối mặt năm tên phòng thủ đội viên vòng đây hắn một cái giả thoáng biến hướng nhẹ nhõm thoát khỏi t i ế p thân phòng thủ ô bina quần áo chơi bóng đang đối kháng với bên trong tung bay vợ cảm chân phải nhẹ nhàng linh hoạt bán ra bóng ra như dao giải phẫu xuyên tấu phòng tuyến hengi tựa như tia chớp trên b à o đoạt tại tất cả mọi người trước đó nên bóng x u ấ t mạnh bóng r a thẳng v ọ t lưới ổ xe ta thủ môn cứu thua bao tay phí công sẹt qua không khí băng phách đoạn mây đoạt tàn nguyệt ngũ trọng thiết kỵ tránh sư ơ n g mang nhẹ lưới đao mặc dương phong lôi lên áo đỏ chiếu tuyết phá thiên ánh sáng át duy có lệ cánh trái cao tốc trên b à o tại c h e l s e a vùng cấm địa đường biên phụ cận lên chân tập bóng bóng r a vạch ra một đường vòng cung tinh chuẩn bay về phía nhỏ vùng cấm địa a ed đột nhiên từ sau điểm trên vào tại không người chằm chằm phòng tình hung giới này lên thật cao một cái hữu lực đầu truy đưa bóng n g h ghi bàn cá toàn bộ tiến công từ tạt bóng đến phá khung thành một mạch m à thành a e sau khi hạ xuống giang hai cánh tay phóng tới góc cờ khu chúc mừng có lẽ cũng từ đường biên chạy vội tới cùng hắn ôm b ạ c h hồng quán nhật phá biên quan cô cưới ngậm tăm gõ chín hoàn sát sọ toái nguyệt k i n h khói lửa song ảnh chiếu cờ khải hoàn c a c ò n chelsea liên tục ba c ư ớ c bù bắn bị the gần nờ huyết mục tường thành cản ra a e o đ ả o dẫn bóng s u ố i rục p h ả n kích d i m p cánh phải tạt bóng như mũi tên rời dây cung tua thái sơn áp đỉnh đầu truy thủ môn miễn cưỡng đập ra nổ đạn h ư hổ đói vội số không góc độ bạo xạ đánh xuy bóng ra tại lưới ổ rung động chelsea cầu thủ tê liệt ngã xuống như c ắ t mạch the o gần nở g h ế dự bị hóa thành màu đỏ c h i ề u dâng ba mũi tên gõ quan tường sắt phá vỡ cô cưới c h u y ể n phong mưa tên bay thái sơn áp trận kinh lôi lạc hổ đói ngậm lưới đao phá địch về nhanh như gió đây chính là hai trăm l i n ba trăm linh bốn mùa giải arsenal nước anh rơi bóng đá bén nhọn nhất đỏ trắng thiểm điện nhìn chi này bất bại chi sư đội hình cánh trái có lệ cùng hẹn tử vong hành lang cánh phải dùng vỡ cùng lộ rẽo đúc thành sắt áp mà đỉnh phong h e n gì chính là kia đâm xuyên hết thệ phong bạo tri nhãn h thường thường đương henji tạo b trượt quý chúc mừng đương hẹn giang hai cánh tay đương hít dì khán đài nhấc lên đỏ trắng song lớn ngài chính chứng kiến là tờ giờ mi ở lít sử thượng tối nước chảy mây trôi nghệ thuật bóng đá nhanh là a senan tín ngưỡng gió là the gần nợ linh hồn rừng thiên từ như rừng la có dù nạ truyền thống rừng rậm đáng sợ nhất là cái gì không phải đại thụ che trời là kia chém không đứt bộ dễ chiếu lại thủ hiệp một bốn rất lại phía sau a c milan ghi để i m bài đương toàn thế giới đều nhận định the potti vô hẳn phải chết lúc bọn hắn lại như bị chặt cây rừng rậm nhìn như ngã xuống bộ r ễ v ẫ t còn hiệp hai kết thúc cái còi vang milan trúng tinh quỷ xuống và lở hẳn dơ cao hai tay rung động ống kính rừng chi c h â n đế ở chỗ bại mà không bại bị milan cùng phong ngăn t r ở cây cối dùng bộ r ễ quấy chết tự nhân không có người anh hùng chỉ có toàn bộ rừng rậm b ả o thủ đây chính là rừng trung cực cao nghĩa thứ như rừng không đây là mềm dai như rừng dị ạ rổ sân bóng tại xu hướng suy tàn bên trong lần nữa sôi chào b e n d i adni ở bên trái đường tiếp ứng nghiêng chuyền xa hắn chân phải nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống bóng thuận thế về chuyến một bước madini nào đoạt lấy máy mất đi trọng tâm ưu du với tiền đạo quay người lúc nâng lên vụ cỏ cùng madini lảo đảo dối ra đ u ổ i phải hình thành so sánh rõ ràng b e n d i adni điều chỉnh bước điểm tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa đột nhiên lên chân trái thấp bán bóng r a kể sát đất phi nhanh xét qua một đường thẳng tắp q u ý tích chui vào phải hạ góc chết thủ môn đì đ ạ toàn lực bên cạnh nào đầu ngón tay cách c ầ môn trụ chỉ kém mười cm tàn căn còn tụ thiên có lực vạn một cùng chuyển phá sát vây hàn tinh một điểm xuyên vân qua một trăm nghìn thanh tùng v ư ợ n về lưu quẹ cánh trái dẫn bóng tiến lên ngẩng đầu quan sát mới xuất hiện chân tập bóng bóng r a vạch ra một đường vòng cung bay về phía nhỏ vùng cấm địa đi đã xuất kích đằng không mà lên m i lan thủ môn tay trái v u n g không bóng r a tiếp tục bay hướng về sau điểm vác lờ như quỷ mị c h ê n v à o tại phía trước cầu môn ba m chỗ nhẹ nhõm đánh đầu đính vào không môn bóng r a ứ n g thanh nhập lưới lúc đi đã còn duy trì cứu thua tư thế lơ lửng giữa không trung t e p o t vô cầu thủ điền c ù n chúc mừng mà đi hai tay chống lạnh đứng tại chỗ cánh trái thanh phong tảng sầm đến sắt á p không nâng kim lân mở n g à n n h á n h chung trong ngón tay côn trướng cô xoáy đón gió độc bồi hồi tớt lô chủ phạt bên trái đá phạt chuyển vào vùng cấm địa nhưng sập c h ẹ n cổ việt vị trước đây đờ potti vô cấp tốc phản kích cánh trái cao cầu sâu hướng vùng cấm địa tuyến đầu nẹt sạ giải vây sai lầm đá trật lu quẹ nhẹ bén chen vào cướp được bóng ra hất ra ấy đã dạ túm đột nhập vùng cấm địa tỉnh táo chân trái đ ẩ y bắn bóng ra vạch ra hoàn mỹ đường vòng cùng thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng The p t i vô cánh phải nhanh chóng p h ả n kích tiền đạo cánh dẫn bóng dưới cùng đột phá tại cặp phủ kín trước một khắc ngược lại tam giác chuyển về vùng cấm địa sau điểm phó làn t h u ố c ngựa đổi tới đối mặt cao tốc bay tới nửa cao cầu hắn nhẹ nhõm điều chỉnh bộ ngực gỡ bóng lúc xào rượu n h ư n g ư ờ i bóng ra nghe lời rơi vào trước người nửa mét chớt x è n mà đến gạt tủ sổ dậy đinh sắt thảm cỏ xẻ qua ưu du gây người không đợi bóng ra rơi xuống đất chân trái thẳng băng mù bàn chân lăng không bạo xạ bóng ra nguyên bản bay về phía góc xa lại hung hăng nện ở trở về thủ cặp phần bụ ẩm một tiếng vang trầm sau đó phát sinh qu đi đà đã hướng góc xa di động trọng tâm chỉ có thể tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng ra từ khắc một bên nhập lưới ghế dự bị bên trên đờ potti vô cầu thủ tập thể vọt tới bên sân m i lan chúng tướng n gây ra như phóng ghi điểm bài nhảy lên đến bốn mươi d ì ạ r ổ sân bóng mặt đất đều tại rung động tuyệt bích cầu nhánh chiến sóc đông cô l ò n g đứng nạo g nghệ trong gió tuyết thương vạy quần q u ầ n thiên quân thế vạn khe lôi động chấn thương cung thứ như dừng Đây chính cọ là 200, mùa giải là cánh phải bạo tợ lộ cùng s à n chê thiết tỏa hình giang bên trong trục mổ rổ si va cùng n ấ y bẹt đúc thành bàn thạch mà ma thuật sư v ạ l ở hẳn chính là kia xe chỉ luồn kim trong rừng thanh t u y ể n ý dù ỷ tạ chế tạo bộ này bốn trăm ba mươi ba đem rừng diễn dịch đến cực hạn bảy người lui giữ lúc như rừng r ầ m vây kín phản kích lúc ba mũi tên tề phát giống như dây leo phá vết tường đối thủ thường thường không chế bóng tại chân đảo mắt đã hãm màu lam đầy đương vã lờ đưa ra trí mạng cho khe đương vẹn đi ạ nhị vung tay vào ghét đương vị ạ rổ sân bóng nhấc lên thao thiên lam sóng ngài chính chứng kiến là Trang là the hotty vô tín ngưỡng dừng là s u p tơ la cỏ dù linh hồn đỏ thiên xâm lược như đỏ monaco liệu nguyên liệt diễm hòa diễm kinh khủng nhất là cái gì không phải thiêu đốt lúc nhiệt độ mà là nó vĩnh viễn không dập tắt thôn vệ bản năng tránh v ề monaco chín ba huyết tẩy the hotty vô ghi điểm bài đương toàn bộ châu âu đều tại khẩn cầu một trận mưa to lúc chi này monaco lại giống mất khống chế giã hỏa n g ư ờ i càng là nghĩ dập tắt nó liền thiêu đến càng vượng do tram t onlit mười bốn bóng điên cùng biệt tập do chính là tối lừng hực hòa trùng mười bốn cái tram t onlit ghi bàn mỗi một quả đều là đối phòng tuyến vô tình thiêu đốt bạo xạ giống dung nham phun trào chọn bắn giống như thiên tinh rơi rã hai hiệp m ộ ư ơ i bốn đ ổ s á t diêu ma dít kinh điển hình tượng bét ma bơ thảm cỏ đang bốc khói r o i một kiếm nước cổ mọi gì in peto t r u y liệu l ì xâm nhập di bơ di t u y ê n t r u y ề n gã là c â cổ bị thiêu đến chỉ còn khung xương hát vang tiến mạnh vượt qua bay đơn ngay cả đức chiến xa đều bị dung thành nước thép r d i trong vùng cấm địa chính là di động miệng núi l ử a mỗi một lần tiếp bóng đều có thể dẫn phát bạo tạc hòa chi trần đế ở chỗ thiêu tân và vật, vật từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại tất cả ý đều biến thành đất khô cạn đây không phải phổ thông hỏa diễm đây là có thể đốt xuyên châu âu tử vong liệt diễm do i đối mặt sép dô b ấ c đoạt một cái nhẹ nhàng linh hoạt lạc dầu kệ tạ xuyên hán g mà qua sép dô hoàn toàn bị lắc kéo quay người t r ê n h lệch điểm ngã sấp xuống đất chờ lập tức bù phóng tới do i đột nhiên giảm tốc biến hướng một cái động tác giả liền để đất chờ mất đi trọng tâm trượt chân trên mặt đất nơi b e t liệu mạng về truy nhưng doi đã điều chỉnh tốt bộ pháp tại 25 m é t bên ngoài lên chân bạo xạ bóng ra như ra khỏi nòng đạn phi thân cứu t u a đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải bóng ra nhưng không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới đơn kỵ nước trận thế như hồng đột biến phong lôi hí s o n g hùng vạn dạng khói lửa ngưng một tiễn thương k h u n g nhiễm xích diễm bay lên không rồi quay thân nhận banh xác l ì hạ b ị t i tiếp thân ép sát chân phải nhẹ nhàng linh hoạt khe t r ụ trong n g á y mắt hoàn thành quay người thoát khỏi dộ thân nhận banh sau nhanh chóng tiến lên cùng hữu l ì hoàn thành tinh d i ệ u hai qua một phối hợp hệ dạ tựa như tia chớp chen vào t ậ p bóng q uy p h a đánh đầu giải vây không xa p ẹ t e r s k nên bóng sút mạnh bị cản bóng da rơi xuống roi dưới chân roi liên tục ba lần chân phải má ngoài chân giạt h o á n g hạc a dễ vệt cùng đệ mỹ trễ bóng r a như mũi tên nhọn xuyên qua khe hở giữa đám người thẳng đến cầu môn dưới góc phải cản phi thân bên cạnh nào bóng r a đánh trúng bàn tay sau quỷ dị bắn vào lưới ổ một kiếm q u a n g lạnh mười chín trâu hai cánh cùng bay quyển tuyết lưu ba hí thiên môn gãy quấy tay lên chín tầng mây lạc tình đấu doi ở bên trái đường đối xạ ga đ ổ phòng thủ chân phải khêu nhẹ giả bộ cắt vào trong ngay tại xạ ga đ ổ trọng tâm chết đi trong nháy mắt chân trái má ngoài chân như thiểm điện một đợt vậy bóng da tinh chuẩn từ tây ban nhà tuyển thủ quốc gia dưới đúng quần xuyên qua xạc Đối m ặ t bù phòng hẻo thuy dì thần. Thần nên h t á bóng xuất mạnh. Nhạy bén bù bán, chân xa diễu ma bóng phân c dít môn thần lần nữa hiện ra cấp thế giới cứu thua song quyền đưa bóng đánh ra ngay tại bet ma bơ phan bóng đá vừa muốn thở p h à o lúc do như quỷ mị xuất hiện tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa không đợi bóng ra rơi xuống đất hắn đ u ổ i phải như chiến phủ xoay xuống lên vê anh cái này vừa nhanh vừa mạnh lăng không rút bắn mang theo quỷ dị thẳng tắp quy tích ca si lát mặc dù mở rộng đến c ự c h ạ n lại chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng r a nhập vào cầu môn trái bên trên góc chết bóng lưới bị nhấc lên cao ba thước bậc nước thương long hét giận d ữ phá thiên môn vương hậu tướng linh thả có loại thiên hạ kiếp cho đằng lên xin hỏi chu đỉnh nặng mấy tầng xâm lược như đỏ đây chính là hai trăm nghìn ba trăm l i bốn mùa giải monaco ở dô lục quần b nhìn chi này hắc mã chi sư sát trận cánh trai hệ giả cùng roi luyện ngục hành lang cánh phải hữu lì cùng mạch cổn tử vong thông đạo song tiền vệ phòng ngự bẹt tờ thi bẹt nạ đi cấu trúc tối say t h ị mà hạch tâm roi chính là kia thiêu t ậ n phòng tuyến địa ngục chi hỏa để sam chế tạo bộ này bốn trăm ba mươi ba đem hỏa diễn dịch đến cực hạn cắt bóng sau năm giây xuyên thẳng cổ họng phản kích lúc ba mũi tên t ề phát như núi lửa phun trào đối thủ thường thường vừa phát rất nguy hiểm doi đã dẫn banh ép qua trùng tuyến hệ ra bộ bên cạnh chen vào như chiến xa tiến lên roi cắt vào trong biến hướng giống như liệt hỏa liệu nguyên người phòng thủ vĩnh viễn muốn đối mặt hai chọn một chí mạng lựa chọn. dồ thần yêu đau c h o khe mò dìn b ẹ t điểm tựa làm bóng doi bạo điểm đột phá ba người đổi vị lúc sinh ra phản ứng hóa học đủ để nóng chạy bất luận cái gì phòng tuyến b ẹ t tờ t ì c à n quét bao trùm cùng bẹt n ã đi không ngừng bất đoạn vì hỏa diễm phản kích cung cấp liên tục không ngừng nhiên liệu đương roi dùng cắt vào trong xé mở phòng tuyến đương mò dìn b ẹ t lực á p c h u n g vệ đ ấ u truy oanh tạc đương luis hai sở tạ đi ủng hỏa chủng diễm thế ngập trời ngài chính chứng kiến là trang tí onlit sử thượng điên cùng nhắc n ị c h tập phong bạo liệt là monaco triết học đỏ là đỏ trắng quân tuyên ôn núi t i ê n vững như nhạc không phải nguy nga cao phòng là mãi mãi không băng liệt xuống lưng đương gã là các cổ hỏa lực oanh sập cửa thành hót tô lại như bị tuyết lở vùi lấp dây núi mặt ngoài vỡ vụn căn cơ không đậu núi chi c h â n đế ở chỗ nát mà không đổ bị c ự tinh t h i ể m điện chém đứt vách đá dùng đá vụn mai táng ngân hạ toàn đội phòng thủ di động như dây núi chuyển rời c á t b ả n hồ cùng cốt ta phối hợp phòng ngự như song tử phòng mặc cho ngươi điên cùng công kích ta t ử lù lù bất động mãi i cùng cổ ti nhạ g i a trận g i o sát giống ngọn núi đứt gãy cắt đứt hết thể thẩm t ấ u bại á mười ngón quan chính là đỉnh núi thánh điện mưa to lôi đỉnh đều không có thể xâm không có thiên thần hạ phàm. chỉ có cả tòa sơn mạnh c h â n áp đây chính là núi trung cực áo nghĩa vướng như nhạc không đây là hồn như núi thà rằng gãy xương không ném tốc đất g ã là các cổ phong tuyến giống như thủy triều vào tới z o n a n o đột nhiên ra tốc hất ra phòng thủ hình thành đơn đao cắt vạn hồ cắn răng khởi động thường nghiêng hậu phương tốc độ cao nhất về truy mắt thấy đối thủ liền muốn lên chân hắn không chút do dự phi thân trượt s ẻ n dùng toàn bộ lồng ngực phủ kín suốt gôn lộ tuyến ẩm một tiếng văng trầm bóng da đập ẩm ẩm tại trên mặt hắn sáng lập trong nháy mắt tuôn ra nhưng cặn vạn hồ chỉ là n h ị n h ữ mày dùng ngu bàn tay lau máu quay người lại đầu n h ậ p phòng thủ bên sân mu di nhô nắm chặt nắm đấm đây chính là hắn chiến sĩ có thể đổ máu nhưng tuyệt không lui lại nửa bước áo lam đấm máu chiến gió tây thẳng thắn cương nghị nạo i ự u trọng vạn quân lôi đ ỉ n h khó lay nhạc một lời đỏ gan đúc k i ê n thành trong c ấ m khu hỗn loạn thương b ừ n g sờ giờ tại venanti điểm phụ cận đột nhiên lên chân bóng ra thẳng đến cầu môn dưới góc phải bại ạ phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đ ư a bóng cản ra không đợi bại ạ đứng dậy sờ côn l đã vọt tới phía trước cầu môn vụ bắn lao thủ môn không kịp điều chỉnh tư thế chỉ có thể r ố i ra chân phải chặt lại bóng da đập ầ m ẩm, ẩm tại mắt cá chân hắn bên trên bắn da danh giới cuối cùng mở ư ữ u thu hoạch được phạt góc jona đi n o đứng tại bóng trước ánh mắt chuyên chú chạy lấy đà lên chân bóng da vạch ra một đường xào trá đường vòng cung thẳng treo góc chết b à i ạ c ắ n chặt răng toàn lực bay lên không đầu ngón tay khó khăn lắm đụng phải bóng ra đưa bóng đỡ ra s ả ngang n g bên sân thơ ghi sân ngai lấy kẹo cao su tông mày cái này bồ đào nha thủ môn hôm nay đánh như thế nào đều đánh không thủng sắt áp hành khóa vạn quân cung ba cự phong cùng tiễn chân cựu trọng mặc cho ngươi tinh hà chú hengzy tiếp chọc khe đột nhập vùng cấm địa chân phải đẩy bắn phá lưới hắn hai đầu gối quỳ xuống đất tại thảm có bên trên trượt ra ba đạo vết tích quần áo chơi bóng bị gió nhấc lên lộ ra phía sau lưng dây số hít dị khán đài tiếng hoan hô như sóng chiều nổ tung the potty vô phản kích đắc thủ và l nhẹ nhàng linh hoạt chọn chuyển trợ công về sau đứng tại bên trong vòng chậm dại vô tay ánh mắt của hắn trầm tĩnh tiếng vô tay không nhanh không chậm lại làm cho toàn bộ d ì ả rổ sân bóng lâm vào sôi trào do như giã hỏa quét sạch lửa tràng bạo xạ phá không thành đối đội khách h á n đài gấm thét mồ hôi Mây kiếm hạ c ặ p k i a bậy bên con m trên hai nghìn ba hai nghìn bốn chữ phảng phất tại kể ra cái này mùa giải truyền kỳ arsenal bất bại chi sư như gió tắc quét sạch tờ giờ mi ở lit lại tại trang thi onlit đấu trường tao nộ đồng dạng bất bại đoạt giải quán quân cương địch l a có dù nạ dùng rừng dậm tính bền dẻo sáng tạo ra gì hạ dỗ kỳ tích đem vệ miệng quán quân ac milan chém xuống dưới ngựa monaco liệt diễm phong bạo từ roi dẫn rát tại betma bơ giấy lên hừng hực liên hỏa mà otto sơn nhạc phòng tuyến tại muzino đ i ề u giáo hạ lù lù bất động bán kết giao đấu đã ra lò monaco vs a senan otto vs la cọ dù nạ đương gió cùng đỏ gặp nhau rừng cùng núi r ă n g co ai có thể lấy binh pháp c h i đạo vấn đỉnh châu âu c h i đ ỉ n h bốn chi đội bóng bốn loại hoàn toàn khác biệt bóng đá triết học đến tội cùng ai có thể đi đến cuối cùng là he gơ nghệ thuật bóng đá vẫn là để sam thanh xuân phong bạo là ý rủ y tạ trở một lão luyện vẫn là muzino thiết hết phòng thủ t hiện hiện người h chủ ờ trì đoạn huyên ủ dơ tay lên máy hiện tại tiến vào tin nhắn bỏ phiếu thời gian biên tập tin nhắn gửi đi đến ít lít nói cho chúng ta biết ngài ủng hộ đội bóng tối giống loại nào binh pháp thuộc tính màn hình lớn sáng lên bốn cái tuyển hạng một gió arsenal hối hả tiến công nước chảy mây trôi hai rừng la cọ du nạ trận ổ n không tràng tính bền dẻo mười phần ba đỏ monaco cồn u bạo sung k l c k kích tình bắn ra b ố n phía bốn núi hotto tường đông vê sát vững như bàn thạch đoạn huyên bổ sung biên tập tha tuyển hạng số hiệu tỷ như a r s e n a l f a n bóng đá phát ra một monaco f a n bóng đá phát ra ba đến phiếu cao nhất đội bóng sau trận đấu chúng ta đem rút mười vị khán giả đưa tặng hai trăm nghìn ba trăm linh bốn mùa giải trang đi onlit nguyên bản tranh tài dùng bóng chương bảy mươi bảy người đại diện hoàng hôn chương bảy mươi bảy người đại diện hoàng hôn 2004 n i ê n tháng 4 n g à y 17, Monaco mong tờ cắt lô pa di khách sạn lớn thủy tinh đèn treo tại hoàng hôn bên trong hiện ra lênh quang in sở ra em người đại diện dạ hạ vị cùng c h e l s e a CEO kenny ông ngồi tại vip trong bao s ư ơ n g cà phê trước mặt đã ngồi cơ dinh kenny ông nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhữ mày nghị hạ s ì ồ đến m u ộ n nửa giờ ra hỏa này có phải là cố ý hay không dạ hạ vị c ư ờ i lạnh nói hắn năm đó đem gì đan bán được d i o mazit florentino đợi hắn ba giờ hiện tại đến phiên chúng ta kenny ông từ trong túi công văn rút ra một phần văn kiện hạ giọng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là b ố triệu euro nhưng n g ư ơ i biết hiện tại toàn bộ châu âu có thể trực tiếp nện số tiền này có không ít nhưng có thể xứng đôi lãnh n g ộ ngoại trừ chúng ta cũng liền d i o mazit mở h u hai ba nhà dạ hạ vị lắc đầu vấn đề là tiểu tử này hiện tại chỉ ít giá trị bảy mươi triệu hôm qua m à cả báo nói florentino muốn đem hạn chế tạo thành gạ là các cổ mới chưa bài kenny ông nhớ mày ha d i o mazit đám người này thật là có ý tứ lúc trước ba trăm l i n liền đem người đương rác rời đồng dạng bán phá giá bây giờ nhìn người ta đã ra lại làm ra vẻ làm dạng muốn đón về thanh h ấ n tôi bảo dạ hạ vị nói tiếp đúng là như thế hiện tại mỗi ngày tại báo as bên trên nói khoác đây là bọn hắn bồi dưỡng hệ thống kết xuất quà lớn hiện tại hắn tại betma bơ trình diễn hạt chịt mục nhã d i ê mazit ngược lại thành p h ờ lo gentino tốt nhất tuyên truyền tài liệu tây ban nha truyền thông đều tại lẫn lộn nói hắn là d i ê mazit thanh vấn sử thượng mạnh nhất thiên tài so cùng tuổi dô mạnh hơn nhiều d i ê mazit chuẩn bị đem năm đó ba trăm l i n bán đồ bán tháo chuyện của hắn đóng gói thành chiến lược tính chất bên ngoài thuê bồi dưỡng thờ lo gentino dự định tại hợp đồng nghi thức bên trên làm lưu đồ lớn nói cái gì người xa quê trở về nhà chân chính mazit chủ nghĩa d i ê mazit lần này là quyết tâm muốn b mặc dù chỉ cần thanh toán 40 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng bọn hắn trực tiếp mở ra cùng bếp kham ngang hàng định lương lương tuần 1 2 0 t r ă nghìn euro cộng thêm 60% chân dung q u y ề n chia kenny ông lắc đầu cười khổ nói người đúng đúng nói ta phối là hạ cái tia giá nhưng này kịch bản cũng quá ma nguyễn một năm dưới sau còn tại rio majit bê đội ngồi ấm chỗ băng ghế hiện tại đột nhiên liền t h à n h t o à n châu âu phong thưởng siêu cấp tự tin h vậy đơn giản giống những n à y tám lưu bóng đá lớn nói bên ngoài viết sảng văn nữ chính vấn đề ngay tại ở một năm tia nửa quá kinh diễm đấm bách kính gó mặt bà nói b ó n chẳng gì online một ư ơ i một bóng l i g u e một hai ngay cả mở vở càng mấu chốt chính là ta thế nhưng là chính nhi bốn trải qua r i ê u m a r i t thanh huấn xuất hơn m ã đức bên ngoài f a n bóng đá còn không có coi ta là thành hài tử nhà mình bách kinh quế dưới khán đài còn không có rất ít người thành ta ủng hộ ba đáng sợ nhất là hắn vẫn chỉ là cái người pháp nếu là cái tây ban nha bản thổ cầu thủ lấy hắn hiện tại nhân khí thờ lo gentino sợ là ngay cả số bảy quần áo chơi bóng đều chuẩn bị kỹ càng muốn cho hắn người suy nghĩ một chút một cái mười chín tuổi m a r i t thanh huấn tại b e t ma bơ đối diêu mazit mang n ũ hiện tại lại muốn vương giả trở về cái này có sự đơn giản hoàn mỹ giống là biên k e n nghi ổng sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói như vậy d i o ma d i t tài khoản này dẫn viện binh bên trong s á c thực chiếm hết ưu thế không sai cho nên chúng ta nhất định phải mở ra càng mê người điều kiện abu phải làm hào tâm lý chuẩn bị khả năng này là chassi xây đội đến nay trọng yếu nhất một bút dẫn viện binh về phần mu ta đã liên hệ bọn hắn tại hội đồng quản trị tuyến nhân ferguson mặc dù rất muốn roi nhưng bọn hắn mới đại cổ đông g lạ dở gia tộc không nguyện ý vì một cái một ư ơ i chín tuổi tiểu t ử tốn hao nhiều tiền như vậy chúng ta có thể nhẹ nhõm mở ra cao hơn mu báo giá thẳng đến bọn hắn chủ động rời khỏi cạnh tranh cho nên d i o mazit là chúng ta duy nhất đối thủ nhưng tin tức tốt là f lo r e n t i n o có cái nhược điểm chí mạng h ắ n q u á yêu mặt mũi chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy ở tại đàm phán chúng ta nhất định phải hôm nay liền đem lụy hạ xì ấ cầm xuống g i á hạ v ì chém đinh chặt sắt nói nghe phí bồi thường vi phạm hợp 40 triệu đồng euro chính là giá cao nhất gõ không cần thiết dùng nhiều tiền tiêu nộp phí nhưng trọng điểm tại những điều kiện khác thứ nhất cho m l y hạ xì ấ người năm triệu tiền hoa hồng tiền mặt thanh toán thứ hai hứa hẹn tương lai ba năm g ú t hắn vận hành trí ít hai lần tờ giờ mi ở lít chuyển n ư ợ n g thứ ba hắn hạ giọng chúng ta có thể đem thêm ra tới dự toán toàn nện ở roi người đãi ngộ bên trên kenny ông lập tức hiểu ý n g ư ờ i nói là mười triệu euro ký tên phí lương tuần một trăm l i n bảng cơ rẽ bộ chín bốn triệu bảng chân dung quyền chia bảy mươi quả bóng vàng điều khoản lại thêm năm triệu d ạ hạ vì nhanh chóng liệt ra điều kiện mấu chốt nhất là tại hợp đồng bên trong viết rõ chỉ cần abu vẫn là lóc bản hắn hạch tâm địa vị vĩnh viễn không giao động kenny ông nhữ mày nhưng nếu như hắn t h ụ thương làm sao bây giờ hoặc là không thích ứ n g được tờ my ở lít đối kháng loại này cam đoán quá mạo hiểm d ạ hạ vì cơi n ạ o một tiếng khoắt tay tháo Peter t Peter ngươi chừng nào thì trở nên như thế ngây thơ trên hợp đồng hứa hẹn tựa như trong hôn lễ lời thề mỗi một đôi vợ chồng mới cưới đều thể chỉ thích đối phương một người nhưng ly hôn luật sư như thường sinh ý t h ị t vượng hắn móc ra bút máy tại giấy ăn có lợi bốc trướng dạng này tổng chi ra không chế tại năm mươi lăm triệu euro tả hưu so d i ê n ma dít báo giá càng có lực hấp dẫn d ạ hạ vị lộ ra lão luyện mỉm cười cho nên mới muốn hôm nay liền đem lụy ạ x ì ổ cầm xuống chỉ cần hắn ký độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị còn lại câu lạc bộ ngay cả báo giá cơ hội đều không có abu sẽ đồng ý sao hắn vẫn chưa hoàn toàn qu d ạ hạ vị cười lạnh một tiếng ngươi còn chưa hiểu sao arsenal năm nay tự tay đào thải chúng ta bút chướng này abu nhớ ký đâu nếu là roi có thể tạ i t r a m g tv onlit bán kết tự tay đưa tiền arsenal lại quay đầu mặc vào c h e l s e a quần áo chơi bóng cái này so cầm mười cái bờ rơ mi ở lít quán quân còn để abu h ạ giận ngẫm lại xem toàn nước anh đều sẽ nhìn thấy arsenal đao phủ thành chúng ta mới vươn g bài sir kempford bờ rích bóng đá hội coi hắn là anh hùng c u n g bái mà heger chỉ có thể ở trong phòng thay quần áo khí d ậ m chân nhưng chuyển lượt phí chuyển lượt phí d ạ hạ vi ngắt lời nói đối á bu tới nói đây chính là t r ư ơ n g chuộc tội khoán tiền hắn tình nguyện dùng nhiều hai mươi triệu cũng phải nhìn a xe nan phan bóng đá tại t r ư ớ c máy truyền hình khóc dòng dòng dáng vẻ d ạ hạ vi móc ra mấy t r ư ơ n g ảnh chụp nhìn xem cái này doi người đại diện đã cùng mendes tại mấy lần mật hội chúng ta không thể kéo dài được nữa kenny ổng c ắ n răng tốt vậy liền theo lời ngươi nói xử lý có thể lại thêm một đầu nếu như doi cầm quả bóng vàng lại ngoài định mức cho m lì a xì ổ hai triệu tiền thưởng d ạ hạ vi lộ ra nụ cười hài lòng lúc này mới đúng lì ạ xì ô lập tức tới ngay tuyệt không thể lại cho r i ê n majit bất cứ cơ hội nào đang nói cửa bao xương bị đ ẩ y ra người hạ c o u phục p h ẳ n g phiêu đi t i ề n đến trong tay còn cầm điện thoại người hạ c o đi vào bao xương mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười thật có lỗi các tiên sinh vừa cùng roi thông qua điện thoại hắn huấn luyện sau muốn cùng gặp mặt ta cho nên chúng ta chỉ có hai mươi phút đàm kenny ông nhữ mày hai mươi phút chúng ta chuyên từ london bay tới chuyển nhượng thị trường chính là như vậy người hạ co không nhanh không chầm nói thời gian so tiền tài càng quý giá d ạ hạ vì trực tiếp mở miệng abu chuẩn bị đánh vỡ tuổi trẻ cầu thủ đãi nộ ghi chép nhưng điều kiện tiên quyết là do chức cùng chúng ta đạt thành người điều khoản người à c o trong khoảng thời gian này có thể nói xuân phong đắc ý mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại trong điện thoại di động của hắn đều chất đầy chưa đọc tin tức d i ê u mazit thể dục tổng thanh tra bữa sáng mời mu ceo máy bay tư nhân đưa đón t ì h cầu du ven tú phương diện gửi tới mới n hai ấ t hợp đồng cỏ. l o nghìn một niên mùa hè khi đó toàn bộ châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng dạng vây quanh hắn chuyển liền vị ký dưới tay hắn di đan người o hưởng thụ lấy loại này chúng tinh phủ nguyện cảm giác hắn cố ý đem cùng chelsea gặp mặt tan bài tại cuối cùng tựa như năm đó đối đ ạ i diêu mazit như thế để khát vọng nhất đạt được cầu thủ người mua đợi đến cuối cùng thường thường có thể ép ra phong phú nhất điều kiện trong khoảng thời gian này hắn cùng menes d gặp qua mấy lần nhưng bồ đào nha người gần nhất thái độ đột nhiên trở nên vi diệu mưu mặc dù cố ý nhưng bọn hắn hội đồng quản trị còn đang vì chân dung quyền tỷ lệ cãi lộn tầng quản lý có thể tiếp nhận thấp nhất danh giới cuối cùng ba mươi mà cổ đông kiên trì ít nhất phải tranh thủ đến bốn mươi dù ven t u cùng bern cũng đã tới điện thoại nhưng do thái độ đối với lao phụ nhân có chút cổ quái mà bern báo giá lại quá thấp lộ ra không đủ thành ý mì a xì âu căn bản không có ý định tại cái này hai mươi phút bên trong nói chuyện chính sự đây chỉ là hắn thường dùng đàm phán thủ đoạn để người mua suốt ruột mới có thể mở ra tốt hơn điều kiện nhưng dạ hạ vị không cho hắn kéo dài cơ hội nghe mỹ ở cổ dạ hạ vị trực tiếp n g ạ bài chelsea nguyện ý cho năm triệu tiền thuê chuyển nhượng thờ gì ngươi còn có thể rút bốn triệu nếu như roi cầm quả bóng vàng lại thêm hai triệu cái này ba số lượng chữ giống ba cái trọc quyền hung hăng nện ở mì ạ xì âu ngực hắn vô ý thức ngừng thở 11 t r i ệ u euro so với hắn đ ờ i này bất luận cái gì một bút tiền thuê đều cao nghi ạ si ổ đầu ngón tay tại chén cà phê bên trên nhẹ nhàng phát r u n năm đó hắn vận hành di đ à n chuyển nhượng cũng không có nhiều như vậy nhưng này đã là từ trước tới nay kiếm lợi nhiều nhất người đại diện á n lệ thẳng đến 2 a i n ă m giờ giờ chuyển nhượng mới bị siêu việt hiện tại chassis mở ra bảng giá đủ hắn tại monaco mua bộ cảnh biển biệt thự còn có thể dư tiền mua chiếc du thuyền hắn đệ nén lập tức ký tên xúc động nhưng nhất hầu đã phát khô số tiền kia có thể để cho hắn nâng lên m ộ năm về hưu tại ạ tủ dô bờ biển tiêu g a o sống qua ngày nhưng thói quen nghề nghiệp để hắn quả thực là gạt ra một câu ta phải thương lượng với roi g i á hạ vị cười hắn quá quen thuộc loại phản ứng này đương kim tiền lực t r ù n g kích quá lớn lúc người đại diện kiểu gì cũng sẽ đột nhiên trở nên phá lệ tôn trọng cầu thủ ý nguyện đương nhiên đương nhiên g i á hạ vị thuận hắn nói đi xuống bất quá đã c ầ n không bằng ngươi trước cho roi thâu c á i gió cho hắn biết c h e l s e thành ý tỷ như một trăm nghìn bảng anh lương tuần bảy mươi phần trăm chân dung quyền ký tên phí mười triệu euro tiền mặt những chữ số này dù sao cũng nên có thể để cho cầu thủ chăm chú suy tính một chút ta người ạ xi ồ kết bóng n ú c n h c h qua một cái hắn biết dạ hạ vi đang buộc hắn đứng đội hoặc là hiện tại liền đi đ ư ờ n g chassis thuyết khách hoặc là trơ mắt nhìn xem khoản này giá trên trời tiền thuê bay đi ta có thể thử một chút mùi hạ xì ô cuối cùng n h ả ra nhưng ngựa khi đã không có như vậy chắc chắn bất quá hắn gần nhất cùng mendes rất thân cận dạ hạ vi n h a o mắt lại kia liền càng phải nắm chắc không phải sao kỳ thật mùi hạ xì ô đã sớm phát giác được không thích hợp chỉ là cầm roi không có cách nào cái này cầu thủ quá có chủ kiến thậm chí để mùi hạ xì cảm thấy do hoàn toàn có thể không cần người đại diện tự mình xử lý tất cả sự vụ tựa như kia phần mai đánh cược hiệm nghị cơ h ộ i tất cả đều là chính roi nói tiếp mà lại đều nhanh hoàn thành tất cả điều khoản toàn bộ quá trình đều không có trải qua tay của hắn nhưng dù vậy roi vẫn là theo quy củ phân cho hắn nên được tiền thuê bình tĩnh mà xem xét roi cái này hộ khách không thể bắt bẻ không chỉ có giúp hắn kiếm lời không ít buôn bán hợp đồng tiền thuê còn giúp hắn ghi xuống m o na cô đội mấy cái cầu thủ động lòng người tâm không đủ n g ư i a xi ố luôn cảm thấy còn có thể từ trên thân roi kiếm được càng nhiều roi sau khi kết thúc huấn luyện n g ư i a xi ố trong nhà hắn gặp được hắn người trẻ tuổi vẫn như c ũ n h i ệ t tình đi lên chính là một cái ôm cùng tiếp d i ệ n lễ nhưng lụy ạ xì ô trong lòng lại hơi hồi hộp một chút doi từ trước đến nay không thích loại này cử chỉ thân mật bình thường đều là đơn giản nắm cái tay liền xong việc hôm nay cái này khác thường ôm t ự a n h ư là nói gặp lại hắn ngắm nhìn một phía rồi mới bạn gái l ệ t ì n xì、si、ạ cô ta đang ngồi ở trên ghế s a lon lật tạp chí trước mấy ngày hai người chuyện xấu vừa tuân ra lúc đến lụy ạ xì ô lập tức liên hệ truyền thông chuẩn bị quan hệ xã hội còn không chờ hắn hành động doi bên kia đã mình đem sự tỉnh xử lý đến sạch sẽ cảm giác này quá quen thuộc tựa như lần trước roi cùng tiền nhiệm đủ tần cơ dẹt chia tay lúc chính rõ ràng động tác đã rất nhanh nhưng roi luôn có thể vượt lên trước một bước người ạ xỉ ô đột nhiên ý thức được roi đã sớm không có ý định đem những ngày việc tư giao cho chỗ hắn sửa lại người trẻ tuổi có mình bận đội ngay tại lạng yên không một tiếng động cùng hắn thoát câu càng làm cho trong lòng của hắn cảm giác khó chịu chính là phụ trách những sự vụ này đúng là hắn lúc trước giới thiệu cho roi cơ giờ cái này khôn khéo tài giỏi nữ nhân trẻ tuổi hiện tại đang giúp roi xử lý tất cả buôn bán hợp tác mà lại làm được tương đương xuất sắc người hạ xì ồ nhớ kỹ chính mình lúc trước đề cử cần giờ lúc chẳng qua là cảm thấy nàng nghiệp vụ năng lực mạnh khả năng giúp đỡ roi xử lý chút v i ệ c vặt không nghĩ tới bây giờ nàng cơ hồ tiếp quản roi tất cả buôn bán quyết sách mà chính mình cái này người đại diện ngược lại bị bài trừ bên ngoài ý nghĩ này để hắn phía sau l ư n g phát lệnh nhưng trên mặt còn phải duy trì lấy người đại diện chức nghiệp mỉm cười người hạ xì ồ cưỡng chế trong lòng bất an g ạ t ra một cái chuyên nghiệp tiêu dung hắn mở ra cặp công văn lấy ra chelsea báo giá văn kiện roi không nói trước những thứ này chelsea bên kia cấp ra trước nay chưa từng có điều kiện n g ư ị i ạ xì ô lật ra hợp đồng ngự tốc cực nhanh đọc lên mấu chốt điều khoản mười triệu euro ký tên phí đi thẳng đến số sách lương tuần một trăm n g h ì n bảng anh so cờ rẽ bộ hiện tại chín bốn triệu còn cao c h â n dung quyền cho ngươi bảy mươi phần trăm nếu như cầm quả bóng vàng lại ban thưởng năm triệu hắn cố ý dùng đầu ngón tay điểm một cái cuối cùng đầu kia a bu chính miệng cam đoan chỉ cần hắn tại một này g ngươi chính là tuyệt đối hợp thông n g ư ị i ạ xì ô nhìn chằm chằm roi biểu lộ ý đồ từ đó bắt được một tia giao động hắn biết điều kiện như vậy đã đầy đủ rung động nhưng lấy chelsea phong cách khẳng định còn có đàm phán không gian hắn tính toán nếu như có thể giúp roi đem lương tuần nói tới mười một vạn hoặc là chân dung quyền nâng lên bảy mươi lăm phần trăm mình liền có thể một lần nữa chứng minh giá trị đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất báo giá hắn hạ giọng mang theo vài phần ám chỉ lấy abu tác phong chỉ cần chúng ta lại đẩy một cái người ạ xì、si, ổ thanh â m càng ngày càng nhẹ mấy chữ cuối cùng cơ hồ biến thành nói một mình do y nguyên trầm mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế s o f a lan can ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào đem hắn nửa bên mặt phản chiếu tỏa sáng lại làm cho ánh mắt lộ ra càng thêm khó mà nắm lấy men đất sắc thực giao thiệp rộng người ạ xị ạ xị không ai so với chúng ta càng hiểu làm sao cùng abu liên hệ n g ắ m lại xem sờ tem phớt b ờ zit đèn chiếu một trăm nghìn bảng anh lương tuần hắn tận lực không có thì bạn nội đ ặ t danh tự mặc dù vị này nước anh người đại diện tại tờ the me ở lit e rất có lực ảnh hưởng nhưng lì ạ xì ô tự tin có thể làm được sự tình bạn nẹ cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt hơn mấu chốt ở chỗ trên tay hắn có abu muốn nhất đồ vật do dạng này thiên tài cầu thủ chelsea báo giá chỉ là bắt đầu chỉ cần n g ư y i m u ố n chúng ta thậm chí có thể đem lương tuần nói tới một trăm hai mươi bảng anh abu vị cầu thủ đứng đầu xưa nay không quan tâm dùng nhiều cái này mấy triệu nghị hạ xi ô đột nhiên khép lại hợp đồng văn kiện phát ra ba một tiếng văng nhỏ hắn ý thức được mình sai lầm trọng điểm bây giờ không phải là đảm tiền thuê thời điểm mà là phải nghĩ biện pháp bảo trụ cái này cây rụt tiền rồi hắn đổi cái ngữ khí nếu như ngơi ư đối chelsea không có hứng thú chúng ta có thể trực tiếp liên hệ thờ lo gentino rio mazit bên kia ta cũng có phương pháp không thể so với men đất kém chelsea phần này bảo giá vừa v ẫ n có thể làm nước cờ đầu chúng ta có thể cầm cái này đi tìm thờ lo gentino nói cho hắn biết hoặc là xứng đôi abu điều kiện hoặc là nhìn xem rio mazit tôi bảo đi sở kèm phất mazit hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng lật ra sổ truyền tin bên trong tờ lo gentino tơ dê điện thoại cá nhân động tác này hắn làm được rất bình thường tận lực chính là muốn để roi trông thấy bồ đào nha người có thể cho điều kiện ta cũng như thế có thể cho người à co hạ giọng mà lại càng ổn thỏa người biết mendes dưới tay cầu thủ quá nhiều không có khả năng chỉ xoay quanh ngươi một hắn chăm chú nhìn roi phản ứng tính toán muốn hay không hiện tại liền ngay trước mặt cho r i ê n m a r i t chủ tịch gọi điện thoại tại truyền thống người đại diện vòng tròn bên trong người o xác thực có cái này lực lượng hắn vận hành qua di đan dạng này thế kỷ chuyển nhượng cùng mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ tịch đều duy trì hơn mười năm giao tình nếu quả thật muốn soi nhân mạch mendes cái này nhân tài mới nổi chưa chắc là đối thủ của hắn người a si ô đột nhiên ngữ tốc cực nhanh nói ra hắn kế hoạch nghe chúng ta có thể dạng này thao tác trước hết để cho rio mazit ký người dùng chessi phần này báo giá đương thẻ đánh bạc Phở hắn năm đó chính là như chúng lo là Ronaldo, Gentino mang Juventus Zidane. an này, năm bên kia vẫn muốn tối từ đi kia Abu bộ vậy đó lại có thể đem phong tuyến tiêu điểm từ j o chuyển rời đến trên người ngươi mendes tuyệt đối không dám cùng thờ lo gentino xách loại này phương án nhưng ta cùng d i o mazit đánh không ít quan hệ ta biết làm sao để các phương đều cảm thấy mình kiếm lời đây không phải lời nói xuông j o đã nhanh hai mươi bảy tuổi trạng thái không có khả năng một mực bảo trì ngươi mặc vào số chín đá một hai năm chỉ cần biểu hiện thật tốt chúng ta hoàn toàn có thể để thờ lo gentino nâng lên đem số bảy cho ngươi hắn ánh mắt lấp lóe trong thanh âm mang theo vài phần mỹ hoặc ngẫm lại xem đến lúc đó toàn bộ bet ma bơ đèn chiếu đều đánh vào một mình ngươi trên thân không có j o không có ronaldo ngươi chính là rio mazit duy nhất chưa bài mendes dưới tay nhiều như vậy cầu thủ giải ố lạ cũng thế ai có thể cho ngươi loại này hứa hẹn người ạ xi ô biết lời nói này đến có chút quá nóng nhưng hắn đã không để ý tới đây là hắn cơ hội cuối cùng nhất định phải để roi nhìn thấy mình so mendes càng có giá trị m i ở cô hợp tác với ngươi rất vui sướng người ạ xi ô nhãn tình sáng lên coi là sự tình có c h u y ể n cơ nhưng ngay sau đó roi khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một khách bộ tiểu dung bất quá ta cũng nghĩ thế thời điểm làm ra chút cải biến câu nói này giống một chậu nước đá tới vào mì a xì ổ trên đầu hắn ha to miệng lại phát hiện tất cả tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác đều cắm ở trong cổ họng do ánh mắt đã vượt qua hắn nhìn về phía phòng bếp phương hướng c n giờ chẳng biết lúc nào đi tới cầm trong tay đã mô phỏng tốt giải ước văn kiện r o i thanh âm rất bình tĩnh m ị ở cổ chúng ta trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng từ ngươi dân ta xuất đạo đến bây giờ tất cả buôn bán đại ngôn chia t ụ c tầm đàm phán thù lao đều sẽ dựa theo hợp đồng ước định đủ số thanh toán người tiền nên lấy một phần cũng sẽ không thiếu mì ạ xì ổ vừa định mở miệng doi lại nói tất đi nghe nói ngươi một mực rất bình thường thích bóc trở ta gần nhất thu một cỗ một nghìn chín trăm năm mươi sáu năm ba trăm năm mươi sáu a chất lượng rất tốt nguyên h á n sơn chặn g đường đến không tới năm mươi nghìn cây số cuối tuần sẽ đưa đến xe của ngươi kho coi như là chúng ta sắp chia tay lễ vật chiếc này xe đổ cổ không chỉ có là một phần hậu lễ càng là một cái minh s á t tín hiệu r ồ i phải dùng tối thể diện phương thức kết thúc bọn hắn quan hệ hợp tác tất cả chướng n ụ c đều tính được rõ ràng thậm chí còn ngoài định mức đưa phần đại lễ để hắn ngay cả có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có người h i ổ gắt gao nhìn chằm chằm tới giờ cái này hơn hai mươi tuổi tóc vàng nữ nhân y nguyên sắc mặt bình tĩnh hai tay trùng điệp đặt ở trên gối phảng phất phát sinh trước mắt hết t h ể đều không có quan hệ gì với nàng nàng thậm chí không có nhìn nhiều mlì a xì ô một chút thật giống như giữa bọn hắn chưa bao giờ có bên trên hạ cấp quan hệ cái này hắn hơn hai năm trước từ mendes công ty lương cao đào tới buôn bán kỳ tài rất có thể chưa hề chân chính rời đi mendes trận d o a n h hiện tại nàng không chỉ có toàn bộ tiếp quản roi buôn bán sự vụ còn thân hơn tay bấm đoạn mất hàng năm có thể cho mlì ạ xì ô mang đến trăm vạn euro chia hợp tác con đường càng trầm trọng là lúc trước vì đào đi cơ giờ, mỹ a si ô còn thanh toán song cao tới một trăm nghìn ớt d ầ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho mendes bây giờ nghĩ lại số tiền kia đơn giản tựa như là vì đối thủ bồi dưỡng nhân tài huấn luyện phí cơn d ở tại quá khứ mười tám tháng bên trong không chỉ có mỏ thấy hắn tất cả buôn bán tài nguyên cùng đàm phán xá o lộ còn ông thầm đem roi nhà tài trợ quan hệ đều chuyển rời đến mendes khống chế trên bình đ ạ i nhất làm cho mỹ a si ô đau lòng chính là hắn trong đoàn đội ba cái rất có năng lực làm việc trợ thủ đầu năm nay đều bị cơn dợ lấy nghiệp vụ trình hợp làm lý do điều đến roi chuyên môn phục vụ tiểu tổ bây giờ những người này đều thành mới hợp tác hình thức hạch o tâm thành viên mà hắn lại ngay cả cơ bản tiền thuê đều không cầm được hắn đang chìm ngâm ở hối hận bên trong đột nhiên nghe được r o i thanh thúy v ỗ tới hai lần bàn tay tiếp xuống để chúng ta nói chuyện mới hợp tác đi mỹ ở cổ r o i thanh âm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng nghị ạ xì ồ hoang mang ngẩng lên đầu r o i xích lại gần hắn bên thay thấp giọng nói một cái tên Xì cg ba đêm đó a xe nan chuyên cơ đáp xuống mai sở sân bay lúc đường băng rào chắn bên ngoài đã chật ních phóng viên h e cơ xuyên tấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía monaco phương hướng m ư i năm trước hắn chính là tại tòa này địa trung hải thành nhỏ lấy được mình cái thứ nhất quán quân lần này quay về c h ố n cũ ý nghĩa không tầm thường chỉ cần vượt qua monaco cửa này arsenal liền có thể sáng tạo lịch sử lần này quay về c h ố n cũ lại gặp phải tối khảo nghiệm nghiêm trọng lịch đấu đối the o gần nở cực kỳ bất lợi bán kết đối thủ monaco là bản mùa giải châu âu giới bóng đá trạng thái lửa nóng nhất đội bóng tiến công hỏa lực có một không hai ngũ đại thi đấu vòng tròn một bên khác la có dù nạ cùng otto mặc dù danh khí hơi lớn nhưng ngược lại khả năng lại càng dễ đối phó hoe c khe khe thở dài hắn biết nếu như ngay cả m o na c o cửa này đều không q u a được coi như may mắn tiến vào trận chung kết cũng khó có hành động c ư ơ n g giả chân chính liền nên trực diện mạnh nhất đối thủ có thể nói chân chính trận chung kết chính là trận này bán kết h e g e r trong lòng tính toán chỉ cần có thể tại sân khách cầm tới một cái thế hòa thậm chí là một cái có ghi bàn thế hòa trở lại sân nhà sau a senan phần thắng liền rất lớn chin này đội bóng khoảng cách trang T-Holid kết tiếp đến từng -ti Trưng trước Tram T-Holid, trưng trước Tram chưa cận như qua. này lấy lấy đến t 2004 n m i ê n tháng 4 n ă m 19 n g à y trang t onlit bán kết đêm trước a senan toàn đội ngủ lại tại monaco khách sạn henji một mình tựa ở gian phòng đầu giường tiện tay mở ra radio hắn điều đến quen thuộc tần suất trong thai n g h e lập tức chuyển đến do i chiến thuật thất mang tính tiêu chí mở màn âm nhạc do i chủ trì lúc trước phân tích tiết mục tại tiết mục đoạn thời gian đã trở thành nước pháp được hoan nghênh nhất thể dục điện đài tiết mục một trong mặc dù doi bản nhân cũng không phải là chuyên nghiệp người chủ trì nhưng hắn sắc bén chiến thuật phân tích cùng hai hước nhả danh phong cách để cái này ngăn mỗi tuần trang t onlit lúc trước đặc biệt tiết mục nghe đài xuất liên tục tăng lên Tiết t mục thậm chí đẩy ra đồng hắn ậ m chí đ tay lại thành thật đem âm lượng điều lớn hai ô vông ngày mai sẽ phải tại louis hai sở ta đi ủng chiêu đãi chúng ta luân đôn bằng hưu để chúng ta nhìn xem a xe nan cái phòng tuyến này lệ măng chấn giữ lại môn vị này đức thủ môn có cái đặc điểm chính là mỗi trận đấu ít nhất phải biểu diễn một lần ta là thế nào bay ra ngoài đặc ký động tác hậu phòng tuyến bên trên a s h ly e có lệ tốc độ nhanh đến có thể đuổi kịp cái bóng của mình nhưng vấn đề là hắn thường thường đuổi theo cái bóng chạy qua xa đem toàn bộ hậu phòng tuyến đều mang lệnh kèm vợ cùng tour trung vệ tổ hợp một cái tráng giống bức tường một cái nhanh đến mức giống trận gió nhưng vấn đề là đương thường muốn đi vọt tới trước thời điểm gió thường thường còn tại đằng sau toàn bộ lộ rèn bên phải hậu vệ vị trí bên trên c â n trọng chính là có đôi khi quá chuyên nghiệp thường, thường quên mình là cái hậu vệ biên xông đi lên liền không về được giữa trận phương diện vậy g i cùng dịu b tổ đôi này cộng tác một cái phụ trách đem đối thủ đánh ngã một cái phụ trách đem bóng cướp đi đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu tựa như dùng truy kéo hạt đảo ai n ở bên trái đường ư u nhã giống đang nhảy ba lê bắt lùa bên phải đường dữ dội giống đang đánh quyền kích mẹ gỡ giáo sư cái này an bài rất bình thường rượu bên trái nghệ thuật dương bên phải cách đấu tràng hắn dừng lại một chút đột nhiên ra vẻ kinh ngạc nói bổ sung a đúng ta suýt nữa quên mất hỏi h ị u thuật gần nhất thế nào hắn tìm tới mình quần áo chơi bóng xô sao bối cảnh â m bên trong truyền đến người chế tắc gồm nén cười âm thanh rồi đạo truyền bạn nói chúng ta thu được thuật từ london gọi điện phải tới có ý tứ gì a sen an đem hắn để quên ở nhà、sao? Rồi lập tức hoa chương để cao âm lượng hoa nhà xem ra lão bằng hữu của chúng ta ngay tại nghe đại tiết mục đ ầ u vậy còn nếu như ngươi đang nghe số mười một quần áo chơi bóng ta tắm đến rất sạch sẽ tùy thời hoan n ê n ngươi đến phòng thay quần áo tham quan về phần henry a thơ gì, h ả o huynh đệ của ta chạy ngay cả ca mê ra đều theo không kịp nhưng theo ta quan sát hắn mỗi lần ghi bản sau chúc mừng động tác đều so ghi bản bản thân đặc sắc đề nghị mai lần sau trực tiếp cho hắn ra cái chúc mừng động tác tuyển tập a xenan chiến thuật rất đơn giản hậu trường đoạt giữa trận truyền chất chợ giao cho henry Weber giáo sư đem bộ này đấu p h á p xưng là nghệ thuật bóng đá muốn ta nói đây chính là đem kim cương khảm t ạ i thuồng sắt lên mặc dù xa xỉ nhưng sắt thực dễ dùng henzi tựa ở khách sạn đầu giường trong hai nghe chuyển đến roi khoa t r ư ơ n g ngữ điệu nghe tới hảo huynh đệ của ta t h ở di lúc hắn nhịn không được liếc mắt nghe được kim cương khảm t ạ i thuồng sắt bên trên henzi rốt cục nhịn không được c ư ờ i ra tiếng tranh thủ thời gian dùng nắm đấm c h ố n g đỡ miệng sợ bị căn phòng cách vách đồng đội nghe thấy cái thí dụ này mặc dù thô tục nhưng không hiểu để hắn cảm thấy thoải mái hắn đưa tay đem ra đi ô m lượng lại điều hơi lớn cả người hướng trên gối đầu sắt lại thoải mái hơn. người chủ trì gồm sen vào nói r ồ i nghe ngươi nói như vậy xem ra ngươi rất bình thường kiên kỵ henzi a r ồ i lập tức phản bác kiên kỵ xin nhờ ta là tiền đạo muốn kiên kỵ cũng là kiên kỵ lộ rèn như thế phòng thủ cầu thủ được không gồm truy vấn vậy ngươi kiên kỵ lộ rèn sao r ồ i chém đinh chặt sát đương nhiên không hiện trường buộc phát ra một trận tiếng cười r ồ i tiếp lấy giải thích nói nghe tôn trọng đối thủ cùng sợ hãi là hai việc khác nhau henzi là rất mạnh nhưng mô na cô hậu vệ nhóm đã sớm nghiên cứu triệt để hắn quen thuộc còn lộ rèn hắn gỗ ý kéo dài âm điệu ta đề nghị hắn ngày mai mang nhiều song dạy chơi bóng dù sao muốn đuổi theo ta chạy chín mươi phút đâu henzi điều chỉnh hạ thai nghe nghe được tiết mục rất mau tiến vào người xem điện báo câu cái thứ nhất kết nối chính là cái rõ ràng mang theo l o n d o n khẩu âm arsenal fan bóng đá r ồ i người nói monaco có thể thắng arsenal đừng có nằm động các người kia phá phòng sợi dây gắn kết henzi một nửa tốc độ đều theo không kịp ra đi ô bên trong truyền đến r ồ i mang tính tiêu chí tiếng c ư ờ i khẽ a h a vị thứ nhất điện báo london bằng hữu tựa hồ rất gấp nhưng cho ta nhắc nhở đây không phải ép một phương trình coi như henzi cất bước còn nhanh hơn phe ra gì chỉ cần ta so với bọn hắn nhiều tiến một cái bóng các ngươi như thường đến khóc về l o n d o n ngươi nói chúng ta phòng tuyến đổi không kịp h e n g i rất tốt vậy ta nói cho ngươi cái bí mật để sang huấn luyện viên đã phê chuẩn ta đổi đá hậu vệ ngày mai liền để các ngươi kiến thức một chút mông tờ cắt lô đường đua nhưng so sánh ngân thạch đường đua kích thích nhiều tiết mục người chế tác gồm thanh em từ bối cảnh âm bên trong truyền đến rồi đạo truyền bán nói cú điện thoại là này từ bắc l o n d o n đ á n h tới hoa nha r ồ i khoa trương đề cao âm lượng ha kia càng đến vì vị này trung thực pháo mê vỗ tay hơn nửa đêm chuyển nhượng gọi điện thoại mang ta cái này chấp nhất trình độ h g e r giáo sư hẳn là cân nhắc cho hắn phát cái quý phiếu ban thưởng bất quá nha cân nhắc đến a xe nan tầng quản lý hiện tại ngay cả mua giấy vệ sinh đều muốn cho hóa đơn đến thuế đoán chừng là không nỡ phần này phần thưởng dù sao mỗi một phân tiền đều phải tiết kiệm đến lớp sân bóng mới hố đâu h e n z i nhịn không được cười ra tiếng mặc dù hắn cùng roi tại quốc gia đội có chút ma sắt nhỏ nhưng không thể không thừa nhận tiểu tử này tiết mục xác thực rất có giải trí tính chất hắn điều chỉnh giới gối đầu tiếp tục nghe cái này lúc trước đặc biệt tâm lý chiến điện thoại vừa cốc máy đạo truyền bá đài đèn chỉ thị lại phát sáng lên gồm sen vào nói roi vị kế tiếp điện báo biểu hiện lại là đến từ london d â y số doi khoa trương t h ở d à i a thượng đế làm ngươi tại điện đài bên trong phát hiện một cái đám người anh lúc ngươi liền nên biết tại eo biển đối diện còn có đến không hết nổ cá cọn khoai tây ngày mưa dầm khí cùng xếp hàng gọi điện thoại a xe nan phan bóng đá đang chờ chúng ta các ngươi monaco có phải hay không dựa vào miễn thuế chính sách hấp dẫn cầu thủ đầu bên kia điện thoại truyền đến a xe nan phan bóng đá khiêu khích thanh âm không có miễn thuế chính sách ai sẽ đi các ngươi cái kia địa phương nhỏ đá bóng doi cười khẽ mạnh hơn các ngươi chí ít chúng ta không cần dựa vào bán hạ nổ cá sinh hoạt nhớ kỹ một nghìn chín trăm chín mươi chín như s a o các ngươi vì đội bóng tài chính đem cái kia nước pháp thiên tài tiền đạo bán cho r i ê n mazit kiếm lời hai mươi ba triệu bảng anh liền cao hứng g h y gớm vậy thì thế nào chúng ta còn có henry phan bóng đá không phục phản bác đúng vậy a hiện tại các ngươi có henry các ngươi đương nhiên là có trừ phi ngày nào sân bóng mới lại thiếu tiền muốn hay không nâng lên giúp các ngươi liên hệ hạ r i ê n mazit chúng ta a senan hiện tại là bất bại chi sư phan bóng đá lên giọng doi lập tức nói tiếp đúng dịp chúng ta monaco đã sớm bất bại đoạt giải quán quân nâng lên tám vòng liền khóa chặt quán quân không cần giống các ngươi như bây giờ ba mươi b ố l u ô n còn tại đếm trên đầu ngón tay tính điểm tích lũy sợ c h e l s e a đuổi theo hắn cố ý hạ g i ọ n g bắt t r ư ớ c phan bóng đá n g ứ a khí lại thắng hai trận liền ổn tuyệt đối đừng là xe các ngươi league một có thể cùng chúng ta tờ giờ mi ở l i so chúng ta dẫn trước c h e l s i e năm điểm đâu phan bóng đá vội vã giải thích hoa nha năm điểm để cho ta tính toán à đúng các ngươi sau đó phải giao đấu chúng ta monaco sau đó còn có h ộ t vừa cùng bờ mì ngàm nói thật có muốn hay không ta giúp các ngươi liên hệ quyết tâm lý bác sĩ cuối cùng này mấy vòng áp lực nhìn không nhỏ a cẩn thận đừng lật xe do i tiếp tục bù đao ngựa khí đột nhiên nghiêm túc nói thật ra chăm tí onlit bị loại sang năm còn có thể lại đến nhưng nếu là bại bởi h ộ t vừa bọn hắn thế nhưng là sẽ đem điểm số khắc và gai hát lên trên sân bóng đến lúc đó các ngươi mỗi lần đi đá sân khách đều phải trông thấy xỉ nhục kia ghi đề i bài chúng ta mới sẽ không bại bởi h ộ t vừa phan bóng đá vội vã phản bác vân vân vân tựa như các ngươi năm ngoái cũng nói sẽ không thua m u đồng dạng đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tức hổn hển tạm tâm do tiếp tục bù đao đừng lo lắng chờ các ngươi thật đoạt giải quán quân chúng ta monaco rất tình nguyện mượn các ngươi điểm c h ạ m đến chúc mừng dù sao chúng ta còn dư không ít điện thoại liên tiếp không ngừng mà đánh vào đến thuần một sắc đều là giáo hấn lấy l u ô n đôn khẩu âm a xe nan phan bóng đá roi lại đối đáp trôi chạy đem mỗi cái điện báo đều đôi đến a khẩu không trả lời được rồi các ngươi monaco ngay cả cái ra dáng sân bóng đều không có đúng vậy à cho nên chúng ta cầu thủ xưa nay sẽ không tại phòng thay quần áo lạc đường không giống các ngươi sân bóng mới nhà thiết kế nghe nói đến bây giờ còn đang tìm cầu thủ thông nào đâu các ngươi li gợ một chính là cái nông dân thi đấu vòng tròn nông dân thi đấu vòng tròn vậy các n g ư ơ i vợ giờ mi ở lít chính là ngân hàng ra thi đấu vòng tròn lạc k h ó trách nước anh tiết mục tv đều đã khả năng giúp đỡ asean cho vay trang đi onlit q u n quân h e n z i tùy tiện liền có thể tiến các ngươi năm cái năm cái lại là tài chính hành vi bất quá không quan trọng hắn vào không được bóng ta cũng có thể cho hắn mượn một hai cái bất quá nha ta đem cấp cho h e n z i ghi bàn đều giấu ở lẹt mặt chấn giữ lớn trong khung thành nếu mà muốn liền đi tìm kiếm đi các ngươi monaco liền sẽ dựa vào kẻ có tiền chỗ dựa dù sao cũng so dựa vào bán cầu thủ chỗ dựa mạnh lại nói vậy dạ gần nhất chuyển nhượng nghe đồn thật nhiều các ngươi chuẩn bị xong chưa nhưng ngàn vạn coi trọng các ngươi đội trưởng kế tiếp điện báo người âm dương q u á i khí chờ các ngươi lấy trước cái trang đi onlit rồi nói sau chờ các ngươi lấy trước cái trang đi onlit rồi nói sau doi hoàn mỹ học lại sau đó bù đao câu nói này arsenan phan bóng đá từ m 9 t n g h n i ê n nói đến hiện tại đều nhanh thành bảo vật gia truyền rốt cục đợi đến một vị monaco phan bóng đá do nhiệt tình nói vị này cớ lào tiên sinh ngài có cái gì muốn nói đầu bên kia điện thoại rốt cục chuyển đến tiếng pháp đầu tiên arsenal phòng tuyến tượng như thụy sĩ format đồng d ạ n g tất cả đều là động kèm ở ỡ quay người chậm giống xe tăng lộ gen phòng thủ toàn bộ nhờ p h ạ m lỗi có lệ cả ngày nghĩ đến cùng khác biệt nữ nhân lên giường tiếp theo monaco đ ố i arsenal có mười thắng thứ nhất chúng ta có càng nhanh đường biên doi cùng hữu lì có thể đem a s h l e y có l ệ đột thành cái sảng thứ hai chúng ta giữa trận càng ăn ý p e t e r t k y cùng bet nã đi có thể để cho vẫy giả chịu nhiều đau khổ thứ ba chúng ta phản kích sắc bén hơn doi một cái mùa giải đấu vòng loại tiến bóng so henry tại ba năm trăm tỷ onl đấu vòng loại tiến đều nhiều roy sen và nói cỡ l tiên sinh phân tích rất truyền n g h i ệ p a thứ b ố đầu bên kia điện thoại tiếp tục thao thao bất tuyệt chúng ta định vị bóng chiến thuật phong phú hơn sở quỵ uy một cái mùa giải có thể đi vào năm cái đầu bóng thứ năm chúng ta thủ môn rô ma càng ổn định lẹt mặn chính là quả bom hẹn giờ thứ sáu chúng ta huấn luyện viên để s a m s o heger càng hiểu t r a m d i olib thứ bảy chúng ta chữa bệnh đoàn đội sẽ không đem cầu thủ trị thành pha lên người nhìn xem các người dùng bờ háng thứ tám đầu bên kia điện thoại để cao âm lượng chúng ta ghế dự bị càng có chiều sâu zi bờ gi ạ đệ họ tùy tiện một người liền có thể đảo loạn a xe nan phòng tuyến thứ chín chúng ta chủ nhà bầu không khí càng tốt hơn hít gì an t ĩ n h tượng đồ thư quán thứ mười do n h ì n không được đánh gãy cỡ đ ầ u tiên sinh ngài sẽ không phải là cái nào đó chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ a đầu bên kia điện thoại đột nhiên tạm ngừng ây ta nói là thứ mười điểm là chúng ta cầu thủ càng khát vọng thắng lợi a senan đám người kia chỉ muốn bất bại ghi chép a ha doi cười nói ngài cái này càng khát vọng thắng lợi thuyết pháp để cho ta nhớ tới tờ giờ mi ở lít cái nào đó nước pháp tiền vệ phòng ngự phỏng vấn đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một trận hốt hoàng thanh â m n n n n dĩ nhiên không phải cái này cùng chelsea có quan hệ gì tóm lại monaco tất thắng arsenal tất bại chờ một chút ta giống như không có nâng lên chelsea à? ngài làm sao đột nhiên nói lên chelsea rồi ta ta nói là monaco so chelsea không đúng ta nói là monaco mạnh hơn arsenal doi đột nhiên để cao âm lượng đủ rồi cơ l ầ u đừng giả bộ ngươi cho rằng đem thanh âm ép tới cùng được cảm bạo ta liền nghe không ra là người sao ta đương nhiên không phải mạ k â lẹo đầu bên kia điện thoại thất ra lập tức ý thức được nói l ỡ miệng chuyển đến một tiếng nào n ó mẹt đáng chết lập tức cấp tốc của máy doi đối mịt rộ phôn cười cười xem ra chúng ta cỡ lập tiên sinh đột nhiên nhớ tới mình hôm nay nhưng thật ra là c h e l s e a cầu thủ để chúng ta nghe vị kế tiếp chân chính phan bóng đá địa báo đáng chết c ơ l ầ u henry nằm ở trên giường thấp r ộ n g chửi mắng tại c h e l s e a chờ đợi nửa năm liền quên mình là ai 2004 n i ê n ngày 20 tháng 4 ố n chạm vào tối luis hai sợ tạ đi ủng bên ngoài sớm đã chật ních monaco phan bóng đá bọn hắn cơ đỏ trắng giao nhau cơ xí hát vang lấy hạ lệm monaco tiếng ca hòa với gió biển trôi hướng phòng thay quần áo hành lang a xe nan xe buýt tại xe cảnh sát mở đường hạ chậm rãi l á i vào mấy cái nơi đó hải tử đảo lấy lưới sắt dùng anh ngư hô henji ngươi sẽ hối hận về nhà tối hôm qua điện đài bên trong roi câu kia a xe nan lấy trước đến trang đi onlit rồi nói sau giống cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn xe buýt một cái s ó c này bên cạnh vầy ra đụng đụng bờ vai của hắn đừng để ý những cái kia tiểu quỷ. henji gật gật đầu nhưng lông mày vẫn là nhữ lại hắn lấy ra điện thoại di động nhìn thấy mạ kệ lẹo nửa giờ trước gửi tới tin nhắn chúc ngươi may mắn lao bằng hữu xe ngừng henji đưa di động ném về trong bọc ngầm nhìn về phía ngoài đầu vì vì khoảng cách tram tv bán kết bắt đầu thi đấu còn có một giờ song phương f a n bóng đá đã bắt đầu trên khán đài phân cao thấp arsenal f a n bóng đá hát vang lấy tỏa ẩn hiệu tổ the arsenal monaco f a n bóng đá thì dùng to rõ ạ l ệ t monaco đáp lại đây là arsenal p a n bóng đá nổi danh nhất trợ uy khẩu hiệu một trong dịch thẳng vì arsenal m ớ i như arsenal đánh vào thứ hai bóng bóng đá hội ngẫu hứng cải thành thọ nỉ tổ the arsenal cái này cùng arsenal truyền kỳ chủ xoáy hẹn bật chặt mặn tại một n g t r m i mươi ba niên đại chế tạo chiến thuật phong cách có quan hệ lúc ấy arsenal thường lấy vững vàng phòng thủ hiệu suất cao phản kích thủ thắng mười trở thành mang tính tiêu chí điểm số đối dùng tay mê có khi sẽ phản h ú n g bộ dỉm bộ dỉm arsenal nhàm chán arsenal vip trong bao xương chelsea lão bản áp ra mô vít càng không ngừng dùng ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can bên cạnh ngồi si yêu kẹn n i ông cũng ít sờ ra en chứ danh người đại diện giả hạ ba người ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên sân làm nóng người monaco tiền đạo roi tình huống có biến d ạ hạ vị cao mày nói ly hạ si o đột nhiên bị sa thải hiện tại roi quản lý sự vụ toàn quyền giao cho mendes abu lập tức ngồi thẳng người mendes cái kia bồ đào nha người hắn không phải cùng d i ê mazit rất thân cận sao abu sắc mặt trở nên rất khó coi hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng lật xem người liên hệ danh sách d i ê mazit đã hành động hắn thấp giọng nói roi là bọn hắn thanh h ấ n sản phẩm cái này rất bình thường khiến thức bên sân roi đang cùng đồng đội liệu ly nói dỡn vị này monaco tiến công hoạch tâm nhìn tâm tình không tệ hoàn toàn không có chú ý tới trong bao xương quăng tới nóng rực ánh mắt d ạ hạ vị xích lại gần abu bên hai chúng ta sớm định ra đàm phán kế hoạch bị đánh loạn menes d rất khó đối phó mà lại hắn bị đột nhiên vang lên phan bóng đá tiếng hoan hô đánh gãy abu bực đ ộ i phất phất tay tiếp tục nhìn chằm chằm mặc kệ xài bao nhiêu tiền chúng ta đều muốn đoạt tại rio m a r i t phía trước a senan cầu thủ bắt đầu ra trận làm nóng người henji đi ở trước nhất sau lưng bờ cảm vỗ vỗ bờ vai của hắn chỉ chỉ monaco cầu môn phương hướng hai người ngắn gọn trao đổi một ánh mắt len m a n trực tiếp đi hướng cầu môn khu bắt đầu dùng sức đập cột cửa khảo thí xúc cảm mỗi lần đập nện đều phát ra t r ầ m m u ộ n phanh phanh âm thanh phòng thủ hậu phương tổ bốn người tại đường biên phụ cận tàn ra a s h l e y có lệ cùng t u a đang luyện tập đường truyền ngắn phối hợp kèm vợ thì cùng lộ r ẹ n cùng một chỗ có dạn chân cơ bắp có lệ thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc về phía đối diện n ử a tràng nơi đó m o na cô h i u lì đang luyện tập bắn gọn henzi cùng vợ cảm cuối cùng đi đến bên trong vòng phụ cận henzi bắt đầu luyện tập hắn mang tính tiêu chí nhanh chóng biến hướng vợ cảm thì an tính điên lấy bóng thỉnh thoảng đến một cước nhẹ nhàng linh hoạt cho bán. bên sân hoa gơ hai tay đút túi đứng đấy ánh mắt tại cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về tuần sát arsenal congo tiền đạo nổ đạ đang cùng a ắ t lùa bại én luyện tập đường chuyền ngắn phối hợp bóng tại mấy người dưới chân nhanh chóng truyền lại đột nhiên hắn dư quang thoáng nhìn mấy cái thân ảnh quen thuộc đến gần là monaco roi dịu lỉ cùng c u n s ô nổ đạ động tác rõ ràng dừng một chút bóng lăn đến bên chân lại không lập tức chuyển đi a ắ t lùa nghi hoặc nhìn hắn một chút thuận ánh mắt của hắn nhìn lại lập tức minh bạch cái gì nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn roi đi lên trước mang trên mặt cười ôn hò k tạ h là... ép ép vô vô tại luân đôn trôi khẽ đ qua thế nào nộ đạ biểu lộ hơi buông lòng chút cũng không thể lắm chính là thời tiết so mô nà c o kèm xa ba người ngắn ngủi nợ nụ cười phản phất về tới đã từng kể vai chiến đấu thời gian nhưng rất nhanh liệu lý thu liêm tiểu dung hướng bên sân chép miệng huấn luyện viên tại trường chúng ta t ố t ôn chuyện thời gian kết thúc chờ một lúc trên trận xem hư thực roi cuối cùng sông nổ đã nhẹ gật đầu quay người cùng các đội hữu đi hướng khác một bên nửa tràng nổ đã hít sâu một hơi một lần nữa đem bóng chuyển cho bà lua lần này hắn chuyển bóng lực đạo rõ ràng tăng thêm mấy phần bên sân meger đem đây hết t h ể thu hết vào mắt hắn biết dạng này trùng phùng thường thường có thể n h ấ t nhóm lửa cầu thủ đấu trí ông k í n h đảo qua luis o hai sợ tạ đi ôn chuyển thông khu các quốc gia phóng viên chính đối kmê ra tiến hành lúc trước đưa tin bbc thể dục phóng viên nơi này là bbc thể dục w h g e r huấn luyện viên ngay tại bên sân không ngừng điều chỉnh chiến thuật arsenal cầu thủ làm nóng người lúc lộ ra phá lệ chuyên chú nhìn henry cùng bợ cảm đang tiến hành đường truyền ngắn phối hợp huấn luyện hai người ăn ý độ làm cho người sợ h ã i thàn phục sơ cơ c sở hốt phóng viên chỉ vào trong tràng ta là sơ cơ c sở hốt tom monaco bên này để sang huấn luyện viên thần tình nghiêm túc theo chúng ta hiểu hắn lúc trước trọng điểm nhấn mạnh phòng thủ phản kích chiến thuật doi cùng hữu l y ngay tại đường biên tấp nập chạy tiếp xuống trong trận đấu bọn hắn nhất định sẽ tại đường biên ý đồ tìm kiếm điểm đột phá EFN s phóng viên tới gần camera các vị người xem ta là EFN s kết a xe nan thủ môn lẹp mặt ngay tại phía trước cầu môn không ngừng luyện tập cứu t u a phòng thủ hậu phương hạch tâm kèm bờ cùng t u a tại làm nóng người lúc cơ hồ không có sai lầm trạng thái nhìn cực d a i bọn hắn hôm nay phải đối mặt làm môn a c cô o tiến công hạch tâm roi theo chúng ta hiểu a đây là một cái thú vị nhạc đệm nở bờ a ngôi sao bóng đá lẹp dồn dêm cùng roi quan hệ cá nhân rất sâu đậm hắn tại lúc trước cố ý phát một đoạn chúc mừng video lẹp dồn tại trong video nói kết hắng g i n g một cái bắt trước bóng rổ minh tinh n ữ khí huynh đệ ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu monaco thắng được tòa thứ nhất tổng quan nàng đột nhiên dừng lại một chút túi đầu mắt nhìn trong tay nhắc nhở thẻ lộ ra một cái mang theo l u n g t u n g t i ế u d u n g thật có l ỗ i là trang tí onlit quá quân xem ra lẹp dùng bóng rổ thuật ngữ quá thâm nhập lòng người nước pháp lợi hẹp quặn vợ phóng viên monaco giữa trận vẽ tờ t ỷ trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc hắn đánh chặn năng lực có thể là hạn chế a xe nan tiến công n ấ u chốt mà cả báo phóng viên chúng ta phát hiện roi tại làm nóng người lúc nhiều lần nếm thử xuất xa càng đáng lưu ý chính là r i ê ma dít thể dục tổng thanh tra an vị trên khán đài mất thiết chú ý h lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ theo chúng ta hiểu tại người đại diện vấn đề bên trên roi làm ra một cái thú vị lựa chọn đương dạ hạ vị đại biểu chelsea đưa ra phong phú điều kiện lúc hắn lại đột nhiên xào rơi đương nhiệm quản lý người lựa chọn mendes vị này đoạn thời gian trước cùng rio mazit quan hệ mật thiết bồ đào nha người đại diện quyết định này ý vị sâu xa phải biết roi là rio mazit thanh huấn xuất thân hiện tại lại lựa chọn rio mazit ngự dụng người đại diện phải biết theo có quan hệ tin tức con đường nguyên bản chính là mendes thụ mệnh môi giới cái này cái cọc chuyển nhượng đàm phán có lẽ sang năm lúc này chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn tại b ế t ma bơ mặc thuần trắng q u ầ náo chơi bóng làm nóng người cuối cùng hắn nói bổ sung đương nhiên đây hết thể còn phải xem đêm nay biểu hiện nếu như roi có thể dẫn đầu monaco đào thải arsenal giá trị con người của hắn chí ít còn muốn dâng lên mười triệu euro florentino chủ tịch chắc hẳn ngay tại văn phòng mật thiết chú ý trận đấu này thảo báo phóng viên vậy ra ở giữa sân làm nóng người lúc thể hiện ra cường đại lực không chế hắn đôi kháng năng lực chính là arsenal có thể hay không trường khống tranh t à i mấu chốt milan báo thể thao phóng viên Bờ cảm trong huấn luyện nhiều lần nếm thử tinh diệu trọn truyền monaco trung vệ sở cựu l ì cần phá lệ cảnh giác hắn sức sáng tạo báo hiệu phóng viên l e h m a n tại cứu t u a huấn luyện mà biểu hiện xuất sắc đặc biệt là đối thấp phản bóng xử lý monaco tiền đạo mò dịn vẹt vị trí chạy đem khảo nghiệm phản ứng của hắn tốc độ vợ sở hốt daily phóng viên arsenal hậu vệ biên a s h l e y có lệ làm nóng người lúc tấp nập g trên vào trợ công monaco phải hậu vệ mà còn đem đứng trước to lớn phòng thủ áp lực daily meo phóng viên heger lúc trước biểu thị trận đấu này đối arsenal trang tv lép bạ gcn phóng viên không khí hiện trường nóng nảy monaco phan bóng đá hát vang trợ uy ca khúc loại này sân nhà không khí khả năng cho a r s e n a l cầu thủ mang đến áp lực tâm lý kỳ cờ phóng viên họ g ờ ở đây bên cạnh quan sát đến làm nóng người tình huống đôi ống kính nói ra các vị người xem chúng ta nhìn thấy a r s e n a l giữa trận vắt luông ngay tại l ậ p đi l ậ p lại luyện tập tập bóng hắn đường vòng cung bóng độ chính xác coi như không tệ monaco đường biên phòng thủ cần đặc biệt chú ý điểm này đáng lưu ý chính là hôm nay a r s e n a l đội hình ra sân bên trong không có dùng bờ vị này thụy điển giữa trận bình thường có thể vì đội bóng cung cấp càng nhanh đường biên đột phá cùng mạnh hơn tiến công n g uy hiếp so sánh dưới bắt l ù a kỹ thuật đặc điểm càng thiên hướng về tổ chức điều hành cùng tinh chuẩn c h u y ể n bóng điều chỉnh như vậy mang ý nghĩa asean có thể sẽ giảm bớt đường biên người đột phá ngược lại dựa vào càng vững vàng tạt bóng chiến thuật monaco chủ xoáy để sam nhất định phải cân nhắc phải trang muốn điều chỉnh phòng thủ sách lược từ làm nóng người tình huống đến xem bắt l u ộ trạng thái không tệ nhưng hắn tốc độ xác thực không bằng dùng bờ khả năng này sẽ để cho monaco hậu vệ biên thu hoạch được càng nhiều chiếc trên vào chợ công cơ hội cộng hòa báo phóng viên đề sam lúc trước cường điệu monaco nhất định phải lợi dụng sân nhà ưu thế tranh thủ tại thủ hiệp lấy được dẫn trước đây l i t leger giáp phóng viên h e n z y tại làm nóng người lúc nhiều lần nếm thử nhanh c h ó n g biến hướng đột phá monaco hậu vệ trái vệ hệ giả đem đứng trước nghiêm trọng khảo nghiệm báo cá đi ẩn bình luận viên tổng kết nói trận đấu này không chỉ có là chiến thuật bọ sức càng là heger cùng đề sam hai vị nước pháp danh xuất trí tuệ q u y ế t đấu đến tội cùng ai có thể chiếm được tiên cơ để chúng ta rửa mắt mà đợi vip trong dạp nai cao quản mác nơi núi lòng cà vạn quay đầu nói với mendes joker lần trước ngươi cực lực mời ta đến hiện trường nhìn trang Có phải hay h k ô nhưng g k i liền đã tại tiếp đó đã Mendes xúc b chén rượu lần ê n nhóc một miếng, dừng lại mấy giây mới mở miệng, nói thật, ta quá khứ quả thật rất muốn cùng hắn hợp đồng. Nhưng thật, khứ thật hợp một mấy mới mở ta rất lại giây l quá quả này là hắn chủ động liên hệ ta ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới trận ngay tại làm nóng người j o i mắt nhúm mày như thế mới mẻ có thể để cho j o i chủ động tìm tới cửa ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này mendes nhẹ nhàng lắc đầu j o i đối mendes mà nói sa không chỉ là một vị phổ thông hộ khách vị này bồ đào nha người đại diện biết rõ cho dù không theo roi chuyển n ư ợ n g bên trong rút ra tiền thuê vị này nước pháp ngôi sao bóng đá giá trị y nguyên không thể đo lường mendes đứng tại bao xương cửa sổ sát đất trước ánh mắt đi theo trên trận cái kia thân ảnh quen thuộc r o i mỗi một lần tiếp bóng mỗi một lần đột phá đều tại trong lúc vô hình vì hắn quản lý công ty tăng thêm h à o quang tại mendes tương lai buôn bán trên bản đồ r o i tựa như một lá cờ một cái sống sờ sờ quảng cáo hướng toàn bộ nước pháp giới bóng đá lộ ra được mendes đoàn đội chuyên nghiệp cùng thực lực nước pháp thị trường một mực là mendes muốn thâm canh lĩnh vực có doi dạng này bạn thổ ngôi sao bóng đá làm cọc tiêu những cái kia do dự tuổi trẻ tài tuấn nhóm sẽ lại càng dễ bị hấp dẫn mendes thậm chí đã có thể tiên đoán được đương roi tại quốc gia đội biểu hiện xuất sắc lúc sẽ có bao nhiêu nước pháp cầu thủ chủ động tìm tới cửa hay hơn chính là lần này là roi chủ động vươn cảnh ô liu mendes sớm đã chỉ thị đ o à n đội muốn đem chuyện này đóng gói thành cầu thủ đứng đầu đối chuyên nghiệp phục vụ tán thành dạng này cố sự xa so với tiền tài giao dịch càng có sức thuyết phục tại truyền thông trong báo cáo cái này đem là một cái liên quan tới chuyên nghiệp tín nhiệm cùng phẩm chất hoàn mỹ án lệ nhìn xem roi ở đây thượng du lưới đao có thừa biểu hiện mendes nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ hắn biết có chút giá trị hoàn toàn không phải tiền thuê số lượng có thể cân nhắc sẽ thành hắn mở ra nước pháp thị trường mạnh mẽ nhất nước cờ đầu mà hết thẻ này vừa mới bắt đầu mắt chuyển động chén rượu trong tay hạ giọng nói nói đến tài trợ hợp đồng sờ giờ bên kia tục tầm điều kiện chúng ta ngay tại một lần nữa ước định cân nhắc đến thị trường của hắn biểu hiện nay chuẩn bị để cao báo giá mendes bất động thanh sắc gật gật đầu bất quá liên quan tới roi c h ạ m tiếp theo tổng bộ càng hy vọng nhìn thấy hắn đi mở ư u đương nhiên du ven tú cũng là lựa chọn tốt hắn dừng lại một chút tốt nhất là đừng đi rio m a z mendes nhũ mày ồ mắt lộ ra thương nghiệp hóa mỉm、cười. n g ư ơ i biết ùm r ợ rồ cùng chassis hiệp ước giá cả cũng không cao nếu như thực sự không được sờ camford mở r i n cũng là có thể tiếp nhận lựa chọn hắn có ý riêng nói bổ sung dù sao lam sắc cầu trên áo nai tiêu chí sẽ là cái không tệ quảng cáo vị dưới trận c h u y ê n đến một trận gieo họ doi hoàn thành một cái xinh đẹp xuất g ô n mendes nhìn xem cái thân ả n h kia mỗi cái cầu thủ đều có nghề nghiệp của mình quy hoạch bất quá ta sẽ đem đề nghị của ngươi để ở trong lòng mắt đem thân thể hơi nghiêng về phía trước thành ấm ép tới thấp hơn do cờ chúng ta nói trắng ra d i ó mazit bên kia có thể cho chính là một bút chuyển nhượng tiền thuê nhưng nếu như ngươi có thể đem roi vận hành đến mai tài trợ đội bóng về sau ngươi kỳ hạ cầu thủ tại mai nơi này có thể cầm tới tài trợ hợp đồng số lượng sẽ rất đẹp mắt đây mới là lâu dài suy nghĩ ngươi cứ nói đi mendes ánh mắt có chút chất động hắn so phần lớn người đều sớm hơn ý thức được hiện đại bóng đá buôn bán bản chất mắc lời nói này để hắn nhớ tới n ở bờ ai những cái kia phô thiên cái điện mai quảng cáo kia không chỉ là phí tài trợ vấn đề mà là một cái hoàn chỉnh buôn bán sinh thái suy nghĩ của hắn đã bay xa nếu như roi sơ giờ cùng còn lại dưới cờ ngôi sao bóng đá đều tại nai trận ranh vậy sẽ hình thành một cái hoàn mỹ buôn bán bế hoàn tưởng tượng một chút mùa hạ buôn bán thi đấu có thể đóng gói hắn đám cầu thủ tập thể biểu diễn quảng cáo quay chụp lúc để lão tướng mang người mới thậm chí có thể tại giải euro trong lúc đó bày ra cầu thủ ở giữa hô động marketing loại này buộc chặt hiệu ứng mang tới lộ ra ánh sáng độ xa so với đơn đà độc đấu mạnh hơn gấp mười mendes nhớ ký rất rõ ràng năm ngoái b e c kham chuyển nhượng rio ma d i t lúc giá trị buôn bán lật ra gấp ba không thôi nhưng này lúc người đại diện chỉ nhìn chằm chằm chuyển ngựa chia lại bỏ qua càng lớn bánh hắn muốn đem đám cầu thủ chế tạo thành một cái nhãn hiệu ma trận để mỗi người nhiệt độ lẫn nhau ra trì mendes buôn bán bản thiết kế trong đầu chầm chậm triển khai nhưng doi tầm mắt hiển nhiên so với hắn càng thêm vượt mức quy định cái này nước pháp thiên tài sớm đã nhìn thấu hiện đại bóng đá bản chất cầu thủ không chỉ có là vận động viên càng là từng cái hành tàu buôn bán it đương còn lại cầu thủ còn đang vì người tài trợ hợp đồng tính toán chi lí lúc doi đã tại cấu tứ một cái c à n g hùng vị kế hoạch hắn chủ động liên hệ mendes chính là nhìn chúng vị này người đại diện dưới cờ khổng l ầ ngôi sao bóng đá tài nguyên tại doi tư tưởng bên trong tương lai hoàn toàn có thể chế t cùng hưởng buôn bán tài nguyên lẫn nhau dẫn lưu f a n hâm mộ tập thể mặc cả năng lực cái này xa so với đơn đà độc đấu phải cường đại hơn nhiều mendes đột nhiên ý thức được doi lựa c h ọ n mình có lẽ chính là nhìn chúng trong tay hắn nắm giữ sờ giờ để cổ chờ cầu thủ đứng đầu tài nguyên người trẻ tuổi này muốn không phải đơn giản chuyển n h ư ợ n g phục vụ mà là một cái có thể để hắn giá trị buôn bán hiện lên dãy số nhân phóng đại bình đại bên sân đèn tờ lắc liên tiếp doi t ạ i ống kính c h ớ t lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười mendes minh bạch tại cái này mới truyền thông thời đại hiểu được kinh doanh người nhãn hiệu cầu thủ chú định sẽ đi được càng xa mà doi, hiển nhiên đã đứng ở trận này biến đổi tuyến ngoại cùng còn bon d i u arsenal dễ ạ thì giờ thẹn ở xuất phát cố lên arsenal a, a ngươi là đoạt giải quán quân đứng đầu đội bóng kịp theo in c á sở vệ đúc e ạ giờ bộ d ì n h truyu giật kịp bóng có gì nào một mực tại nói cho chúng ta biết để chúng ta đều chán n g h e rồi chúng ta muốn từ giờ trở đi ghi bàn đặt được luis hai sở tạ đi ủng đội khách nhìn trên n à y arsenal viễn trinh phan bóng đá tiếng ca xuyên tấu monaco ban đêm h o ẩn h i tổ t h e arsenal chợ uy âm thanh liên tiếp đỏ trắng khăn quảng cộ tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt cùng lúc đó luân đôn bắc bộ the gần nở trong quán bar chật ních người mặc a xe nan quần áo chơi bóng phan bóng đá trước may truyền hình mỗi cái bàn đều bày đầy địa trong không khí tràn ngập nổ ca cọn khoai tây mùi thơm đột nhiên quán bar cửa bị đ ố n g nhiên đẩy ra một cái thở hồng hộp trung niên nam nhân vào, vào là khách quen lao dôn cái kia tổng thích mặc phục cổ khoản a xe nan quần áo chơi bóng tài xế xe taxi gặp quỷ. lao dôn một bên lau mồ hôi vừa mắng phun hẻm khu hôn đả lão bạn nhất định phải ta tại tranh tài thời gian phải sống hãn bộ đàm còn tại tư tư rung động sa hành lão bạn thanh em đức quán chuyển đến dôn cha k i ế n t ậ p tự ngai có khá lao dôn dứt khoát đem bộ đám đốt đặt m ô n g ngồi tại quậy ba chiếc vị trí cũ thế nào hắn vội vàng hỏi t i ể u bảo m ị t r o mới mở màn bảy phút m ị t r o đưa cho hắn một chén đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g địa còn không có ghi b ả n nhưng monaco đám tiểu tử này so trong tưởng tượng khó chơi cái kia d o i đã để d i ữ vỡ tổ ăn trương thẹt vàng mới bảy phút liền bị ép lần thứ hai phạm lỗi cản hắn heger năm ngoái mùa hè không có ký hắn thật là một cái sai lầm hiện tại chỉ hy vọng đừng để chessy cái kia nước nga lão đ ắ thủ tốt nhất cũng đừng đi mờ u muốn ta nói hắn liền nên đi r i ê n mazit dạng này mấy năm đều đụng không lên một lần đúng lúc này trong quán bar đột nhiên buộc phát ra một tràng thốt lên trên màn hình tv ien ở bên trái đường một cái xinh đẹp động tác giả thoáng qua phòng thủ đội viên tinh chuẩn đem bóng đưa đến henzi dưới chân tất cả f a n bóng đá đều không tự giác đứng lên trong tay bia chén treo giữa không trung ống k í n h cho henzi một cái cận cảnh hắn chính tỉnh táo quan sát đến thủ môn chọn vị trí lên a t h ờ gì lao dôn siết chặt nằm đ ấ m bia b ọ t biển văng đến hắn phục cổ quần áo chơi bóng bên trên cũng không quan tâm toàn bộ quầy rượu p a n bóng đá đều nhí thở phản phất bọn hắn tập thể ý chí có thể xuyên qua t v tín hiệu trợ giút ở sa monaco henzi hoàn thành cước này xuất ôn hengi nhận banh trong nháy mắt monaco phòng tuyến lập tức nắm chặt hệ giả nhanh chóng dính sát phủ kín nhưng hengi tăng tốc độ liền từ bên cạnh hắn lao quá khứ sở quỹ t ụ i vừa đánh vừa lui từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn mà trái c h u n g vệ ạ bị đổ đã hướng cái này một bên di động bù vị monaco giữa trận điên cuồng về truy bẹt nạ đỉ từ khía cạnh nghiêng chơi qua đến vetter city cũng đang liệu mạng trở về thủ dộ thần thậm chí từ hộ công vị trí một đường lui về đến vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa arsenan tiến công cầu thủ cấp tốc tản ra vợ cảm hướng vùng cấm địa phía bên phải khé động mang i ạ bi đồ lực ch I.E. tiếp tục dọc theo cánh trái trước trên b ả o khiến cho mạch cồn không dám bên trong thu vầy dạ thì lặng yên ép đến vùng cấm địa tuyến đầu tuy thời chuẩn bị tiếp ứng về làm h e n z i tại cao tốc tiến lên bên trong đột nhiên giảm tốc chân phải đưa bóng nhẹ nhàng khé trụ lắc kéo nhào cướp b ẹ t nà đi l i ê n trên sở q u u l ư ỡ cướp trong nháy mắt hắn chân trái đưa bóng một nhóm lóe ra lỗ hổng sau lập tức lên chân sút vào góc xa dỗ ma phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng đỡ ra xả ngang monaco trong cấm khu ạ bị đổ cùng sở cựu l ư ỡ đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhóm mà quay về đổi tới vùng cấm địa nhìn trên đài arsenal phan bóng đá tập thể ôm đầu thở dài lập tức lại vì lần này tiến công đưa lên tiếng vô tay bóng bị rô ma đập ra arsenal phạt góc cơ hội nước anh bình luận viên martin taylor trong thanh âm mang theo rõ ràng tiếp cận cỡ nào đặc sắc tiến công còn kém một chút như vậy phạt góc khu a e nhanh chóng dọn xong bóng chuẩn bị trụ phạt vùng cấm địa bên trong song phương cầu thủ kịch liệt tạp vị kèm ở cùng t u r hai đại trung vệ để lên monaco cầu thủ thì gắt gao chằm chằm p ò n g phạt góc mở ra điểm thứ nhất bị trở về thủ mọi gin vẹt đỉnh ra vùng cấm địa điểm rơi chỗ vẹt tờ ì vượt lên trước một bước không chế lại bóng ra hắn ý đồ d â m bóng quanh người lại bị dịu vợ tội dùng thân thể kẹp lại vị trí bởi vì đã người đeo thẻ vàng vợ ra dự tiền vệ phòng ngự không dám làm quá lớn động tác vầy g i ả nhắm ngay thời cơ xông lên một hợp lý thân thể đối kháng đem b ẹ t tờ g i t t h đụng nã g đồng thời đưa bóng thuận cho ngoại vi bậc cảm b ă n g vương tử hiện ra hắn ma lực đối mặt trượt sẻn mà đến á b i đồ, hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng bước lên bóng ra từ nước pháp hậu vệ trên thân vượt qua vợ cảm thuận thế rết vào vùng cấm địa không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp lăng không xoa bắn trong điện quan hòa thạch mãi cồn từ đâm nghiêng bên trong sở cựu lì ra sức đánh đầu giải vây bên ngoài cựu lì cướp được điểm thứ hai hắn linh xảo khều bóng quanh người lại bị như bóng với hình a s h ly e có lệ kéo chặt lấy tại bị đẩy ngã trước trong nháy mắt nước pháp tiền đạo cánh miễn cưỡng đưa bóng hoành gõ cho chen vào roi monaco phản kích cơ hội tới xinh đẹp phòng thủ chuyển đổi bình luận viên kinh hô hiện tại đến phiên monaco tiến công do i nhận banh trong nháy mắt h g e r ở đây bên cạnh đ ố n g nhiên phất tay hô to hồi phòng toàn bộ trở về thủ arsenan cầu thủ cấp tốc lui về vậy dạ từ đó trận sải bước về truy dịp vợ tổ thì kẹp lại sườn bộ không gian lộ rèn gắt gao tiếp cận chen vào h ế da kẹp vợ cùng tua a n ý co vào phòng tuyến m o na c o phản kích giống như thủy triều triển khai r o i đưa bóng phân cho dội thần từ phía sau một cước r a bóng tìm tới m ọ d ị n pet tây ban nha tiền đạo quay thân về làm p e t e r thì không ngừng bóng chọc khe cho bộ bên cạnh điệu ly nước pháp tiền đạo cánh dưới cùng sau ngược lại tam giác chuyển về bóng ra trải qua năm chân chuyển lại về sau lần nữa trở lại roi dưới chân vùng cấm địa tuyến đầu r o i đột nhiên khởi động hắn chân phải khe chụp thoáng qua nhảo cướp vẫy da chân trái lại một nhóm hiện lên dịu v à tổ kèm vỡ tiến lên phủ kín trong nháy mắt doi đột nhiên một cái bạo tranh r a tốc tại sắp mất đi cân bằng s á t na ngã xuống đất sẻng bán、Úc. nước pháp bình luận viên t h ở di dô len thanh em đột nhiên c ấ t cao doi xuất gôn lẹt măn rời tay còn có cơ hội không kèm vỡ kẹo cỡ nào mấu chốt phòng thủ bóng ra từ lẹt măn đầu ngón tay sẽ qua tại môn tuyến trước nhấp đô l i ễ u l ì đã vọt tới nhỏ vùng cấm địa lại bị kèm vỡ kẹo dùng bả vai vững vàng kẹp lại vị trí một cái đá mạnh giải vây kết thúc lần này tình hình nguy hiểm đây là bản mùa giải trang i o n l đặc sắc nhất đối công chiến rô len kích động nói nhìn xem cái này hai tri đội bóng tiến công chất lượng bất bại chi sư giao đấu bất bại chi sư a senan thực lực rõ ràng mạnh hơn monaco trước đó đào thải bâton cùng diễu mazit heger cùng để sam henry cùng roi vậy dạ cùng điệu l y thượng đế a trên trận cơ hồ tất cả đều là nước pháp nguyên tố đây quả thực là một trận k h á c loại nước pháp khu vực nebi bên sân heger hai tay cắm ở áo khoác trong túi thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt khóa chặt trên trận thế cục hắn thỉnh thoảng hô lên ngắn gọn chỉ lệnh vậy dạ để lên lộ rèn chú ý sau lưng hai mắt lóe ra chiến thuật ra sắc bén vài mét có hắn để Sam nhớ g dùng lực thi, chú ý bảo hộ phòng tuyến. tới a t một mươi năm trước tại monaco cộng sự lúc cái kia luôn luôn đêm khuya nghiên cứu thu hình lại tuổi trẻ huấn luyện viên cái này khó chơi hạ thẹn vệ tịt nhẹ giọng lẩm bẩm lắc đầu nhìn trên này monaco phan bóng đá tiếng ca liên tiếp hạ thẹn chúng ta vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo nhưng không phải hôm nay đỏ trắng giao nhau khăn quảng cộ t như sóng lớn múa ngay sau đó bọn hắn lại hắt nói arsenal các ngươi sang năm lại để ế n trong tiếng ca mang theo vài phần t r e o tức nhưng lại lộ ra đối vị này ngày xưa công huân huấn luyện viên k ì n h ý hoe cơ t ự a hầu nghe đến cái này quen thuộc tiếng ca khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục ánh mắt chuyên chú ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi trên trận cái kia mặc monaco đỏ trắng quần áo chơi bóng tuổi trẻ thân ảnh doi cái này hắn năm ngoái mùa hè bất đắc dĩ từ bỏ thiên tài lại một lần dùng tốc độ ban đầu lộ rẽn lần này tạt bóng suýt nữa tạo thành tua w e g k e r vô ý thức sở lên âu phục bên trong trong túi lapon nơi đó nhớ đẩy giống roi danh tự như vậy đằng sau đi theo từng cái hắn không đủ sức số lượng luis hai sở tạ đi ôm đèn chiếu sáng vào trong ánh mắt của hắn chiếu ra t r ợ t lóe lên bất đắc dĩ m o n a c ô ở phía sau trận kiên nhẫn chuyển qua lại b e t n a đi đưa bóng phân cho đường biên lệ ra nước pháp hậu vệ trái vệ ngẩm đầu quan sát một cái khều bóng nghiêng chuyển tìm tới lui vệ tiếp ứ n g roi roi đưa lưng về phía lộ r è n chằm chằm phòng chân phải nhẹ nhàng linh hoạt khẽ trụm thuần thế hoàn thành quay người ngay tại lộ rèn trọng tâm lắc lư trong n h y mắt hắn đột nhiên dùng chân trái chọn bộ động tác nước chảy mây trôi hai phút sau doi lần nữa ở bên trái sườn bộ đội banh đối mặt với da bất đoạt hắn giả bộ cắt vào trong lại đột nhiên dùng chân phải vượt qua bóng r a giả thoáng một t h ư ờ n g lập tức dùng chân trái má ngoài chân đưa bóng thuận cho bộ bên cạnh nghệ da nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng than thở đặc sắc nhất một màn xuất hiện tại mấy phút sau doi tại đường biên p h ụ cận quay thân n h ậ n banh nhìn như muốn chuyển cho sau lưng nghệ da lại tại tiếp bóng trong nháy mắt dùng chân góp nhẹ nhàng một đập hoàn thành một cái tinh diệu nổ lục à bóng da tinh chuẩn tìm tới trước chen vào d ầ thần monaco tiến công lập tức rộng nước pháp bình luận viên j o l e n điều chỉnh một chút t a i nghe trong thanh â m mang theo sợ h ã i thán phục thần kỳ roi mặc dù hắn không giống truyền thống hoạch tâm thời gian dài như vậy cầm bóng nhưng xem hắn l ạ i như thế nào chủ đạo tranh tài trong màn ảnh roi lại một lần tại đường biên nhật banh hắn không có dính bóng mà là trước tiên dùng chân bên trong đưa bóng gọi cho trung lộ dồ thần mình thì nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa s ơ n bộ dồ thân ngâm hiểu lập tức đưa ra c h ọ c khe vừa vặn tìm tới roi chạy lộ tuyến hoàn mi không bóng chạy vỡ làn cộ vô an tán dương do trạng thái tính khống chế bóng có lẽ không phải tối cường hạc nhìn lần này phối hợp hắn tiếp bóng chỉ có hai giây lại hoàn toàn sẽ mở a xe nan phòng tuyến bên sân meger không tự giác hướng trước bước một bước hắn thấy được rõ ràng doi tựa như cái không bao giờ ngừng nghỉ b á n h răng thông qua tinh chuẩn một c ư ớ c r a bóng cùng không biết mệnh bỏ chạy đem monaco trước trận tiến công hoàn mỹ sâu chối u mỗi lần chuyền bóng về sau hắn luôn có thể xuất hiện tại uy hiếp lớn nhất vị trí dộ thần chọc khe như d a o giải phâu xuyên thấu phòng tuyến doi trong nháy m ắ t khởi động ngay tại hắn sắp tiếp bóng một khắc a xe nan phòng thủ hệ thống lập tức làm ra phản ứng kèm vỡ cấp tốc ngang di động phủ kín suốt gôn góc độ dịu v nhưng roi chạy lộ tuyến cực kỳ xào trá hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong dẫn dụ t u a trọng tâm chết đi lập tức đột nhiên biến hướng đi tuyến ngoài t u a vội vàng xoay người về truy lại vì lúc đã m u ộ n roi xinh đẹp đột phá nước pháp bình luận viên thanh â m đột nhiên đề cao chỉ gặp roi chân phải liên tục ba lần kêu h nhẹ bóng ra tiết tấu chậm nhanh chậm chậm để t u a hoàn toàn không mỏ ra đột phá thời cơ ngay tại t u a do dự sana doi đột nhiên một cái bạo tranh gia tốc tour bị ép đưa tay keo túm tại khoảng cách vùng cấm địa tuyến hai mét chỗ đem roi đánh ngã trong tay chính tiếng còi văng lên monaco thu hoạch được vị trí cực dài đá phạt luis o hai sợ tạ đi ủng tiếng gầm trong nháy mắt cất cao đỏ trắng cờ xí trên khán đài điên của múa bên sân h e g e r sắc mặt tâm trầm hắn rõ ràng n h ớ kỹ trước đó không lâu giao đấu hà lan lúc do liền từng tại cùng loại vị trí dùng đá phạt công phá qua đối thủ đ ạ i môn hiện tại arsenal bức tường người cũng đang khẩn trương b à i bố lẽ m ắ n dùng sức đập thủ sáo chỉ huy arsenal bức tường người kèm vợ kẹo vậy ra, tua cùng h e n z i bốn người xếp thành một hàng một mực phong bế g ó c g ầ n dịu vợ tô phụ trách chằm chằm phong mọ gin e t lộ rèn thì nhìn chằm sợ cựu lệ y Bắt tại lùa ù đứng v sơ cứu ấ m địa vòng n bán g uy ệ thì lặng lẽ vây quanh bức tường người ở xa chuẩn bị tranh đoạt sáu điểm nguy hiểm nhất là hệ dạ vị này hậu vệ trái vệ không có tiến vào vùng cấm địa mà làm ai phục tại hai mươi năm mã chỗ một khi bóng bị giải vây ra hắn sốt xa lúc nào cũng có thể chế tạo sắc cơ chú ý sau điểm tiếp cận số mười tám mọ dìn pet lẹt măng tiếng la tại tiếng người huyên náo sân bóng bên trong cơ hổ nghe không được monaco phan bóng đá t r ợ uy âm thanh sóng s â u cao hơn sóng trước tất cả mọi người nín hơi chờ đợi khả năng này cải biến điểm số đá phạt r o i đứng tại bóng ra hậu phương tầm bảy bước xa vị trí hai tay chống lạnh k í c một hơi thật sâu nhìn xem người trẻ tuổi này vợ lãng cổ thanh âm đột nhiên trở nên n u hòa phản phất tại trong giáo đường nói nhỏ hắn cứ như vậy đứng đấy một ư ơ i chín tuổi lại mang theo ba mươi tuổi lao tướng mới có c h â m ổn sân bóng ổ n ào náo động phảng phất không có quan hệ gì với hắn chỉ có cặp mắt kia s ắ c bén giống ra khỏi vỏ kiếm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cầu môn góc trên bên phải gió đêm vất qua hắn màu đen tóc ngắn sân bóng đèn chiếu tại hắn hình dáng rõ ràng bên mặt bỏ ra kiên nghị bóng ma hắn chậm rãi lui lại chuẩn bị chạy lấy đà thon dài thân hình tại đỏ trắng quần áo chơi bóng bọc vào lộ ra phá lệ thắng tắp tại khả năng này quyết định tranh tài đi hướng thời khắc hắn tỉnh táo làm cho người không a sen đang cầu thủ tại bức tường người sau bất an xê dịch mà người trẻ tuổi này lại giống tại nhà mình hậu viện luyện tập đồng dạng thong dong cái này đá phạt có thể hay không trở thành đánh chìm a sen a chiến h ạ n g viên đạn thứ nhất nhìn hắn chạy lấy đà như thế ưu nhã lại như thế c h í mạng l ệ c mắn khẩn trương điều chỉnh thủ sáo hắn biết đêm này có thể muốn bị ghi vào trang t onlit s lịch sử l ệ c mắn dùng sức vớt thủ sáo tại bức tường người sau tả hữu xê dịch không ngừng điều chỉnh chọn vị trí ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm roi chân hỗ trợ y độ dự phán suất gôn phương hướng mồ hôi thuận hắn huyện thái dương trở xuống tại đèn chiếu hạ lập k e m e r kéo căng bắp thịt toàn thân hai tay bảo vệ yếu hại tại bức tường người bên trong có chút u ố n ố i ánh mắt của hắn hung ác như muốn dùng ánh mắt đem bóng ra trường trở về bên cạnh vầy giả không ngừng quay đầu xác nhận đồng đội vị trí miệng bên trong hô hào phòng thủ chỉ lệnh thanh âm lại bị phan bóng đá tiếng hò hét bao phủ tua khẩn trương cắn môi d ư ớ i tại bức tường người bên trong bất an xê dịch bước chân hắn vụ trộm liếc qua bên sân m e g e r giáo sư chính hai tay ôm ngực đứng tại kỹ thuật khu thấu kính sau nháy mắt một cái không n h y mắt m e g e r tay phải vớt ve â phục cấp á o đây là hắn khẩn trương lúc tiểu monaco f a n bóng đá t r ợ uy tiếng gầm một trận cao hơn một trận mà a xe nan ghế dự bị bên trên tất cả mọi người đứng lên ngón tay khấu chặt chỗ ngồi chỗ tựa lưng doi bắt đầu chạy lấy đà đầu tiên là ba cái nhẹ nhàng t á c bộ sau đó hai đại bước hữu lực xài bước động tác của hắn nước chảy mây trôi đùi phải đong đưa lúc cơ b ắ p đường cong tại bóng dưới quần như ẩn như hiện tiếp bóng trong nháy mắt doi chạy lấy đà đột nhiên dừng lại ngay tại a xe nan bức tường người vọt lên trong n h y mắt thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất hình thành bốn mươi năm độ góc chân trái vững vàng đâm vào thảm cỏ bên trên chân phải bên trong mu bản chân tinh ch bóng da rán thẳng có cấp tốc thoát ra từ k ẹ m bở cùng vẫy dạ bay lên không dưới chân gào thét mà qua lẹt mắn ánh mắt bị bức tường người hoàn toàn che chắn chờ hắn nhìn thấy tiếp bóng lúc đã chậm lựa nhịp bóng da trùng điệp đánh trúng xa nhà trụ bên trong phát ra ken một tiếng văn giòn lẹt mắn vừa muốn t h ở p h à o đã thấy bóng da q u ỷ dị hướng lên bắn lên tại xà ngang cùng cột dọc cái góc chỗ chiết xạ nhập lưới toàn bộ luis o hai sở tạ đi ủng trong nháy mắt nổ tung nhìn trên đài đỏ trắng khăn quàng cộ như sóng biển c u ậ n bên sân ghế dự bị đám cầu thủ điên cuồng nhảy lên vung vẫy cá khó có thể tin nhìn xem cái này đ i bản do dùng rào hoạt nhất phương thức đùa b ỡ n a sen an toàn bộ phòng tuyến bức tường người nhảy lên trong nháy mắt hắn cố ý thả chậm chạy lấy đà tiết tấu một cái cắt sát mặt đất từ kẻm bờ cùng vẫy dạ dưới chân xuyên qua lẽ mắm nánh mắt hoàn toàn bị cản chờ nhìn thấy bóng lúc đã tới không kịp càng hỏng b é t chính là bóng ra đánh trúng cột cửa sau quỷ dị chiết xạ nhập lưới vẫn may như thế này vẫn may như thế này đơn giản để cho người ta không lời nào để nói bạn mua giải tờ giờ mi ở lít bất bại chi sư hiện tại muốn tại luis hai sở tạ đi ủng đứng trước nghiêm trọng khảo nghiệm nói thật cái này mất bóng bại lộ chúng ta định vị bóng phòng thủ lỗ thủng bức tường người lên nhảy thời cơ thủ môn chọn vị trí lựa chọn đều đáng giá thương thảo hơn nửa hiệp tranh tài còn có mười phút nhưng mona cô sĩ khi đã hoàn toàn đi lên cái này sân nhà bầu không khí đơn giản làm cho người ngạt thở h e c e r dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng luớt luớt đỏ lên khoe mắt cái này động tác tinh tế bại lộ nội tâm của hắn ba đậu lẹp m ă n chậm rãi từ trên đồng cỏ đứng lên phủi tay ép lên v ụ cỏ hắn nhìn qua bóng trong khung thành còn tại nhấp nô bóng ra khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ loại này c h ế t xạ thủ môn nhất là không thể làm gì do đột nhiên từ đồng đ t ó c đen t ạ i đ è n c h i ế u h ạ bay lên. hắn đ u ô i ban đêm dùng sức vung đầu nằm đấm tuổi trẻ khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà tỏa sáng nhìn trên đài monaco phan bóng đá cùng kêu lên hô to đệ mòn roi ma vườn roi tiếng gầm chấn động đến biển quảng cáo tựa hồ cũng đang rung động henji đi đến vẫy dạ bên người hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ vẫy dạ hung hăng gắt một cái hạ giọng nói với henji tiểu tử này nếu là dẫm lên chúng ta tiến trận chung kết tăng thêm trước đó đào thải rio ma dít biểu hiện hắn chưa nói xong nhưng hai người đều hiểu ngụ ý henji meo mắt lại nhìn về phía trúc v ư ờ roi ký ức tránh trở về niên mùa hè cồ liên vi v u thuật sự tỉnh tiểu tử này dám ngay mặt chống đối bọn hắn những ngày lao tướng người tốt nhất có thể vĩnh viễn đem vi thuật bảo hộ tại cánh chim phía dưới giọng nói kêu bên trong khiêu khích đến nay nhớ tới đều để h e n z i nắm chặt nắm đấm hiện tại nếu để cho hắn cầm tới trang t v n l i t giải euro đang ở trước mắt vậy giả cắn răng nói nếu để cho hắn mang theo trang t v n l i t quán quân quang hoàn tiến quốc gia đội hai người trao đổi một ánh mắt di đan đều ép không được tình thế đến lúc đó trong phòng thay quần áo ai còn có thể chấn được cái này bao đầu tiểu tử bên sân phóng viên tịch nước pháp các phóng viên đã hưng phấn châu đầu ghai ai nấy đều thấy được chỉ cần r o i bảo trì trạng thái này giải ơ dô bên trên hắn chắc chắn trở thành toàn dân thần tượng đến lúc đó quốc gia đội phòng thay quần áo quyền lực cách cục chỉ sợ thật muốn biến thiên mất bóng sau á xe nan lập tức triển khai phản công henji tại bên trong vòng phát bóng sau trực tiếp về gõ vệ ra từ phía sau một cái chuyển xa tìm tới cánh phải chen vào bàn lụa monaco phải hậu vệ mà cồn vừa đánh vừa lui tại danh giới cuối cùng phụ cận đưa bóng phá hư ra đường biên á xe nan ngoài biên chiến thuật tương đương trực tiếp lộ rèn đại lực đưa bóng ném hướng vùng cấm địa kèm v é o nhảy lên thật cao đánh đầu đưa đỏ trò b lại tại suốt gôn trong nháy mắt bị bẹt nạ đ ỉ phi thân phủ kín bóng da đạn ra ngoài vây dịu b ợ tổ theo vào chính là một cất ư x ấ t xa bóng da sát xả ngang bay ra danh giới cuối cùng mô na c ầ thủ monzo ma cô y kéo d à i phát bóng thời gian dẫn tới a senan cầu thủ kháng nghị khi hắn rốt cục đá mạnh mở ra m ọ dị n g bay phía trước trận lược gáp t u a đánh đầu đưa đỏ r o i nhanh chóng chen vào hình thành đơn đao l ẹ t măn quả quyết xuất kích tại vùng cấm điệu biên giới ngã xuống đất phủ kín đem roi đẩy bắn cản ra đường biên nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh phút thứ b ố bài ạy cánh trái sau khi đột phá cắt vào tròng. cùng henry hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau đột nhập vùng cấm địa ngay tại hắn lên chân trong nháy mắt a b i d o một cái tinh chuẩn trượt s ẹ n đưa bóng phá hư monaco lập tức phát động nhanh chóng p h ả n kích dộ thần trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc tại vùng cấm địa tuyến đầu phân cho cánh phải chen vào ghữu ly ghữu ly góc độ nhỏ bạo s ạ l ẹ mắn lần nữa dung manh phi thường cứu t o u a đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s à ngang cái này mười phút bên trong song phương ngươi tới t a d d công thủ chuyển đổi nhanh đến mức làm cho người ngạt ở luis hai sợ t a d d ủng tiếng gầm theo mỗi lần tiến công liên tiếp tất cả mọi người có thể cảm nhận được Rộ thân mở ra phá góc mọi dịn vẹt trong đám người ra sức vọt lên một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu thẳng đến cầu môn dưới góc phải lẹ m ă n phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng cả ra bóng ra q u ỷ dị đạn hướng nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bắt lùa c u ồ n g quýt giải vây lại một cước đá thử v ẹ t t e tí n h ẹ bén đưa chân c h ặ n lại bóng ra đập t ẩm ẩm tại kẻ mở hẹo ngực nước anh trung vệ vô ý thức chấp hai tay sau lưng bóng ra lại bắn ngược đến vùng cấm địa phía bên phải liệu ly như quỷ mị dết tới tại thân thể cơ hồ mất đi cân bằng tình môn dưới một cái móc ngược bóng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới 20. nước pháp bình luận viên cơ hồ phá âm monaco lại xuống một thành cái này ghi bàn tràn ngập hí kịch tính chất kèm vợ không dám dùng tay t i ế p bóng liệu đi lại dùng hoa lệ nhất phương thức hoàn thành kết thúc ferguson bỗng nhiên từ phòng khách trên ghế s a lon bắn lên đến trong tay w h i s k y chén rượu kém chút vung ra làm tốt lắm hắn nối tv gầm h ế t rượu dịch ở tại ngủ thần bên trên cũng không thèm để ý cứ như vậy để đám kia luân đôn lão cục đôi chạy trở về nước anh hắn tại ba tư trên mặt thảm đi qua đi lại sơ cốt len khẩu âm càng ngày càng nặng đáng chết hội đồng quản trị còn đang vì chuyển nhìn xem tiểu tử này biểu hiện hắn chỉ vào trong màn hình ôm hữu lì trúc mừng roi nước bọt v y r a nếu là mờ u fan bóng đá hàng năm đều có thể nhìn thấy loại này thiên tài đem a xe nan cùng ly vờ bung đùa bỡn xoay quanh â cha phớt nóc nhà đều muốn bị tiếng hoan hô l ậ tung hắn ngửa đầu rót một miệng lớn w h i s kỳ t u kinh cấp trên chỉ vào trong tv sắc bất thiện m e g ơ nháy mắt ra hiệu hạ k ẹ n mờ u năm nay đào thải các ngươi cũng đừng nghĩ cầm vip trong dạp áp a ngô v t bỗng nhiên đập tiếng chống đạn chấn động đến trảng ấn chén đinh đương rung động thấy không ngoại trừ roi cái tia nước pháp tên nhỏ thó ta cũng muốn nga phú hào chỉ vào trên trận chúc mừng hữu li hô bọn hắn quả thực là trời đất tạo nên cộng tác người đại diện dạ hạ vị cau mày móc ra là cọc dỗ man bình tĩnh một chút chúng ta đã có giờ uff mùa hè còn dự định dô ben lại thêm gờ giọt dô c ó lệ ta mặc kệ những cái kia abu thô bạo đánh gây hắn xem bọn hắn phối hợp giờ uff cùng dô ben có thể đánh ra dạng này phản ứng hóa học sao ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trận monaco hai cánh tựa như nhìn chằm chằm hai khối đợi cắt chém kim cương dạ hạ vi bất đắc dĩ thở dài nhìn xem trên danh sách lít nha lít nhít nhít danh tự. Cái này mùa hè. sợ tempot h bờ giết phòng thay quần áo sợ là lại muốn nên đón một trận gió tanh huyết vũ tony the p h ỏ t h ế arsenal arsenal không hai rơi ở phía sau nước anh bình luận viên martin taylor trong thanh âm tràn đầy đ ắ n g chát cái này chỉ sợ là nghe gỡ đội bóng cái này mùa giải tối t r ậ t vật nửa tràng nhìn xem monaco hai cái này đ i bàn một cái rảo hoạt đá phạt một cái trong hỗn loạn móc câu lại đem tờ rơ mi ở lít bất bại chi sư đánh cho đầu góc trắng vắng luis hai sợ tạ đi ủng ghi điểm bài lạnh như băng biểu hiện ra không hai arsenal cầu thủ cúi đầu đi hướng phòng thay quần áo thân ảnh tại monaco p a n bóng đá cùng hoan bên trong lộ già phá l vậy dạ càng không ngừng hướng trọng tài oán trách cái gì henry thì đem quần áo chơi bóng kéo lên lau mồ hôi khả năng này là hắn đêm nay duy nhất có thể che chắn đồ vật dù sao bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng tuyến đêm nay bị người trẻ tuổi cùng tên nhỏ thoát r i ệ t để xé nát hiệp thứ tháng hai năm bốn năm phút hoặc là trở thành a xe nan bản mùa giải vĩ đại nhất lịch i chuyển hoặc là liên có thể trở thành bọn hắn trang tí hon lít hành trình điểm cuối cùng h o e g e r hiện tại cần làm là để hắn đ á m cầu thủ quên cái kia đáng chết bất bại ghi chép như cái chân chính người khiêu chiến như thế đi chiến đấu h o g e hiện tại đứng trước một cái tàn khốc lựa、chọn. bình luận viên tay l o r thanh â m trở nên nặng nề nhìn xem bảng điểm số a r s e n a l tại tờ giờ mi ở lit dẫn trước ưu thế cũng không vững chắc chelsea cùng m u cắn chặt không thả vòng sau còn muốn đối mặt bắc london t ử đ ị c h hoặc vua nếu như đêm nay điểm số tiếp tục mở rộng hắn dừng lại một chút phản p h ấ t không đành lòng nói xong chúng ta đều biết a r s e n a l quá khứ mấy cái mùa giải giai đoạn sau cùng như xe bị tuột xích ma bệnh nếu như mang theo không ba thậm chí càng hỏng bét điểm số về london w e g e r rất có thể sẽ tại hít dị hiệp hai lựa chọn thay phiên dù sao t r a n t on lit lật bản hy vọng xa vời mà thi đấu vòng tròn quán quân mới là thật sự ống kính đảo qua a sen g trong d n quán bar hoàn toàn tính mịch chỉ có trên tv bình luận viên thanh em ông ông tác hưởng lao dôn đem bia chén đập ầm ầm trên bàn bọn biển tung tóe đến hắn quần áo chơi bóng bên trên gặp ủy tiểu tự kia roi đơn giản giống con cá chạch lộ rèn căn bản bắt không được hán t dâu quay nó nam nhân đạp một cốc ghế henzy con hàng này liền cái này đứt hạnh gặp quả hồng mềm liền hướng chết bên trong bóp ghi bản cùng nhặt hạt đậu giống như dễ dàng nhưng vừa gặp bên trên xương cứng liền sợ đến không được dưới lòng bàn chân c h ê n t c h á n g không nói còn lao yêu mình cắm đồ mang bóng đến dưới chân hắn liền cùng dính nhựa cao su chuyền cũng chuyền không ra đột cũng đột không đi qua tươi sống đem tiến công kéo thành tà bón trở về thủ càng là kéo dài công việc người ta tiền đạo đều chạy hai cái vừa đi vừa về hắn còn tại kia tàn bộ thật coi mình là tiếp bóng trận đi tàn bộ đại gia đâu mẫu chốt tranh tài trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào đối thủ thủ môn tiêu chạy hắn thê tử t ú m hắn tay á o nhỏ giọng một chút bọn nhỏ ở đây phong cái dám vào mặt mẹ ngươi mchenji quần áo chơi bóng mập mạp lập tức nhảy dựng lên ngươi cái mắt mù hàng không ba niên đối ly vờ bun trận kia sinh tử chiến là ai khiêng ba cái hậu vệ đem bóng đánh vào đi bên trên mùa giải đối hội vua biểu hiện cho chó ăn rồi bên cạnh người cao g ầ y phan bóng đá thuốc lá đầu hung hăng theo diệt vậy dạ i t r u y ề n bóng giống ném lựu đạn bắt lùa vị trí chạy cùng con rồi không đầu liền trông cậy vào henzi một người lại làm cha lại làm ẹ người đi người lên a henzi cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng sắp xếp thứ mấy chợ công bảng sắp xếp thứ mấy có gan người đi tìm so với hắn càng đáng tin cậy tiền đạo đến nơi h ẻ o lánh bên trong tóc trắng lao phan bóng đá toát miệng ấ m địa trong lô mũi hử ra âm thanh a đám tiểu tể tử hiệu cái bóng lao tử nhìn theo gần nở thời điểm tranh tài các ngươi còn tại mặt ta đâu henzi loại này cấp bậc cầu thủ để toàn bộ tờ giờ mi ở lít lịch sử đều phải tính đến còn chọn ba lời bốn chờ tôn thần này đi các ngươi liền đợi đến mỗi năm tranh bốn khóc đi thôi bên cạnh một cái mang khăn quàng cổ tuổi trẻ phan bóng đá lập tức không phục đôi trở về lao đầu ngươi cái này nói cũng quá hủ rũ chúng ta hiện tại thế nhưng là ba mươi mấy vòng bất bại thành viên tổ chức vậy ra is có lẽ đều tại đang tuổi phơi phới coi như h e n z i đi h e g e r giáo sư còn có thể bồi dưỡng được mới siêu cấp xạ thủ tranh bốn nói đùa cái gì xếp sau một một cái trung niên người xem v o đúng rồi a senan hiện tại trận này cho độ dày tương lai năm năm đều là tranh quan đứng đầu làm sao có thể luân lạc tới cùng hậu vựa h v e r t o n nữ cá sổ chi lưu đoạt trang t onlit e tư cách ngươi cái này bị quan quá mức lão phan bóng đá cười lạnh một tiếng được a vậy chúng ta chờ xem chờ thêm mấy năm các ngươi liền sẽ rõ ràng hiện tại arsenal đỉnh phong đang ở trước mắt về sau à. hàn cổ ý kéo dài âm đường xuống dốc đi tới đi tới thành thói quen chung quanh lập tức một mảnh hư thanh nhưng lão phan bóng đá chỉ là h í p mắt cười một bộ các ngươi sớm muộn sẽ h i ể u bộ dáng t v cắt đến quảng cáo tiếng nghị luật lớn tài xế xe taxi lão rôn nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình điểm số bài nếu là mang theo không ba về sân nhà thi đấu vòng tròn còn tranh không tranh giành l â n cận toàn liếc mắt bây giờ nghĩ thi đấu vòng tròn trang thi onlit nếu là như thế bất cứ bị loại e o e r đến bị chửi đến mùa giải tiếp theo trong phòng thay quần áo một mảnh trơ mặc chỉ có đám cầu thủ thô trọng tiếng hít thở vậy giả cái thứ nhất mở miệng chúng ta bị kia hai cái ghi bàn đánh cho hồ đồ do i tiểu t ử kia quá già h o ạ t cố ý chờ chúng ta nhảy dựng lên mới đá cắt sát mặt đất henry nói tiếp hiệp thứ hai đến chằm chết hắn không thể lại cho hắn không gian lộ rẻn người đến dán chặt điểm lô rèn gật gật đầu ta biết nhưng cần dịu vợ tổ nhiều giúp ta hiệp phòng dịu vợ tổ lau mồ hôi ta đã có trương thẻ vàng động tác không dám quá lớn kèm vợ kẹo định vị bóng phòng thủ quá loạn bức tường người lên n h ả thời cơ không đúng lôi của ta t u a cái thứ hai bóng quá xui xẻo bán ngược vừa vặn rơi xuống ghịu lì dưới chân lẹt măng tựa ở trên tường ta đập ra lần thứ nhất xuất ôn nhưng vận khí không tại chúng ta bên này vợ cảm tình tao nói bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm bọn hắn cánh phải mặc ổ n trợ công rất bình thường hùng chúng ta cánh trái có thể nhiều đánh một chút ai đề nghị hiệp thứ hai cho thêm ta cùng henzi làm gặp trở ngại phối hợp ạ bị đ ồ quay người chậm hắn nhìn một chút mọi người h e g e r tiên sinh lập tức sẽ tìm đến chúng ta đến thống nhất tư tưởng tiếp tục cường công vẫn là trước ổn định vậy giả chém đinh chặt sát nhất định phải công ra đi không hai trở về liền xong rồi lúc này phòng thay quần áo cửa bị đ ẩ y ra h e g e r cầm chiến thuật bản đi đến thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc nghe bọn tiểu nhị hiện tại không hai rớt lại phía sau nhưng đây không phải kết thúc chúng ta còn có bốn mươi lăm phút cái này bốn mươi lăm phút có thể là chúng ta mấy năm này tại trang tỷ onlit trên sàn thi đấu trọng yếu nhất bốn mươi lăm phút h ắ n nhìn bốn phía một vòng bảo đảm mỗi người đều nghe l ọ t được monaco chỉ cần tại hít gì tiến một cái bóng chúng ta liền phải tiến bốn cái mới có thể lập bản các ngươi biết điều này có ý vị gì sao ý vị này nếu như chúng ta hôm nay không l i ề u ra một khách trận ghi bản trở lại sân nhà cơ hồ đó là một con đường chết vậy ra n h ữ n g mày bọn hắn hiệp thứ hai nhất định sẽ co vào phòng thủ đánh phản kích hoeger gật đầu không sai để s a m không phải người ngu hắn sẽ để cho roi cùng g h i ệ u lì tiếp tục quấy dối chúng ta đường biên sau đó dựa vào mọi dịn vẹt đánh phản kích nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ mất bóng liền không tiến công nếu như chúng ta hôm nay không ghi bàn kia trở lại sân nhà bọn hắn chỉ cần trộm một cái chúng ta liền phải tiến bốn cái mới có thể t ấ n cấp henry trầm m ặ t một hồi cho nên hiệp thứ hai nhất định phải ghi bàn w e ê g r đứng một hai mang ý nghĩa chúng ta trở lại sân nhà chỉ cần mười liền có thể t ấ n cấp nhưng không hai vậy liền hoàn toàn khác biệt w e ê g r đứng tại chiến thuật bàn trước dùng bút đánh dấu nhanh chóng vẽ lấy monaco bốn t r ba ba trận hình sự tiến công của bọn họ hạch tâm tại roi cùng g h lì hai cánh rộ thần phụ trách sâu chỗi vetterzity cùng betna đi xong tiền vệ phòng ngự diện tích che phủ tích rất lớn chúng ta cần trọng điểm đột phá nơi này hắn chỉ vào m o n a c ô cánh phải mài cổn trợ công biên độ rất lớn đây là cơ hội is c ù n g có lẽ muốn trọng điểm đà kích phía sau hắn lỗ hổng dịu vợ tô n g ư ơ i bây giờ có thẻ vàng mang theo hiệp thứ hai phòng thủ động tác nhất định phải cẩn thận ta sẽ ở sáu mươi phút tả hữu thay đổi gạt bát nhưng ở này trước đó ngươi nhất định phải xác thực t à o y cùng rộ thần ở giữa liên hệ bị chặt đứt nếu như bọn hắn tấp nập phối hợp phong tuyến của chúng ta sẽ phi thường bị động vậy giả chen vào nói nếu như gà sắp h t ra sân ta có phải hay không muốn càng nhiều lui về bảo hộ phòng tuyến hắn chuyển hướng về sau phòng tuyến kèm vợ chằm chằm chết mọi diện pet đừng để hắn làm điểm tựa tua phải chú ý hiệp phòng roi cắt vào trong lộ tuyến lộ rèn liệu lì tốc độ nhanh nhưng thân thể đối kháng kém ngươi có thể thích hợp bên trên đoạn đón lấy h e g e r đem nổ đạ gọi vào bên người ngựa khí bình tĩnh nhưng trực tiếp nghe bảy mươi phút tả hữu chúng ta cần cải biến c ụ c diện vợ càng bị đá rất tốt nhưng chúng ta cần ngươi lực trùng kích m o na cô hậu phòng tuyến đá phải bảy mươi phút sợ quỵ ỵ ỵ ỵ cùng ạ bị đổ thể năng sẽ bắt đầu trượt người đi lên về sau chủ yếu làm ba chuyện thứ nhất, dùng thân người kháng ý, hắn người chợ, người muốn thể của quay đối sở quỷ lệ y, trợm, ba o nhiêu thân cầm bóng sau đó nhanh chóng quay cầm bên ó đó chóng n nhanh người xung kích hắn. Thứ hai, nhiều đi phía trái đường khẽ động, đem bị măng ra, cho Henzi sáng g sau quay hai, phía ra, ba, đi đem đồ đối kích Thứ khẽ cho hội. Thứ cơ trái tạo một một ạ bị b trong cấm khu tạt bóng người muốn cấp điểm thứ nhất nếu như không tranh được cũng muốn quấy nhiều thủ môn rô mà phán đoán liên quan tới định vị bóng phòng thủ hoe cơ đặc biệt nhấn mạnh bọn hắn đã phạt có roi cùng rổ thần hai cái điểm bức tường người nhất định phải thống nhất hành động l ạ mặt người muốn bao nhiều chỉ huy điểm rơi thứ hai muốn nhìn chằm chằm vẽ tờ thi hắn luôn yêu thích xếp sau trên bảo cuối cùng hắn bố trí tiến công chi tiết b ợ cảm lui về hấp dẫn ạ bị đồ cho henzi sáng tạo một đối một cơ hội nếu như sở cựu lợi ý bù p h ò n g henzi phải kịp thời điểm bên cạnh nhớ kỹ mãi cồn cùng nghệ ra chợ công sau lỗ hồng chính là chúng ta cơ hội cuối cùng hắn lần nữa cường đ i ệ u phòng thủ kỷ luật nhớ kỹ không hai không phải t ậ t thế nhưng nếu như chúng ta lại mất bóng hiệp hai liền cơ hồ không có hy vọng hiệp thứ hai nhất định phải ghi bàn nhưng tuyệt không thể mù quắng để lên bị bọn hắn đánh p h ả n kích kèm vợ k o t u r các người muốn thường xuyên chú ý mỏ di n vẹt vị trí chạy không thể để cho hắn nhẹ nhóm làm nhịp n g h g e r nhìn bốn phía toàn đội bốn mươi lăm phút hoặc là trở thành lịch chuyển bắt đầu hoặc là trở thành mùa giải bước ngoặt chúng ta không được chọn nhất định phải liều ra một khách trận ghi bàn cầu thủ trong thông đạo monaco cầu thủ top năm top ba đi tới doi hạ giọng nói với d i ễ u ly lại tiến một cái bọn hắn liền triệt để sập d i ễ u ly nết miệng cười một tiếng nhìn henzi gương mặt kia c ũ n g thiếu tiền hắn giống như doi cười hướng henzi dương lên cái cảm thờ gì henzi mặt lạnh lấy trực tiếp đi qua ngay cả mí mắt đều không n g ừ n một chút sau lưng vẫy dạ cười nhạo một tiếng cố ý dùng bà vai đụng vào monaco m ạ c cồn m ạ c cồn bị đâm đến một cái lào、đảo. quay đợi ầ u liền là là lão. l sôi giản Cái đại ai? người nghiến nghiến dùng bồ đào nhà ngựa này mình nước Hắn ra tay háo nghiến răng bồ hồ. đào trào, cho Thao hắc pháp háo tay rắc cả cá mẹ nói, thấy không? Đám này đám người anh thấy Đám đám lát i ề n c i này đức hạnh, đức h ậ t coi m ì nữa h là lít lát đờ đại Đợi giờ mi ở lít đại gia. ở n để bọn hắn nếm thử chúng ta người nam mỹ sắt khỏi tay xem bọn hắn còn dám hay không trăng bức h ra mặt tâm trầm con mẹ nó chứ cũng là nước p h á p lão hiệp thứ hai phát bóng cái cõi v ừ i v a n g h e n r i đem bóng về sau một đập quay người tựa như là báo đi săn xuyên thẳng mô nà cô nội đ i ệ vầy giả nhận banh sau giống c h i ế c hạng nặng xe tăng sài bước ép qua trùng tuyến bẹt nạ đi vừa định tiến lên đánh chặn liền bị hắn dùng một cái thô bạo thân thể đối kháng phá tan monaco phòng thủ trận hình còn không có l c vị vầy giả đã tại ba mươi giọt bên ngoài xoay tròn đ u ổ i ẩm bóng da giống ra khỏi nòng đạn pháo thẳng đến góc chết dỗ ma đằng không mà lên cả người cơ hồ treo ở trên sà ngang mới miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đem bóng thông qua danh giới cuối cùng phạt góc. A Penanti hai tay da ra bay đột nhiên một cái phản chạy hất ra A Bido Bóng Bido, tại điểm người giống tại tới, nhiên cái Cái dụng rào cùng cận tạc cánh cùng chỗ vạch cung chạy cạn đường vòng phản nổ hành lên. Cái này đầu chuyên lệnh đến Kemper Kemper một một một vật. đột hất vọt đấu đầu phụ vị, sơ à n ngang ông ông hưởng, chấn động đến g cửa sau tắt cột b i ể quỹ đều đang run dậy. ủy chưa tình hồn đem bóng đá ra đường biên để s a m ở đây bên cạnh gầm thét nhìn chằm chằm cái kia hát đại cá các người mẹ nhà hắn tại mộng du sao lúc này monaco phòng thủ trận hình tựa hồ lộn x ộ hệ dạ cùng mặc cồn hai cái hậu vệ cánh bị ép bên trong thu bảo hộ trung lộ d ộ thần không thể không lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu xung làm lâm thời hậu vệ h e g e r ở đây bên cạnh gấp đến độ thẳng dậm chân còn kém mình xông lên trận đi tranh bóng trên không a xe nan đường biên bóng vừa ném tiền đến monaco liền giống bị đạp cái đôi u đàn sói nhào tới henry c h ơ mắt nhìn xem roi giờ phút này phong cầu giống như v ề truy ba mươi mét quả thực là từ hét dưới chân đem bóng đâm đi v e t e r tì nhận banh sau một cái tiêu sái dẫn cầu quanh người tránh thoắt vầy dạ bên trên đoạn ngẩm đầu tìm trước trận diệu ly lộ rèn vừa muốn tiến lên phủ kín diệu ly dùng mũi chân đem bóng chọn qua đỉnh đầu của hắn monaco phản kích nhanh đến mức dọa người ba chuyền hai ngược lại liền rết tới a xe nan vùng cấm địa tuyến đầu dộ thân cầm bóng lúc t u a cùng kèm bờ kẹo giống hai bức tường giống như để lên đến hắn lại đột nhiên gót chân một đập mọ dìn pet bình luận viên c u ố n họng đều hô bổ tây ban nha tiền đạo vung mạnh chân liền bắn lẹp m ặ n ngã xuống đất cứu thua lúc bóng ra hung hăng nện ở trên mặt hắn bắn đi ra dòi sông lên bù bắn có lệ cả người nằm ngang bay tới dùng bả vai đem bóng xô ra danh giới cuối cùng hai người thu lại không được tình thế đụng vào nhau lan ba vòng mới dừng lại Phạt góc khu bên kia, Monaco fan bóng đá âm thanh đồng thời lên ngại. hai n người đá t ở giữa không trung chen làm một đoàn bóng rơi vào vùng cấm địa vòng cung bán nguyện chức vùng cấm địa bẹt nạ đi nên bóng chính là một cướp bạo xạ lẹt màn cứu thua tội tay vậy dạ tranh thủ thời gian đá mạnh giải vây cứ như vậy ngắn ngủi hai phút bóng quyền thay chủ bốn lần cái này không phải bóng đá thi đấu rõ ràng là cối xay thịt đ ề s a m trong lòng tầm h mắng đám này đám người anh liền sẽ làm m ừ a trọng tài mắt mù sao nhưng trên mặt còn duy trì mặt bộ kẻ hoeker thì tại tính toán lại như thế đã xuống đi muốn xảy ra chuyện đến tìm cơ hội để đội viên tỉnh táo nhưng ngoài miệng còn tại cùng thứ t ư quan viên lý luận hai người mặt ngoài gió êm sóng lặng trong lòng đều đang tính toán làm sao cho đối phương chơi ngắn g chân Phút 48, Monaco tiến công đột nhiên bên phải nhiên hòa. Ghiễu nhiên tiến đột một cái động tác cắt trong, Monaco vào công bên đường ngỡ động dùng cái giả giả bộ ly tại danh giới cuối cùng phụ cận vung lên chân phải chú ý sau điểm kèm ở tiếng giống còn không có rơi xuống bóng r a đã vạch lên quỷ dị đường vòng cung bay về phía nhỏ vùng cấm địa mọi dị nẹt như quỷ mị từ tua sau lưng thoát ra tại phía trước cầu môn sáu mã chỗ một cái bay người đánh đầu lẹt m ắ n cơ hồ là tại thân thể mất đi cân bằng tình h ố n g ư ớ i phản xạ có điều kiện đưa tay trái ra đầu ngón tay khó khăn lắm cọ đến bóng r a xinh đẹp cứu thua bình luận viên vừa hô lên đồng thanh bóng r a đãng k ẹ ở dưới xả ngang xuôi theo đạn về trong tràng dỗ thân giống người được mùi máu tươi cám h p xông vào vùng cấm đ i ệ vung lên chân trái liền muốn bù bán. Ngăn chặn hắn. dịu vợ tổ si va từ đâm nghiêng bên trong giết r a cả người nằm ngang bay tới b ợ da dịu đ u ổ i người cơ bắp căng đến tỏa sáng ngạnh xinh xinh dùng xương ống chân đỡ được cái này tình thế bắt buộc x u ố t ôn ẩm hai người đụng nhau trầm đục để hàng phía trước người xem đều hít một hơi lanh khí dộ thần tre lấy đầu gối lăn lộn đầy đất dịu vợ tổ thì quận mình thành con tôm hình trọng ấ t t t a i tiếng còi v ừ a vang monaco cầu thủ tự a như nghe được mùi máu tươi đàn sói xông tới roi xông lên phía trước nhất chỉ vào còn tại trên mặt đất quận mình d ị vợ tổ hô to trọng tài đây tuyệt đối là thẻ vàng động tác hắn căn bản không có hướng về phía bóng đi Ghiễu l ũ cũng lại gần hết đệm hắn đây là cố ý đả thương người ngài hơn nửa hiệp cũng không có đối với chúng ta nương tay trọng tài cao mày khoát tay ra hiệu bọn hắn tối lui hiển nhiên không có ý định mắc bài lúc này henzi chầm thong thả đi qua đến khỏe môi n ế t lên miệng mike lời dẫn trước còn muốn d i ễ n kịch roi không có nhận nói nhưng nghệ giả có thể nhịn không được trực tiếp hát c ầ m thanh nhà nước pháp đội đại lao lên tiếng các ngươi tờ giờ mi ở lít cầu thủ động tác lớn còn lý luận henzi sắc mặt trong nháy mắt âm chầm hắn nhìn chằm chằm vế ra cái này ngay cả quốc gia đội tập h u n danh sách cũng không vào qua mao đầu tiểu tử lại dám ở trước mặt chống đối mình có thể nghĩ doi tại trong phòng thay quần áo sợ là càng không đem hắn để vào mắt quản tốt miệng của ngươi h e n di hạ r ộ n g t ừ n g chữ cũng giống như từ trong hàm răng g ặ t ra không phải lần sau quốc gia đội tập huấn ngươi liền nhìn đại phiếu cũng đừng nghĩ cầm tới hệ giả vừa muốn cãi lại trọng tài đã không kiên nhẫn đẩy ra đám người đủ rồi tiếp tục tranh tài doi một thanh nắm ở hệ giả bà vai quay lưng lại lại cố ý để cao giọng cười nói yến tâm h ạ a trải sơ hắn nói không tính chúng ta nước pháp đội hiện tại thế nhưng là sạn tin y định đoạt một ít tiền đạo vẫn là ngẫm lại ghi bàn đi nhân sự không thuộc sự quản lý của ngươi t r ọ n g t à i túi đầu nhìn một chút còn nằm r ồ thân cùng dịu vợ tổ hai người lúc này đều thong thả lại sức r ồ thần xoa đầu gối nghe răng trận mắt dịu vợ tổ chống đỡ thảm cỏ chậm rãi ngồi dậy tiếp tục tranh tài trọng tài làm cái hướng về phía trước thủ thế á r s e n a n bóng quyền monaco cầu thủ lập tức vỡ tổ trọng tài không kiên nhẫn k h o á t tay ta thấy rất rõ ràng các ngươi n g ư ờ i trước phạm lỗi hắn chỉ chỉ r ồ thần hắn bù bắn kia hạ sáng giày đinh lại chuyển hướng d ị vợ tổ vị này là dùng thân thể phủ kín hợp lý đối kháng bên sân để sam tức giận đến đem â phục áo khoác càng xuống đất hoe c thì thừa cơ đem vẩy d ạ gọi vào bên sân mặt nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía có mấy cái monaco phan bóng đá đem bó lớn bó lớn tiền su ném vào trong tràng do hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trọng tài thủ thế lòng tựa như gương sáng si va kia hạ s á t thực sạch sẽ nhưng hắn đột nhiên mết miệng cười một tiếng quay người đối monaco toàn đội dắt cuống họng quát đệ lên đánh cũng đừng để bọn hắn sống hắn cái này một cuống họng giống hướng thùng thuốc nổ bên trong ném đi c a n diêm do tiếng giống vừa dứt monaco bước đoạt tựa như, như thủy triều đệ lên v ầ dạ vừa tiếp vào lẹp bàn tay ném bóng betna đi cùng vẹ tờ t â liền một trái một phải giáp công tới v ầ dạ bảo vệ bóng quay người đã thấy roi đã phong cầu giống như bổ n h à o vào trước mắt bên này dịu b ợ tổ si va bên phải bên cạnh lỗ hổng n h ấ t tay muốn banh vậy giả tại ba người bao bọc bên trong quả thực là dùng chân góp đem bóng dập đầu ra ngoài b ờ ra dư tiền vệ phòng ngự nhận banh trong nháy mắt dịu ly đã bổ n h à o vào trước mặt dịu b ợ tổ không chút hoang mang cánh tay kháng trụ cữu ly ngay sau đó dùng má ngoài chân đem bóng quét về phía cánh trái ai tại đường biên phụ cận nhẹ nhàng linh hoạt dỡ xuống chuyền bóng lúc này monaco phòng thủ trận hình đã bị kéo loạn m ạ c cồn vội vàng bù phong tới sau lưng lưu lại mảng lớn lỗ hổng sơ cữu ly bị ép kéo bên cạnh hiệp phòng. Đạo đường, dạ trí trung tại về truy trên rộng. môn còn căn lộ hộ mở Hệ về bà ả n không kịp lạc n h 1v1 cục d i ệ n đối mặt mạch cồn đầu tiên là một cái trầm vai động tác giả tiếp lấy đột nhiên dùng chân bên trong đem bóng hướng danh giới cuối cùng k h ẽ c h trụ vợ ra dưới hậu vệ cánh vội vàng xoay người lại bị arsenan số bảy ngay sau đó l ạ c dầu kệ tạ trôi qua sạch sẽ qua giới mất arsenan sân khách khán đài trong nháy mắt sôi trào a e ngầm đầu quan sát lúc henji đã xâm nhập đến gần cửa vợ cảm thị mai phục tại sao điểm nhưng ngay tại hắn lên chân tạt bóng trong n g a y mắt sở quỵu ỵ giống chiếc mất khống chế xe tải sông ra vùng cấm địa dùng một cái sách giáo khoa chùi bóng đưa bóng cản ra đường biên hồi phòng đều mẹ hắn cho ta trở về thủ để sang ở đây bên cạnh gầm thét mà heger thì nhanh chóng hướng ạt lùa đánh lấy thủ thế ra hiệu phải tăng cường cánh phải hiệp phòng monaco đ á m cầu thủ lẫn nhau gầm rú lấy điều chỉnh chọn vị trí ê dạ tiếp cận bọn hắn hậu vệ biên dỗ thần lui về bảo hộ hai điểm bóng chú ý hai điểm bóng cùng lúc đó á xe nan bên này cũng tại khẩn cấp bố trí vẫy dạ dịu b ậ người chống đi tới kèm bờ hẻo tua chú ý bảo hộ trung lộ lộ rèn lỗi của ta lỗi của ta ngắn ngủi hai mươi giây bên trong trên trận thế cục đã phong vân bên nào luis hai sợ tạ đi ủng thảm cỏ bên trên song phương cầu thủ vị trí chạy lộ tuyến tựa như hai quân giao chiến bày trận đ ổ mỗi cái chi tiết đều giấu dếm sắc cơ phút thứ năm mươi ba vây ra ở giữa sân một cái hung ác t r ư ợ t sẻn đoạn hạ d ộ thần bóng đứng dậy trực tiếp đưa ra một cái giao giải phâu cho khe henry đang muốn khởi động điện mạnh bẹt nạ đi từ n g h i ê n hậu phương diễn ra、Ấm. giấy đinh rắn rắn chắc chắc đá vào henzi chân phải trên mắt cá chân nước pháp tiền đạo tại chô l a n lộn ba vòng a xe nan cầu thủ trong nháy mắt vỡ tổ vậy giả cái thứ nhất xông lên bóp lấy bẹt nạ đi cổ con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không trong t a i tiếng còi đâm rách ban đêm song phương cầu thủ lập tức xoay làm một đoàn ai hết cùng mạch cồn lẫn nhau thôi táng bao tố tây ngữ b ổ ngữ thô tục k ẻ m bờ héo đem mọ g ì n bẹt ngăn ở phía sau giống chắn hát thiết tháp roi t h ừ cơ trong lúc hỗn loạn hung ác đầy có lệ một thành có lệ nhân thể tại thảm cỏ bên trên lăn lộn thẻ đỏ cái này nhất định phải là thẻ đỏ Đề xam thỉ chân trái đột nhiên đưa bóng chụp về toàn bộ thân thể lấy chân hỗ trợ làm chụp xoay tròn cấp tốc cái này cờ du yếp linh xào nhanh nhẹn tua giày đinh tại thảm cỏ bên trên thang gấp cái này tráng hán s ừ n g sốt bị h o à n g lạo đạo hai bước không đợi tua đứng vững r o i đã giống đạo hồng bạch như thiểm điện lao ra ngoài hắn tóc đen trong gió t ạ n ra quần áo chơi bóng và táo bay phất phới dẫn bóng bắn vọt lúc hai cái đ u ổ i nhanh đến mức cơ hồ xuất hiện tàn ảnh lộ rèn từ đâm nghiêng bên trong đánh tới bù phòng r o i lại đột nhiên ẩm dùng chân phải má ngoài chân đem bóng hung hăng một chuyến trực tiếp bao tố ra năm mét có hơn thuần túi tốc độ so đấu dưới chân hắn giày đinh đạp độ phỉ của đất nói đem thảm cỏ đều lộ rèn l i ề u mạng về truy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khoảng cách bị càng kéo càng xa tiếp sóng trong màn ảnh do i chạy mang theo khí lưu thậm chí gợi lên trọng tài biên lá cờ khi hắn giết tới d a n h giới cuối cùng lúc trở về thủ vệ dạ vừa mới chạy ra bên trong vòng cứ như vậy ngắn ngủi ba giây monaco số mười đã xé mở toàn bộ cánh phải phòng tuyến a senan vùng cấm địa lập tức thần hồn nát thần tính doi dẫn bóng cắt vào trong hấp dẫn kèm bờ hẻo bên trên đoạn đột nhiên gót chân về g ó cho theo vào vệ tờ thi nước pháp tiền vệ phòng ngự không làm điều chỉnh trực tiếp trọng phá oanh môn vệ tờ thi bình luận phá âm bóng ra thẳng lẹt mặt cơ hồ nằm ngang bay ra sân bên ngoài mới đơn trưởng đưa bóng đỡ ra danh giới cuối cùng phạt góc khu dỗ thần chạy lấy đà lúc r ố i ra hai ngón tay ám hiệu monaco cầu thủ lập tức giao nhau vị trí chạy mò d ì n vẹt trước điểm giả thoáng a bị đổ từ sau sắp xếp đột nhiên trước tranh bảo sơ cựu lệ ý kéo chặt lấy lẹt mặt phạt góc vạch ra trí mạng đường vòng cung a bị đổ lực á p dịu bỡ tổ đầu truy tấn công mục tiêu trong điện quan hỏa thạch có lệ trên môn tuyến đẳng không mà lên dùng đùi đ e m bóng cả ra ẩm chầm đục qua đi bóng ra tại môn tuyến trước quỷ dị xoay tròn Abido hai người đế giày đ ố i đạp t ó é lên một mảnh vụ cỏ trong t a i tiếng còi rốt cục văng lên lần này là phán lẹt mằn nhào bóng tuột tay p h ạ m lỗi phút sáu mươi mốt arsenal rốt cục đánh ra phối hợp tinh d i ệ u Bờ càm lui về giữa trận cầm bóng một cái quay người xóa bóng thoát khỏi thêm chọc khe tìm tới chen vào hát lua từ phía sau xuyên qua phía trước cầu môn henry thúc ngựa đổi tới chậm đi nửa bước hệ i ả vượt lên trước một bước đưa bóng sẻng ra danh giới cuối cùng phút thứ sáu mươi ba luis hai sở tạ đi ủ n không khí đột nhiên n g n g kết doi cùng kèm bỡ tại arsenal vùng cấm địa tuyến đầu đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không. hai cái đầu trên không trung hung h ă n g đụng nhau chầm đ ủ liên tràng bên cạnh phóng viên tịch đều nghe được nhất thanh nhị sở pha quay chậm biểu hiện kèm bờ kéo lông mày xương trực tiếp đâm vào roi trên h u y ệ t thái dương máu tươi trong nháy mắt liền thuận hai người gương mặt hướng xuống trôi nhưng là kèm bờ có kéo túng động tác chơi ạ gặp đỏ lên bình luận viên kêu lên sợ hãi kèm bờ kéo lúc rơi xuống đất tay phải còn gắt gao rắt lấy roi quần áo chơi bóng gãy cổ áo monaco tiền đạo cánh cả người bị lôi kéo lảo đảo lui lại doi đang chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn đột nhiên nghĩ đến tự mình có lấy một chương thẻ vàng dẫn không ch hai người chót mũi cơ hồ chạm vào nhau huyết trâu thuận cái c ầ m nhọn tại đối phương quần áo chơi bóng bên trên roi lau trên mặt máu túi đầu nhìn thấy đầy tay tinh hồng lập tức cười lạnh một tiếng n h a đây không phải bắc luân đôn phản đồ sao làm sao tại hội cua đương đội trưởng lúc cũng như thế yêu t ú n g cổ á o vẫn là nói chỉ có mặc vào cái này thân ra ngươi mới dám như thế bẩn kèm vỡ sắc mặt trong nháy mắt xanh xám nắm chặt roi cổ á o tay đều đang phát run roi thửa cơm một thanh đẩy ra tay của hắn tỉnh lại đi dù h người phản bội hội cua lúc ấy nhưng so với ta hiện tại đổ máu được nhiều h ắ n chỉ chỉ mình lông mày xương vết thương chí ít máu của ta là đỏ không giống một ít người tất tất tất tiếng còi đâm rách ban đêm trọng tài xông lại ngăn cách hai người kẻ vợ hẹo nắm đấm b ó p khanh khách vang cũng không dám động thủ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng nếu là lại ăn bài sau trận đấu truyền thông sẽ làm sao lấy chuyện này làm văn chương cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gạt ra câu hoa con người tốt nhất cầu nguyện đừng ở cầu thủ thông đạo g ặ p ta bên sân đ ề sang gấp đến độ thẳng dậm chân doi thế nhưng là hắn tiến công v ư ơ n bài đội y kiểm tra sau sông ghế h u n luyện viên khoa tay thay người thủ thế để sang ắ n câu thô t ụ c quay đầu liền để ghế dự bị bên trên cổn s thay người monaco bị ép thay người bình luận viên kêu nước miếng băng tung tóe nhìn trên đài hư thanh c h ấ n thiên có phan bóng đá hô to trọng tài mắt bị mủ nên thẻ đỏ phạt hạ cái kia h tám r o i tre lấy lông mày xương đi hướng ghế dự bị máu tươi đã thẩm thấu đặt tại trên mặt băng cạn trải qua kỹ thuật k h u lúc hắn đột nhiên dừng bước đem túi trường nước đá ném xuống đất ba túi trường nước đá nện ở trên biển quảng cáo nổ t u n g vụ n băng tung tóe đầy đất hắn quay người mặt hướng khán đài dội ra hai ngón tay dựng lên cái v chữ nếp môi góc hô hai chầm mà thôi monaco p a n bóng đá chợ uy âm thành trong nháy mắt cất cao tám độ d o i vẫy tóc mồ hôi cố ý xài bước đi trở về ghế dự bị trên đường còn đẩy ra muốn đỡ hắn đội ý. ý để sam cao mày đưa qua khăn mặt hắn nhận lấy tiện tay hướng trên vết thương nhấn một cái con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trên trận ánh mắt kia rất giống đầu bị c ư ơ n g ép nhốt vào chiếc lồng sói bên sân đèn thờ l á t đ i ê n cùng lấp lóe châu âu mỗi tạp chí lớn nhiếp ảnh sư tranh nhau ghi chép cái này kinh điển thời khắc lợi q u ạ t cỡ phóng viên vua xuống roi nhốn máu so về hình tượng tiêu đề định vì huyết tính tuyên ngôn dỡ tơ chụp hình đến túi trường nước đá bạo liệt trong nháy mắt biên tập trung roi hất ra milan báo thể thao dừng lại để sam đưa khăn lông mặt bên phối văn tướng x o á y đồng tâm báo hiệu bắt được roi cùng kèm bởi cách không đối mặt tiêu đề lên vì huyết h i u sơ cách sợ pot tiêu đề định vì đấm máu chiến thần mà nước pháp đài truyền hình bình luận đã hô lên đây chính là lũy hai s ở tạ đi ủng tân vương đề sam vung tay lên ủn xô dự bị đăng trảng monaco trận hình một lần nữa biến trở về 4-4-2, phong tuyến bên trên mỏ d ì n b ẹ t cùng ủn xô hình thành s o n g tháp diệu t h ủ cùng rổ thần ở riêng hai cánh vẹt tơ dự thị cùng rổ thần ở giêng hai cánh vẹt tơ dự thị cùng bẹt nạ đi tiếp tục ở giữa sân rào sát mà heger thì dùng gà sập mặt h phút 68, u m t dỗ thần ở bên trái đường cầm bóng đối mặt mặt lụa phòng thủ đột nhiên một cái giả chuyển chân khóa lắc kéo góc độ sau trực tiếp lên chân tạt bóng bóng r a vạch ra một đường vòng cung thẳng đến vùng cấm địa mọi d n b ẹ t cùng kèm bờ hẻo đồng thời lên nhảy nhưng ai cũng không có đội lên sau điểm hữu ly như quỷ mị trên b ả o l n g không giúp bắn ẩm lẹt mặt phi thân cứu thua nhưng bóng r a đập ẩm ẩm tại trên sả ngang đặt về ủn xô phản ứng cực nhanh đoạt tại t u r trước đó bù bắn ba có lệ không muốn sống phi thân chặt lỗ hỏng dùng n ự c cản ra cái này tất ghi bàn bóng da bắn ngược đến ở ngoài vùng c ẩm lần này bóng ra hung hăng nện ở cột dọc cạnh ngoài bắn ra danh giới cuối cùng toàn bộ luis hai sợ tạ đỉ u n bộ phát ra to lớn tiếng thở dài sau đó là tiếng vỗ tay như sấm phút thứ bảy mươi hai vây ra ở giữa sân cắt bóng một c ư ớ c chuyền xa tìm tới h e n z i h e n z i quay thân cầm bóng đối mặt đã bị đổ phòng thủ đột nhiên một cái linh xảo xoay người vượt qua dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm điện sơ quỵ ủy xông lên phủ kín h e n z i không có tham công mà là tỉnh táo hoành õ a s a s thúc n g a đổi tới một cốc đẩy bắn bóng ra thẳng vọn góc xa hai một arsenan rốt cục lật về một bóng cờ russi ở tiền đạo lăng không giúp bắn lẹt mắn lần nữa lập ra nhưng lẽ dạ đã giết tới phía trước cầu môn một cất bù bắn ba một mô na câu triệt để khóa chặt thang cục hệ dạ phi nước đại chúc mừng mà arsenal cầu thủ thì sắc mặt t r ắ n g bệnh weber ở đây bên cạnh lắc đầu để sam thì giơ cao hai tay nên đón phan bóng đá r e o họ kết thúc cái còi vang monaco 31 arsenal luis hai sợ tạ đi ủng tiếng hoan hô giống như là thủy triều vào tới monaco cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng mà hắn đám cầu thủ đối đầu bước nhanh rời sân henry là cái cuối cùng hắn quay đầu mắt nhìn ghi đ i ể m bài ánh mắt lạnh đến giống băng weber vốn nên lập tức quay người đi hướng phòng thay quần áo đi chấn an cầu thủ đi chuẩn bị hiệp hai chiến thuật nhưng lần này hắn hiếm thấy trần trờ trong óc của hắn hiện lên trận đấu này số liệu vài chương thẻ vàng ba lần xung đột đấm máu hai lần kém chút diễn biến thành q u ố n đấu càng hỏng bét chính là lạch mần g cứu thua lúc đụng bị thương b ả vai dịu vợ tổ si va đầu gối cũng xảy ra vấn đề đáng ra không ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ngay cả chính hắn giật này mình lật bàn cần trí ít hai mươi ý vị này bọn hắn nhất định phải tại hít gì toàn lực tiến công nhưng monaco cô phản kích sắc bén như thế do i cùng hữu lý tốc độ sẽ để cho a xe nan hậu phòng tuyến mệt mỏi nếu như đem hết toàn lực lại như c ũ bị loại còn đ u i lên càng nhiều tổn thương bệnh cùng thẻ vàng tiếp xuống tờ g mi ở l í tranh quan làm sao bây giờ tại n vụ tổng thanh tra mới tuần trước đưa tới bảng báo cáo biểu hiện riêng này một hạng liền có thể tiết kiệm gần ngàn vạn bảng anh lợi tức chi tiêu càng mấu chốt chính là có quan quân danh hiệu mùa giải tiếp theo phí tài trợ cùng tiếp sóng chia chí ít có thể chứa ba thành đây đều là hội đồng quản trị bên trên lặp đi lặp lại nhấn mạnh mấu chốt tại vụ c h i tiêu hiện tại mỗi cái ghi bàn mỗi phen thắng lợi đều trực tiếp quan hệ đến có thể hay không đúng hạn trả hết công ty xây dựng công trình khoản hắn n g mở đầu nhìn một chút ghi điểm bài ba một điểm số đâm vào con mắt thấy đau giáo sư trợ giáo nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay của hắn w e g e r lúc này mới lấy lại tinh thần sửa sang lại cả vạn cất bước đi hướng cầu thủ thông đạo cước bộ của hắn y nguyên vững vàng nhưng trong lòng đã t r ô n xuống một viên do dự hạt giống k h ì chi chiến đến cùng nên được ăn cả ngã về không vẫn là kịp thời dừng tổn hại chương tám mươi mốt monaco chi d ạ cùng chế g a tinh cơ khí sinh ra chương tám mươi mốt monaco chi d ạ cùng chế g a tinh cơ khí sinh ra 2004 n i ê n tháng bốn g à y 21 dạng sáng l o n d o n to to nhỏ nhỏ quán ba lần lượt đóng cửa nhưng tiếng nghị luận còn tại đầu đường cuối ngõ lan tràn vai hát lên phụ cận hột của f a n bóng đá trong quán ba mấy người mặc hột của quần áo chơi bóng f a n bóng đá đem bia chén nện đến cạch vang n g h e một chút cái này một cái đỏ bừng cả khuôn mặt trung niên f a n bóng đá đột nhiên vỗ bàn lên r ắ c cuống họng h á t lên nếu như sầu kèm bờ hẹo chết chúng ta biết lái tệ tùng toàn bộ quầy rượu người đi theo hống bia chén nện đến vang động trời đáng lời la hói đầu tấm chỉ vào trên tivi ủ rũ túi đầu kèm bờ h o cười to phản đồ liền nên là cái này ra sân. không một niên mùa hè cái này phản đồ nói như thế nào ta sẽ v i n h viễn hiệu chung hộp v ừ a quay đầu liền đi h í t gì thâu kèm bờ cùng hộp v ừ a arsenal ân đoán là t ờ g i ờ m i ở lít nổi danh nhất chuyển nhượng tranh luận làm hộp v ừ a thanh v ấ n xuất phẩm đội trưởng kèm bờ tại h 0 i n g h n i ê n hợp đồng đến kỳ sau tự do chuyển nhượng từ lịch arsenal chưa cho mẫu đội lưu lại chuyển nhượng phí quyết định này bị hộp v ừ a f a n bóng đá coi là triệt để phản bội đến nay vẫn hát vang vũ nhục tính chất ca khúc mà tại arsenal hắn trở thành bất bại mùa giải phòng thủ hậu phương h ạ n tâm thắng được hai lần tờ my ở lít quả quân cũng công khai so sánh hai đội bên thắng khí nói cũng không có vấn đề gì tiến một bước kích thích mâu thuẫn lần này chuyển nhượng không chỉ có trở thành bắc l o n d o n nét bi cảm xúc nhiên liệu càng xác lập tờ giờ mi ở lít đối địch chuyển nhượng cọc tiêu nó biết k ỷ chức nghiệp bóng đá bên trong thi đấu dã tâm cùng câu lạc bộ trung thành vĩnh hằng t chủ đột đối hộp v ừ a là tôn nghiêm trà đạp đối a xe nan lại là vương triều ghép hình、ha. hôm a h nay bị mô na cô sân nhà quần áo chơi bóng cũng là đỏ trắng ta nhìn hắn ngay cả quần áo chơi bóng đều nên đổi thành đỏ trắng giao nhau cùng xe cứu thương một cái phối mẫu muốn ta nói tối hạ giận chính là cái thứ hai mất bóng k ẹ p vợ sai lầm kia dưới đơn giản phục khắc hắn tại vai h t len kinh điện âu long đúng rồi bị b ậ m ngân hàng đóng sân bóng mới tiền mua ngôi sao bóng đá bị đá cùng nương môn giống như biết chúng ta quản các ngươi kêu cái gì sao k h í c gì múa ba lê đoàn nhìn xem người ta monaco đây mới gọi là chân ư ớ c chân r i á o bóng đá để sang mang cái gì đội li g một đội bóng heger m a n g cái gì đội tờ g i ờ h i ở lít đứng đầu bảng kết quả đây muốn ta nói tối đuổi chính là lệ mặn đập cùng t ê n điên kết quả phòng thủ hậu phương thiên đoàn quả thực là đưa ba phần đại lễ biết cái này khiến ta nhớ tới cái gì sao bên trên mùa giải vợ giờ mi ở lít bại bởi lít lún mai tịt trận kia thôi đi bọn hắn trang thi o n lít mỗi năm cái này đức hạnh năm ngoái ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên nói cái gì tới chuyên chú thi đấu vòng tròn năm nay lại muốn chuyên chú thi đấu vòng tròn chuyên chú trả nợ còn đi nghe nói bọn hắn sân bóng mới dự toán lại vượt qua mùa giải tiếp theo sợ không phải muốn bán vầy dạ đ ổ i tiền bán vầy dạ ta nhìn nên bán h e d g ì bị đá cái quái gì mấu chốt tranh tài liền thân cùng năm đó ở du ven tú một cái đ ứ hạnh、Sweet. TV tại để sau trận đấu phỏng vấn n g h e một chút heger lại muốn nói cái gì tinh thần thắng lợi pháp trên TV truyền đến heger ôn hòa mà cẩn thận thanh â m chúng ta nhất định phải hướng về phía trước nhìn trận đấu này chúng ta phạm vào quá nhiều sai lầm đặc biệt là tại phòng thủ phương diện monaco bị đá rất tốt nhưng chúng ta biểu hiện thấp hơn nhiều phải có trình độ kèm vợ hẹo hắn cùng những người khác hôm nay đều không tại trạng thái tốt nhất nhưng đây chính là bóng đá có đôi khi tốt nhất cầu thủ cũng sẽ gặp được hỏng bét ban đêm thi đấu vòng tròn quán quân đương nhiên điều này rất trọng yếu nhưng đêm nay chúng ta thảo luận là cham chúng ta vốn có thể làm được càng tốt hơn hiện tại cần phân tích vấn đề cũng bảo đảm hiệp hai có chỗ cải tiến phan bóng đá thất vọng ta hoàn toàn lý giải nhưng xin tin tưởng chi này đội bóng chúng ta sẽ ở hiệp gì cho ra đáp lại bây giờ không phải là chỉ trích thời điểm mà là cần đoàn kết Vai hát trong quán bar, vừa fans hâm mộ bóng đá đối trên TV vấn vang. về fans lừa phía ngay hội đối cười cái lại tại đánh giắm. người tiến roi hát hâm Heger phỏng Nghe chút Pháp đánh Hướng về phía trước nhìn. Nhà các người hậu phòng nhìn quán đá các trong trên một trước len bóng này nước đảo đều mộ cả chờ các ngươi còn xong sân bóng mới cho vay rồi nói sau đoàn kết các ngươi phòng thay quần áo sợ là đã vỡ tổ đi henzi khẳng định đang suy nghĩ sớm biết ta cũng chuyển n ư ợ n g hích di đáp lại đừng đến lúc đó lại bị rót ba cái hoe cơ tiên sinh muốn hay không chức điều tra thêm ngân hàng tài khoản còn lại bao nhiêu tiền mua hậu vệ nước pháp l a o liền sẽ nói lời hay ta nhìn hắn ngày mai liền phải bắt đầu bán cầu thủ trả nợ cửa ra vào đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ chúng ta còn có thi đấu vòng tròn quá n quân một người mặc a xe a n quần áo chơi bóng tráng hán chính đối quán ba g ơ ngón tay giữ lên tha mẹ ngươi the gần lờ chó trong quán bar trong nháy mắt vỡ tổ ba cái hộp của phan bóng đá cơ lấy bình rượu liền hướng bên ngoài sông đầu chọc lão bản vội và ngăn lại đừng tại đây mà độc thủ cảnh sát tại phụ cận tuần tra đâu đã có người lấy điện thoại cầm tay ra uy là hai hát len huynh đệ hội sao chỗ này có cái lạc đàn the gần n ở t ặ p t r u n g đầu bên kia điện thoại truyền đến thô lệ thanh âm mười phút đến cho ta để lại hắn đường phố đối diện a x e n an phan bóng đá thấy thế nhanh chân liền chạy sau lưng chuyển đến liên tiếp chửi mắng có gan đường chạy a phế vật ngày mai tiêu chuẩn báo triều liền sẽ đang xuất ngươi quỳ cầu xin tha thứ anh c h ụ t i ể u bảo bình tĩnh sát cái chén mới tuần trước tại thất tỷ mọi nhà ga đánh qua hội đồng hôm nay lại muốn lên đầu đề ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng còi cảnh sát nhưng trong quán ba tiếng ca càng vang dội chúng ta muốn làm lật mỗi một cái the gần n ở tập t r ù n g s i r k e m f o r d e r zit cái khác làm sư tử trong tự quán thebbell u f e n s hâm mộ bóng đá chính đối trên tv tram t onlit sau trận đấu tuyển tập chỉ trò nhìn xem người ta monaco mang theo chelsea khăn quảng cổ l ã o đầu chợt vô cái bản abu nếu là thật có thể mua được r ồ i mùa giải tiếp theo tram t onlit liền có hy vọng thôi đi có người đem cái chén rơi vang ầm ầm năm ngoái hoa hơn một thước bảng anh mua đều là cái gì mặt hàng một cựu tiểu tử kia tại vạn mã bị đá cùng m a r a d o n a tới bờ rờ mi ở lít liền biến nhuyễn chân tôm nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một tiếng cười nhạo dô có lệ tiểu tử kia ngoại trừ sẽ r i n h bóng còn biết cái gì j e n n y ơ d i liền sẽ mua những này hào nhoáng bể ngoài đồ chơi người ý nên tàn lớp có nữ hải say khớp cơ chén rượu chúng ta mùa giải tiếp theo huấn luyện viên là ai nghe nói nước nga l á o tại tiếp xúc b t tô cái kia huấn luyện viên gọi là cái gì nhỉ đố cha phót dựng thẳng ngón giữa cái kia bồ đào nha người muzino muốn ta nói nên mời edd người ta mang nước anh đội bị đá nhiều ổn định đánh giám người thụy điển bộ kia có đầu rút cổ chiến thuật đã lỗi thời biết hai thích hợp nhất sao hít đinh nhìn xem người ta mang hàn quốc đội đều đá tiến tứ cường các ngươi hiểu cái bóng tin tức mới nhất a bu phái máy bay tư nhân đi đón cạm kẹo lộ người ta tại milan cầm qua nhiều ít quả quân muốn ta nói vẫn là đ ề s a m tốt nhất một người mặc chelsea huấn luyện áo mập m ạ p vỗ bàn hô đ ề s a m năm nay mang m o na c o đơn giản giết điên rồi tiểu tổ thi đấu toàn thắng không nói liên t r ạ n bay t n rio mazit còn đem a xe lan đánh cái ba một cái này tiến công hỏa lực toàn âu d â mạnh nhất Rồi tại dưới tay hắn trực tiếp buộc phát thành trang tí onlist số một sát thủ nếu có thể đem cái này hai sư đồ đóng gói mang đến sở kém phất bờ zit liền hoàn mỹ để sam tối h i ể u dùng như thế nào r ồ i chúng ta phong tuyến vừa vặn thiếu loại này bạo điểm mặc dù trận chung kết còn không có đá nhưng có thể dẫm lên r i o ma zit tiến tứ cường đã chứng minh thực lực nếu là thật đoạt giải quán quân kia để sam chiến thuật hệ thống thì càng đáng tiền dù sao cũng so hiện tại bọn này tiền đạo lãng phí cơ hội mạnh nhìn xem người ta monaco cô tiến công kia mới kêu lên n i ệ n bên cạnh beo kính p a n bóng đá đánh gai hắn thôi đi l e g u một kia trình độ có thể cùng tờ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một tiếng cười nạo vạn nhất monaco thật đoạt giải quán quân người ta để sam còn để ý chúng ta abu tiếp nhận c h e l s e a còn chưa tròn một năm đội bóng vinh dự thất v ẫ n như cũ trống giống mặc dù chuyển nhượng thị trường bên trên n ệ n tiền như nước chạy nhưng fans hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn là không chắc dù sao quán quân không phải chỉ dựa vào giúp liền có thể mua được nhìn xem cùng thành a xe nan đ i ể m thi đấu vòng tròn rất trước sợ k e m phất bờ rít nhìn trên đài tổng tung bay một cỗ chua chua hương vị mập mạc mặt bỏ lên kia càng phải nằm chặt đào người a dù sao cũng so hiện tại cái này người ý mạnh nói còn chưa dứt lời liền bị t ự bảo đánh gã bất tranh cãi đi ngươi mùa giải sơ còn nói một thôi là kế tiếp r ồ i là đâu còn hắn là ai dù sao không thể so sánh gen ni ơ thì càng kém tốn tiền nhiều như vậy mới tiến cái bắt tưởng mãi mãi ta dẫn đội đều có thể bị đá càng tốt hơn trên tv vừa vặn chiếu lại a xe nan túi đầu đi ra luis hai sợ tạ đi ủng ống tính trong i ự u quán bộ u c phát ra một trận gieo họ i ể u bảo thừa cơ dơ ly rượu lên nâng lên vì the gần n ở bị loại cả ly monaco cầu thủ đội xe chậm rãi lái ra luis hai sợ tạ đi ủng mỗi một chiếc xe sang trọng trải qua đều sẽ dẫn phát p a n bóng đá một trận g e o họ sân bóng bên ngoài trên quảng trường mấy ngàn tên người mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng phan bóng đá còn tại hát vang chúc mừng bọn hắn vừa mới chứng kiến đội chủ nhà ba một toàn thắng a xe nan hành động vĩ đại roi pot t e r 911 xếp tại trong đội xe ở giữa khi hắn vừa n m ặ t ra bãi đỗ xe miệng cống mấy chục tên mắt sắc phan bóng đá lập tức nhận ra chiếc này mang tính tiêu chí xe thể thao là roi có người hô to một tiếng đám người giống như thủy triều vào tới trong nháy mắt đem xe thể thao bao bọc vây quanh hàng phía trước mấy cái trẻ tuổi phan bóng đá kích động đốt động cơ đóng người phía sau không ngừng hướng phía trước đưa đầy một người mặc số 10 quần áo chơi bóng tiểu nam hải bị chen lấn rán tại trên cửa xe mặt đều ép biến hình do tranh thủ thời gian đạp xuống p h a n h lại quay cửa kính xe xuống hắn trên c h á n còn rán cầm máu băng gạc dì ra vết máu đã khô cạn tái đi ngươi đầu không có sao chứ phía trước nhất tiểu nam hải điểm lấy chân tay chỉ chán mình đồng dạng vị trí r ò i sờ lên băng gạc nhất miệng cười một tiếng chút lòng thành so huấn luyện lúc đồng đội cho ta k h u ệ u tay kích n h ẹ nhiều trong đám người buộc phát ra tiếng cười cùng tiếng vô tay ra sân tranh tài còn có thể bên trên sao có người hô doi mỉm cười trừ phi để sang huấn luyện viên đem ta cột vào ghế dự、bị. lời này lại dẫn tới một trận gieo họ ngay cả duy trì trật tự bảo an đều cười lắc đầu ký cái tên đi l i ê n ký một cái vô số hai tay luồn vào cửa sổ xe d ơ quần áo chơi bóng khăn q u ả n cổ ảnh chụp thậm chí cánh tay có người trực tiếp đem bút đánh dấu nhét vào roi trong tay còn có cái nữ f a n bóng đá ý đồ đem hải nhi tiến dần lên đi cầu chụp ảnh chung nơi xa càng nhiều f a n bóng đá chú ý tới nơi này bạo động chính hướng cái phương hướng này chạy tới bảo an thấy thế tranh thủ thời gian xông lại duy trì trật tự nhưng cùng nhiệt p a n bóng đá căn bản ngăn không được Rồi cởi khổ tiếp nhận gần nhất chỗ mấy món quần áo chơi bóng bắt đầu ký tên mồ hôi rất nhanh thẩm thấu hắn áo sơ mi phía sau lưng ngoài xe liên tiếp trong tiếng kêu ở mỹ còn có thể rõ ràng nghe được có người dùng tiếng pháp hô to mang bọn ta đi trận chung kết đi ngươi chính là chúng ta vương ký xong tên chuẩn bị lúc rời đi hắn phát hiện cửa sổ xe trước không biết bị ai lấp tờ giấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ra sân đ ố i a xe nan mời lại tiến ba cái ta áp nửa tháng tiền lương dạng sáng mendes lẩy ra hộp đêm cửa sau gió lạnh rót vào hắn rộng mở âu phục cổ áo ba giờ trước m o n a c o tại trang t onlit 3-1 đánh bại arsenal khánh công xếp hàng trước hắn cùng j o i chính thức ký kết kinh tế hợp đồng j o i đem hắn kéo đến để sam trước mặt huấn luyện viên đây là ta mới người đại diện mendes đứng tại tiệm cơm cửa ra vào hit show nokia điện thoại trong túi không ngừng chấn động nhưng hắn hiện tại chỉ muốn nhiều dư vị một lát phần này khó được tán thành j o i mới vừa ở trang t onlit vòng tứ kết dùng một hạt trực tiếp đá phạt thủ kéo ghi chép trợ giúp monaco 3-1 đánh bại arsenal càng làm cho hắn hưng p h ấ n là cái này một i chín tuổi ngay tại châu âu giới bóng đá nhấc lên phong bạo người trẻ tuổi vậy mà chủ động giải ước tiền nhiệm người đại diện lựa chọ hắn đi vào mình vào ở monaco vịnh b i ể n khách sạn đại đường dày ra tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang sân khấu nhân viên phục vụ nhận ra hắn gật đầu cung kính thăm hỏi mendes vừa đẻ xuống nút thang máy âu phục bên trong túi d ẻ n ỏ cơ á điện thoại lần nữa chấn động g o ó e r là ta đầu bên kia điện thoại chuyển đến thờ lo gentino trầm thấp tiếng nói chủ tịch tiên sinh chào buổi tối mendes đi vào thang máy ấn xuống tầng lầu cái nút đừng khách sáo thờ lo gentino thanh âm lộ ra vội vàng d o sự tình lúc nào có thể tiến lên là thời điểm để hắn về mazit ở trước mặt nói chuyện rồi ngày mai câu lạc bộ máy bay liền có thể đi đón các ngươi mendes nhìn xem thang máy trong gương mình sửa sang cả vạn chủ tịch chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác còn có rất nhiều hợp đồng chi tiết cần trải vớt mà lại hắn cố ý dừng lại một chút do hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở tram tv bán kết bên trên lúc này đ à m chuyển nhượng không quá phù hợp đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây g o ó gở thờ lo gentino ngữ khí trở nên nghiêm túc về sau thủ hạ ngươi cầu thủ chuyển nhượng bé mama chúng ta sẽ ưu tiên cân nhắc chúng ta thanh vấn người kế tục muốn tìm người đại diện cái thứ nhất tìm ngươi thứ hai trước đó ta muốn nhìn thấy tính thực chất tiến triển đương nhiên chủ tịch tiên sinh cửa thang máy mở menes d bước nhanh đi hướng m ì n h phòng chờ bán kết kết thúc về sau ta sẽ trước tiên liên hệ ngài hắn cúp điện thoại móc ra thẻ phòng lúc mới phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi phòng xếp rơi ngoài cửa sổ monaco cảng khẩu du thuyền đèn đốt sang trưng nhưng hắn không để ý tới thưởng thức trực tiếp đi hướng bàn đọc sách nơi đó đặt vào c ấ n giờ buổi chiều n ắ m trợ lý đưa tới giấy ra châu hồ sơ túi hắn giật ra hồ sơ túi sợi đông một chồng mang theo mực in vị giấy a bốn c a cờ gt anô z o n a đâu công nghiệp hóa chế g a tinh m a k e t i n g phương án hạch tâm mục tiêu năm năm bên trong hoàn thành từ tiềm lực tân tinh đến toàn cầu nổi danh ngôi sao bóng đá nhảy vọt thực hiện giá trị buôn bán thi đấu hình tượng f a n hâm mộ cơ số chỉ số cấp tăng trưởng dốc lòng cố sự mỗi bản từ m à ấy dạ khu ổ chuột đến trang tí onlit sân khấu sờ giờ trí ít mỗi ngày thêm luyện hai trăm l ầ n xuất g h ô n an bài trước đội h ư u vạch trần hắn cầm tới thứ nhất bút tiền lương liền cho say rượu phụ thân mua kiên rượu đợt trị liệu mình vẫn mặc cũ dạy chơi bóng an bài mở h u thanh h ấ n luyện viên vạch trần hắn mỗi ngày thêm luyện ba giờ nhà ăn a di nói hắn nước ăn nấu ngực thông qua đỏ thấp lộ tuyến kích phát thảo luận lại lấy số liệu củng cố sự đảo ngược dư luận đem mặt trái nhãn hiệu chuyển hóa làm người đặc sắc cần phải có tranh luận điểm cắm vào diễn đàn n ặ t danh thiếp 19 t u ổ i cầm ba triệu euro lương một năm sẽ hủy h ắ n sao đợt kích phát phan bóng đá biện hộ đảo ngược cường hóa tự hạn chế hình tượng tiếp lấy dư luận đảo ngược chủ lưu truyền thông theo vào tỷ như man mượn báo tiêu đề 19 t u ổ i khổ hành tăng sờ rơ như thế nào xứng với mỗi một p h ư n tiện g i quảng tranh luận chủ đề quan hệ xã hội phương án đ s trực tiếp lấy kỹ thuật giải tỏa kết cấu t ỉ như thông qua vận động chuyên gia khoa học tại diễn đàn phát phân tích tiếp từ sinh vật cơ học nhìn sờ giờ ngã s ắ p xuống đối phương hậu vệ sắc thực s ẻ n g đến trèo trống chân trọng điểm bị xâm phạm sau không phải mấy giây mới ngã xuống đất chứng minh không phải cố ý tiếp lấy tuyên bố sờ giờ mắt cá chân máu ư ứ động phòng thay quần áo ảnh trụt dùng máy ảnh vỗ tới đặc tả nâng cao độ tỷ lệ đột xuất vết thương phan hâm mộ biện hộ thoại thuật kiểu mẫu nói hắn nhẹ cầu đi xem hắn một chút bị đá bao nhiêu lần hào n h o á bề ngoài、Tờ、giờ mi ở lít hậu vệ bỏ phiếu khó khăn nhất phòng tuổi trẻ cầu thủ hắn xếp số một hiệu quả dự tr tranh luận chuyển hóa suất mỗi một đầu mặt trái thiếp nhưng kích phát ba đầu biện hộ hồi phục thảo luận nhiệt độ tăng lên năm trăm linh nhãn hiệu thay đổi ngắn hạn n h ạ cầu la chuyển hóa làm bị phạm lỗi nhiều nhất cầu thủ tượng tượng t r mendes nhìn trận mắt hôm ổn ngắn hạn nhạy cầu la chuyển hóa làm bị phạm lỗi nhiều nhất cầu thủ mendes nhìn trận mắt h ố t m ổn bộ này diễn đàn m a r k e t i n h phương án đem hoàn toàn thay đổi cầu thủ chức nghiệp phát triển quy tích thông qua chuyên nghiệp đoàn đội hệ thống hóa vận hành c mặt trái tin tức sẽ ở hai mươi h bốn giờ bên trong bị cáo bình đoàn đội hóa giải mấu chốt tranh tài số liệu trải qua tính kỹ thuật ưu hóa sau càng có sức thuyết phục châu á cùng nữ tính phan hâm mộ quần thể đem nâng lên ba năm hình thành quy mô chủ lưu truyền thông mạng lưới quan hệ sớm hơn hình thành thông qua diễn đàn thủy quân đối đối thủ cạnh tranh nhận tính hạ thấp cầu thủ người nhãn hiệu giá trị hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng cuối cùng làm toàn bộ chức nghiệp kiếp sống lên cao đường còn càng thêm chân nhãn hiệu suất cao trên bản chất đây là đem truyền thống cần m ộ ư ơ i năm hoàn thành ngôi sao bóng đá dưỡng thành quá trình áp suất đến năm năm bên trong tinh chuẩn thực hiện công nghiệp hóa chế ra tinh phương án menes d đem văn kiện hướng trên bàn q u a n g i a nhóm l ử a một chi mặt b ộ rồ nữ nhân này so với lo gentino sẽ còn tính kế trong cái gạt tàn thuốc, đã chất thành cái tàn thuốc đều là hắn vừa rồi nhìn phương án lúc rút đến mau chóng cho đệ cổ cũng chuẩn bị một bộ chương tám mươi hai quan quân nợ nần cùng chưa hoàn thành báo thù chương 82, quán quân nợ nần cũng chưa hoàn thành báo thủ 2004 n i ê n tháng 4 n g à y h a m ư i mốt trang thi onlit bán kết thủ hiệp otto sân nhà không không chiến bình 10 người l à cọ dù nạ tranh tài tràn ngập mùi thuốc súng mạng nghị phút thứ 66 x u ấ t xa đánh trúng sàng ngang the potti vô hậu vệ ạn dờ dạ phút thứ 87 áp y phạm lỗi n h u n m đỏ otto toàn trường chiếm cứ ưu thế nhưng chưa thể phá không thành the potti vô thủ môn mỏ gì ạ nhiều lần cứu hiểm hiệp hai the potti vô đem thiếu khuyết n g ừ n g thi đấu ạn dờ dạ cùng mộ rộ si ba vì tấn cấp trận chung kết trôn xuống thai hoàng ẩm từ khi a r s e n a l tại luis o h i sợ tạ đỉ ùn một ba thảm bại tin tức chuyển đến toàn bộ nước anh rơi bóng đá đều sôi trào nhưng n áo nhiệt nhất không phải a r s e n a l f a n bóng đá kêu trên mà là d a i l y mi giờ đây li meo những ngày báo chí thể dục bản bởi vì bọn họ trang đầu đầu để tất cả đều để lại cho một cái tên khác roi nhưng không ai quan tâm a r s e n a l thất bại truyền thông càng yêu lẫn lộn roi chuyển nhượng phim truyền hình mi giờ liệu b ạ m tợ thậm chí vẽ ra tấm mặt g gạ, ferguson cùng áp ra mô vít tại kéo co ở giữa là n i t miệng cười roi tiêu đề viết ai cho nhiều tiền ai liền có thể đạt được hắn Thơ cái, không không cái, cái s giá giá bầu trời tung bay một mảnh mây đen phía trên mơ hồ hiện hiện rio mazit chủ tịch tờ lo gentino mặt mà mây đen biên giới bé kham đầu đột nhiên ló ra mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười p h ả n phất t ạ i ám chỉ, đ ừ n g quên, c h ú n g ta bốn niên tháng bốn n g à toàn n hai trước lên mươi hai manchester t u y mưa dầm giả dích sân âu cha phất phụ cận trong quán bar khói mù lợn lờ mấy người mặc mờ hú quần áo chơi bóng lao phan bóng đá ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh chuyền đọc lấy cùng ngày sun nịu tạp tợ nhìn xem cái này nước pháp tiểu tử lao g i á p tiện tay lật ra s u n nịu tạm tợ ba bản trang địa lụ xịt í n đờ nóng bỏng chân dung vừa đập vào mi mắt ánh mắt của hắn liền bị phía dưới to thêm tiêu để kéo đi trang tin onlit tân vương roi t ỉ n h trường hắt chịt từ siêu mẫu đến minh tinh điện ả n h trí mạng l ự c hấp dẫn trên báo chí rõ ràng là mở u ngay tại truy đuổi tân tinh roi một chương ôm nước pháp nữ diễn viên eo tiến vào xe thể thao một cái k h á c trương cùng hà lan co mẫu tại paji phòng ă n thì thầm một cái mười chín tuổi g i i bóng đá tân tinh kỹ thuật bóng kinh diễm tĩnh sử đồng dạng đặc sắc đu tần tóc vàng m phản phất tại ám chỉ r o i thẩm mỹ khoảng cách cùng hắn trên sân bóng phong cách đồng dạng khó mà nắm lấy gặp quỷ, cái này mẹ hắn không phải liền là lúc tuổi còn trẻ rót giờ bét sao đá bóng sức tưởng tượng táng gái càng đẹp đẽ hơn đánh giám về hưu thợ mỏ láo rôn thuốc lá đầu theo diện bét lúc ấy cũng không có tinh minh như vậy nhìn xem tiểu tử này tuyên bố sinh hoạt tư nhân xin chớ quá độ chú ý mẹ nhà hắn rõ ràng giống thơ cái sân lúc trước buổi họp báo trong t i ể u quán fans hâm mộ bóng đá đối với cái này nói chuyện say sưa có người nết đĩa cười nói muốn ta nói tiểu tử này so năm đó bét sẽ còn chơi chỉ ít victor i ạ lúc ấy thơ ký sơn còn có thể quản được ở lao dô đột nhiên cười các ngươi còn nhớ rõ 1999 Bét g h ì n c h t c h n m ư i c n n é t cùng bít to di ạ lúc ấy sao thơ ký sơn kém chút không có đem phòng thay quần áo đập nát hiện tại chỉ cần tiểu tử này có thể mang bọn ta đánh ngã a xe nan đám kia bất bại cầu n ư ơ n g dưỡng nói đúng đã vợ rơ ly rượu lên chỉ cần có thể giúp chúng ta cầm trang tí óc lít hắn yêu ngủ mấy cái siêu mẫu theo hắn đi dù sao ghe di nơ vin những cái kia bé ngoan cũng không gặp bị đ á tốt bao nhiêu mấy một ly rượu trùng điệp chạm vào nhau tràn ra bia làm ướt trên báo chi roi giống như cười mà không phải cười mặt Ferguson trong văn phòng cùng ngày x u n nịu tạm tờ b ả y tại trên bàn hắn nhìn chằm chằm d o i cùng những nữ minh tính kia chụp ảnh c h u n g nhìn thật lâu ngón tay gõ lên mặt bàn mới đầu hắn xác thực lo lắng qua lại một cái bét lại một cái bị t i ể u s ắ t hủy đi thiên tài nhưng càng xem những báo cáo này ngài máy xấy tóc lông mảy ngược lại ra ra càng làm cho ferguson để ý là doi xử lý những này chuyện xấu phương thức gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng cùng đủ tần sau khi chia tay hai người thậm chí còn có thể tại trường hợp công khai lễ phép hàn h u ề n mà cùng lệ tỉ xỉ ạ chuyện xấu vừa tuân ra đến do đoàn đội liền đã tuyên bố tuyên bố đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận chỉ là cường điệu sinh hoạt tư nhân xin chớ quá độ chú ý loại này thành thạo điêu luyện thái độ hoàn toàn không giống một cái mười chín tuổi người trẻ tuổi mười chín tuổi thơ cái sân l ầ m b ầ m đem báo chí ném qua một bên ta mười chín tuổi lúc còn tại xưởng đóng tàu vung mạnh đại truy đâu tiểu tử này trên sân dưới sân cũng giống như cái kẻ ra đời h ắ n đột nhiên chú ý tới báo chí nơi hẻo lánh chữ nhỏ người biết chuyện lộ ra do i tự mình chọn lựa tất cả buôn bán đại ngôn ngay cả quảng cáo kịch bản đều muốn xem qua hãn đột nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề không tại những cái kia đường viện tin tức doi quáo thanh t trên trận l i ề u mạng dưới trận tính s ố sách ngay cả quảng cáo kịch bản đều muốn tự mình xem qua dạng này cầu thủ sẽ không say ngã tại hộp đêm nhưng trong phòng thay quần áo sợ là cũng khó thổ lộ tâm tình doi căn bản không phải truyền thông dưới ngòi bút cái kia bị chuyện xấu cuốn thân hoa hoa công tử tương phản hắn rõ ràng mình muốn cái gì vô luận là trên sân bóng v i n h dự vẫn là sân bóng ngoại hình tượng từ đủ tần đến lệ t ì n h sĩ ạ có lẽ chỉ là hắn nhân sinh kịch bản bên trong tỉ mỉ an bài v a i phụ mà chân chính nhân vật chính vĩnh viễn chỉ có chính hắn sau khi kết thúc huấn luyện sờ bọc lấy tấm thần ngồi tại nhà trọ trên ghê salon tiệm tay nắm lên trên b à n trà rúm gió manchester báo c h i ề u thể dục bản đầu để thình lình in quỷ đỏ dẫn viện binh h ã m cục diện bế tắc gỡ lạ d ở bác bỏ roi giá trên trời chuyển n ư ợ n g phối đồ là ferguson tức sĩ cau mày ảnh chụp hắn cắn năng lượng đồng cần thật độc đưa tin thảo luận mu bóng giỏ xét theo dõi quan sát roi hơn nửa năm nhưng nước mỹ lao bản gỡ lạ d ở gia tộc chết sống không chịu nhà ra song phương kẹt tại hai cái điểm mấu chốt bên trên một là gỡ lạ d ở cảm thấy tốn hao vượt qua năm mươi triệu euro mua mười chín tuổi cầu thủ quá mạo hiểm hai là mu cắn chết chân dung quên ít nhất phải cầm bốn mươi mà doi đoàn đ Trên báo chí còn trích dẫn đồng sự. nếu như chúng ta hoa năm mươi triệu mua người lại ngay cả chân dung quyền đều lấy không được bốn mươi vậy cái này bút đầu tư liền đã mất đi ý nghĩa trung tâm huấn luyện cầu thủ dân viện binh không thể chỉ xem thiên phú càng phải nhìn buôn bán hồi báo nếu không chúng ta chính là tại dùng câu lạc bộ tiển cực một cái khả năng mất cả chỉ lẫn trải tương lai d a i l y tê lê g giáp phương diện thả ra tin tức xưng chelsea đã chuẩn bị kích hoạt cầu thủ giải ước điều khoản theo d a i l y tê lê g giáp lộ ra áp ra movit thậm chí nguyện ý tại chân dung quyền bên trên nhượng bộ đến 90%. m ặ c dù chelsea từ m u đảo đến s e u kèn mỹ ổng chỉ tại tăng lên câu lạc bộ buôn bán vận doanh năng lực nhưng hiện giai đoạn đội bóng hiển nhiên càng coi trọng thi đấu thành tích một vị nhân sĩ nội bộ biểu thị abu tiên sinh rõ ràng muốn đưa thân châu âu đỉnh cấp trước hết thắng được cút chân dung quyền lợi có thể đợi đội bóng đứng vững gót chân sau lại trậm g i i tranh thủ ngoài cửa sổ hạt mưa lốp bốt đánh vào pha lê bên trên trên tv sờ sờ post ngay tại phân tích nếu như mở ú cho roi cao như vậy chia tỷ lệ ni teo j u l e ferdina khẳng định phải náo h một lần nữa đàm hợp đồng sờ giờ đem báo chí võ thành đoàn ném về t h ù n g r á c không có ném chuẩn viên giấy lăn đến mendes hôm nay rơi xuống cặp công văn bên cạnh lộ ra một nửa in net gần tiêu chí phong thư hắn đưa tay đem thư phong lôi ra ngoài mấy tờ giấy trượt xuống ở trên bàn phía trên lit nha lit nhít liệt lấy tính cách của hắn đặc điểm quen thuộc động tác thậm chí còn có hoàn bị chủ nghĩa người tự hạn chế cuồng trời sinh lãnh tụ dạng này nhã sau khi xem xong cảm thấy những này miêu tả s á t thực giống hắn nhưng bị người dạng này từng đầu l i ề ra liền giống bị lộ t sạch đứng tại trong phòng thay quần áo để cho người ta soi mói m e n d e z ho nhẹ một tiếng công ty mới thiết kế án giúp ngươi chế tạo người nhãn hiệu cho nên hiện tại ngay cả ta làm sao cười đều muốn nghe các ngươi sờ giờ đem giấy vô lên bàn cái kia chiêu bài nụ cười như ánh mặt trời nhãn hiệu trướng mắt cực kỳ hắn gần nhất trên phá sân mạ gạ dìn chú ý tới doi người chiều bài nổ t ợ mỹ xỉ ẩn tại hiện đại trào lưu vòng nhấc lên một cô phong trào cái kia đã tiền vệ lại tràn ngập khiêu khích lý vị t r ừ tượng lên ngập hắn không thể không thừa nhận cái này thiết kế s ắ c thực rất bình thường khốc mà lại doi ma kết tinh thủ đoạn tương đường tam minh mới vừa ở b ế t ma bơ rực rỡ hà o quang quay đầu liền đẩy ra người nhãn hiệu đem trên sân bóng cao quang thời khắc trực tiếp biến hiện cái này nước pháp tiểu tử s ơ rơ lầm bẩm trong lòng đã bội phục lại khó chịu doi so với hắn thành danh sớm hơn tại thi đấu phương diện đã đã chứng minh mình hiện tại ngay cả buôn bán vận hành cũng chơi đến phong sinh thủy khởi mỗi lần hắn cảm thấy sắp đổi kịp doi lúc đối phương luôn có thể làm ra trò mới kéo ra t r a n lệch càng làm cho hắn nén giận chính là doi không riêng gì mendes mới ký cầu thủ thế mà còn lắc mình biến hóa trở thành hợp tác đồng bạn. cái kia tổng bị lấy ra cùng hắn tương đối n h ỏ tử hiện tại ngay cả làm sao đóng gói hắn đều muốn khoa tay mua chân mendes nói nghe những này chỉ là đề nghị ngươi như thường ở đây đ á lên ngươi bóng chúng ta chỉ là giúp ngươi đem dưới trận giá trị hắn nhìn chằm chằm cái kia phong thư phát một lát gốc đầu tuần tram t i h onlit ga xe nan bại bởi monaco về sau mendes đột nhiên bắt đầu tấp nập hướng manchester chạy bây giờ nghĩ lại cái kia bồ đào nha người sợ là đã sớm đang lưu đồ càng lớn sinh ý sờ giờ bắt đầu chăm chú suy nghĩ nếu như cái kia n ạ o m ạ n người pháp thật gia nhập liên minh mu mình làm như thế nào cùng hắn ở chung cùng lúc đó z o n a d i n o đang nghe doi khả năng chuyển n h ư ợ n g tin tức về sau n h t miệng cười nói sang năm r ồ i tổ hợp sẽ quét ngang tờ giờ mi ở lít tất cả đội bóng ta chỉ cần qua rơi một hai cái hậu vệ do i nhất định có thể chạy đến hoàn mỹ nhất vị trí tiếp ứng tranh tài sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều hắn đứng dậy lúc dẫm lên trên báo chi roi trên diện rộng ả n h chụp mười chín tuổi người pháp chính đối ống kính mỉm cười giang được không chứng mắt doi loại kia kiệt ngạo bất tuần tính cách kỳ thật rất đối với hắn khẩu vị nhưng tuổi trẻ sờ g ờ căm tức là doi loại kia thái độ trong mắt không có người rõ ràng chỉ so với mình hơn tháng lại sớm một năm thành danh vẫn là lần thứ nhất châu âu cậu bé vàng thường được、chủ. Ferguson tức sĩ cùng nước anh truyền thông tổng yêu cầm roi nói sự tình động một chút thì là nhìn xem người ta roi làm sao đá cái này khiến hắn kìm nén nổi giận trong bụng nhưng trời tối người hết lúc mười chín tuổi sờ giờ không thể không thừa nhận chính là loại này bị lấy ra tương đối cảm giác đ ụ c nhã buộc hắn thêm luyện đến rạng sáng những cái kia ánh mắt khinh miệt cuối cùng cũng có một ngày muốn để bọn hắn hối hận nước anh bóng đá tờ giờ mi ở lít vòng thứ ba mươi lăm a xe n a l tại bắc london d e r b y chiến bên trong ba mươi hai chiến thắng t o t t e n h a m vầy giả cùng ẹn ở trên nửa chẳng vì a xe nan mỗi nhập một bóng hèn di hiệp thứ hai vì the gần nở đánh vào một bóng dẹt nạp cùng dồ bị kệ y ạ n trợ giúp hội vừa ghi bàn acen an bản mùa giải 3 4 9 2 5 i h ò a tích 84 điểm dẫn trước xếp hạng đệ hai lại còn s ấ t lại ba trận đấu chelsea 12 điểm nâng lên bốn vòng đoạt giải quá quân mở màn vẹn vẹn ba phút henry hậu trường cắt bóng phát động thiểm điện phản kích b ợ cảm tinh r ư ợ u xuyên qua vầy giả nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ phút thứ 35, vẫn là vầy giả cùng b ợ cảm phối hợp nước pháp giữa trận cánh trái sau khi đột phá về làm ai phía trước cầu môn bọc đánh đem so với điểm sửa vì h a cả nửa tràng t h e gần nợ nước chảy mây trôi phối hợp để hội kèm vỡ thủ lĩnh hậu phòng tiến thị để đội chủ nhà tiến công nhiều lần gặp khó đội bên t á i chiến hội v ừ a thay đổi đệ phổ tăng cường thế công phút thứ sáu mươi hai rét nạp ở ngoài vùng cấm trọng pháo ganh môn vì hội v ừ a lật về một thành nhưng phút thứ tám mươi lăm h e n z i tại vùng cấm địa bên trái chiêu bài thức đường vòng cung bóng phá khung thành vì the o gần nở khóa chặt t h ắ n g cục bù giờ giai đoạn trên trận phong vân đột biến l ẹ t mắn cùng dỗ bị kệ ạn tại vùng cấm địa bên trong phát sinh xung đột trọng tài xử phạt tranh luận p e n a t i i l a n tiền đạo tỉnh táo phát tiến đem so với điểm dừng lại tại ba hai trận đấu này hoàn mỹ hiện ra h e g e đội bóng đ b hai mươi lăm tháng c h ế n hỏa nâng lên bốn vòng đoạt giải quán quân hội của phan bóng đá mặt âm chấm bước nhanh rời sân mà ba ngàn tên the gần nở quân viễn trinh đem sân khách biến thành hải dương màu đỏ vô địch chi sư tiếng ga quanh quẩn tại toàn bộ sân bóng bên trong bên sân eger khó được lộ ra thiếu dung cùng trợ giáo đắt lụi vỗ tay tương khánh vài ngày trước tại monaco một ba thảm bại còn rõ mồn một trước mắt giáo sư nguyên bản đều chuẩn bị chiến lược tính chất từ bỏ trang đi o l l i s nhưng giờ phút này nhìn xem bảng điểm số bên trên hất r a chessie mười hai điểm ưu thế cự lớn hắn sờ lên cầm tính toán hồi đến hitmg chưa hẳn không thể là bản trong phòng thay quần áo tràng b u y ề n băng khắp nơi dùng vợ chống ba t o n g một chân nhảy vào đến hô to bọn tiểu nhị monaco người cho là chúng ta xong đời lẽm bắn rượu và o miếng quát để bọn hắn trở coi a xe nan đoạt giải quán quân tin vui giống giã hỏa quét sạch toàn bộ bắc london cao ba bên trong đường cái the gần nờ trong quán ba bia bọn biển b Uống đến đỏ bừng cả khuôn đến bừng đỏ cả một ặ t lao fans hâm m bóng cúng đá rắc cái ó bóng fan đ trong Tram hàng Only đêm mua sắm xếp ệ p bọc ó n g phiếu. cái Một b lấy khăn quàng cổ lão đầu đối bbc phóng viên nói 1989 n i ê n c h ú n g t a cuối cùng m ộ tám phút mươi chín niên tháng 5 năm năm hai mươi sáu ngày a senan tại thi đấu vòng tròn cuối vòng bù giờ giai đoạn từ m ạ c h c ổ thomas đánh vào chiến thắng bóng sân khách 20 chiến thắng liverpool lấy hiệu số bàn thắng bại ưu thế hí kịch tính chất lịch chuyển đoạt giải quán quân sáng tạo ra nước anh bóng đá s ử thượng tối kinh điện cuối cùng một phút đoạt giải quán quân kỳ tích phía sau hắn người trẻ tuổi đột nhiên đoạt kính hô to henji mang bọn ta đi trận chung kết đêm này 3-2 chiến thắng tử địch vui sướng hỗn hợp có đ ố i trang tionlit lật bản trờ mong để toàn luân đôn màu đỏ trắng đều đang sôi trào d ạ n g sáng hai giờ đ ư ờ n g xe cảnh sát bắt đầu xua tan đám người lúc có cái say ư ớ phan bóng đá còn đào lấy cột đèn đường không chịu đi h e cơ tiên sinh nấp chúng ta tin tưởng ngươi Mà tại ngoài 3 km, số hai nghìn o i bốn niên tháng u bốn năm hai mươi h á u ngày london tài chính thành nào đó phòng họp a sen phó chủ tịch đạn nơi nới lỏng cà vạt ngón tay vô ý thức gõ lấy bản hội nghị ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn nhưng trong phòng họp không khí lại ngưng kết đến làm cho người thợ không nổi cầm đầu ngân hàng ra đẩy mắt kiếm và vàng đạn tiên sinh chúc mừng các ngươi nâng lên đoạt giải quán quân nhưng chúng ta nhất định phải nhắc nhở épi d ì sợ tạ đi ủng cho vay hoàn lại kế hoạch sẽ không bởi vì thi đấu vòng tròn quán quân liền tự động kéo dài thời hạn đàn nhớ tới hôm qua thiên hải bởi dị tổng mạng thiên phi vũ giải l ụ màu henzi d ơ lên cúp lúc phan bóng đá tiếng hét còn có trong phòng thay quần áo h e g e nói câu kia đây chỉ là bắt đầu nhưng bây giờ những ngày mỹ hảo hồi ức tại l ạ n h băng băng số lượng trước mặt lộ ra như vậy xa xôi cái này mùa giải chúng ta buôn bán thu nhập đã tăng trưởng h a m ù a giải tiếp theo quý phiếu dự bán nếu như một cái t h ụ sĩ khẩu âm chủ nợ đột nhiên mở miệng các ngươi có thể cầm xuống trang đi onl phòng họp lập tức vang lên một trận máy kế toán ân phí âm thanh dự tính mới tăng trang t onlit tiền thưởng nhà tài trợ lưu động điều khoản cùng quý phiếu tăng giá không gian một cái khác ngân hàng đại biểu gật đầu không sai trang t onlit tiền thưởng mới là mấu chốt nếu như các ngươi có thể tại trang t onlit đi được càng xa tốt nhất là đoạt giải quán quân chúng ta nguyện ý một lần nữa ước định cho vay lãi suất nói chính xác trang t onlit quán quân mang ý nghĩa c h í ít ba mươi triệu bảng anh trực tiếp thu nhập cái này còn không bao gồm nhà tài trợ khích lệ điều khoản cùng toàn cầu buôn bán khai phát đàn hô hấp dồn dập trước mắt hắn hiện lên mới xây sân bóng cốt thép xi măng hiện lên hôm qua tài chính thời báo đối a senan mắc nợ suất chất vấn cuối cùng dừng lại tại s u n nịu phạm tờ monaco cầu thủ tại điện đài bên trong chế rêu a senan đưa tin bên trên đản nhưng bóng đá tranh tài không phải đơn giản số lượng trò chơi cao thịnh đại biểu đối với chúng ta tới nói chính là nếu như các ngươi cuối tuần bị monaco đào thải hạ cái tài năm tiền mặt lưu dự đoán vẫn như cũ sẽ rất khó coi p h o n g họp lâm vào t r ư ờ n g mặc đ ả n cuối cùng nói ra ta hiểu được h o e ấ n luyện viên sẽ thu được các ngươi đề nghị hsbc đại biểu nói bổ sung đạn tiên sinh để chúng ta đem lời nói rõ ràng ra nếu như acnan thắng được t r a m g tí onlit quán quân chúng ta có thể đem cho vay lãi suất từ trước mắt bảy hai xuống tới năm tám dựa theo bốn bảy ước bảng anh tiền vốn tính toán tương lai năm năm các ngươi có thể tiết kiệm tầm ba mươi hai triệu bảng anh lợi tức chi tiêu gomani ngân hàng đại biểu nói bổ sung đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận t r a m g tí onlit quán quân mang tới giá trị buôn bán c h í ít có thể để các ngư i niên kỷ độ doanh thu gia tăng bốn mươi triệu bảng anh đầy đủ bao trùm sân bóng mới niên kỷ độ trả khoảng、chán. trong phòng họp chỉ còn lại bút máy đánh mặt bàn thanh âm đàn nhìn chằm chằm tài vụ bảng báo cáo bên trên cái kia trướng mắt màu đỏ số lượng đột nhiên ý thức được hết thứ ba giao đấu monaco tranh tài khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn được nhiều các tiên sinh đàn đột nhiên đứng người lên đem âu phục nút thắt từng khỏa bự lại hết thứ ba trang t onlist bán kết mời các vị cần phải xem trực tiếp cửa phòng họp đóng lại trước ngân hàng g i a nhóm nghe thấy hắn lưu lại nửa câu sau báo thủ hai nghìn lũ efa n ă tròn năm lễ ăn mừng tại đảo s i p cử hành công bố châu âu n ă niên n ă lớn ngôi sao bóng đá bình chọn kết quả di đan lấy 1.235-82 phiếu lực gáp b ẹ kẻn bộ ộ t nghìn hai ơ i lăm s á phiếu cùng cờ r ũ ít 1.193-32 phiếu được tuyển châu âu tri vương lần này bình chọn cuối cùng nửa năm thông qua toàn cầu fan bóng đá internet bỏ phiếu sinh ra trung thu được siêu bảy triệu t r ư ơ n g hữu hiệu phiếu bầu tại ngũ cầu thủ bên trong vẹn vẹn di đan cung mã đi ni chương mười tên tiến vào mười vị trí đầu hiện lộ rõ ràng x ỉ dự tại châu âu âu ớ i bóng đá phi phạm địa vị lễ ăn mừng từ đảo ship tổng thống vợt lắp tơ dồ hắn sần trở dưới bóng đá trọng lượng cấp nhân vật có mặt chương tám mươi ba bắc luân đ tại r ư n London g Bắc c u lầu hai phòng họp người đại diện alan ly aco ngay tại thẩm tra đối chiếu hợp đồng quy tắc chi tiết ba năm hiệp ước lương một năm một triệu euro ký tên phí năm trăm l i n euro điểm ba kỳ thanh toán ly aco đẩy qua hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm thành hai mươi triệu câu lạc bộ lão bản mới đi mỹ chỉ di bộ lộ h p mang theo t à i vụ tổng thanh tra đẩy cửa vào chúng ta coi trọng ngươi trang thi o n l i t e biểu hiện di bộ lộ h p trực tiếp cắt vào chủ đề doi mùa hè khả năng chuyển nhượng ngươi cần chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vị trí của hắn di bơ di nhanh chóng xem hợp đồng trọng điểm điều khoản chân dung quyền 50%. trang thi o n l i t e tấn cấp tiền thưởng 150,000 euro như chúng tuyển nước pháp quốc gia đội tự động phát động 20% t i ề n lương nổi lên ký tên lúc bút máy đột nhiên không ra mực tại vụ tổng thanh tra vội vàng đổi một chi nghị a c i ô hạ giọng nói m à xây lẹt kéo tám trăm l i n li ông tám trăm năm mươi fdi a senan nhiều nhất cho đến chín trăm linh nhưng đều là thuế trước người nga cho một triệu là thuế về sau còn mang năm trăm l i n ký tên i phí hắn go go hợp đồng mà lại bọn hắn c a m đoan d o i vừa đi chủ lực tiền đạo cánh trái vị trí chính là của ngươi câu lạc bộ tin tức quan vua xuống hợp đồng anh chủ hành lang chuyển đến mendes cùng d o i trò chuyện âm thanh nghị a c i ô vô ý thức đem hợp đồng nhét vào cặp công văn dị bố l ộ cuối cùng bổ sung uy trước thi đấu bắt đầu trước chúng ta sẽ một lần nữa ước định mã số của ngươi cửa phòng làm việc bị đẩy ra Rồi cùng m e n d e z đi đến mli aco ngầm đầu vừa vặn đối đầu m e n d e z ánh mắt cái này bồ đào nha người trước đây không lâu từ trong tay hắn ký đi r ồ i khoe miệng của hắn có chút k h ẽ nhăn một cái lập tức phủ lên trước nghiệp tính chất mỉm cười m e n d e z chạm sau l ư n g roi mang trên mặt lễ tiết tính chất ý cười ánh mắt nhưng thủy trung k h ó a chặt tại mli aco trong tay trên hợp đồng nét mặt của hắn bình tĩnh giống tại tham gia một trận phổ thông thương vụ hội nghị chỉ có, có chút ó c hất cầm lên để lộ ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay ý vị doi ngược lại là nhiệt tình vô vô mli aco bả vai mỹ ở cô t ờ răng đáng giá cái giá này người aci ổ kéo ra một cái tiếu dung đương nhiên hắn vẫn luôn là chúc các người tại trang t onlit đi được càng xa d i bố lô ấp lập tức nên đón nắm chặt d o i tay bán kết về sau ta tại cờ dì mi a có cái tệ i tùng t ngươi nhất định phải tới hắn cười cười nữ nhi của ta hệ kệ tờ d i nạ là ngươi f a n bóng đá đây là lão bản mới lần thứ nhất lấy câu lạc bộ chủ tịch thân phận cùng d o i chính thức gặp mặt hắn rõ ràng vị này hạch tâm cầu thủ mùa hè tất nhiên chuyển nhượng nhưng ở này trước đó hắn cần d o i vì monaco liều hạ trang t onlit q u ố thu mua câu lạc bộ hao tốn gần một trăm triệu euro đội bóng thành tích để giá cổ phiếu tràn giá nghi đồng thời trong đó 40 triệu dùng cho bồi thường toàn bộ nợ nần khác cho chức chủ tịch kém cổ dạ thanh toán xong 8 triệu euro về hưu tiền biếu nếu có thể đoạt giải q u á n quân khoản này đầu tư liền đáng giá càng quan trọng hơn là doi cùng đ ề sang ngay tại vì monaco viết truyền kỳ liga một lưỡng liên quan bản mùa giải bất bại đoạt giải q u á n quân tam quan vương gần trong c ă n thức những n à y cố sự sẽ thành câu lạc bộ tương lai 10 năm marketing c ă n cơ so bất luận cái gì chuyển ngượng phí đều c h â n quý lúc đó monaco đem hoàn thành từ nhà giàu mới nổi đến truyền kỳ câu lạc bộ thuế biến người này miệng không đủ bốn mươi nghìn tiểu quốc đội bóng sẽ vĩnh viễn cùng hai nghìn không trăm linh bốn bất bại tam quan vương thần thoại khóa lại tựa như a rắc chín mươi lăm hoàng kim nhất đại vô luận bao nhiêu năm trôi qua chỉ cần mọi người nhắc lên roi tại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ hoặc nước pháp đội thành cựu liên sẽ tố nguyên đến hắn tại monaco chế tạo truyền kỳ câu lạc bộ sẽ thu hoạch được tam trọng tiền lãi thi đấu bên trên trở thành châu âu thanh huấn cục tiêu hàng năm dựa vào bán ra tân lai y để thu lợi dù là roi cũng không phải là xuất từ monaco thanh huấn trên buôn bán hình thành trung tâm huấn luyện cầu thủ huyết thống trang hàng i á quần áo chơi bóng phí tài trợ sánh vai truyền thống đội mạnh còn có thể lấy thần thoại người tạo lập thân phận đánh vác cấp cao thi đấu hữu nghị xuất tràng phí là phổ thông đội bóng mấy lần văn hóa bên trên thì chiếm cứ pháp quốc túc cầu tự sự cao điểm đ ư ờ n g ba di sen d r mẩn tại năm 2020 g h i đà hẹ tiêu tiền như nước lúc thẳng đến 2025 n ă m trước mọi người y nguyên sẽ nói chân chính vương triệu là 2004 n ă m m o n a c o càng quan trọng hơn là loại này truyền kỳ địa vị có thể đối sông phú hào lao bản rút vốn pháo hiểm dù cho tương lai mười năm không có đại nạch đầu nhập câu lạc bộ chỉ dựa vào truyền kỳ đội bóng nhãn hiệu hiệu、ứng. l hắn bất động thanh sắc liếc mắt mendes đương nhiên mang theo ngươi người đại diện cùng một chỗ mới tại vụ tổng thanh tra hợp thời đưa lên một phần thiếp vàng cặp văn kiện cân nhắc đến trang d onlit tầm quan trọng chúng ta chuẩn bị một điểm ngoài định mức khích lệ hắn lật ra văn kiện lộ ra cờ di mi a biệt thự quyền tài sản anh chụp t i u tòa nhà biệt thự nguyên thuộc xa hoàng thời kỳ một vị cờ di m y a tổng đốc liên xô thời đại cải thành cán bộ nòng cốt trại an dưỡng bộ di len x ỉ n tại thập kỷ chín mươi sơ từng ở đây nghỉ ngơi bây giờ bị dĩ bố lộ ấp cải tạo thành tư nhân nghị phép biệt thự quyền tài sản trên văn kiện còn ghi chú đặc thù lịch sử kiến trúc không được dỡ bỏ ghi chú hai triệu euro đoạt giải quán quân tiền thưởng trực tiếp chuyển đến ngươi lúc xem đua tài khoản bộ này biệt thự coi như là vật kỷ niệm quyền tài sản thuế đã từ câu lạc bộ toàn ngạch dự chi mendes đột nhiên ho khan một tiếng dĩ bố lộ p lập tức bổ sung đương nhiên những n à y cùng ngươi chuyển l ư ợ n g đàm phán hoàn toàn không liên quan do tiếp nhận văn kiện mỉm cười lắc đầu bây giờ nói những n à y còn quá sớm chúng ta ngay cả bán kết cũng còn không có đá xong hắn đem cặp văn kiện nhẹ nhàng thả lại trên b à n chờ thật đến trận chung kết ngày ấy ngươi lại đem lễ vật này lấy ra cũng không m u ộ n bất quá là bản ngươi xác định đây không phải muốn cho ta tại monaco nhiều đá mấy năm d ị bố l ộ ấm cười to thông minh kẻ kinh doanh liền nên biết tốt cố sự cần vừa đúng chào cảm ơn thời cơ Gioi gật gật đầu, đem v ă ngày kiện Mendez, n đưa cho c h vậy ú ta trước cái hết đem n vật kỷ n i ệ m tồn t ạ i ngái chỗ này, nếu chỗ quả t h ậ t thể có n â n g l ê n cúp C1, đến n g à y đó lại đến t h h ự c i ệ n n g à y 30 tháng 4, Liga 1 vòng thứ á n g ba mươi bốn monaco sân khách khiêu chiến mai sở đội chủ nhà tại phút thứ 17 lớn tiếng dọa người ai ở sân tinh chuẩn cho khe set dip h u t đ ơ n đ a o phá không thành nhưng monaco rất nhanh còn lấy nhan sắc phút thứ 27, i i doi cùng nghệ giả ở bên trái đường đánh ra hai qua một phối hợp vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên lên chân sút vào góc xa đã thủ phút thứ ba lại là doi trọ khe trợ công b ộ t r a n g xuất ra đầu tiên cờ j e r s e i ở tiền đạo đã đổ bùn xô đẩy bắn phá không thành nửa trang bù giờ giai đoạn mãi cồn cánh phải cường đội tập bóng liệu lì phía trước cầu môn bọc đánh khóa chặt thắng cục h 0 i n g h n lẻ n n g à y mùng b tháng 5 bbc bóng đá tiêu điểm đặc biệt tiết mục người chủ trì ghe di lại nở cơ mỉm cười nhìn về phía hai vị đặc biệt khen ngợi có lìn vẽ ở sơ làm a xe nan trung thực f a n bóng đá các ngươi cảm thấy đội bóng còn có cơ hội n ị c h chuyển sao có lìn phẹo cùng vẽ ở sơ bỡ rút nạn đều là nước anh truyền hình điện ảnh vòng tên a xe nan p a n bóng đá ghe di lại nở cơ là nước anh truyền kỳ tiền đạo. t r ư ớ câu nghiệp kiếp sống hiệu lực Leicester City, Everton, 3K, đội, lấy 568 trận không đỏ vàng bài lấy được bóng hiệu hội h kiếp Leicester City, đội, bài 3K, lực lấy lấy của được trợ t đỏ đá lạc bộ vinh dự bao quát la liga cúp nhà vua uefa cúp n ở cúp chén cùng nước anh cúp fa một nghìn chín trăm chín mươi bốn niên s u ấ t ngũ sau truyền hình bbc vương bài chủ trì trường kỳ đảm nhiệm tranh tài ngày chờ tiết mục dẫn chương trình vượt c ộ t bình quân một trận không tám mươi ba bóng hiệu xuất đến nay đứng hàng lịch sử hàng đầu có lìn p h è o đầy k í n h mắt ngữ khi ôn hòa nhưng kiên định thủ hiệp một ba s ắ c thực rất bình thường gian nan nhưng đừng quên đây là hít bưng di chúng ta bất bại mùa giải chính là ở chỗ này sáng tạo henzi cùng bờ cảm chỉ cần bắt được một cơ hội cục diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt có lìn p h è o là nước anh chứ danh diễn viên lấy ưu nhà anh quốc thân sĩ hình tượng lấy sưng năm 2010 bằng vào quốc vương diễn thuyết thu hoạch được oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất t h ư ờ n g tại trung quốc trong nước được s ư n g là mắt thuốc vẻ ở sơ bờ giật nạn tiếp lợi nhẫm mang theo ung dung mỉm cười monaco không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ sân khách chưa chắc có vững như vậy mà lại chúng ta vừa cầm xuống tờ e i mi ở lit quá quân đang cầu thủ hiện tại khinh trang thượng trận ngược lại khả năng bị đá càng bông ra vẽ ở sơ bờ giật nạn thì là sinh ra ở ireland chứ danh diễn viên cùng nhà sản xuất bởi vì tại 1995 n i ê n đến năm 2002 diễn viên chính k h ô h ệ liệt trong điện ảnh jem bon mà rộng làm người biết được vinh dự đẹp trai nhất 007. l a i nở cờ truy vấn nhưng eger có thể hay không vì thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép lưu lực dù sao cuối tuần còn có tranh tài có lì lắc đầu ạ kèn so với ai khác đều rõ ràng t r a n t h on lit bán kết ý vị như thế nào c h i này đội bóng tính bền dẹo chúng ta cái này mùa giải thấy còn chưa đủ nhiều không lại nở cờ t h u y ể n hướng b ợ g i t n ạ n phe ờ s nếu như là người vai trò bon đến giúp arsenal n g i chuyển sẽ dùng cái gì đặc biệt trang bị b ợ g i t n ạ n quy tiến sĩ hẳn là sẽ chuẩn bị ba món đồ cho henzi ẩn hình suốt góc g i à i có thể tự động đánh chặn c h u y ể n bóng laser tay áo trụ còn có trọng yếu nhất để m o na c ầ thủ môn đột nhiên mất trí nhớ mất trí nhớ b ư ớ máy hắn dừng lại một chút bất quá hiện thực điểm nói ta càng tin tưởng hít gì tiếng ẩm đó mới là tốt nhất ẩn hình vũ khí b ợ t n h t nạn hơi nghiêng về phía trước dùng không không bậy thức tỉnh táo ngữ điệu nói ra tựa như ta tại tùy ý mà chết thảo luận lễ giáng sinh một năm chỉ có một lần chỉ chiến cơ chớp mắt l à qua monaco sẽ không ở hiệp gì đạt được cơ hội thứ hai arsenal nhất định phải giống bon đánh lén địch quân căn cứ như thế một k í c h trí mạng có liền phẹo cười bổ sung cho nên lần này quả giáng sinh tốt nhất là ba mươi vợt n h t nạn gật đầu mà lại tốt nhất đừng giống ta phim như thế lưu đến một giây sau cùng ông kinh c ắ t đến diễn truyền bá thất màn hình lớn chính phát hình arsenal bản mùa giải kinh điện tram t chỉ cần hít gì phan bóng đá giống thường ngày s ô i t r à o ta tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh 2004 n i ê n ngày mùng ngày ba tháng năm buổi chiều monaco toàn đội chuyến bay đáp xuống london hỉ thở dạo sân bay đ ư ờ n g roi đẩy hành lý xe đi ra hải quan thông đạo lúc hiện trường đột nhiên b ộ c phát ra rối loạn tư mừng mười mấy tên phan bóng đá dơ monaco khăn quàng cổ cấp tốc x u ố n g lại tới trong đám người sen lẫn anh ngữ tiếng pháp cùng tiếng trung tiếng hô hoán mấy người mặc hộp của quần áo chơi bóng nước anh phan bóng đá phá lệ dễ thấy trong đó một người đầu chọc đại hán chen đến hàng phía trước hô roi hậu thiên nhất định phải hung hăng đá a xe nan cái mông dẫn tới chung quanh buộc phát ra một trận cười vang trung quốc du học sinh nhóm thì lộ ra câu nghệ rất nhiều bọn hắn phần lớn dơ tỉ mỉ chuẩn bị tiếng pháp quảng cáo bài một người mang kính mắt nữ sinh nhỏ giọng dùng tiếng chung đối đồng bạn nói hắn so trên tv còn cao hơn lời còn chưa dứt liền bị đồng bạn lấy tuổi trọ thọc một chút r ồ i dừng bước lại tháo kính dâm xuống treo ở cổ áo hắn trước tiếp nhận hội của phan bóng đá đưa tới ký tên tấm dùng anh ngự t r e o g ẹ o nói xem ra ngày mai ta phải vì bắt l u n đôn màu trắng quần áo chơi bóng lâm thời p a n bóng đá cố gắng hội của p a n bóng đá cao giọng thét lên nếu như ngươi có thể rót bọn hắ chờ ta chết đi trên bia mộ l i ề n khắc đạ vợ hữu sẩn vĩnh viên ủng hộ t o t t e n h a m hở bừa còn có cái kia giúp chúng ta giáo hơn a r s e n a l rồi chung quanh hội của f a n bóng đá buộc phát ra một trận cười vang cùng tiếng huýt sáo có người nói tiếp nhớ ký đem điểm số cũng khắc lên đi sau đó chuyển hướng trung quốc du học sinh nhóm dùng tiếng t r u n g nói muốn chụp ảnh chung sao câu nói này lập tức dẫn phát một trận ngạc nhiên tiếng hét h á n kiên nhẫn thỏa mãn mỗi người thỉnh cầu cho nước pháp vợ chồng già khăn quảng cổ ký tên cùng trung quốc du học sinh thay phiên chụp ảnh thậm chí ứng hội của p a n bóng đá yêu cầu tại đối phương trần chửi trên cánh tay ký xuống cho a xe có thể có thể ký cái tên sao một cái ghim đ ô i ngựa trung quốc nữ du học sinh nhút nhát đưa lên viết ký tên trong ngực còn ôm cọng lông mượt mà gấu trúc còn dối roi d ừ n g bước lại tháo xuống dây ban kính dâm cặp kia di chuyển từ mẫu thân tròng mắt màu đen ở phi trường dưới ánh đèn lộ ra phá lệ ôn nhu hắn tiếp nhận nữ hải trong tay m o na cô đội huy ảnh t r ụ n h a n h chóng ký xong tên về sau ánh mắt rơi vào cái kia ngây thơ chân thành gấu trúc bên trên đây là đưa cho ta sao hắn dùng tiếng chung hỏi nữ sinh đỏ mặt gật đầu lắp bắp dùng tiếng chung giải thích là là từ thành đô mang tới do khỏe miệng r ơ lên một vòng ý cười tiếp nhận con dối cẩn thận chú đáo chỉ chốc lát ở chung quanh phan bóng đá nhìn chăm chú đem gấu trúc con dối trịnh trọng thắt ở dương hành lý tay hãng bên trên nó sẽ mang đến hảo vận h ã n nhẹ nói ở đây trung quốc du học sinh đều nợ đủ cười đương roi một lần nữa đeo lên kính dâm đi hướng xe b í t lúc cái k i a gấu trúc con dối theo dương hành lý di động nhẹ nhàng lay động tại luân đôn bầu trời âm t r ầ m hạ lộ ra phá lệ bắt mắt mấy cái nước pháp phóng viên trao đổi hạ ánh mắt bọn hạ biết ngày mai lỡ hẹ quật tợ đầu để ảnh trụng đã có do i đ ẩ y k í n h dâm bình tĩnh trả lời tại trên sân bóng ba một là nguy hiểm nhất điểm số chúng ta rất rõ ràng a xe nan tại h ị ệ p di uy lực nước anh phóng viên tiếp tục truy vấn chuyển nhượng nghe đồn do i đáp lại nói trước mắt ta toàn bộ tinh lực đều đặt ở ngày mai trang tí on l i a p bán kết bên trên chuyển nhượng nghe đồn là bóng đá một bộ phận nhưng hiện giai đoạn những này đều hẳn là từ ta người đại diện đến xử lý đây l i m e i l phóng viên truy vấn mu cùng c h e l s e a đều công khai biểu đạt đối người hưng thú làm cầu thủ người như thế nào đối đãi hai nhà này giờ mi ở leap do trả lời mu là nước anh thành công nhất câu lạc bộ một t r o n có được lịch sử huy hoàng cùng toàn cầu lực ảnh hưởng chelsea tại abu nhập chủ sau thể hiện ra hùng tâm cùng thực lực ngay tại viết chương mới nhưng ta muốn cường điệu chính là giờ phút này ta hoàn toàn chuyên trú vào monaco chúng ta ngay tại sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất mùa giải một trong báo g á o đi ẩn phóng viên đổi cái góc độ rất nhiều nước pháp cầu thủ đều tại tờ the m i ở lít lấy được thành công to lớn từ cantona h e n z i petti de s e r l y làm nước pháp một đời mới cầu thủ đại biểu ngươi là có hay không cũng cân nhắc qua đi theo cước bộ của bọn hắn doi bình tĩnh đáp lại những n à y tiền bối đúng là nước anh sáng tạo ra huy hoàng bọn hắn vì nước pháp cầu thủ tạo cọc tiêu nhưng ta nhất định phải cương điệu mỗi người chức nghiệp con đường đều không giống nhau ta mười bốn tuổi liền rời đi lễ đi dio mazit thành h ấ n đoạn trải qua này để cho ta minh bạch bóng đá kiếp sống trọng yếu nhất chính là nắm chắc lập tức hiện tại ta toàn bộ lực chú ý cũng đang giúp t r ợ monaco sáng tạo lịch sử còn tương lai sẽ hay không giống các tiền bối như thế chinh chiến tờ giờ mi ở l i t cái này phải chờ tới mùa giải kết thúc về sau từ câu lạc bộ cùng ta người đại diện căn cứ các phương diện nhân tố đến ước định quyết định hắn cuối cùng nói bổ sung tờ rơ mi ở league đúng là trên thế giới lớn nhất lực hấp dẫn thi đấu vòng tròn một trong nước anh bóng đá không khí cũng rất tuyệt nhưng bây giờ thảo luận những câu chuyện này đối m o n a c o câu lạc bộ cùng ta các đội hữu đều không đủ tôn trọng chúng ta đang ở tại mùa giải thời khắc quan trọng nhất nói xong liền kết thúc phỏng vấn l i ễ u l e bị lợi hẹn quặn cỡ phóng viên ngăn lại l à người pháp tại london đã trang t on league bán kết là cái gì cảm thụ hắn cười cười rất đặc biệt nhưng hậu thiên ta chỉ muốn chứng minh m o n a c o xứng với trận chung kết、ghế. mọi dịp đ ố i mặt tây ban nha phóng viên đặt câu hỏi lộ ra rất bình thường cẩn thận ta tại nước anh đã rất nhiều lần nhưng lần này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đương bị hỏi đến phải t r ă n g muốn hướng tờ giờ mi ở l e t chứng minh mình lúc hắn chỉ là nói một cách đơn giản ta chỉ chuyên trú tại đội bóng thắng lợi d ù thân bị hỏi liên quan tới heger vấn đề lúc trả lời rất bình thường thông minh ạ kẻn tiên sinh là vĩ đại huấn luyện viên nhưng ngày mai chúng ta là đối thủ hắn bước nhanh đi hướng đội bóng xe buýt nói bổ sung l u n đôn thời tiết so monaco l ạ nhiều hy vọng tranh tài lúc có thể nóng hệ giả từ phía sau đuổi theo hạ giọng dùng mang theo t r e o chọc ngự khí nói thôi đi ngươi mới vừa nói hy vọng nóng nhưng thật ra là chỉ l o n d o n xe si gơ a dộ thần quay đầu chấp trước mắt xe si gơ là b e c kham chuyên môn bất quá xuân hiệu vạm tợ tây ba gơ xác thực rất bình thường để mắt để sam đi tại đội ngũ cuối cùng đương phóng viên truy vấn mona cô bản mùa giải mục tiêu lúc hắn chém đinh c h ặ t sắt trả lời đoạt giải quán quân chúng ta từ mùa giải sơ liền vì thế cố gắng hiện tại cách trận chung kết chỉ thiếu chút nữa liên quan tới một cái khác trận bán kết giao đấu hắn vân tiếp nói la có du nạ cùng otto đều là cường đội The p o r t y vô tiến công sắc bén hơn mà potto phòng thủ tổ chức làm cho người k h á c sâu ấn tượng từ chiến thuật góc độ nói potto khả năng khó đối phó hơn nhưng bóng đá tranh tài xưa nay không là đảm bình trên giấy ta càng hy vọng đụng phải ai nói thật ta không quan tâm vô luận trận chung kết đối thủ là ai monaco đều sẽ kiên trì mình đấu pháp chúng ta đào thải rio mazit tại l i g a e một bất bại đoạt giải q u á n quân cái này đã chứng minh đội bóng thực lực h ã n cường điệu muzino cùng ý dù ý ta đều là ưu tú huấn luyện viên nhưng monaco có ưu thế của mình đám cầu thủ đã chuẩn bị xong chúng ta không e ngại bất kẻ đối thủ nào hiện tại chúng ta muốn trước chuyên chú vào hậu tiên tranh tài nói xong hắn quay người leo lên xe buýt kết thúc ngắn gọn phỏng vấn rất trí nhiệt đâm câu lạc bộ chủ động bàn bạc nguyện ý cung cấp huấn luyện công trình nhưng bị không muốn phức tạp để x a m cự tuyệt hai người dùng tay che miệng giả bộ như chỉnh lý hộ thối tấm dáng vẻ liễu lì xích lại gần roi bên h a i g i a phô mạng cờ hôm qua liên hệ ta hỏi ta có muốn hay không mùa giải tiếp theo đi barcelona hắn dừng lại một chút hắn còn nói l ạ b ọ tạ t chủ tịch thậm chí cân nhắc đem ngươi cũng đóng gói mang đi do i nhịn không được cười ra tiếng lập tức dùng ho khan che giấu ba ca hiện tại mắc nợ từng đống ở đâu ra chuyển ngừa phí hắn làm bộ buộc dây dày hạ thấp giọng hỏi liệu lý khoe miệng khẽ nhúc đ í c h nghe nói là vọt tạ dùng cái gì đòn bẩy từ ngân hàng lấy được đại bút tài chính hắn thoáng nhìn huấn luyện viên đ ề sam chính hướng bên này đi tới lập tức để cao âm lượng hôm nay huấn luyện cường độ thật to lớn đúng hay không đ ề sam đi xa về sau liệu lý lại xích lại gần r ồ i thanh âm ép tới thấp hơn còn có sự kiện đầu nhi khả năng cũng sẽ không lưu đội du ven tú muốn cho hắn tiếp nhận liệu đi hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía hắn tự mình liên lạc qua ta nói nếu như đi tỏ dị nổ cần mang chút dòng chính cầu thủ đoán chừng rất nhanh cũng sẽ tìm ngơi đàm do nhữ mày ý bên kia thi đấu vòng tròn hiện tại phòng thủ quá hung nhưng chân chính để hắn do dự chính là món kia sắp tại năm 2006 buộc phát điện thoại môn bê bối làm xuyên việt giả hắn rõ ràng j u ven t u sẽ s bị t ứ c đoạt hai cái cg a quán quân cũng hàng nhập hàng hai không chỉ là phòng thủ vấn đề ta nghe nói y giới bóng đá gần nhất có chút không quá sạch sẽ nghe đồn hắn cân nhắc dùng từ không dám nói rõ m o ặ c gỉ điều khiển trọng tài bê bối j u ven t u s loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ nếu như xảy ra chuyện liên lụy cầu thủ t r ư c nghiệp kiếp sống đều sẽ thụ ảnh hưởng hắn nhớ tới để sam làm cầu thủ từng tại du ven tú hiệu lực nhiều năm nói bổ sung đầu nhi cùng du v e n tu quan hệ quá sâu vạn nhất câu lạc bộ cao tầng biến động mà lại ngươi nhớ kỹ năm 2002 cg a một vòng cuối cùng sao hắn ám chỉ inter mi lan tại tranh quan mấu chốt chiến bên trong tao nội tranh luận xử phạt có một số việc không phải huấn luyện viên có thể khống chế l i ễ u lì nún m á bay tiền lương cao a hơn nữa còn có người pháp lịch sử hắn vô vô roi bà bay dù sao đánh trước xong cái này mùa giải rồi nói sau bất quá hắn hướng ngay tại huấn thoại đề sam c h é p m i ệ n g việc này tuyệt đối đừng truyền đi ta cũng là hôn qua thiên tài biết do hiểu ý gật đầu hai người như không có việc gì đi trở về sân huấn luyện lưu lại sau lưng một đám liều mạng điều chỉnh tiêu điểm lại không thu hoạch được gì thể dục phóng viên h 0 i n h n i ê n ngày mùng ngày năm tháng năm chạm vào tối luân đôn tàu điện ngầm ra cắt đi lợi tuyến bắc hành trong xe chật n í c k người mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng a xe nan phan bóng đá theo đoàn tàu dần dần tiếp cận a xe nan t r ạ m toa xe nội khí phân càng thêm tăng vọt phần thâm mộ bóng đá vớt chỗ ngồi lan can cùng theo lên hát vang cải biên tự chạy đi ca khúc chợ vi ca monaco công quốc có về để sam cùng roi có về nước nga lão đội bóng một thua lại thua abu tiền mua không được trang Dì bối một cái đỏ bừng cả khuôn mặt á xe nan phan bóng đá hô to london làm màu đỏ monaco cũng là nhưng đó là bởi vì bọn hắn phải đổ máu dẫn tới một trận cười vang cùng càng vang dội hợp sướng đoàn tàu lái vào đường hâm lúc đột nhiên có phan bóng đá dẫn đầu hắt lên henji chi ca toàn bộ toa xe lập tức đuổi theo mấy cái dơ h e g e là tiên tri quảng cáo tuổi trẻ f a n bóng đá đang dùng điện thoại quay c h ụ cái này của h o a n c h ẳ n g cảnh cái này tại 2004 n ă m vẫn là chuyện mới mẻ đương quảng bá báo ra c h ạ m tiếp theo a xe nan lúc phan thâm mộ bóng đá ăn ý bắt đầu d ậ m chân đinh hai nhức góc tiết tấu bên trong có người hô to để m o na câu người kiến thức hạ chân chính hịch d ị chi dạng đoàn tàu vào chạm lúc xuyên tấu qua cửa sổ xe đã có thể nhìn thấy đứng trên đài phiêu động đỏ trắng cờ xí bảo an nhân viên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch khai thông lấy mảnh này xôi trào hồng sắt hải dương đứng trên đài cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu dạng này ban đêm chú định sẽ sân vận động h i t z i bên ngoài hai loại hoàn toàn khác biệt ra trận phương thức ngay tại trình diễn bắc h á n đài lối vào mặc phim à u quần áo chơi bóng lao công nhân tom chính kín đáo đưa cho nhi tử một t r ư ơ n g giá trị bốn mươi hai bảng anh bóng phiếu đây là hắn tiết kiệm mấy tuần khói tiền đội lấy tiểu tử nhớ kỹ đêm nay hắn vô vô nhi tử b ạ vai đây chính là h i t z i cuối cùng mấy trận trang i olyt thủ hiệp một ba rất lại phía sau tính là gì chúng ta thế nhưng là bất bại chi sư monaco đám kia người pháp căn bản không hiểu nước anh bóng đá huyết tính hoe c tiên sinh sẽ để cho bọn hắn kiến thức cái gì gọi là chiến thuật chờ chúng ta lật bản tận cấp trận chung kết đánh hotto hoặc the hotti vô còn không phải dễ như chở bàn tay london chờ tòa này tram t i h on l e t c ú t đợi bao nhiêu năm chelsea những cái kia nhà giàu mới nổi nghĩ cũng đừng nghĩ vĩ đại arsenal chúng ta mới là london kiêu ngạo cha nhưng monaco roi ngâm miệng cái kia roi tính là gì bất quá là cái tại l e g u một đá hơn một năm bóng tốt mao đầu tiểu tử cổn phẹ đệ dạ t i hòn cụt quán quân vậy coi như cái gì vinh dự henry thế nhưng là hơi cụt giải euro hai lớp quán quân tờ the me ở league vàng nắm bắt tới tay mềm Tiểu tử k cùng, ngươi ngươi -ti cùng lúc đó sân bóng bíp trước thông đạo từng chiếc màu đen len rộ vào chỉnh tế đỗ haji vương tử mang theo mũ lươi chai bước nhanh đi vào chuyên môn thang máy đi theo phía sau hai tên bảo an nhân viên thế kỷ hai mươi năm mươi niên đại nước anh nữ vương elizabeth nhị thế đối arsenal cầu thủ d e n nịt còm tần cực kỳ yêu thích cũng từng công khai thừa nhận mình là nhất danh trung thực arsenal fan bóng đá nước anh dân chúng phổ biến biết được h o a n g thất trong gia tộc có bao nhiêu vị thành viên ủng hộ arsenal haji vương tử càng là tấp nập hiện thân tại sân vận động hip dị đông nhìn lại hồng kông mặt đại tổng đốc bành định khang tiến vào phòng thay quần áo đang dùng lưu loát tiếng pháp cùng đệ xéo lì hàn huyên bộ n g ự c hắn arsenal cả vạt kẹp ở dưới ánh đèn lập lệ tỏa sáng hắn từng tại điện đài tuyên bố cho đến chết cũng sẽ là arsenal người ủng hộ trong thang má h o l l y w o o d minh tinh điện ảnh k â y n n giờ vẹt cùng đạo diễn sở cờ ly e thảo luận henji vị trí chạy kỹ xảo ta tại new jap liền say mê hắn k â y nù hưng ơ phấn nói tốc độ kia đơn giản giống đang đóng phim sở cờ ly e lại cười lắc đầu henji đương nhiên lợi hại nhưng ta là bởi vì heger mới ủng hộ arsenal cái kia người pháp như cái triết học giáo sư đồng dạng cải tạo nước anh bóng đá hắn đem khoa học cẩm thực số liệu phân tích mang vào phòng thay quần áo thời điểm còn lại huấn luyện viên còn tại cho phép cầu thủ sau trận đấu ứ n nghĩa cây ạ nù n h ữ mày cho nên nhưng thật ra là heger p a n bóng đá đương nhiên hắn đứng ở nơi đó g á n căn bản chính là cái đạo diễn mà cả c h i đội bóng đều là kiệt tác của hắn sắt vách bao xương bờ giáp titer cùng đệ m ỉ mụ tiếp nhận phục vụ viên đưa tới trạm định lại đều không chớp mắt nhìn chằm chằm bên sân làm nóng người đám cầu thủ cầu thủ thông đạo bên cạnh ó sù lì v à n cự tuyệt vip ế chỗ ngồi ta muốn cùng chân chính phan bóng đá ngồi cùng một chỗ vị này sợ nụ cờ quán quân kiên chỉ nói cuối cùng được an bài tại tử trung khán đài đương hiện trường quảng bá đọc lên tên của hắn lúc chung q u n h p a n bóng đá buộc phát ra so với đợi mình tình cảm nhiệt liệt gieo họ arsenal làm l u n đôn lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá câu lạc bộ từ xưa tới nay hấp dẫn đông đảo chính thương nghiệp danh lưu cùng văn nghệ giới nhân sĩ ủng hộ trong đó nước anh truyền thông thậm chí từng đem trung quốc chu tru tổng lý liệt vào a xe nan phan bóng đá cái thuyết pháp này bắt nguồn từ hắn tại thế kỷ 20-20 niên đại chú london trong lúc đó quan sát q u á bóng đá tranh tài cân nhắc đến a xe nan câu lạc bộ khởi nguyên từ london công nhân tụ cư thủ l h u lấy giai cấp công nhân bối cảnh lấy xưng ơ truyền thông phỏng đoán chu tổng lý càng có thể có thể chống đỡ chi này đại biểu bình dân tinh thông thần cầu đội mà không phải lúc ấy càng có tinh anh sắc thái chelsea hoặc hợp vừa Cái thuyết pháp thuyết nước à hoàn toàn y tuy thực, vô pháp chứng h n n thành bên trong n g đã trở ư anh bóng đá văn hóa giao lưu bên hóa văn trong giao đá lưu mi ộ t c á thú vị lịch sử lời chú vị lời sử giờ ả i i Nước Anh My g nịu b ạ vợ tại chu tổng lý tạ thế lúc tiếp nuôi sưng arsenal đã mất đi một vị người ủng hộ giờ phút này vô luận là cầm v ẽ đứng người đưa thư vẫn là ngồi tại gia thật trên ghế ngồi chính khách ánh mắt mọi người đều tập trung tại cùng một mảnh sân cỏ đ ư ờ n g bắc london vĩnh viễn thuộc về chúng ta tiếng ca vang lên lúc trong bao xương chạm vẫn chén cùng nhìn trên đài nhựa vợ lặt tiệp bia chén đồng thời nâng hướng về phía ban đêm sân bóng nhìn trên đài mấy cái nước anh nữ p a n bóng đá chính hưng p ấ n châu đầu ghẹ thai chơi ạ cái k i a mona cô d ò i cũng quá xoáy đi một cái tóc vàng nữ hải chỉ vào trên trận làm nóng người cầu thủ nói không sai tóc đen phối hợp cặp k i a mắt đen đơn giản giống từ trong phim ảnh đi ra bằng hưu của nàng phụ hòa nói mà lại ngươi nhìn hắn kia dáng người nghe nói một trăm tám mươi b ố chiều cao cao g ầ y nhưng đặc biệt d ắ n chắc chạy đơn giản như đầu báo săn ta điều tra tư liệu hắn còn giống như có châu á huyết thống cho nên ngũ quan tự mang thần bí cái thứ ba nữ hải xem vào lúc cười lên đơn giản để cho người ta mắt lom lom muốn ta nói tờ rơ mi ở lít liền nên nhiều mấy cái đẹp trai như vậy ca cầu thủ tóc vàng nữ hải cười nói dù sao cũng so những cái k i a mặt đầy râu nhẫm lao tướng đẹp mắt nhiều mấy nữ hải không nhịn được cười ánh mắt nhưng thủy t r u n g không có cách lúc mở màn bên trên roi bước vào sân khấu kết thúc monaco cầu thủ lần lượt đi hướng cầu thủ thông đạo roi không nhanh không chậm đi tại đội ngũ cuối cùng chi tiết này đã dẫn phát nhìn trên đài tờ giờ mi ở lít ngôi sao bóng đá nhóm nhịn nghị chelsea la mắt cùng k e z châu đầu ghé thai á bu thật dự định k ý hắn kez nhún nhún v a i nước pháp ba mấy cái tia đã tiếp vào nhiệm vụ quả nhiên để xét ly gạ lặt cùng mạ kệ lẻo đang thương lượng sau trận đấu tầm g i i chuyện ăn cơm gạ lặt nhỏ giọng nói lao bà nói không tiếp đại giới mở ủ bên này n e r vinh u y n h đệ cùng sở côn lờ ó xì tụ cùng một chỗ trăm phần trăm chân d u n g quyền sở côn lờ lắc đầu lao đầu tuyệt sẽ không đáp ứng ghe di n e r v i n bổ sung david năm đó huyên náo như vậy hùng cuối cùng cũng mới cầm tới sáu thành nữ cá sổ alan sứ dở cùng manchester city r ổ bị pháo lờ ngồi tại t r u n g lập khu sợ nhai lấy kẹo cao su tiểu tử này s á c thực thật sự có tài pháo lờ gật đầu nhưng t ờ giờ mi ở lít cũng không phải ly g một cách đó không xa tôn kế hải ngồi một mình ở nơi hẻo lánh yên lặng quan sát đến đây hết thảy vip trong bao xương tuổi trẻ sờ giờ cao mày m e n d e s v ô vô vai của hắn nếu như m o na cố thắng chúng ta phải đi phòng thay quần áo chúc mừng bọn hắn ngươi phải cùng do i chính thức nhận thức một chút tiểu tử kia tính cách không tệ trên sân dưới sân đều tốt ở chung về sau các ngươi hoặc là đương đồng đội hoặc là đương đối thủ nhưng mặc kệ là loại nào tình huống hiện tại hình thành chút giao tình đối với các ngươi đều có chỗ tốt sờ giờ không nói chuyện ánh mắt đi theo trên trận cái kia nước pháp tân t ì n h hắn hiện tại như thế quý hiếm chelsea bên kia đã chuẩn bị kỹ càng chống không chi phiếu m u duy nhất do dự chính là chân dung quyền chia vấn đề bất quá tiểu tử này nôn ngữ t i ê n phú k i n h người tiếng pháp là cái ngữ anh ngữ cùng tiếng tây ban nha đều rất bình thường lưu loát nghe nói sẽ còn nói tiếng trung bồ đào nha ngữ cùng tiếng ý cũng có thể ứng phó thường ngày giao lưu mendes c ư ờ i cười hắn lớn hơn ngươi năm tháng nhưng đã là thế hệ này xuất sắc nhất cầu thủ hai cái mùa giải l i g a e một t ố t nhất c h a m g ti onlit xạ thủ vương dưới thứ nhất cậu bé vàng thường được chủ nói thật cờ rít hắn hiện tại chính là của ngươi tấm gương sờ rơ những mày hắn nói qua ta là hắn tiểu huynh đệ không sai bất quá kia là trò đồ nói tiểu tử kia tính cách thẳng thắn trên trận b ạ khí dưới trận ngược lại là rất hiền hòa các người nếu có thể nhiều giao lưu đối n g ư ơ i chỉ có chỗ tốt m u j i n o ngồi một mình ở la coju na khách sạn trong phòng con mắt nhìn chằm chằm màn hình tv trong tấm hình henji cùng bờ càng ngay tại bên trong vòng chuẩn bị phát bóng ống kính đảo qua tản ra cầu thủ dừng lại tại vầy dạ kiên nghị khuôn mặt cùng e t h u y ê n trú trên con mắt r o i đứng tại monaco nửa tràng ngay lấy kẹo cao su ánh mắt từ trên thân mỏ d ì n b ẹ t chuyển qua ghế huấn luyện viên tiếu h dung nhẹ nhõm phảng phất tại hưởng thụ trận đại chiến này trước khẩn trương không khí muzino khỏe miệng rơ lên một vòng ngoạn vị tiếu dung tự đủ thêm chút sức arsenal để trong ta h n tay gặp gỡ tại t r chí chính tiếng còi vừa dứt henry liền đưa bóng khẽ đẩy cho bậc cảm màu đỏ trắng thủy chiều trong nháy mắt phun trào Bờ cảm v ề gõ vệ dạ a senan đội trưởng thong rong không chế bóng ngẩng đầu quan sát lúc phát hiện roi đã nhanh nhanh tới gần vệ dạ không do dự một cái xuyên qua tìm tới cánh trái dịu bờ tổ bờ ra dưu người vừa dừng h ẳ n bóng bẹt nạ đi liền hung á c kéo đi lên dịu bờ tô bảo vệ bóng quyền đột nhiên dùng chân gót một đập bóng ra xuyên qua bẹt nạ đi cửa nhỏ lằn hướng chen vào asli có lệ nước anh hậu vệ trái vệ dẫn bóng tật tiến mãi cồn lập tức tiến lên phủ kín có lệ giả t h o á n một thương đột nhiên nghiêng chuyển tìm tới lui về bà nước pháp tiền đạo cánh quay thân cầm bóng vetter gì từ phía sau đưa chân q u a y nhiễu b a n t lại dùng má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm bóng ra từ monaco tiền vệ phòng ngự bên chân lướt qua tinh chuẩn tìm tới bộ bên cạnh henzi henzi ở bên trái đường cầm bóng lúc ạ bị đ ồ đ ẹ thấp trọng tâm cánh tay trái có chút mở ra giống lấp kín tường phong b ế cắt vào trong tuyến đường monaco trung vệ là giày chơi bóng đóng đinh chết cắn thẳng cỏ con mắt nhìn chằm chằm henzi b ả vai lắc lư h í c gì nhìn trên đài tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao tất cả mọi người chờ mong the gần nợ quốc vương ma pháp ngay tại a bidu chuẩn bị bên trên c ư p trong nháy mắt henzy đột nhiên dùng chân phải bên trong đưa bóng nhẹ nhàng kẽ h t r ụ cái này dừng để a bidu lảo đảo nửa bước bóng đá đã lăn hướng trung lộ vậy dạ xài bước trên bảo monaco bẹt n ạ đi l i ề u mạng về truy lại vì lúc đã muộn a sena đội trường ở khoảng cách cầu môn hai mươi năm mã chỗ bảy chân xuất mạnh bóng ra giống như đạn pháo ly khai mặt đất vẽ ra trên không trung một đường lăng lệ đường vòng cung bbc bình luận viên m a r t i n taylor trong nháy mắt cất cao giọng điều vậy dạ c ư p này xuất xa vừa nhanh vừa mạnh bóng ra sắt xả ngang bay ra danh giới cuối cùng lúc hắn mang theo tiếp nối bổ s còn kém như vậy mấy tấc anh dẫu ma hoàn toàn không có thể làm ra cứu thua động tác vị này m o na cô thủ môn vừa rồi nhất định nghe được bóng ra sát qua không khí tiếng rít bên sân megger vô ý thức nâng đỡ kính mắt mà đổi thành một bên ghế huấn luyện viên bên trên đề sam thì hướng về phía bẹt n ã đi hô to ra hiệu hắn hẳn là càng nhanh phủ kín suốt gôn góc độ nhìn trên này mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng tiểu cầu mê nhóm còn duy trì hai tay ô m đầu kinh ngạc tư thế phản phất cái kia trọng pháo suốt gôn mang tới rung động còn tại q u a n quần d ẫ ma mở ra cầu môn bóng bóng ra cao cao bay về phía giữa trận do nguyên b ả n ngay tại trước trận tới lui. nhìn thấy vậy dạ xuất xa cao hơn xả ngang về sau lập tức khởi động lui về hắn đầu tiên là làm bộ chỗ sung yếu hướng sở cựu l ụ tiếp ứng đường chuyển ngắn dẫn tới dịu bỡ tổ theo hai bước lại đột nhiên một cái rừng biến hướng trở về phóng tới đường biên lần này giả thoáng để a xe nan giữa trận phòng tuyến xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn vậy dạ vô ý thức đi phía trái đường di động hai bước mà dùng bỡ cũng không thể không lui về bù vị ngay tại cái này trong điện quan hỏa thạch sở cựu l ụ đã đem bóng chuyển cho không người chằm chằm phòng dầu thần bên sân weger bỗng nhiên ngồi thẳng lên nước pháp giáo đầu bén nhẹ chú ý tới chính là roi lần này nhìn như đơn giản vị trí chạy lôi kéo để arsenal giữa trận phòng thủ xuất hiện trí mạng lỗ hổng hắn quay đầu đối trợ giáo a t l u i d nói câu gì ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng ngưng trọng mà lúc này monaco phản kích đã giống như thủy triều tuân hướng the gần nơ nửa tràng dồ t h â n truyền xa giống một thanh đao nhọn đâm về arsenal hậu phương phòng tuyến roi tại bóng ra cách chân trong nháy mắt đã khởi động hắn tóc đen tại trong gió đêm giơ lên như là một tất ngựa hoang mất cương lộ rèn vừa mới chuyển thân liền bị bỏ lại hai cái thân vị kè vỡ kéo liều mạng nghiêng chơi qua đến bù phòng đã thấy roi chân phải má ngoài chân nh Mình thì lúc ạ này h n g tua rốt cục phi thân để xẹn g tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa bóng chọc ra danh giới cuối cùng Toàn bộ b ắ c khán đài phan bóng đá không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm mấy cái đã có tuổi người xem thậm chí che ngược ngồi l i ệ t tại chỗ ngồi bên trên kích gì nhìn trên đài bộ phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc trận này tram t on l e a g bán kết đối công đại chiến tại mở màn ba phút bên trong liền cho thấy nó phi phàm bị lực monaco trong bao xương lão bản mới gì bộ lộ âm kích động đứng lên hô to ạ lệ monaco cố lên monaco cách khác nữ g phát âm còn mang theo nồng đậm nga khẩu âm h i ệ n nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích đ ứ n g chi này li gờ một đội bóng lao bản thân phận mới hắn xoay người ánh mắt đảo qua trong bao xương hai vị khách nhân trọng yếu chelsea lão bản áp ra mô vít chính như có điều suy nghĩ sờ lên c ằ m mà càng dựa vào bên ngoài ngồi chính là nga thể dục bộ phó bộ trưởng vị này quan viên chính phủ chính làm bộ chuyên chú nhìn xem tranh tài kỳ thực lắng thai nghe hai vị phú hào đối thoại abu lần này tới xem bóng cũng không chỉ là vì xem so tài hắn hy vọng có thể mượn dĩ bộ lộ ơ quan hệ thuyết phục monaco đương ra ngôi sao bóng đá giỏi chuyển ngựa chelsea mà càng sâu t ầ m dụng ý là hai vị nga đầu sỏ đều muốn thông qua kinh doanh nước ngoài câu lạc bộ chuyện này hướng điện cờ rẽm lì chứng minh giá trị của bọn hắn những này bóng đá câu lạc bộ không chỉ có là đồ chơi, càng là nga tại châu âu mở rộng ảnh hưởng lực trước tròi canh trong bao xương chạm ấn b ú c lên b ọ c khí nhưng ba người tâm tư đều không tại rượu bên trên đối bọn hắn tới nói trận này trang t onlit bán kết thắng bại cố nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là thông qua bóng đá cái này sân khấu hướng trong nước truyền lại một cái tín hiệu bọn hắn tại châu âu xin h ý là phù hợp nga ích lợi quốc gia có tầng này ô dù bọn hắn tại mosco w tỉnh cảnh liền sẽ an toàn được nhiều monaco thu hoạch được phạt góp cơ hội dộ thần đưa bóng kéo hướng vùng cấm địa trung ương tôi nhảy lên thật cao trên không trung cùng mọi gì mẹ hung hang chạm vào nhau tây ban nha tiền đạo h Liền hung ác nhào tới. hai người tại đường biên phụ cận triển khai chiến đấu vetterti một trăm bảy mươi bảy mặc dù so với một trăm tám mươi bảy thấp nửa cái đầu lại giống khối kẹo da trâu gắt gao kẹp lại thân vị hắn một cái linh xảo xoay người dùng phía sau lưng chống đỡ vetterti đột nhiên ra tốc dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên nhìn trên đài mona cô phan bóng đá vừa phát ra gieo họ vetterti ngay tại ở ngoài vùng cấm lên chân giúp bắn bóng ra thẳng đến cầu môn góc trên bên phải lẹt màn phi thân v ọ t lên đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s ả ngang đức thủ môn sau khi hạ xuống hướng về phía hậu phòng tuyến giống to mà bên sân để sam thì dùng sức vỗ tay h ã n tự tay đ i ề u giáo giữa trận h ạ t tướng lần này tiến công từ cắt bóng đến s u ấ t hôn cho thấy sách giáo khoa toàn năng biểu hiện bóng ra bị lẹt mắn đỡ ra s ả ngang về sau monaco lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội dộ thân truyền bóng lần này bị kẹp bờ hẹo vượt lên trước đỉnh ra vùng cấm địa vẫy dạ s ả i bước sông ra vùng cấm địa dùng ngực đưa bóng rỡ xuống về sau trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa tìm tới cánh trái chen v à asli có lệ có lệ nước anh hậu vệ trái vệ không có cứng rắn đột mà là đưa bóng về g õ cho trung lộ dịu b ở tổ siva bờ ra giữ tiền vệ phòng ngự không ngừng bóng trực tiếp giao cho cánh phải dùng bờ thủy điện tiền đạo cánh một cái động tác giả lắp kéo bẹt nạ đi lập tức đưa ra một cái kề s ắ t đất cho khe b ợ c ả m như h u linh xuất hiện tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt r ư ớ c vùng cấm địa đưa lưng về phía cầu môn nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống bóng sợ quýu t ù y vội vàng tiến lên phủ kín vợ cám lại dùng chân góp nhẹ nhàng một đ bóng ra từ nước pháp trung vệ giữa hai chân xuyên qua henry tựa như tia chớp trên bảo dùng bộ n ự c đưa bóng ngừng đến chân hạ. The gần nở quốc vương n h ấ t chân làm bộ muốn bạo xạ góc gần m o na c ầ thủ môn trọng tâm lập tức bị lửa phía bên phải bên cạnh ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch henji cổ chân lắc một cái cải thành khẽ đẩy cầu môn góc dưới bên trái bóng da lăn nhập lưới ổ trong nháy mắt toàn bộ sân vận động h ị t dị b ộ c phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như góc henji đứng tại chỗ trong hai ông ông tác hưởng phản phất toàn thế giới tiếng vang đều tại thời khắc này ngưng kết hắn chậm rãi q u a n người nhìn thấy nhìn trên đài vô số đỏ trắng khăn quảng cổ như sóng biển của quận vợ cảm đã giang hai cánh tay hướng hắn chạy tới bên sân ngơ Cái ngay một chút cái này hít di tiếng gầm thủ hiệp một ba rớt lại phía sau bóng ba giờ phút này bị triệt để xé nát a sen đang dùng bọn hắn quen thuộc nhất phương thức tuyên cáo k h e o gần nở phản kích vừa mới bắt đầu hắn ngự tốc càng lúc càng nhanh bối cảnh âm bên trong phan bóng đá tiếng họ hacker hồ che lại bình luận nhìn xem cái này toàn trường bay múa đỏ trắng khăn quảng cổ nhìn xem ghế dự bị bên trên nắm chặt nắm đấm hacker thi đấu vòng tròn bất bại vương giả chi sư tuyệt sẽ không tại trang tv bán kết tùy tiện cuối đầu monaco người có lẽ coi là mang theo hai bàn ưu thế đi vào london liền có thể gối cao không lo nhưng bọn hắn quên nơi này là h i t bưng i ở chỗ này a r s e n a l bản mùa giải còn chưa hề để bất kể đối thủ nào toàn thân trở ra đưa ông kính đảo qua nhìn trên đài vung tay hô to phan bóng đá lúc tay lơ thanh â m đột nhiên c ấ t cao nhớ kỹ thời khắc này nếu như cuối cùng a r s e n a l hoàn thành lịch chuyện mọi người nhất định sẽ nói vương mặt chính là giờ phút này chính là hen di viên này nhóm lựa toàn trường g i bản theo gần nợ nhóm đang dùng hành động chứng minh Bọn hắn cách trận chung kết chỉ kém chín mươi phút hoàn mỹ biểu diễn sân vận động h ị t g ì như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong henzi ngửa đầu cười to trên trán treo một tầng thật mỏng mồ hôi cả tòa sân bóng đều đang hô hoán tên của hắn thờ gì thờ gì thanh â m này giống như là thủy triệu một đợt nối một đợt từ đông nhìn đáy quét sạch đến tây khán đài vậy d i ả xông lại ô m cổ của hắn ghé vào lỗ thai hăng quát để tiểu tử kia xem thật kỹ một chút cho là chúng ta giả đến chạy không nổi rồi a đội trưởng cánh tay xiết đến henzi có chút thờ không nổi lại có thể cảm nhận được kia phần chiến ý nóng bỏng henji đang ăn mừng trong đám người lặng lẽ g ư ơ n g mắt ánh mắt xuyên qua ồn ào náo động sân cỏ doi đang chạy trình diện một bên đ ề s a một tay khoác lên trên vai hắn một cái tay khắc khoa tay lấy chiến thuật monaco huấn luyện viên bờ m ô i nhanh chóng khép mở mà thanh niên tóc đen kia vừa nghe vừa gật đầu làm trọng tài ra hiệu một lần nữa phát bóng lúc doi chậm dại xoay đầu lại henji chú ý tới dù cho cách nửa cái sân bóng doi ánh mắt ý nguyên sáng đến kinh người đây không phải là thất bại mà là bị nhen lửa đầu trí ngăn chặn bọn hắn hậu vệ cánh doi nhanh chóng nói có lệ cùng lộ rẻn chen vào về sau sau l ư n g tất cả đều là lỗ ta chằm chằm ép về truy mặt luân r ồ i tiếp tục đem k ẹ m bờ kẹo lôi ra tới tây ban nha tiền đạo hiểu ý cho r ồ thần chế tạo trước chen vào không gian r ồ thần cuối cùng bổ sung hai qua một đánh tua s à o lưng bọn hắn phải trung vệ quay người chậm bốn người ngắn gọn đụng quyền cấp tốc tản ra monaco bên trong vòng phát bóng về sau mọi dịn đưa bóng về g õ cho r ồ thần arsenal áp bách trận hình lập tức giống như thủy triều dâng lên vầy dạ cùng giữ vợ t ộ một trái một phải giống hai tòa di động pháo đài phong kín trung lộ ra bóng tuyến đường vẹt tờ g vừa tiếp vào dồ thần đường chuyển ngắn dịu vợ t ộ liền hung áp ké bờ r a dưu người thân thể cường tráng đem nước pháp tiền vệ phòng ngự đâm đến một cái lào đảo doi thấy thế lập tức trở về rút lui tiếp ứng nhưng lộ r ẹ n như bóng với hình theo sát hắn v e t t e tỉ miễn cưỡng đưa bóng phân cho đường biên h ệ ra nước pháp hậu vệ cánh còn không có dừng hàn bóng dù vợ liền đã nhào tới hệ dạ trong lúc vội vã chỉ có thể về t ạ t bóng vệ sở quỵu lệ y mà bờ cảm cùng henzi đã như là báo đi săn nhào về phía m o na cô hậu phòng tuyến sở quỵu lệ y tại hà lan tiền đạo áp bắt giới chỉ có thể lựa chọn chuyển về thủ môn dỗ ma đứng tại vùng cấm địa biên giới mồ hôi trên trán tại dưới ánh mặt tr hắn đá mạnh phát bóng động tác rõ ràng biến hình đã ra bóng ra lại thấp lại hòa bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa phụ cận bờ cảm cơ hội h i t di nhìn trên đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc Bờ cảm nhẹ nhõm t h á o xuống bóng nhưng ngẩng đầu quan sát phát hiện cực tốc lui về hen z i ở vào việt vị vị trí người hà lan vẫn là dẫn bóng đẩy vào mấy bước thẳng đến mặt quần liên thủ với sở cựu lưu ý đem hắn bước đến đường biên mới miễn cưỡng đưa bóng đụng ra ngoài bên ngoài monaco trốn qua một kiếp nhưng để sam sắc mặt đã âm chầm đến có thể chạy ra nước toàn bộ sân vận động hip di đều đối a xe nan mở màn giai đoạn cường thế biểu hiện tán thưởng không thôi. đến đây quan chiến a senan phan bóng đá cùng thợ giờ mi ở lít đám cầu thủ đều tại khe khẽ bàn luận xem ra monaco cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy à mà a senan đám cầu thủ thì sĩ khí tăng vọt chính tích cực chuẩn bị tiếp xuống phạt góp tiến công toàn đội trên dưới ý chí chiến đấu sụp s ô i a senan phạt g ó c tại monaco vùng cấm địa gây ra hỗn loạn bóng ra tại vùng cấm địa bên trong liên tục bắn ngược bài tại trong loạn quân tìm tới lỗ hỏng một cái đâm bắn thẳng đến cầu môn dưới góc phải dỗ ma ngã xuống đất dùng đầu ngón tay đất dùng mọi câu giải vây lũ lì tại ở ngoài vùng cấm đập b a n đối mặt nhào lên vậy ra hắn nhanh chóng dẫm lên tiểu thoái bộ chân trái một nhóm chân phải kéo một phát l á c d ầ u kệ tạ từ vẩy giả cùng dịu bỡ tổ ở giữa xuyên qua monaco tiền đạo cánh không có tham công đưa bóng phân cho trung lộ mọ dìn pet tây ban nha tiền đạo đưa lưng về phía cầu môn tạ kẽm b ờ thiếp thân phòng thủ dưới dùng chân gót đưa bóng đập phía bên trái bên cạnh đường doi ngầm hiểu chân phải gót thuận thế một đập bóng ra nghe lời lặn hướng lỗ h ồ n g hắn trong nháy mắt khởi động như như mũi tên rời cùng sôi theo đường biên bắn gọt lộ gen chùi bóng mạ tới doi mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng dễ tới t danh giới cuối cùng phụ cận do i đối mặt có lệ cùng kèm bờ kéo bao bọc đưa ra một cái thấp phẳng tạt bóng mọi dịn b ẹ t đoạt trước điểm nghiêng người rút bắn lại đ á thử bóng ra liễu ly như ưu linh xuất hiện ở phía sau điểm nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đ ắ thủ monaco cầu thủ vừa mới chuẩn bị chúc mừng trọng tài biên cờ xí lại vô tình giơ lên liễu ly việt vị trước đây ghi bàn vô hiệu hai tay của hắn ôm đầu đứng tại chỗ trên mặt tràn ngập khó có thể tin doi bước nhanh phóng tới trọng tài biên chỉ mình con mắt to giải thích rõ hán lộ rẻo tại cuối cùng ta tận mắt thấy trọng tài biên mặt không thay đổi lắc đầu món tay kiên định chỉ hướng việt vị vị trí khác một bên đ ề sao bọn tới thứ tư quan viên trước mặt dùng tiếng pháp sen lẫn anh ngữ quát cái này chí ít nên nhìn chiếu lại chúng ta bị đánh cướp thứ tư quan viên chỉ là khoát tay ra hiệu hắn tỉnh táo h e g e r đứng tại kỹ thuật trong vùng hai tay giao nhau ở trước ngực hướng trọng tài tổ gật đầu ra hiệu xử phạt chính xác kính mắt của hắn phiến phản xạ sân bóng ánh đèn để cho người ta thấy không rõ ánh mắt nhìn trên đài m o na c o phan bóng đá khu vang lên mơ hồ hư thành nhưng bị the gần nở tử trung khán đài trào phúng tiếng ca vùi lấp trọng tài chính kiên trì nguyên phán phất tay ra hiệu tiếp tục tranh tài tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau song phương ở giữa sân triển khai kịch liệt r à o sát a xe nan phát bóng về sau henry truyền về vẫy dạ a xe nan đội trưởng vừa mới chuyển thân doi liền nhỏ tới vẫy dạ trong lúc vội vã đưa bóng phân cho cánh phải d u n g bờ nhưng doi lập tức biến hướng bắn vọt tại d u n g bờ nhận bành trong nháy mắt một cái chưa xẻng đem thụy đ i ể n tiền đạo cánh ngay cả người dẫn bóng đánh ngã trên mặt đất t r o n g t a y chính thổi còi cảnh cáo doi mở ra hai tay ra hiệu mình trước chạm đến bóng d ù n bờ xoa mắt cá chân đứng dậy sắc mặt â m trầm monaco thừa cơ tổ chức phòng tuyến vẹ tờ dị cùng bẹt nạ đi cấp tốc lui về bảo hộ hậ a senan tiếp tục tổ chức tiến công aed ở bên trái đường cùng có lệ làm hai qua một phối hợp hệ dạ kịp thời bên trên đoạn dùng thân thể đem có lệ gật mở bóng ra lăn ra đường bên trước. i trước aed miễn cưỡng đưa bóng thọt trò trung lộ bờ cảm Bờ cảm vừa ngừng bóng a b i đổ liền thiếp thân ép sát s ở quỵu lì thì kẹp lại henji trước chen vào lộ tuyến monaco phản kích lại rất nhanh dộ thần tiếp vào a b i đổ giải vây bóng một cái qua đỉnh chuyển xa tìm tới cánh trái roi roi bộ ngực ngừng bóng trên lộ rẽn cướp trong nháy mắt đưa bóng gậy nhẹ qua người lập tức ra tốc bắn gọt bbc bình luận viên mát tin tay lơ Đơn giản trong ự a như tại sân huấn luyện bên tại t ê n t r i bao ằ xương dĩ bổ lộ hợp bỗng nhiên đập lan g can bên cạnh a bù thì neo mắt lại liền liên đối tại ghế dự bị bên trên a xe nan tiểu tường nhóm cũng nhìn không được trao đổi một cái sợi hai than đánh mắt tua bù phong tới doi lại đột nhiên biến hướng cắt vào trong tại k è m bởi phủ kín trước đưa bóng phân cho chen vào mỏ dịp tây t ban nha tiền đạo quay thân cầm bóng dựa vào tour sau về làm cho chen vào v ẹ tờ t thi nước pháp tiền vệ phòng ngự n ê n bóng x u ấ t mạnh bóng ra sát xả ngang bay ra danh giới cuối cùng sân vận động h ị t d ỉ vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc monaco lần này tiến công từ chặn lại được sô u g ô n chỉ dùng ba cước truyền lại liền xé mở asean n phòng tuyến weber ở đây bên cạnh lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến qua vào mà đề sam thì không ngừng phất tay ra hiệu trước trận cầu thủ tiếp tục tạo áp lực nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh song phương cầu thủ quần áo chơi bóng đều bị ướt đấm mồ hôi tại d phút thứ 25 m o n a c o khởi s ư ớ n g v y công hiện ra tinh tế tỉ mỉ tiến công phối hợp d ẫ ma đưa bóng đường truyền ngắn cho sở cựu lệ y nước pháp trung vệ tỉnh táo quan sát sau phân cho cánh phải m ạ i cồn m ạ i cồn dẫn bóng tiến lên mấy bước đột nhiên dùng chân g ó t về gõ cho chen vào bẹn nạ đi monaco tiền vệ phòng ngự không ngừng bóng trực tiếp nghiêng c h u y ể n xa chuyển di bóng ra tinh chuẩn tìm tới cánh trái hệ giả hệ giả cùng lũi về rổ thần đánh ra gặp trở ngại phối hợp nước pháp hậu vệ cánh giới cùng sau không có t bóng mà là truyền về cho vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa vệ thơ thi từ ph do tại vùng cấm địa sườn trái n h ậ b anh đầu tiên là một cái rừng lắc kéo nhào cướp lộ rèn tiếp lấy chân phải khe t r ụ hiện lên bủ phòng vua ngay tại kèm bởi phủ kín trong n g y mắt h ắ n đột nhiên làm lớn lực rút bắn vì nhẹ nhàng linh hoạt thấp b ắ n bóng ra rán thẳng cỏ thẳng đến góc xa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc át ly có lệ từ môn tuyến diết ra một cái chựa s ẻ n đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng m o n a c o lần này từ cánh phải khởi s ư ớ n g trải qua bảy chân truyền lại tinh vi phối hợp cuối cùng h ủ ở có lệ dũng bánh phi thường giải vây bên trên mặt cồn đoạt lúc đột nhiên biến hướng hai người dọc theo đường có lệ vượt lên trước một bước đưa bóng chuyển cho giữa trận vẫy dạ a senan đội trưởng dẫn cầu quanh người nhẹ nhàng linh hoạt thoảng qua bẹt nạ đi bất đoạt vẫy dạ n g ầ g đầu quan sát một cái nghiêng chuyển xa tinh chuẩn tìm tới cánh phải dùng bờ thụy điển tiền đạo cánh đối mặt dễ dạ liên tục ba lần biến hướng lắc lư đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng một nhóm ra tốc đột phá hệ dạ vội vàng để s ẻ n g lại chỉ cọ đến dùng bờ là giải chơi bóng gót dùng b ờ lảo đạo hai bước sau ổn định trọng tâm tiếp tục dẫn bóng giết tới danh giới cuối cùng hắn tạt bóng bay về phía vùng cấm địa hen di vọt lên tranh bóng trên không lại đưa bóng cái này phi thường quy tiếp bóng lại làm cho monaco phòng tuyến đại loạn sở c quỵ tụy cùng Á ã b i đô đồng thời nào h về phía henry ngược lại đã bỏ suốt sau điểm b ợ cảm b ợ cảm không đợi bóng ra rơi xuống đất chân phải lăng không giúp bắn bóng ra tại d o ma trước mặt mánh liệt đặc địa lập tức quỷ dị gấp lên trước hạ xuống s á t xả ngang rơi vào lưới ổ d o ma mặc dù làm ra cứu thua động tác lại chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới k hít gì trong nháy mắt s ô i chảo b ợ c ả m bị các đội hưu bao bọc vây quanh mà monaco cầu thủ thì ngây người tại chỗ bọn hắn vừa mới còn tại vây công trong nháy mắt lại hai bàn dứt lại phía sau The gần n ở fans hâm mộ bóng đá cỡ đỏ, đỏ trắng khăn quảng cổ nhìn trên đài nhấc lên một trận lại một trận người sóng bác khán đài tử c h u n g f a n bóng đá cùng kêu lên hát v a n g chúng ta a senan không thể chiến thắng tiếng ca chấn động đến sân bóng trần nhà đều đang rung động monaco f a n bóng đá khu hụt thì lâm vào t í c h mịch không ít đường xa mà đến nước pháp f a n bóng đá hai tay ông đầu ngồi yên tại chỗ ngồi bên trên mấy cái tiểu cầu mê đã đỏ lên h ố t mắt chăm chú nắm chặt trong tay khăn quảng cổ chi này tại hai cái mùa giải quét ngang li gờ một vương giả chi sư bạn mùa giải lấy bất bại chiến tích nâng lên tám vòng đoạt giải quán quân truyền kỳ đội bó giờ phút này lại tại hít dì lâm vào r ứ t lại phía sau hoàn cảnh nhìn trên này một vị tóc trắng xóa lao phan bóng đá lấy mắt tiếng xuống dùng khăn quẳng cổ xoa xoa t h â u kính hắn nhớ tới m o na c o quá khứ thi đấu vòng tròn chưa từng bại trận huy hoàng nhớ tới những cái kia truyền thông đem để sang đội bóng s ư n g là tân vương t r i ề u ca ngợi mà bây giờ đây hết thể đều có thể biến thành r ơ i bóng đá lại một cái gia đình bạo ngược t r ò c ư ờ i ở trong nước đánh đầu t h ằ n g đó lại tại trang tỷ onlit mấu chốt trong chiến dịch tan tác tuổi trẻ chút phén hâm mộ bóng đá bắt đầu bất an trâu đầu ghé t a i nếu là cứ như vậy bị đào thải chúng ta hai cái này mùa giải kỳ thanh âm của bọn hắn bao phủ tại á xe nan phan bóng đá trong tiếng ca có cái mặc roi quần áo chơi bóng thiếu niên đột nhiên đứng lên đối trong chàng khản cả giọng hô hào cái gì nhưng rất nhanh liền bị bảo an nhân viên khuyên về chỗ ngồi đội khách ghế dự bị trước để sam xanh mặt đi qua đi lại thỉnh thoảng hướng trong chàng giống vài câu chiến thuật chỉ lệ lấy cửa chớp, đèn liên tiếp. tiếp sóng trên ghế bình luận viên nhóm không thể không đề cao âm lượng mới có thể nghe rõ thanh âm của mình hoe cơ đứng tại bên sân hai tay cắm ở hâu phục trong túi khoe miệng có chút có rúm hắn cố gắng duy trì đặc hữu tỉnh táo nhưng thấu kính sau l ớ p l ó é ánh mắt bán nội tâm của hắn cùng nhỉ thủ hiệp tại monaco một ba thất bại phản phất còn tại hôm qua mà giờ khắc này h ị t dị ghi điểm bài bên trên hai mươi điểm số chính l ó é ra quang mang trói mắt hắn liếc mắt trên màn hình lớn thời gian thực số liệu a xe nan bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế một chân đã bước vào quyết si môn hạng trên trận các đệ tử tựa hồ cũng cảm ứ n g được điểm này vậy dạ ở giữa sân lớn tiếng chỉ huy đồng đội chọn vị trí mồ hôi đã thẩm thấu hắn quần áo chơi bóng dịu bỡ tổ giống lớp kín di động tượng gắt gao tiếp cận ý đồ tổ chức tiến công dỗ th có lẽ cùng lộ rèn hai cái hậu vệ biên mặc dù t r ợ công sắc bén nhưng mỗi lần tiến công sau đều trước tiên trở về thủ không dám chút nào chủ quan nhìn trên đài tiếng ca càng ngày càng vang hoeger rốt cục nhịn không được nơi nới l ò n g cà vạt hắn nhớ tới lúc trước truyền thông đối the o gần nở phòng tuyến biến chất chất vấn nhớ tới mona c o bản mùa giải tại ligue một bất bại thần thoại mà bây giờ hà nội đ bóng đang dùng tối arsenan phương thức nhanh chóng tinh chuẩn trí mạng đem đối thủ kiêu ngạo một chút xịu n h i n á t nhìn trên đài tiếng ca dần dần biến thành trình tê đến ngược còn có sáu mươi phút arsenan fans hâm mộ bóng đá một bên g e o một bên khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận nhất cử nhất động mấy cái thâm niên phan bóng đá thậm chí móc ra mang theo người sách nhỏ bắt đầu tính toán khả năng điểm số tổ hợp monaco đâm cầu thủ trong mắt ý nguyên thiêu đốt lên không chịu thua hòa diễm doi phía trước trận không biết mệnh m ỏ i chạy b ư ớ c đoạn mọi gì b ẹ không ngừng lui về m u ớ n m a n h để s a m đứng tại bên sân âu phục áo khoác sớm đã cởi áo sơ mi trắng ống tay áo c u ấ n tới khuỵu tay chỗ khiếc gì trong gió đêm hỗn hợp có thảm cỏ khí tức cùng p a n bóng đá họ hét trên màn hình lớn hai mươi điểm số l ó ra phản p h t tại nhắc nhở tất cả mọi người thông hướng trận chung kết đường còn nhưng sáu mươi phút thực sự quá dài kích h gì tiếng hoan hô dần dần bị một loại căng cứng trầm mặc thay thế phét hâm mộ bóng đá nắm chặt khăn quàng cổ ánh mắt gắt ga o khóa ở đây bên trên mỗi một lần tiếp bóng a senan cầu thủ còn tại chạy nhưng hô hấp đã trở nên thô trọng bước chân không còn giống mở màn lúc nhẹ như vậy doanh vầy dạ cùng dĩu bờ tổ đánh chặn vẫn như c ũ hung ác nhưng monaco tiến công lại giống như là thủy triều từng đợt nối tiếp nhau vào tới r o i ở bên trái đường tiếp vào chuyền bóng chân phải nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát bóng ra nghe lời rừng ở dưới chân lộ rèn đệ thấp trọng tâm nào lên thân hình cao lớn giống bức tường n doi đột nhiên dùng mũi chân đưa bóng đâm một cái bóng ra từ lộ rèn dưới hông x u y ê n qua chính hắn thì nhanh quay ngược trở lại biến hướng muốn vòng qua đối thủ lộ rèn phản ứng cực nhanh quay người lúc h i ệ u tay trong lúc lơ đạn gác g ở roi trên vai đùi phải thuận thế một cái trượt xẻn hai người đồng thời ngã xuống đất bóng ra lăn ra đường biên roi cấp tốc b ò lên mở ra hai tay hướng trọng tài biên thắng nghị nhưng trọng tài chỉ là ra hiệu tiếp tục c h ê n t à i hắn cắn răng nhặt lên bóng ra vứt cho đến đây phát ngoài biên hệ ra vớt vớt bị đụng đau bà vai ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm a xe nan vùng cấm điện hệ dạ lần nữa thẳng hướng a xe nan nội địa để s a m ở đây bên cạnh nồi gân xanh điên c u ồ n g vất tay ra hiệu toàn quân để lên vị chủ soái này biết giờ phút này lùi bước liền mang ý nghĩa tử vong m o na c o phản công so trong tưởng tượng càng hung mãnh do nhận banh mới xuất hiện nhanh sau khi đột phá chuyền bóng cho d ô thần d ô thần tại vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa trước liên tục thoát khỏi một cái chọc khe tìm tới mọ gin pet người tây ban nha quay thân làm bóng dịu lì theo và o bạo xạ bị lẹt mặt đập ra danh giới cuối cùng phạt góc mở ra lúc ngay cả trung vệ sở cự l y đều vọt vào vùng cấm địa a xe nan phía trước cầu môn một mả n mô naco ba hạt ghi n t bàn đem giống một thanh đao nhọn đến tại arsenal cổ họng arsenal ghế dự bị lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên trận phản phất liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí hai mươi điểm số giờ phút này giống khối phòng tay bàn đ u ổ i cũng không dám bông u tay lại bỏng đến đau nhức tất cả mọi người đang chờ đợi kia âm thanh cứu r ỗ i nửa chàng cái còi tốt trốn vào phòng thay quần áo thở một ngụm m o na cô phạt góc xoáy nhập vùng cấm địa thua cùng kèm bờ kẹo đồng thời lên nhảy lại đụng vào nhau bóng g i a nện n ở giữa bờ tổ trên lưng đạn hướng nhỏ vùng cấm địa s ở quỵ uy đoạt tại có lệ phủ kín trước hất đầu tấn công mục tiêu l ệ n h mần đã mất đi trọng tâm chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra đánh trúng sàng ngang kèm bờ kéo lảo đạo đá mạnh giải vây ạ bi độ nhưng từ henzi phía sau tho m o na cô hậu vệ trái vệ không đợi bóng rơi xuống đất chân trái cơ bắp kéo căng mu bàn chân tinh chuẩn đem bóng phương diện hướng bên trong vòng cung roi lui về nhận banh lúc lộ rèn đã kéo đi lên các mơ dun thân người thân thể đ i ê n cung ồ ép hướng roi tay phải ẩn nấp níu lại hắn quần áo chơi bóng vào áo roi lại đột nhiên c o lại vai rút lui lực lộ rèn bởi vì quán tính nhào về phía trước dày đính tại thảm của bên trên gầy ra hai đạo ngân sâu không chờ bóng rơi xuống đất roi đ u ổ i phải nhẹ nhàng linh hoạt một đệm chân bên trong đệm lên đường vòng cung bóng mang theo mánh liệt lượt vòng vượt qua liều mạ k e e m p r e o bị hoảng kém chút dạng thẳng chân tây ban nha tiền đạo đón hạ xuống bóng ra hất đầu tấn công mục tiêu cái cổ n ổ i g â n xanh một cái quay đầu vọng nguyệt lẹt màn phi thân đơn trưởng đưa bóng cản hướng g â nan tí điểm đã thấy bẹt nạ đi từ khe hở giữa đám người bên trong diễn ra monaco tiền vệ phòng ngự cả người lướt đi lấy s ẻ n bắn dây đinh vừa đủ đến bóng ra a xe nan thủ môn còn nằm dạp trên mặt đất chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bóng chậm rãi lăn qua một tuyến mãi cồn đã vọt tới ranh giới cuối cùng đem đụng vào bóng lưới bẹt nạ đi kéo dậy điên cuồng lay động t ừ h bị đổ mấu chốt tranh bóng trên không đến roi ma h u y ễ n n g ừ n g bóng từ m ò i gì n bạc trí mạng vị trí chạy đến cùng bóng tấn công mục tiêu cuối cùng là bẹt nạ đi giải quyết dứt khoát monaco lần nữa tại hipg sẽ nát a c nan phòng tuyến 1-2. t ổ n g số 4-3. hiện tại áp lực toàn bộ đi tới a c nan bên này theo gần nợ cần lại tiến hai bàn mới có thể tấn cấp mà monaco cách trận chung kết chỉ kém giữ vững cái này điểm số hipg lâm vào tĩnh mịch để xam đội bóng tại trong tuyển cảnh bộc phát đây chính là trang t i onlit đấu vòng loại mị lực một giây đồng hồ thiên đường một giây đồng hồ địa ngục tại nước pháp nam bộ nai sờ đầu đường trong quán bar monaco phan bóng đá đem bia chén đánh tới hướng trần nhà m ạ s â y lẹt lao cảng khu trong quán cà phê nguyên bản cảm giác trái tim đ ẻ nén các lao đầu đột nhiên nhảy dựng lên đụng ngã lăn cà phê bàn ly ông phan bóng đá mặc dù q u i miệng nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này ghi bàn phấn khích l o n d o n bắc bộ asean phan bóng đá trong quán bar có người đem điều khiển từ xa đánh tới hướng vách tưởng một người mặc henry quần áo chơi bóng tiểu nam hải đem mặt vùi vào mẫu thân trong n ự c bả vai co lại co lại g ế dự bị bên trên pha dê ga dùng tiếng tây ban nha mắng câu thô thô 16 tuổi messi từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình bẹt nady cùng ghế dự bị bên trên argentina c h u y ể n kỳ c ạ mùa ghi ạ hai cái argentina người thân ảnh để hắn không chút do dự vì chi này nước pháp đội bóng gieo họ cái này tại argentina trong nước cũng không nổi danh tiền vệ phòng ngự giờ phút này trong mắt hắn đột nhiên trở nên cao to hắn nối tivi ho monaco muốn t ấ n cấp monaco muốn t ấ n cấp sờ giờ đứng tại trong bao xương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận trên trận roi như sợi tóc cùng ã thú cái thứ nhất phóng tới ghi bàn bẹt nady nắm lấy hắn quần áo chơi bóng ở bên thai gạo thét hữu lì cùng còn lại monaco cầu thủ từ bốn phương tám hướng vào tới trong nháy mắt liền đem bẹt nạ đi bao p h ủ tại trong đám người đây là bẹt nạ đi bản mùa giải t r a m t onlit cái thứ nhất ghi bản lại khả năng trực tiếp đem monaco đưa vào trận chung kết mười chín tuổi bồ đào nha tân tinh nhìn xem một màn này hầu kết trên dưới nhấp đô hắn suy nghĩ nhiều giống roi dạng này tại t r a m t onlit bán kết trên sân khấu dẫn đầu đội bóng sáng tạo lịch sử sờ r ờ ánh mắt từ đầu đến cuối không có cách lúc mở màn bên trên đám k i a điên cùng chúc mừng thân ảnh loại kia cải biến trên cuộc khoái cảm loại kia bị toàn đội chen trúc vĩ quang đúng là hắn tha thiết ước mơ. Monaco viễn trinh phan bóng đá trợ uy âm thanh lần thứ nhất lấn át đội chủ nhà phan bóng đá đương roi cùng bẹt nạ đi từ chúc mừng trong đám người tách ra lúc hai người nhìn nhau cười một tiếng roi đột nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái c h ó t mũi của mình sau đó đôi hít d ì khán đài ngang gạch một cái cái này khiêu khích thủ thế rõ ràng tuyên cáo vẫn chưa xong chúng ta còn muốn tiếp tục ghi bàn viễn trinh phan bóng đá khu trong nháy mắt b ộ c phát ra càng vang dội hò hét mà a xe nan tử trung khán đài thì về lấy đinh thai nhức g ó hư thanh ba điểm k h g i â y sân vận động hít dị ghi điểm bài vừa mới lật đến một lâu henzi cùng bợ cảm đứng tại bên trong vòng hai người ngắn ngủi đối mặt người hà lan khẽ gật đầu dùng ngón tay trỏ ở trước ngực vẽ lên cái vòng tròn phát bóng cái còi vang henzi khẽ đẩy cho bợ cảm từ phía sau lập tức trở về gõ vệ ra r s e n a l đội trưởng nhận banh n g n g đầu phát hiện monaco phòng tuyến trình thể trước ép sơ quyết ủy vị trí đã tới gần trung tuyến cùng thủ monzo ma ở giữa lưu lại m ả n g lớn lỗ hổng vầy dạ không do dự vung lên chân phải đưa ra một cái 40 m é t qua đỉnh truyền xa d bợ từ cánh phải đột nhiên khởi động mãi cồn chậm nửa nhịp bóng ra vượt qua monaco toàn bộ phòng tuyến tại vùng cấm địa công chức hạ xuống dô ma xông ra nhỏ vùng cấm địa lại tại chạy đến lớn vùng cấm địa tuyến lúc rõ ràng c h ầ n trở hắn nhìn chằm chằm dùng bờ lại quay đầu mắt nhìn điểm rơi bước chân trở nên do dự ngay tại cái này trong điện quan g h ỏ a thạch ạ bị đổ từ đâm nghiêng bên trong giết ra nước pháp trung vệ đoạt tại dùng bờ tiếp bóng trước dùng một cái nguy hiểm phi thân đánh đầu giải vây bóng r a cao cao bắn lên rơi vào đường biên phụ cận hệ dạ cùng hẹn đồng thời phóng tới điểm rơi m o na cô hậu vệ trái vệ vượt lên trước nửa g â y đưa bóng đá ra đường biên bên sân me g bỗng nhiên p h t cánh tay mà để sam thì hướng về phía dô ma lớn tiếng cầm rú tiếp xong ống kính bắt được bờ cảm đối henzi nhún vai trong n é y mắt cái ánh mắt kia giao lưu chiến thuật hiển nhiên không thể đánh thành a r sen a l ngoài biên rất nhanh ném ra nhưng monaco cầu thủ đã toàn bộ trở về thủ đúng chỗ đem nguy hiểm tạm thời hóa giải ba mươi lăm điểm hai mươi hai giây bbc bình luận viên đột nhiên c ấ t cao âm điệu m ạ i h cồn sách giáo khoa trượt sẻng cái này bờ ra diêu người đem cánh phải biến thành của hắn tư nhân lãnh đ ị ệ m aed vừa tiếp vào g i u bờ tổ đâm tới bóng ra m ạ i h cồn đã như là báo đi săn nào tới bờ ra d i u phải hậu vệ gắt gao kẹp lại nội tuyến đem aed hướng đường biên mức aed chân trái giả thoáng đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân phát bóng biến hướng nhưng mà còn phản ứng càng nhanh hắn một cái bước nhanh về phía trước đùi phải tinh chuẩn đem bóng s ẻ n ra đường biên a e l à o đảo ngã sấp xuống tại biển quảng cáo bên cạnh nhìn trên đài bộc phát ra hỗn hợp có sợ h ã i thán phục cùng ảo nao tiếng gầm bên sân viết tịch mang theo new d ó t giảng kịp đội mũ l ư ờ i trai nói hát ca sĩ dậy nhịn không được đứng người lên đố i trên trận dơ ngón tay cái lên đặn rất đẹp trai ng ngồi tại bên cạnh hắn cạn nghỉ ẹ、e e、cười đầy hắn dây ta nhớ được ngươi không phải a xe nan p a n bóng đá sao giấy nết miệm cười một tiếng không để ý chút nào phất phất tay, phục t bóng ra bờ cảm. Bờ cảm sắp sờ ngực sát na đột nhiên góp chân một đập vậy dạ như chiến xa chen vào nênh bóng sút mạnh bẹt nạ đi từ đâm nghiêng bên trong phi thân chặt lỗ hỏng bóng ra trùng điệp buồn bực tại trên bả vai hắn chết xả ra danh giới cuối cùng kéo phát bóng ao lúc sương vai xanh chỗ đã nổi lên máu ứ động chẳng quá mức monaco phát động phản kích r ộ thần tại bên trong vòng tao nộ vậy dạ thiết thân đột nhiên giả bộ bên phải quay thân kỳ thực dùng chân trái má ngoài chân đưa bóng phát phía bên trái đường đứng không do như mũi tên dứt tới đối mặt lộ r ẹ n phòng thủ đột nhiên mũi chân gậy nhẹ bóng r a vạch lên cầu vòng đường vòng cung vượt qua lộ r ẹ n đỉnh đầu hoàn thành người bóng điểm qua r o i dẫn bóng phi nhanh t u a vừa đánh vừa lui từ đầu tới cuối duy trì lấy hai mét phòng thủ khoảng cách kẹp vỡ từ cánh hiệp phòng m ạ tới doi đột nhiên giảm tốc độ làm bộ cắt vào trong ngay tại hai tên trung vệ trọng tâm lắc lư trong náy mắt hắn chân phải má ngoài chân đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối mọi d b ẹ trước t điểm phi thân s u n g đỉnh l ạ c mắn đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s ả ngang sân vận động hít gì vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh 4 2 n m điểm m ộ giây monaco phạt góc bị giải vây a r s e n a l lập tức phát động t i ề m điện p h ả n kích henzi hậu trường được banh tiến quân thần tốc hệ ra lại lui lại thủ phong bế nội tuyến ngay tại sắp tiến vào vùng cấm địa lúc henzi đột nhiên biến hướng đi tuyến ngoài nhưng ạ bị đ ồ tinh chuẩn hạ sẻn đưa bóng phá hư hai điểm bóng bị vẹt tờ dị đ ạ được monaco tiền vệ phòng ngự không làm điều chỉnh trực tiếp chuyển xa tìm tới cánh phải dịu ly bốn mươi ba điểm đối mặt có lệ xử suất chiêu b chân phải nhanh chóng giả s u ố t bóng ý đổ cắt vào trong có lẽ bị lắc kéo nửa cái thân vị sau lập tức điều chỉnh bộ pháp tại hữu lì sắp lên chân sát na hoàn thành mấu chốt sẻng đoạn bóng r a lăn ra đường b i ê n lúc do i đột nhiên dừng b ước dùng sức vỗ tới vang sóng t r ư ở n g các linh đệ để lên đi tiếng hô của hắn xuyên thấu toàn bộ sân bóng tay phải trực chỉ a xe nan vùng cấm địa trong mắt thiêu đốt lên đầu trí ạ bị đổ nguyên bản đã thối lui đến chủ tuyến nghe được tiếng la bông nhiên phanh lại bước chân doi tiến lên một thanh nữu lại hắn quần áo chơi bóng đ ư n g lui bọn hắn phòng tuyến loạn nói dùng sức v u t vớt ạ bị đổ phần gáy quay qu bên sân đề sam lập tức h i ể u ý nguyên bản dơ cao ra hiệu chú ý phòng thủ hai tay đột nhiên biến thành đẩy về trước thủ thế đối trong tràng gấm thét d i ệ u ly hướng sườn bộ c h ê n vào mỏ d ì n b ẹ t kéo sau d i ệ u ly lập tức chạy đến mỏ d ì n b ẹ t bên người hai người nhanh chóng thì thầm vài câu arsenal có lệ c a o mày tới gần lại chỉ nghe được mấy số không nát tiếng tây ban nhà từ đơn mày cồn đã ôm bóng ra chạy đến đường biên do đứng tại h ắ n phụ cận không ngừng vỗ tay thúc d ụ nhanh phát nhìn henry vị trí tiếp xong ông kính đảo qua monaco nửa tràng không có một cái nào cầu thủ lui về phòng thủ toàn đội trận hình đã vượt trên nửa tràng Thì thậm chí đã chen vào đến thứ tư quan viên nhìn xem đồng hồ bấm dây lắc đầu cái này một mươi chín tuổi monaco tiền đạo cánh không chỉ có dùng biểu hiện đốt lên đội bóng hiện tại ngay cả thời gian đều tại hắn tiết tấu bên trong gia tốc doi quần áo chơi bóng hoàn toàn dán tại trên lưng mồ hôi thuận lọn tóc nhỏ xuống nhưng hắn ánh mắt so hịp dị đèn chiếu sáng còn m ố t sáng đương h mặt cồn rốt cục ném ra ngoài bên lúc r o i đã như như mũi tên rời cùng phóng tới arsenan vùng cấm địa đi theo phía sau cả một cái monaco tiến công thủy c h i ề u cái này bảy phút có thể xưng tram tí on league bán kết kinh điện công thủ sách giáo khoa song phương trung hoàn thành năm lần s u ấ t gôn ba lần mấu chốt đánh chặn bình quân mỗi chín mươi giây liền chuyển đổi một lần công thủ tiếp h t ấu r o i t h ề u bóng qua người cùng henry bun ô tập p h ả n kích đem hai vị thiên tài lực bộ phát cùng bóng thương nghiệp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bbc bình luận viên martin taylor đột nhiên cất cao giọng điều nhìn xem lần này tiến công doi tại trung lộ cầm bóng arsenan phòng tuyến ngay tại nhanh chóng lui trở về doi quay thân nhật a n h l ô rèn lập tức thiếp thân ép sát đột nhiên dùng chân phải g ó t đưa bóng đập hướng sau lưng đồng thời roi nhanh chóng quay người l ô rèn đưa tay nghĩ kéo t ú m quần áo chơi bóng lại v a hụt chơi ạ đây là cái gì mà thuật xoay người bình luận khen ngợi a lan sở mít kinh hô l ô rèn hoàn toàn bị vỡ bỡn r o i dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa lúc t u a đã lướt ngang tới phủ kín có lệ trở về thủ lộ tuyến cực kỳ xào trá vừa vặn kẹn tại roi khả năng chuyển bóng tuyến đường bên trên ngay tại hai người sắp hình thành vây kín sân a hắn còn muốn đột phá không thể tưởng tượng nổi tay lơ bình luận cơ hồ phá âm r d i chân phải mắt cá chân đột nhiên bên trong trụ bóng r a tinh chuẩn từ tua trèo c h ố n g chân cùng đong đưa chân ở giữa khe hở xuyên qua tua phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân lại vì lúc đã muộn r o i góc độ nhỏ bạo x a lúc hít di nam khán đài đã có phan bóng đá che mắt ẩm Xa n g a n g rung động âm thanh rõ ràng có thể nghe bóng r a bắn ngược đến nhỏ vùng cấm địa lúc lẹt m à n cứu thua động t á c mang theo đức người đặc hữu chơi liều dùng đầu gối đưa bóng cản ra a xe nan trốn qua một kiếp nhưng nguy hiểm còn không có giải trừ hai điểm bóng rơi xuống ở ngoài vùng cấm vẹt ơ kèm vỡ k é o lên nhảy độ cao kỳ thật so m ỏ dịn b ẹ t còn cao hơn tam á n h tấc nhưng người tây ban nha rảo hoạt dùng phía sau lưng chống đỡ nước anh t r u n g vệ tại thời khắc cuối cùng xào rượu tá lực đánh đầu sau c ỏ m o na cô tiến công phối hợp đơn giản giống đồng hồ bánh răng tv i n h i bóng da vạch lên đường vòng cung rơi hướng về nan tí điểm doi nghiêng người n i n bóng ngực nhẹ nhàng một đệm kèm vỡ từ phía sau vọt m ạ n h tới b ả vai hung hăng đẻ vào phía sau lưng của hắn bên trên hai người cơ bắc chạm vào nhau phát ra phanh châm đ ụ doi bị đâm đến thân thể nghiêng một cái chân lại giống cắm dễ tại thảm cỏ bên trên đồng dạng không nhúc ních tí nào hắn quần áo chơi bóng bị kéo tới như l ệ n h lộ ra nửa bên bả vai cơ bắp đường cong ngay tại bóng r a lạc đến đầu gối độ cao sát na do i chân phải hướng về sau cao cao dơ lên t r e o c h ố n g chân có chút tối lượn giày đinh sâu sắc vào thẳng cỏ lẹt mắn đã g i a n g hai cánh tay bổ nhào vào trước mắt đức thủ môn thủ sáo bên trên cao su hạt tròn đều có thể thấy rõ ràng và ảnh do i chân phải kém rắn rắn chắc chắc rút c h u n g bóng ra trung bộ s u ố t gôn trong nháy mắt thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất hình thành bốn mươi năm độ góc đùi phải cơ bắp trong nháy mắt bộc phát bóng ra sẽ rách không khí phát ra bén nhọn gạo thét lẹt mắn hắn tóc vàng bị kình phong mang đến hướng về sau bay lên bóng lưới tại bóng ra va chạm hạ rung động kịch liệt lưới dây thừng kéo căng thẳng tắp cột cửa chỗ nối tiếp phát ra kéo kẹt kim loại kêu van dưới đ â y cố định đinh ố c và mũ ố c vít đều tại có chút rung động cầu môn sau nhếp ảnh sư vô ý thức rụt cổ một cái vẩy ra vụn cỏ đánh vào hắn ống kính bên trên rung động đùng đùng Gu-ô-ô-ô-ôn. b ọ ngày ngày nhìn xem heger huấn luyện viên biểu lộ hai tay của hắn ôm ngực đứng tại bên sân ánh mắt bên trong đã toát ra mấy phần tuyệt vọng mà monaco ghế dự bị bên trên đáng cầu thủ đã bắt đầu vô tay tương khánh bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này điểm số ý vị như thế nào đây chính là bóng đá tàn khốc cùng mỹ d i ệ u một cái cầu thủ linh quang t r ợ t hiện liền có thể sửa hai chi đội bóng vận mệnh tối nay doi cùng hắn các đội hưu đã dùng hai cái ghi bàn hướng thế giới chứng minh kỳ tích chính là từ dạng này người trẻ tuổi sáng tạo monaco ghế dự bị trong nháy mắt s ô i trào j i b e r g y cái thứ nhất nhảy dựng lên đem khăn mặt hung hăng quăng về phía bầu trời ạ đệ bọt sang hai cánh tay phóng tới bên sân kém chút đụng đổ máy đu nước do j i r cùng tợ lập chăm chú ôm ở cùng một chỗ n h cả t ư n g la to toàn bộ ghế dự bị cầu thủ đều đều đẩ nằm đấm đấm vào biển quảng cáo thanh âm khản r i ọ n g hô hào trận chung kết chúng ta muốn đi trận chung kết nhìn trên đài monaco phan bóng đá khu đã biến thành đỏ trắng giao nhau xôi trào hải dương có cái mặc roi quần áo chơi bóng dâu quay nón phan bóng đá bỏ lên trên hàng rào cơ khăn quẳng cổ lên tiếng hát vang hàng sau tình lữ trẻ tuổi ôm nhau mà khóc bia trong tay đổ một thân đều không hề hay biết tại nước pháp bản thổ vô số trong quán b a buộc phát gia đình thai nước góc gieo họ nai sở lao thành khu một quán rượu nhỏ bên trong lao bản trực tiếp mở ra trảng ả n phun về phía tv mang thông bờ biển trước màn ảnh lớn tiểu cầu mê nhóm cơi học cầu thủ chuyên nghiệp dáng vẻ trượt quý chúc mừng tiếp s ó n g ống kính đảo qua monaco thái tử ả n bớt khách quý bao xương vị này ngày bình thường cử chỉ ưu nhã trang b ư ớ c thành viên hoàng thất giờ phút này chính không để ý hình tượng u ố t lan can cùng bên người các t ù y tùng vỗ tay tương khánh mà tại monaco câu lạc bộ thanh huấn căn cứ tuổi trẻ đám cầu thủ tại phòng thay quần áo trước tv gieo họ lập tức đem huấn luyện viên cao cao ném không trung s ạ b ả n ý nổ đa n g ồ i tại a xe nan ghế dự bị bên trên hai tay nắm chắc thành quyền hắn nhìn xem đối diện monaco ghế dự bị điên cùng chúc mừng ánh mắt phức tạp giống là đồ điều sắp bản ta ở vị trí này ta cũng làm không được. hắn thấp giọng n h ỉ non năm ngoái đầu năm hắn vẫn là mô na cô số một s ạ thủ thẳng đến roi hoành không xuất thế chuyển nhượng bồ kỳ âu lại đi tới arsenal hắn coi là đã bay qua một trang này tờ rơ mi ở lít quá n quân giao đấu chelsea lập cú đút những này đều đã chứng minh giá trị của hắn nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể như cái người ngoài cuộc đồng d ạ n g ngồi d i b u r di tại đối diện nhảy nhót thân ảnh nói h nói h lấy ánh mắt của hắn kia là cái vô danh tiểu tốt weber đi tới muốn nói gì nô đã lại mở miệng trước huấn luyện viên để cho ta ra sân đi trong thanh em mang theo chính hắn đều không có phát giác run dậy h e g e r nhìn xem nổ đạn nóng rực ánh mắt chầm mặc một lát sau đột nhiên vô vô bờ vai của hắn đi làm nóng người đi còn có bốn mươi lăm phút trên sân bóng cái gì đều có thể phát sinh nhớ kỹ ngươi tại sở kemphot bờ zit là thế nào làm sao ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đi chứng minh đức còn lựa chọn ban đầu là sai câu này khích lệ đến miệng bên cạnh lại nuốt trở vào h e g e r so với ai khác đều rõ ràng để sam dùng roi đổi đi nổ đạn là cỡ nào sáng suốt quyết định cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài đi vì a xe nan mà đánh đi nửa trang tiếng còi vang lên lúc h í khán đài lâm vào ngắn ngủi chầm mặc ghi điểm bài bên trên hai hai điểm số cũng không khó nhìn nhưng thủ hiệp một ba thất bại giống khối đá lớn đặt ở mỗi người trong lòng bác khán đài mấy cái lao phan bóng đá lẫn nhau đưa lấy khăn tay ai cũng không nói chuyện đông nhìn đài có cái tiểu nam hài lặp đi lặp lại hỏi phụ thân chúng ta còn có thể thắng sao đạt được trả lời chỉ là thở dài một tiếng nam khán đài tiếng ca trở nên nước quãng ca từ bên trong lĩnh viên ủng hộ asean lợi thề giờ phút này nè phá lệ nặng nghề monaco đám cầu thủ vừa nói vừa cười đi hướng thông đạo roi màu xanh đen sân khách quần áo chơi bóng tại dưới ánh đèn phá lệ trứng mắt asean đám cầu thủ c nhìn trên đài có người bắt đầu nâng lên rời sân nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại dù cho biết hy vọng xa vời quảng bá bên trong bắt đầu phát ra nửa c h à n g nghỉ ngơi thông chi cơ hồ không ai chú ý nghe p h é n thâm mộ bóng đá top năm top ba tập hợp một chỗ tính toán cần lại tiến mấy bóng số lượng rất bình thường tàn khốc nhưng không ai nguyện ý nói ra miệng t h ít gì ánh đèn dần dần sáng lên chiếu vào những cái k i ê u y nguyên dơ khăn q u ả n g cổ trên cánh tay không có người tổ chức nhìn trên đài chậm rãi lại vang lên tiếng ca so trước đó càng thêm kiên định bài hát này âm thanh không phải là vì người u y ể n chỉ là vì nói cho trên trận cầu thủ vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều ở nơi này